t r ư ờ n g tám trăm ba mươi lăm vũ trụ lượt đan cho nên nói lam tinh nhân loại đều là kẻ ngoại lai màu vàng đến từ hồng hoang vũ trụ màu trắng đến từ sâu trong vũ trụ màu đen đến từ hắn mặc khác vũ trụ mà tất cả mọi người hết t hệ thế lực tề tụ lam tinh đến cùng lại là tại sao kẻ ngoại lai vẫn muốn tiến vào lam tinh lại là vì cái gì từng cái bí ẩn nhường trần lâm càng thêm khẳng định một điểm cái k i a chính là mình đi vào lam tinh không phải chẳng có mục đích mà là lam tinh ý thức kế tác mà chính mình hệ thống chẳng lẽ cũng cùng lam tinh ý thức có quan hệ sao nếu muốn biết vì cái gì đầu tiên liền phải hiểu rõ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra đối với trần lâm mà nói từng cái bí ẩn liền thực cần chính mình đi chậm rãi giải đọc đến mức có thể giải đọc được một bước nào cái tiêu chính là muốn biết rõ ràng làm tinh bí mật mà bí mật này lại không phải dễ dàng như vậy lấy được có lẽ người ngoài hành tinh biết có muốn không tại thông qua khe hở thả mấy cái người ngoài hành tinh tiến đến suy nghĩ cùng một chỗ đã xảy mắt tâm động nếu dạng này vậy liền thả mấy cái tiến đến tốt vung tay lên chu tiên kiếm trận lại một lần nữa xuất hiện lỗ thủng chỗ này lỗ thủng xuất hiện người bên ngoài lập tức lo lắng phải biết bọn hắn c h ấ n thủ nơi này không biết bao nhiêu năm thế nhưng thủy trung không thể bước vào lam tinh nữa bước lam tinh thần bí cùng thần kỳ bọn hắn nhất trí trong lòng còn có hướng tới thế nhưng thủy trung chỗ này hướng tới tựa như là một cây không thể phá vỡ cự thạch một mực nắm chặt hết thẻ trước mắt thủy trung không thể đem hắn đánh vỡ hiện tại tốt này một phần hy vọng xa v ờ i đang ở trước mắt có hay không có thể đi vào vào lam tinh bọn hắn liền là cơ hội lập tức ba cái cơ giáp theo khe hở chỗ chui đi vào trực tiếp tiến vào lam tinh bên này trần lâm sớm liền đang trở về sau cùng tay lúc này trần lâm tu vi cảnh giới một dạng thế nhưng ngươi có thể cùng trần lâm so tu vi cảnh giới sao chỉ nói trần lâm thể xác hôn nội ma thần thân thể tu vi bị phong ấn thân thể còn tại a hắn chỉ là dựa vào cường hãn thân thể đều có thể đánh nổ t h u y ề n thánh hắn tu luyện có thể là khai thiên kinh biết cái gì là khai thiên kinh khai thiên tích địa lực lượng cực hạ thân thể tự nhiên cũng đi đến cực hạ không muốn nói không quan trọng một điểm công kích cho dù là thả ở trước mặt n g ư ờ i cũng có thể một quyền đánh vỡ cơ giáp ba tôn cơ giáp xuất hiện lập tức d i ề u vo dương ai nói cực hạ phản phất muốn đem trần lâm cho triệt để một c ư ớ c dẫm chết một dạng đây không thể nghi ngờ là chọc giận trần lâm k i n h thường hừ lạnh một tiếng trực tiếp cùng người ta g ậ c lên một quên liền đập tới hoành một quên một cái ba tôn cơ giáp tựa như là giấy một dạng trực tiếp bị tặc trùng biến thành một đống phế liệu tồn tại rơi là tả trên đất trần lâm cũng đúng lúc có khả năng đem tất cả những thứ này phát huy đến cực h ạ n ba cái chiến sĩ cơ giáp như vậy xuất hiện tại trần lâm trước mặt ba người triệt để bị dọa phát sợ bọn hắn chưa từng gặp được dạng này nhân vật cường hãn bọn hắn là liên bang cường đại nhất chiến sĩ cơ giáp một trong điều khiển cũng là đứng đầu nhất cơ giáp nhưng mà dạng này cơ giáp tại người trước mắt trong tay liền là một đống r á p rưởi ta hỏi các ngươi được rồi vẫn là chính ta theo các ngươi trong đầu đọc đến trí nhớ tốt trần lâm vung tay lên ba người t r i nhớ cứ như vậy bị trực tiếp rút lấy ra ngoài trần lâm trong nháy mắt nợ nụ cười bên ngoài thế mà còn có một mực hạm đội khổng lồ trọn vẹn hơn một vạn chiếc hạm đội mỗi một hạm đội phía trên đều không khác mấy có trên trăm chiến tinh theo chữ viết xuất hiện chính thức tuyên cáo nhân loại tiến vào thời đại văn minh nhân loại văn minh có khả năng chia làm hai loại một loại là thế giới tính một loại là khu vực tính hoặc là dân tộc tính cũng bởi vậy khác biệt nền văn minh nó lịch sử địa vị một bên cấu ninh g hạ lúc này có chút i m choáng váng đây là người ngoài hành tinh a mà lại người ngoài hành tinh cùng tây phương thế giới vóc người một dạng chẳng lẽ nói trần thiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào cấu ninh hạ hỏi trần thiên nói ra ngươi chỉ cần biết cái này làm tinh không đơn giản cho nên ta tuyệt đối đối thực lực của ngươi tiến hành một lần đột kích lớn tăng lên lần trước chẳng qua là nhường cấu ninh hạ đi đến luyện thể đệ tứ trọng có thể so v õ đạo tông sư mà mặt trên còn có võ đạo đại tông sư võ đạo thiên nhân thấy thần không phá trần lâm ít nhất dự định đem cấu ninh hạ tăng lên tới luyện khí cảnh giới nhường hắn sinh sinh ra pháp lực thi triển pháp lực cho dù là đơn giản pháp lực cũng tốt lúc này trần lâm là tiên vương cảnh giới kỳ thật nhường cấu ninh hạ trở thành thành tiên cảnh đều có thể thế nhưng không cần như thế dù sao hắn là từ không tới có chưa bao giờ tu luyện qua tu luyện kiên kỵ nhất vẫn là một bước đúng chỗ cần chính là làm từng bước chỉ có thật tốt lắng động cùng tiêu hóa mỗi một cảnh giới mới có thể dùng tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn dù sao cũng là nữ nhân của mình mà lại là một p h à m nhân mặc dù bây giờ so ra kém tây vương mẫu so ra kém con âm thế nhưng đó là hiện tại tương lai tự nhiên có tư cách đi đến độ cao của bọn họ cấu n ê n h hạ không có lời gì nói gật đầu nói ta tất cả nghe theo ngươi muốn muốn tăng lên cấu n ê n h hạ tu vi quá đơn giản luyện đan tốt luyện chế cực phẩm đan dược đến trần lâm tu vi hiện tại luyện chế đan dược quá đơn giản luyện đan chi đạo chia làm kim thạch luyện đan cùng có cây luyện đan lúc này là ngoài không gian bầu trời thiên thạch nhiều không kể x i ế t tùy tiện một t ú n liền là vô số thiên thạch bay tới sau đó một đoàn thái dương kim diễm bốc cháy lên sau đó này chút thiên thạch biến thành đ a n g ăn dược trực tiếp thành t i ể u thần cấp đ a n g ăn dược này đan liền gọi thiên thạch đan tốt thực phẩm thần cấp đan dược mà lại là không d à n h đan dược có khả năng lợi dụng thiên thạch bên trong đặc thù vật chất l u y ệ n chế gia tăng cao tu vi rèn đúc tối cường thể xác đan dược trần lâm cũng không nghĩ tới chính mình tạm thời khởi ý định dùng thiên thạch luyện đan thế mà còn có bực này công hiệu chính mình là không cần đến lần này hết thẻ chẳng qua là luyện chế một viên thuốc bất quá này trong vũ trụ cái khác không nhiều liền là thiên thạch nhiều nhất có thể tùy tiện luyện chế nhiều mấy cái viên đan dược này trước đưa cho cấu nghênh hạ tới viên đan dược này ngươi trước u ố n g vào cấu nghênh hạ gật gật đầu tiếp nhận đan dược không hề nghĩ ngợi liền một ngụm u ố t vào đan dược vào cơ thể cường hãn dược lực trong nháy mắt phát huy tác dụng trực tiếp bắt đầu trùng kích tu vi cảnh giới của hắn mà cấu nghênh hạ tu luyện có thể là phượng hoàng tiên h kinh chương tám trăm ba mươi sáu chế tạo cấu n g n h hạ theo đan dược vào cơ thể cấu n g ê n h hạ tu vi cũng đi theo bắt đầu tăng lên vốn chỉ là luyện thể bốn tầng rất nhanh đi đến luyện thể năm tầng luyện thể sáu tầng luyện thể bảy tầng luyện thể tám tầng luyện thể chín tầng luyện thể mười tầng sau đó là luyện khí một tầng luyện khí tầng hai lúc này mới đứng bước tu vi luyện thể bảy tầng có thể so với thấy thần không phá đi đến v õ đạo tu luyện đình phong mà luyện khí cảnh giới có thể thi triển pháp thuật tầng thứ tư thời điểm là có thể ngự kiếm phi hành bất quá lúc này cũng chỉ là nhường bước vào luyện khí tầng hai về sau tại thật tốt tu luyện một phiên nền vững chắc cơ sở mới là đủ lý tu luyện là p ư ợ n g hoàng thiên công mà p ư ợ n g hoàng thiên công hết thể có thầm trọng lúc này cấu nghênh hạ cũng xem như miễn cưỡng b ư ớ c vào thứ nhất trọng cảnh giới đi nhất trọng cảnh giới một cái thiên đ i ệ m hắn lúc này trở thành luyện khí tầng hai cho dù là đạn hạt nhân nổ tung cũng không gây thương tổn được hắn một chút cường h á n pháp lực bao phủ toàn thân nhìn xem còn tại tu luyện cấu nghênh hạ trần thiên tự nhiên cũng dự định trợ giúp hắn tu luyện một môn pháp thuật pháp thuật này cũng n g h ị kỹ linh hỏa keng ký chủ đưa tặng đạo lữ cấu nghênh hạ thần cấp c ự c phẩm đan dược thiên thạch đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được cựu tr một viên cựu c h u y ể n kim đan lập thành đại la kim tiên mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đương nhiên đây cũng là so ra mà nói đối người bình thường mà nói đích thật là không có tác dụng phụ thế nhưng cũng là so ra mà nói thật nói đến làm ngươi dùng cựu c h u y ể n kim đan trở thành đại la kim tiên về sau cũng là yếu nhất đại la kim tiên người ta là làm t ừ n g bước một bước một cái dấu chân căn cơ vớt tình h u ố n g dưới thành cựu đại la kim tiên ngươi ngược lại tốt là một chỗ mà liền trực tiếp trở thành đại la kim tiên đây là theo trên căn bản trở nên hết sức không giống nhau tình hùng dưới trở thành đại la kim tiên chân chính đối mặt nguy hiểm đối mặt hết thể thời điểm cái này đại la kim tiên liền trở nên hết sức không đồng dạng hết thể hết thể đều giống như bị chỉ bảo một dạng cho nên không phải vạn bất đắc dĩ có rất ít người chọn lợi dụng cựu truyện kim đang trở thành đại la kim tiên đương nhiên này cũng không phải là tuyệt đối chính mình không cần đến ban thưởng cho người khác cũng tốt hiện tại là ngàn tỷ bạo kích tiếp theo trấn lâm liền truyền thụ cấu nên hạ một môn công pháp mới linh hỏa c h i pháp linh hỏa c h i pháp là hết thể hỏa diễm loại pháp thuật cơ sở bên trên có khả năng tu luyện thái âm chân hỏa thái dương chân hỏa thậm chí trở thành thái dương kim diễm hạ có khả năng tu luyện ra hỏa d i ễ m loại thần thông sao đạt được linh hỏa là có thể thi triển hỏa d i ễ m loại pháp thuật tỷ như hỏa cầu thuật đại hỏa cầu thuật bạo liệt hỏa cầu thuật d i ệ t thế hỏa cầu thuật các loại đương nhiên nay đại hỏa cầu thuật ít nhất cũng phải luyện thần cảnh giới bạo liệt hỏa cầu thuật cần cao hơn nữa lúc này trần lâm liền đem linh hỏa chi pháp truyền thụ cho cấu ninh hạ theo cấu ninh hạ đối môn này linh hỏa chi pháp tu luyện trần lâm liền đem cơ sở nhất hỏa cầu thuật giao cho hắn luyện ký tầng hai tu vi tối đa cũng chỉ có thể thi triển hai cái hỏa cầu thuật thế nhưng đầy đủ tăng thêm cường hãn thân thể bởi vì tu luyện Phượng Hoàng Thiên công nguyên nhân. vụ nổ hạt nhân đều hưu muốn thương tổn hắn một chút k e n theo trần lâm truyền thụ linh hỏa cùng hỏa cầu thuật hệ thống cũng đi theo vang lên bạo kích trả về sao ký chủ truyền thụ đạo lữ câu nghênh hạ linh hỏa chi pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được vô thượng niết bàn chi hỏa trần lâm cười khổ n à y niết bàn chi hỏa không phải là phượng hoàng thiên công có khả năng tu luyện ra được hòa diễm sao g i a thiên địa có lục đại chân hỏa trong đó đệ nhất liền là tam vị chân hỏa tam ngội chân hỏa là đạo gia thần thông rất nhiều thần tiên cũng tam ngội chân、hòa. Chỉ n loại na thứ n hai họa diễm chính là nam minh ly hỏa nam minh ly hỏa chính là t i ê n tiên h bắt quái cách vị tri hỏa trong truyền thuyết nó cũng là chu tức bản mệnh chân hỏa có thể khắc chế minh giới quỷ vật phật môn đại năng đạt ma tổ sư có một món binh khí gọi là nam minh ly hỏa kiếm liền là áp dụng tây phương chân kim cùng nam minh ly hỏa chi tinh luyện chế m à thành này kiếm uy lực to lớn khắc chế hết thể quỷ quái chính là hậu thiên trí bảo loại thứ ba chân hỏa chính là sáu đinh thần hỏa sáu đinh thần hỏa chính là lao quân bắt quái l ử a trong lò diễm uy lực vô tận thái thượng lao quân đã từng liền là dùng này hỏa luyện hóa tôn n g ộ không mà lại dùng này hỏa luyện chế binh khí cũ có rõ rệt hiệu quả giống cựu sĩ đinh ba định hải thần trâm trở đều là dùng này hỏa luyện chế ra tới tức trên sáu đinh thần hỏ tại loại ò bắt q thứ năm g l y hỏa diễn sinh ra, cái h o nên ở một mức nào diễm cái kia chính là này nhất bản t h i hỏa nay hỏa lại được gọi là trùng sinh tri hỏa sinh mệnh tri hỏa nó là phượng hoàng nhất tộc bản mệnh thần hỏa trong truyền thuyết làm phượng hoàng chết đi lúc phượng hoàng lại ở niết b à n chân hỏa ở bên trong lấy được c h g sinh lần nữa sống thêm đời thứ hai mà phượng hiện hoàng thiên công tu luyện ra được hỏa diễm liền là này niết b à n c h i hỏa hiện tại tốt bạo kích trả về ra tới một môn niết b à n c h i hỏa còn không phải phượng hoàng thiên công mà là đơn độc hỏa diễm tồn tại cuối cùng một loại cũng là uy lực cường đại nhất hỏa diễm chính là thái dương chân hỏa thái dương chân hỏa được xưng là vạn hỏa bản nguyên chúng hỏa tri tổ truyền thuyết tại hỗn độn chưa mở lúc liên tồn tại bốn đại hỗn độn nguyên linh chúng nó phân biệt là đ i ệ chi chọc cấu nguyên ngưỡ do chi hư vô bí phong sau này bản cổ khai thiên về sau mặt trời kim diễm đ ắ p xuống thái dương tinh bên trong phủ tăng trên thần thụ sau này nó nắm mặt khác tam linh hấp t h u hóa thành hai cái mặt trời kim ô cũng chính là ngày sau giữa thiên địa hai vị thiên đế bọn hắn phân biệt liền là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mà địa chi trọc cấu nguyên ngưỡng biến thành c h ấ n nguyên tử thủy chi vô cực huyền băng chính là minh hà lao tổ cuối cùng do chi hư vô bí phong chính là chuẩn đ ề đạo nhân chỉ có cuối cùng chuẩn đệ đạo nhân trở thành thành nhân cái này cũng cùng hắn luyện hóa bồ đề thụ có rất lớn mã quan hệ nhìn như tất cả những thứ này đều lộ ra như vậy thuận lý thành trường thế nhưng trên thực tế lại tồn tại rất lớn tính ngẫu nhiên hết t h ả đều là hồng nông tử khí người xem trấn nguyên tử kỳ thật cũng cùng chuẩn đề đạo nhân đi một dạng con đường đ ạ t được cây quả nhân sâm đem hắn hoa sen quỷ dị thành vì mình ngạch một bộ phận đáng tiếc là ý nghĩ là tốt tình huống thực tế lại không xong dù sao cũng kém hơn một điểm bất quá cũng may đây đối với trần lâm không quan trọng được a đạt được niết b ả n tri hỏa có thể tiến hóa thành cường đại nhất v ư ợ n g hoàng tri hỏa chương tám trăm ba mươi bảy xé bỏ hợp đồng pháp thuật có tận lực bồi tiếp hỏa cầu thuật bạo kích ken t kích? Kích. Kích một khi phát động vô số hỏa cầu theo hư không sinh ra bao phủ toàn bộ vũ trụ đây chính là một môn truyền thánh cấp bậc vô thượng pháp thuật mà lại là quần công pháp thuật đối phó phía ngoài hạm đội giống như không sai nói lên quần công pháp thuật trần lâm lại sẽ không biết thì như chu tiên kiếm trận liền là có thể đơn có thể bấy uy lực kinh người nhưng lại không thích hợp cấu n h i ê n hạ hòa cầu này thuật liền là chuẩn bị cho cấu n h i ê n hạ lam tinh là một cái khối cầu thái dương hệ là một cái khối cầu ngân h à hệ là một cái khối cầu mà toàn bộ vũ trụ cũng là một cái khối cầu hòa cầu có thể là bóng rổ lớn nhỏ cũng có thể đúng đúng lam tinh lớn nhỏ cũng có thể là tinh hệ lớn nhỏ c à n g có thể là vũ trụ lớn nhỏ ngươi có thể tưởng tượng một chút vũ trụ bùng cháy h ạ n gì g uy lực cái này là pháp thuật này vô thượng khả năm chỗ hai người đợt u lượt này thoáng qua liền là bảy ngày thời gian trôi qua nay bảy ngày nói là vì tu lượt tới kỳ thật trần lâm chính là vì nhường cấu nghênh hạ tránh một chút dù sao tiết thanh y thì đ chết rồi tại tiết thiên nhân trong suy nghĩ đều là trần lâm sai bóc t h ủ thân mật thật chẳng lẽ liền là thật sao đương nhiên là giả mục đích đúng là vì không cứu nữ nhi của mình cuối cùng tiết thiên nhân là cấu nghênh hạ ông ngoại có một số việc không thể làm quá phận không thể trêu vào ta không trốn thoát sao đương nhiên lựa chọn lần nút nay bảy ngày đối với cấu nghênh hạ tới nói cũng là một cái thoát thai hoán cốt quá trình luyện khí tầng hai chờ hắn trước thật tốt thật tốt lắng động một phiên lại một lần nữa tăng lên lầu cao vạn trượng đất bằng lên cơ sở này liền nhất định phải đánh、tốt. nên hạ đi thôi chúng ta trở về trần lâm nói ra cống nên hạ gật đầu nói trần lâm nói ra lần này chúng ta c h ọ n vẹn tại vũ trụ mang theo bảy ngày bảy ngày cống nên hạ sắc mặt đại biến không tốt nên hạ tập đoàn trần lâm an ủi yên tâm đi n g ư ơ i n ê n hạ tập đoàn không có chuyện gì có người khác giúp đỡ thấy đi thôi chúng ta trở về đi bảy ngày thời gian trần lâm hiện tại là chuẩn tiên đế cảnh giới mấy ngày nữa mới có thể trở thành tiên đế cảnh giới chuẩn tiên đế cái tiêu chính là thái ớt kim tiên cảnh giới đặc ở tiên giới đó cũng là chúa tể một phương tồn tại thiên triều tri chủ Đại một r chi lý lý loại n dự cảm xấu theo cấu ninh hạ đáy lòng bay lên vội va và đi vào văn phòng lại phát hiện trong văn phòng ngồi một người cứu cứu đúng trong văn phòng ngồi liền là cấu ninh hạ cứu cứu cấu nên, cứu cứu, nên, cứu cứu nên, tới, tới nên hạ nói ra chờ một i lại sao chút n công ty cá nhân ta có được sáu mươi tuyệt đối cổ phần không chế ta không tới là căn bản không có khả năng mở bàn giám đốc ngươi là thế nào trở thành tổng giám đốc lại có ai để cho ta rời trước tiết cương nói ra nơi này có phần hợp đồng chính ngươi xem một chút đi nói xong thiết cương liền lấy ra một phần cổ phần chuyển n h ư ợ n g sách ngươi đã tại một tuần lễ trước đem trong tay cổ phần chuyển nhượng cho ta phía trên có n g ư ơ i thân bút ký tên chính ngươi thấy rõ ràng c ố nên hạ tiếp nhận cổ phiếu chuyển n h ư ợ n g sách vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến lắc đầu nói không có khả năng nay phần cổ phần chuyển nhượng sách là giả ta căn bản không có ký qua này phần hợp đồng thiết cương hừ lạnh nói giấy trắng m ự c đen chính ngươi viết chữ ngươi còn không biết không thành c ố nên hạ phản phất nhớ ra cái gì đó một dạng trong nháy mắt sắc mặt đại biến bởi vì hắn nhớ kỹ nàng đích xác ký qua chữ ngay tại bệnh viện đoạt cứu mình tiểu di thời điểm chính mình ông ngoại lấy ra một phần hợp đồng lúc ấy nói là thay mình tiểu di ký tên đồng ý cứu g i ú p chữ làm sao lại biến thành cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cứu cứu ta muốn biết vì cái gì c ấ n g n ê n h ạ hỏi phải biết nếu như là được người mưu hại chính mình thì thôi cấu nghênh ạ cũng có thể tiếp nhận thế nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết tính toán chính mình là ngoại công của mình là chính mình cứu cứu cái này khiến nàng như thế nào chịu được Hiện, Cương nói ra, không sai, đích thật là chúng hạ Tiết nói sai, đi ngươi nên hạ tập đoàn. Ai Cương nên hạ tập đoàn. nên ta tập cướp ra, là bảo cho nên các ngươi liền tính to á n ta cấu nên hạ phẫn nộ nói t i ế t cương nói ra nên hạ cái này không thể trách ta cùng ông ngoại ngươi muốn trách thì trách trần lâm cấu nên hạ đột nhiên cười ta cuối cùng biết trần lâm vì cái gì không nguyện ý cứu chữa tiểu di nguyên lai hắn đã sớm biết tất cả những thứ này ta nhưng không biết ngay lúc này trần lâm lắc đầu đi đến cấu nên hạ thấy trần lâm đến trong lòng lập tức thấy một hồi bị khuất nước mắt không tự chủ chạy xuôi xuống tới ô m thật chặt trần lâm công ty của ta không có trần lâm cười nói không phải liền là công ty sao ta giúp ngươi cái tia trở về chính là c ấ nên hạ nói ra ta đã ký kết hợp đồng làm sao cầm về trừ phi là có thể tìm tới ta là tại bị lừa gạt tình huống giới mới ký kết hợp đồng có thể là đó là ông ngoại của ta à trần lâm cười nói ngươi xem thật kỹ một chút hợp đồng tại sao có thể như vậy giả đây đều là giả đúng vào lúc này tiết cương đột nhiên cầm lấy hợp đồng thấy hợp đồng nội dung cả n g ư ờ i đều bị kinh ngạc nói không thể tưởng tượng nổi mặt mũi tràn đầy rung động bởi vì hợp đồng biến đích thật là hợp đồng chuyển mượn sách thế nhưng cũng không là chuyển nhượng cấu nên hạ 60% cổ phần mà là chuyển nhượng bọn hắn tiết ra 15% cổ phần nói cách khác tiết ra hiện tại một điểm cổ phần đều không có giả đều là giả tiết cương đột nhiên phát như điên cầm lấy hợp đồng liền đem nó xé nát không có hợp đồng không có ha ha ha ha. tiết cương kể từ khi biết chính mình trở thành nên hạ tập đoàn tổng giám đốc đã được nên hạ tập đoàn tự nhiên cũng làm một phiên điều tra biết nên hạ tập đoàn tiền đồ cùng tương lai đây chính là một nhà tương lai thành phố giá trị cao tới mấy trăm tỷ siêu cấp tập đoàn cấu nên hạ công ty là của ta ai cũng đoạt không đi trần lâm bi ai nói ra chính ngươi xem thật kỹ một chút hợp đồng đến cùng bị ngươi sẽ không có không không thể nào ta rõ ràng đã xé thiết cương sắp đến rồi túi đầu xem xét hợp đồng thật tốt thả trước mặt mình hắn không phục cầm lấy hợp đồng lại một lần nữa xé chương tám trăm ba mươi tám phát hiện bí cảnh một cái hợp đồng lập tức bị xé đập tan hắn không yên lòng cầm lấy hợp đồng hướng phía trong miệng của mình nhét đi vào không có hiện tại triệt để không có thiết cương điên cuồng h é t lớn trần lâm lắc đầu nói ngươi lại nhìn kỹ một chút có phải thật vậy hay không không có, không có người nào nói cho người không có thiết cương, xé xé cương cắn răng nói ngươi đến cùng là người hay quỷ trần lâm lắc đầu nói ta không phải quỷ nhưng phải cũng không phải người ta tới tiên một người một núi chính là tiên ngươi là tiên phong kiến mê tín ngươi cho là ta có tin hay không t h i ế t cương k i n h thường nói trần lâm một lún vai nói ngươi không tin vậy liền không có biện pháp tiên liền là tiên chẳng lẽ còn có thể làm giả không thành tốt xem ở ngươi là nghênh ạ cứu cứu phần bên trên ta không giết ngươi thế nhưng ngươi có khả năng đi ngươi lời này vừa nói ra quả nhiên là nắm người tức đến run dậy cả người dâng lên hiện tại giống như không sai ngươi không có, có cổ ó c phần cho nên ngươi có khả năng đi cổ phần vật này lúc này cấu n ê n h ạ chiếm cứ bảy mươi lăm phần trăm cổ phần còn có hai mươi lăm phần trăm cổ phần tại cố ra trong tay không cần thiết lưu tại cố ra lại như thế nào kể từ khi biết mình có thể thành tiên bắt đầu c dần dần thiết gia cử động nhường trần lâm tức giận thiết cương dù sao cũng là cấu ninh hạ cứu cứu không có giết hắn thế nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha trần lâm có thể không có tính toán dễ dàng như thế bông tha hắn đã ngươi dám làm như vậy vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khắc khí thiết thiên nhân không phải phó đô đốc sao vậy liền về hưu tốt tốt nhất là khai trừ công chức không cần ngồi tù hết thệ cũng bị mất còn có tết i cương cũng phá sản tốt ngay tại trần lâm làm ra sau khi quyết định nôn xuất pháp thủy bất quá ba ngày thời gian hết thệ cũng thay đổi l i ê n như là trần lâm vì bọn họ trỗi trải đường một dạng đương nhiên lúc này trần lâm là không tâm tư tán thưởng những thứ này hắn lúc này lại cuối cùng dự định thật tốt nghiên cứu một phiên cái này lam tinh sinh tử lan tràn muốn nói lam tinh thần bí nhất liền là côn lôn sơn vạn sơn tri tổ l o mặt chỗ nói tới đều là côn lôn sơn trần lâm cố ý đi một chuyến côn lôn sơn hắn lúc này khôi phục lại chuẩn tiên đế cũng chính là thái ất kim tiên tu vi thần thức quét ngang rất dễ dàng liền phá vỡ côn lôn sơn bên ngoài hết thảy có thể làm cho hắn nhẹ dễ dàng phát giác được côn lôn sơn bên ngoài là tuyết lớn bao trùm bên trong rồi lại là mặt khác một phiên tình huống nơi này lại có thể là chim hót hoa nở nơi này là hoàn cảnh hợp lòng người nơi này tràn đầy linh khí đúng liền là linh khí mà lại linh khí dư giả mặc dù so ra kém tiên giới nhưng lại có mạnh mẽ hơn tiên nguyên thế giới nhiều lắm nơi này ít ai lui tới nơi này lại ẩn chứa to lớn kỷ lộ bởi vì tại trần lâm tìm tới chỗ này côn lôn bí cảnh một khắc này liền để hắn phát hiện một cái không tầm thường tồn tại nơi này lại có một chiếc gương chẳng lẽ là côn lôn kính bất quá rất nhanh trần lâm liền hết sức xác định điểm này vật này không phải côn lôn kính mà là thiên địa bảo giám thiên địa bảo giám chính là là địa tiên tri tổ trấn nguyên đại tiên bảo vật bảo vật này không chỉ có thể soi sáng ra yêu quái bản tướng còn có thể soi sáng ra trước đó chuyện phát sinh mặt khác còn có thể chiếu lựa tam giới dùng tới tìm người tìm vật không qua thiên địa bảo giám có hai cái địa phương chiếu không tới một cái là tam giới trong khe hẹp h á cám chi uyên một cái khác hẳn là bất chu sơn cũng không biết tại lam tinh thiên địa bảo giám lại có thần bí gì địa phương côn lôn kính trước đó trần lâm cũng có một cái vật này là tây vương mẫu pháp bảo thế nhưng cũng có một loại thuyết pháp bảo vật này là nguyên thủy thiên tôn pháp bảo bất quá nhưng không có nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn sử dụng chẳng qua là truyền thuyết nguyên thủy thiên tôn có một kiện pháp lực vô biên tiên tiên trí bảo gọi là côn lôn kính pháp bảo này có được mạnh nhất phong ấn chi thuật nghe nói bản cổ khai thiên thần phủ liền là bị côn lôn kính phong ấn tại bản cổ thần điện bên trong cũng có một chút độc giả nói côn lôn sơn kết giới liền là côn lôn kính bình thường thần tiên cùng yêu quái đều không thể tới gần côn lôn sơn bất quá truyền thuyết là truyền thuyết lao bà của mình pháp bảo còn có thể không biết sao thế nhưng thiên địa bảo g i á m ít nhất cũng là hậu thiên trí bảo một loại là c h ấ n nguyên tử căn cứ côn lôn kính hạo thiên kính chờ pháp bảo luyện chế mã thành ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng c h ấ n nguyên tử về sau địa thư món pháp bảo này thế nhưng nói thật thật tốt c h ấ n nguyên tử pháp bảo xuất hiện ở đây hết sức nói do vấn đề trước đó tại l a m tinh bên ngoài phát hiện lưỡng nghi vi trần đại trận hôn đ ộ i âm dương ngũ hành linh châu đại trận hiện tại có phát hiện trấn nguyên tử pháp bảo chẳng lẽ ngoại trừ lao tử cùng nữ o a đã tới lam tinh trấn nguyên tử cũng đã tới lam tinh hơn nữa còn đã tới chỗ này côn lôn bí cảnh thiên địa bảo giám cũng không thể bị lấy đi một khi bị lấy đi trước mắt không gian trong nháy mắt vỡ vụn mà lại là không còn tồn tại đến cùng cái này tiểu bí cảnh nhận giấu đi bí mật gì thế mà dùng thiên địa bảo giám tới c h â n áp bí cảnh bảo tồn chỗ này bí cảnh trần lâm cũng không có lấy đi thiên địa bảo giám mà là đối cái này bí cảnh bắt đầu tìm kiếm bí cảnh rất lớn trọn vẹn như một cái thôn xóm nhỏ một dạng nơi này quy hoạch rất tốt có một cái dược viên dược viên bên trong gieo trồng các loại dược liệu nhưng là đẳng cấp không phải rất cao cũng không phải hết sức chất quý cao nhất cũng mới thần cấp linh dược k i u phẩm bát phẩm linh dược cũng không ít không có tiên dược mà lại số lượng khổng lồ cho dù là thiên nguyên thế giới dược viên so sánh cùng nhau cũng không thua bao nhiêu này còn miễn trừ cái đó ra còn có một ngọn núi trần lâm biết đây là một tòa núi quặng bên trong đa số đều là vân thành mỏ cố ý luyện chế pháp bảo luyện khí dược liệu có quặng mỏ có cuối cùng liền là một tòa thật to rừng cây này chút cây rừng tên là thiết m ụ c cũng là luyện chế pháp bảo vật liệu luyện khí còn có một mảnh lôi rừng trúc cuối cùng liền là một cái hồ nước trong hồ nước bình tĩnh như nước không có hoa sen hoa sen loại hình mà tại trong hồ nước lại có một con rồng đúng liền là long là một đầu trong ngủ mê long chẳng lẽ thiên địa bảo giám là vì bảo hộ đầu này l o n g không thành long chia làm bốn t r ả o ngũ t r ả o bảy t r ả o cựu t r ả o thập nhị t r ả o trong đó cựu t r ả o là tổ long thập nhị t r ả o là hỗn độn tổ long cựu t r ả o tổ long có bốn cái phân biệt đại biểu cho địa hòa phong thủy cái thứ nhất là trúc long trúc long lại tên trúc âm trúc cựu âm chắc long hỏa tinh chính là hỏa chi tổ long mở mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm cũng là tứ đại tổ long một trong hỏa chi tổ long cái thứ hai liền là thương long thương long bị người hậu thế phân chia đến tứ tượng một chồng thân giống như trường xạ kỳ lần đầu cá chép đôi u mặt có dâu dài cơ sừng như hiệu có ngũ t r ả o tướng mạo vi vũ nhị thập bát tú trung đông phương thất túc tức sừng kháng để phỏng tâm đôi u kỳ này thất túc hình dạng lại cực giống như long hình hợp x ư ơ n g thương long kỳ thật thương long chỉ tứ đại tổ long một trong địa c h i tổ long bài danh tứ đại tổ long đứng đầu chương tám trăm ba mươi chín thiên đình thực lực cái thứ ba tổ long liền là thanh long cái thứ tư liền là ứng long mà cái này ứng long cũng không phải trợ giúp hoàng đế ứng long mà là đầu này phụ thân của ứng long thanh long chính là thủy tri tổ long ứng long chính là gió chi tổ long mọc ra một đôi cánh bên trong long là một đầu cựu trào long tộc lại có thể là một đầu tổ long ứng long con trai cũng chính là ứng long con trai của tổ long cũng chỉ bất quá mười bảy trào mà thôi so cựu trào kém một đoạn dài mà long tộc tại tứ đại tổ long sau khi ngã xuống liền cũng không có xuất hiện nữa tổ long thậm chí tại tiên giới thời điểm trần lâm cũng chưa nghe nói qua tổ long tổ long hàng thật giá thật c h u ẩ n thánh long tộc không c h u ẩ n thánh cái này cũng tạo thành long tộc kết quả bi thảm liền nói năm đó kính hà long vương nói thế nào cũng là long tộc long vương a cũng bởi vì kính hà long vương vì lợi ích một người sai đi mưa gió khắc giảm mưa số bị thiên tàu hàn chỉ lấy người tàu quan ngụy trinh thừa tướng trong ngọc chém không phải liền là xoắn cải quan phương mưa xuống số liệu đã không phóng hỏa lại không giết người nhiều lắm là tính công tác thất trách khấu trừ hai tháng tích hiệu tiền lương được kết quả đây răng rác chém đầu hơn nữa còn là nhuồn một phạm nhân chém không chút lưu tình đang nhìn nhị thập bắt tinh túc khuê m ộ t lang phạm thiên điệu cùng tiên nữ bỏ trốn hạ giới phải biết năm đó khuê m ộ t lang hạ giới vì yêu m ộ ư ơ i ba năm tại bảo tượng quốc công khoản ăn uống ngọc đế vẹn vẹn xử phạt hắn vì lão quân nhóm lửa mà thôi nói do cái gì đầu nói rõ trước long tộc tại thiên đ ỉ n h không có địa vị thứ hai chính là nói rõ tại thiên đ ỉ n h bên trên căn bản không ai thay bọn hắn long tộc nói chuyện lại nói tiểu bạch long tiểu bạch long là ai tây hải long vương ngao nhuận con trai vẹn vẹn bởi vì phóng hỏa thiêu hủy một cái dạ minh châu kết quả đây bị thiên đ ỉ n h sâu trên không trung đánh ba trăm ít ngày nữa bị chu nhìn một cái vì một cái nho nhỏ dạ minh châu không chỉ nghiêm hình hầu hạ còn r i ê u phố thị chúng một điểm tôn nghiêm đều không có kết quả là vẫn phải chặt đầu may nhờ bồ tát biện hộ cho mới miễn ở vợ chết na trá tam thái tử long cũng gây dối lột g â n rồng còn tuyên bố muốn cha mình thất tháp lý thiên vương đầu n à y phú nhị đại chơi đến đủ lớn đi đủ chặt đầu mười hồi trở lại tám trở về a người ta hiện tại ở đâu thiên đình đường đường tam đàn hải hội đại thần châu lắm lại nói năm đó tôn ngộ không học nghệ sau khi trở về vẫn là một cái không có danh tiếng gì m a o đầu tiểu tử cái gì phạm vi thế lực đều không có một điểm thanh danh đều không có Có thể khi hắn đi long cung mượn bảo thời điểm long vương mở miệng một tiếng tự tiên n g h i nhiên coi tôn ngộ không là làm lãnh đạo đến nối đãi coi như cầm đi bảo vật gia truyền định hải thần trâm long vương thậm chí đều là thờ ơ rõ ràng hắn bị a y chớ đừng nói chi là mỗi lần tiên đình yến hội mở rộng yến hội đều bố trí các ban chỗ ngồi các lộ thần tiên đều có thế nhưng trong bữa t i ệ c chính là không có long tộc tồn tại không đúng hẳn là có gan rồng v h ợ t ủ y ngọc dịch bàn đảo nhìn một cái trên bàn tiên tạc do người long tộc trực tiếp thành các tiên nhân món ăn trong ngầm long tộc không thể bảo là không mạnh địa vị cao thượng thế nhưng kết quả lại khắp nơi bị thiên đình chấn áp cùng khi dễ vậy tại sao liền trước khi nói nói tới kính hà long vương kính hà long vương hết thệ có chín con trai chín con trai đều không ngoại lệ đều tu luyện có thành cựu trong đó có tám cái được chính quả tức thiên có, có đơn từ một điểm này chúng ta không khó coi ra một điểm ngọc đế sở dĩ chèn ép long tộc rất lớn một cái nguyện ý là bởi vì long tộc quá mức mạnh mẽ nếu như các cái trọng yếu bộ môn đều có long tộc đến cuối cùng ai còn nghe ngươi ngọc đế đương nhiên này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là long tộc không có có núi d ự a nhìn một chút bốn hải long vương cũng là trong long tộc cường đại nhất tư cách giả nhất tồn tại bọn hắn đều mới ngũ t r ả o long vương mà thôi tu vi cũng là thái ớt kim tiên không nên nhìn tại thiên đ ỉ n h tôn nộ g không mới thái ớt kim tiên là có thể hoành hành vô kỵ không sợ hãi một đường quét ngang dọa đến ngọc đế chui gầm bản thế nhưng thật muốn nói cường giả ra tay tôn nộ g không thậm chí đều qua không được nam thiên môn chỉ nói thiên đình ở bể ngoài cao thủ liền ít nhất có thể nói ra tới mấy cái nói thí dụ như khuê mục lang Khuê tại h thiên đình nhị thập tinh thể chiến phá â n trong, nói trận. là là lược bát túc một trong, có thể nói là chiến lược giá trị t giá có tây du thời điểm khuê mộc lang ra hạ p h à m về sau biến thành yêu ma chiếm danh sơn cùng bách hoa xấu hổ kết làm phu thê khuê mộc lang có thể là t i ệ t giáo nhị đại đệ tử thông thiên giáo chủ rất nhiều ngoại môn đệ tử một trong muốn nói khuê mộc lang mạnh bao nhiêu tại cùng tôn nộ g không giao thủ đơn đấu dòng ra sáu mươi hiệp chẳng phân biệt được thắng bại lúc ấy tôn nộ g không có thể là dùng da thật bản lĩnh đánh lâu phía dưới vẫn là hắn bán cái sơ hở lừa khuê mộc lang mới một gậy đánh chạy khuê mộc lang kỳ thật có một chút không thể không nói năm đó tôn nộ g không đại náo thiên cung thời điểm nhị thập bắt tinh túc hợp lại cũng đánh không thắng hậu tử lúc này lại chiến lược phá trần dựa theo khuê mục lang biểu hiện ra sức chiến đấu đều không cần nhị thập bắt tinh túc ra tay trực tiếp ra tay bảy tám tinh tú liền có thể bắt lại hậu tử sở dĩ sẽ tạo thành loại tình huống này đó là bởi vì bọn hắn xuất công không xuất lực lúc này có thể là liên quan đến hạnh phúc của mình cùng an toàn dưới sự bất đắc dĩ lúc này mới toàn lực ra tay Thự thiên đình thứ nhị chiến thần gần với dương tiện tồn tại bất quá na trá muốn so tôn nộ g không kém một chút thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu na trá có được ba đầu s á u tay còn có một cặp binh khí pháp bảo chiến lược kinh người thật sắp đại chiến tôn nộ g không thật đúng là một chốc đánh không thắng cái thứ ba liền là thiên đồng nguyên soái đúng ngươi không nghe lầm liền là thiên đồng nguyên soái mà lại thiên đồng nguyên soái cùng chư bắt giới thật sự chính là cùng một người bất quá mặc dù hai người là cùng một người thế nhưng lẫn nhau ở giữa chiến lược c h ê n l ệ lại là cực lớn thỉnh kinh trên đường chư bắt giới chiến lược tương đương mềm n ú n đơn giản không thể xem đánh không lại đại bộ phận yêu quái thử nghĩ một hồi đây chính là thống xoáy thiên hà mười vạn thủy binh thiên đồng đại nguyên xoáy mặc dù hắn bối cảnh thâm hậu huyền đô đại pháp sư đệ tử thế nhưng cũng không có khả năng kém như vậy phải biết cái gọi là thiên đồng đại nguyên xoáy có thể là bắc cực tứ thanh đứng đầu nay chỉ có thể nói rõ một điểm tại thiên đình thời điểm thiên đồng đại nguyên xoáy mới là toàn thịnh thiên đồng tại tây du trên đường chư bát giới cái tia chính là trộm gian tấm trượt có giữ lại tiếp theo muốn nói có thể cùng tôn nộ không sánh ngang cái k i a chính là nhị lang thần nhị lang thần thiên đình chiến thần tại thiên đình địa vị đặc thù hạo thiên đại đến ngoại tôn có thể nói là nghe điều không nghe tuyên tôn nộ không đại náo tiên c ũ n g lúc thiên đình không thu thập được hậu tử liền đi tỉnh h dương tiện hơn nữa lúc ấy dương tiện không là một người tới hắn mang đến ba ngàn thảo đầu thần hắn có khả năng có được chính mình binh lính chương tám trăm bốn mươi bách hoa mở còn có một vị cái k i a chính là thái âm trân quân thái âm trân quân nguyện cung chủ nhân cái chủ nhân này liền là thường nga chuyển thế trước đó tên là thường hy là thiên đế đế tuấn thế tử thập đại kim ô mẫu thân năm đó vu yêu đại chiến thời điểm nga xuống n à y mới trở thành thường nga này thường nga không phải kia thường nga biết vì cái gì thiên đ ồ n g nguyên xoáy đùa dỡ thường nga sẽ bị biếm hạ p h ạ m chứ hắn là thỉnh kinh người tầng này thân phận bên ngoài cũng là bởi vì thân phận của thường nga ngọc hoàng đại đế đều không dám trọc độc lập với thần tiên hệ thống bên ngoài tồn tại người ta kiếp trước là tiên thiên đại thần cùng nữ ba bọn người là k h u ê mật người dám trọc muốn chết còn đùa dỡ người ta sau đó chính là đông cực thanh hoa đại đế thực lực thâm bất khả chắc hơn xa tây thiên đông cực thanh hoa đại đế là từ thanh chân quân một trong cũng gọi là thái ớt cứu khổ thiên tôn. trưởng quản minh giới đông cực thanh hoa đại đế thực lực cùng hầu tử so sánh tựa như là hầu tử cùng thiên minh so sánh khỏi cần phải nói liền nói đông cực thanh hoa đại đế vật cưỡi là cựu đầu sư tử cũng chính là cựu linh nguyên thánh cựu đầu sư tử không cần bất kỳ pháp bảo nào không cần bất luận cái gì kỹ năng một n g ụ m liền dây hầu tử chủ nhân của hắn đông cực thanh hoa đại đế thực lực mạnh bao nhiêu dây hầu tử còn không như chơi đùa sau đó một vị liền là trần võ đại đế trần võ đại đế lại gọi bắc cực đáng ma đại đế tại tứ thánh trân quân biết đánh nhau nhất liền là trần võ đại đế bắc cực đáng ma đại đế thực lực còn tại đông c tiếp lấy một vị người nào cũng không nghĩ ra cái k i a chính là ngọc đế tây du ký bên trong ngọc đế đường đường tam giới c h i chủ thế mà bị một con khỉ dọa đến chui vào dưới đáy bản khả năng sao khả năng bởi vì đây là ngọc đế diễn ngọc đế là ai hạo thiên đại đế chuyển thế tới trải qua một bảy năm không k i ế p mỗi kiếp chính là một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m mới vừa trùng tu trở về cũng như lai tương đối đều không thua bao nhiêu tồn tại lợi hại nhất một vị cũng không phải này chút vị này mới thật sự là thiên đ ỉ n h thứ nhất thậm chí có thể nói là tam giới đệ nhất đều có thể cái này người chính là thái thượng lão quân mặc dù thiên đình thái thượng lao quân là thánh nhân thái thượng phân thân vẫn luôn là người hiền lành một cái không hỏi thế sự thế nhưng ai dám đắc tội hắn đây chính là thánh nhân năm đó phong thần c h i chiến phần lớn đều là tiệt giáo đệ tử xiển giáo đệ tử nhân giáo thái thượng lao quân cũng chỉ thu một cái đệ tử huyền đô đại pháp sư hắn cũng không thể nhường huyền đô đại pháp sư đạo thiên đình nhậm chức đi nhìn một chút nguyên thủy thiên tôn nhị đại đệ tử cũng không có gặp hắn bị phái đi nhậm chức coi như là thái ớt chân nhân cũng là đi một cái phân thân thế là thái thượng lao quân dứt khoát chính mình tới một cái phân thân toa trấn thái ớt chân nhân phân thân là một tôn đại đế. thái thượng lao quân đây chính là thánh nhân thân phận so thái ất chân nhân phân thân thân phận tôn quý vô số lần có thể n g h ĩ thân phận địa vị cao bao nhiêu cựu trào long tộc đầy đủ tổ long tổ long hậu duệ trừ phi là hai cái tổ long kết hợp hậu duệ bằng không cũng chỉ có bảy trào thần long mà lại tổ long tựa như là thập nhị tổ vu một dạng huyết mạch yêu cầu hết sức nghiêm đại vu là có thể tu luyện thành liền đại vu đây cũng là huyết mạch đầu mối then chốt trừ phi là đánh vỡ đạo này đầu mối then chốt mới có tư cách trở thành tổ long cùng tổ vu thế nhưng muốn đi đến một bước này rất khó bởi vì một bước này như một đạo thiên tiện một dạng ngươi xem một chút vu tộc nhiều như vậy đại vu long tộc nhiều như vậy thật lòng có đột phá đầu mối then chốt sao không có nay là có thể nhìn ra được nay ẩn chứa trong đó nhiều gian khổ một bước muốn bước ra một bước này cũng không dễ dàng l i ê n nói siêu b danh xưng thứ mười ba tôn tổ vu kỳ thật tại đại vu bên trong so với h ắ n lợi hại còn có vài vị thế nhưng coi như là được xưng là thứ mười ba tôn tổ vu thế nhưng cuối cùng không phải tổ vu vẫn là kém một chút không nên xem thường điểm này điểm này nhìn như tranh lệch không lớn trên thực tế tranh lệch to lớn không gì xanh kịp trần lâm mỉm cười nói không chừng chính mình lại muốn thêm một cái đệ tử thổ long thiên thiên ma thần thân thể đây là tiên thiên tạo ra ma thần thân thể cũng không phải hậu thiên tạo ra t h ư ợ n h ư là chính mình kỳ thật hậu tiên cùng tiên tiên vẫn có chút khác biệt thế nhưng sự khác biệt này đối trần lâm mà nói không lớn bởi vì đối với hắn mà nói đều có thể trở thành thiên đạo thánh nhân thánh nhân một thành tự nhiên không đồng dạng nay một tòa bí cảnh bên trong phản phất chính là có người lưu lại chuẩn bị ở sau chờ đợi người khác đi mở ra sau đó theo bên trong tìm tới đáp án mà đáp án này thần bí khó lường tràn đầy bất ngờ tại bí cảnh bên trong có một cái sân sân nhỏ không lớn ước chừng hơn một trăm bình dáng vẻ nơi này cũng chỉ ít có mấy ngàn năm tuế nguyện không có người đã tới thế nhưng y nguyên không nhuấn bụi trần dường như đã có mấy lời viện nhỏ đại môn đóng chặt nhẹ nhàng mở cửa lớn ra trần thiên x à i bước đi đi vào tiến vào cửa lớn bên trong một cỗ khổng lồ linh khí trong nháy mắt đánh thẳng tới nhường trần lâm nhịn không được liền có một loại mê thất ở trong đó cảm giác nơi này linh khí thế mà có thể so với tiên giới đương nhiên điểm này linh khí thế mà có thể so với tiên giới đột nhiên xuất hiện khổng lồ linh khí này mới cho hắn lớn như vậy lực trùng kích độ rất dễ dàng hắn liền theo đạo này lực trùng kích độ bên trong lấy lại tinh thần mắt sáng như đuốc đ ố i lên trước mắt tiểu viện đại lượng dâng lên một tòa vườn hoa trong hoa viên n ở đầy hoa tươi như là bách hoa vườn một dạng nơi này phồn hoa như gấm mỹ lệ dị thường nơi này có cốt sắc thiên hương hoa mẫu đơn có ngông n ê n h lăng hàn hoa mai có vương giả thơm lan hoa có hoa sen mới n ở hoa sen có lăng sương phu niên hoa cúc có lăng ba tiên tử thủy tiên có mười dằm phiêu hương hoa quế có tráng lệ hoa sơn trà có hoa trung hoàng sau cây hoa hồng cũng có hoa trung tây thi có thể nói thiên hạ c h i hoa tất cả đều bao quát ở trong đó nếu như ngươi vẹn vẹn nắm nơi này xem như bách hoa vườn ngươi liền làm trong đời lớn nhất một sai lầm cái gọi là bách hoa bất quá là một đạo khó coi vườn hoa mà thôi trăm hoa luôn ở, đẹp không sao t ả xiết nơi này chắc chắn tồn tại một vị tiên nhân bách hoa thiên tử tập hợp bách hoa mà thành tiên nữ bất quá không có người điểm hoa thôi có chút ý tứ đây coi như là c h ấ n nguyên tử lưu lại chuẩn bị ở sau sao hay là bởi vì nơi này hoàn cảnh tự nhiên thai n é n mà thành được cũng may nhờ gặp được hắn người khác tới đến đây phàm là hơi phá hư trăm hoa luôn n một màn ngưng tụ mà thành bách hoa linh tính liền sẽ tàn biến bách hoa tiên tử cũng không có khả năng đàn sinh hiện tại chẳng khác nào cho bách hoa tiên tử một cái cơ hội trần lâm tự nhiên không có ý định bỏ lỡ thừa dịp bày ở trước mắt vậy liền hào hào chân quý tốt một chỉ điểm ra một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ tại bách hoa vườn vùng trời lập tức trăm hoa đ u a n ở vô số đoá hoa tụ tập dâng lên phát ra trận trận kim sắc quang mang hướng phía trên không ngưng tụ không ngừng hội tụ lại một lần nữa hội tụ gia tốc hội tụ rất nhanh những đoá hoa này cuối cùng hội tụ vào một chỗ đắp lấy này chút công phu một bóng người như ẩn như hiện dần dần hiện lộ ra trần lâm tự nhiên biết bóng người này thân phận đương nhiên đó là bách hoa tiên tử bách hoa vườn tinh hoa ngưng tụ mã thành chuyên môn thủ hộ cái này bí cảnh tồn tại chương 841, t ố n hỗn độn ma thần đan trần lâm có thể không tin t r ầ n nguyên tử có thể tính toán đến ta chính mình có thể là c h u ẩ n thánh bảng danh sách thứ nhất thánh nhân bảng danh sách thứ sáu tồn tại t r ầ n nguyên tử mặc dù là c h u ẩ n thánh bảng danh sách bài danh trước mấy tồn tại nhưng là mình không tại tam giới bên trong không ở trong ngũ hành nếu không phải thông tiên giáo chủ sớm biết mình tồn tại thông qua chu tiên kiếm trận phát giác được chính mình không có ai biết chính mình tồn tại cho nên nói nơi này cơ duyên không phải trấn nguyên tử lưu cho mình bao quát bách hoa tiên tử cũng là như thế mình xuất hiện làm rối loạn hết thảy chỉ sợ lúc này trấn nguyên tử cũng không biết kim quan g càng để lâu càng nhiều càng ngày càng đậm hơn hình người càng ngày càng đẹp bách hoa tiên tử tại thiên đình bên trong cũng là có vị thần này tiên tồn tại nàng tại thiên đình duy nhất nhân vật cái kia chính là mỹ lệ có đẹp nhất tiên nữ xưng hảo tập hợp bách hoa vẻ đẹp vì một thân nàng phụ trách quản lý thiên thượng nhân gian hoa cỏ tỉnh thống lĩnh bách hoa tri chủ phụ trách bách hoa cởi mở suy bại màu sắc mùi thơm sinh trưởng địa điểm lúc này bách hoa tiên tử vừa mới vừa hóa hình còn không có triệt để tỉnh lại hai mắt nhắm nghiền toàn thân trên giới khí thế tại không ngừng tăng lên lại một lần nữa tăng lên một lần hai lần ba lần làm đạt tới trình độ nhất định về sau hai mắt vừa mở một cố làm người chấn động cả hồn phách tấm mắt bắn ra lúc này cảnh giới của nàng tu vi cũng đạt tới cực hạ t r â n tiên cảnh giới thiên nhân cảnh giới thứ nhất theo bách hoa tiên tử mở hai mắt ra cũng lần đầu tiên nhìn thấy trần lâm lập tức đi tới đ ố i trần lâm tại chỗ liền quỷ xuống dâng lên bách hoa b á i kiến đại nhân điểm hóa tri ân trần lâm vung tay lên nói ra t ố t đứng lên đi ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta đúng liền là chiêu thu đệ tử cái này đệ tử tự nhiên cùng hoa sinh không giống nhau hoa sinh là ký danh đệ tử mà nàng là chân truyền đệ tử bách hoa tinh hoa mặc dù không phải tiên thiên ma thần thân thể nhưng lại cũng là tiên thiên thượng phẩm đạo thể tăng thêm bách hoa tinh hoa rất dễ dàng trở thành mới bách hoa tiên tử Nếu chính duyên, thành gặp, vậy vì có duyên, có tư cách là tư đông ệ Đệ tử của mình. Đệ tử kiến sư phụ. Hoa tiên tử phát Trần của Bách tức Hoa mình. Lâm kiến sướng đến phát rộ rộ, đối trần lâm lập tức quỷ xuống. phụ. đối đ bài rội, sư lập quỷ đông đông, đông. c h ọ n vẹn chín cái đầu trần lâm rồi mới lên tiếng t ố t đứng lên đi từ nay về sau ngươi chính là của ta đệ tử k e n ký chủ thu đồ đệ bách hoa t i ê n tử đạt được một lần bạo kích trả về cơ hội một lần đạt được mỗi ngày bạo kích trả về cơ hội một lần ban thưởng cựu thiếu kim đan một viên bách hoa tiên y một kiện bách hoa kiếm một thanh bách hoa bảo điện một bộ tiên đình bách hoa tiên tử chỉ có tiên vương cảnh giới tu vi cho nên ngoại trừ c ử u khiếu kim đan là c ử u chuyển kim đan bên ngoài vô luận là bách hoa tiên ý ỉ vẫn là bách hoa kiếm hoặc là bách hoa bảo điện một bộ đều là bách hoa tiên tử phương pháp tu luyện thật sự chính là toàn phương vị chế tạo thành bách hoa tiên tử tới bất quá nếu là đệ tử của mình những vật này kém một chút thế nhưng nếu hắn là bách hoa tiên tử tự nhiên đưa cho nàng đầu tiên là c ử u khiếu kim đan trần lâm đem này miếng c ử u chuyển kim đan c ử u khiếu kim đan liền là mở ra cơ thể người c ử u khiếu cái này khiến trần lâm nhớ tới thất khiếu linh lưu tâm thứ bảy khiếu liền là trái tim mà cựu khiếu kim đan dính đến thứ chín khi phân biệt là thần thức cùng tâm linh tăng lên trên mọi phương diện bách hoa tiên tử tư chất khiến cho hắn đạt được tăng lên cực lớn này có thể là độ tốt chủ yếu nhất là trần lâm càng mong đợi là bạo kích trả về về sau bàn thưởng làm trần lâm đem cựu khiếu kim đan đưa tới thời điểm bách hoa tiên tử lập tức ý thức được viên đan dược này chỗ c h â n quý tạ ơn sư phụ trần lâm gật đầu nói trước đem đan dược ố g vào sư phụ giúp ngươi đem luyện hóa đúng sư phụ bách hoa tiên tử là bị trần lâm điểm hóa có thể nói hắn là trăm phần trăm tín nhiệm trần lâm trần lâm nói cái gì hắn liền tin tưởng cái gì tuyệt sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi nghe được trần lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem trong tay đan dược liền cho n u ố t đan dược vào cơ thể khổng lồ dược lực lập tức phát huy tác dụng nhường bách hoa tiên tử cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu không ngừng cải tạo thân thể đổi tại tâm linh thần thức cái này là cựu khiếu kim đan miệng mũi lỗ thai con mắt trái tim các loại bản thân hắn liền là tiên tiên h thượng phẩm đ ạ o thể theo cựu khiếu kim đan phát huy tác dụng trực tiếp nhường hắn trở thành tiên tiên đình phong đặc thể chủ yếu nhất vẫn là tu vi tăng lên vốn là chân tiên sơ kỳ lúc này trực tiếp trở thành kim tiên sơ kỳ tăng lên một cái cấp bậc tu vi đương nhiên s o bách hoa tiên tử vẫn là kém xa thế nhưng này đã đầy đủ hắn tăng lên một đoạn giải thu vi tăng lên hệ thống cũng đi theo vang lên keng ký chủ ban cho đệ tử bách hoa tiên tử cựu khiếu kim đan một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hỗn độn, độn ma thần thân thể đan dược phải biết nói lên hỗn độn ma thần thân thể thánh nhân liền là hỗn độn ma thần thân thể thế nhưng muốn muốn tăng lên hỗn độn ma thần thân thể biện pháp duy nhất liền là theo trong hư không hấp thu hỗn độn chi khí đúc lại thân thể theo chưa nghe nói qua có cái gì hỗn độn ma đan có thể dùng đan dược tăng lên tư c h ấ t sau một khắc đan dược xuất hiện tại trần lâm trong tay nắm đan dược trần lâm liền bắt đầu quan sát trong lòng lập tức trở nên không giống với lúc này không hề nghĩ ngợi liền một vùng ướt hắn cũng muốn nhìn một chút này hỗn độn ma thần đan là có hay không có khả năng tăng lên thân thể của mình hắn biết đây không phải để cho người ta trở thành hỗn độn ma thần thân thể đan dược mà là tăng lên hỗn độn ma thần thân thể đan dược kỳ thật hỗn độn ma thần thân thể cũng c o đẳng cấp chia làm hạ phẩm trúng phẩm thượng ph hiện tại đã là chuẩn thiên đế khôi phục còn cần mấy ngày thời gian lần này tăng lên trực tiếp đi hết chín mươi chín đường còn lại một liền gần trong n găng tấc đến mức như thế nào mới có thể vượt qua đi cái kia liền cần thật tốt tính toán một phen trần lâm hít sâu một hơi lúc này bách hoa tiên tử cũng mở hai mắt ra vô cùng tinh hỉ vừa rồi trần lâm tại tăng lên hắn tu vi thời điểm cũng thuận tiện đem cảnh giới tri thức tu luyện tri thức cũng đều truyền thụ cho hắn cho hắn biết những kiến thức này tầm quan trọng lúc này bách hoa tiên tử hoàn toàn biết mình chỗ tại cảnh giới gì đạt đến mức nào chính mình trước đó là chân tiên sơ kỳ vừa mới thành tiên đây là tại sư phụ trợ giúp hạ mới thành tiên nếu là người khác trợ giúp nhiều nhất thành tiên cảnh giới mà thôi hiện tại theo một viên thuốc đồ quân dụng dưới mình bây giờ tu vi trực tiếp đi đến kim tiên sơ kỳ kim tiên mới thật sự là tiên nhân cái thứ hai cảnh giới không nữa thuộc về tầng dưới chốt nhất tiên nhân rồi chương tám trăm bốn mươi hai đạt được côn bằng kiếm trần t tiên t không kim kỷ. sai, sơ lâm gật đầu nói vi sư lại ban thưởng ngươi một kiện bảo vật đương nhiên đó là bách hoa tiên y r ỉ bách hoa tiên y bản thân liền là bách hoa tiên tử bảo vật nếu bách hoa tiên tử trở thành bách hoa tiên tử tự nhiên là ban cho nàng trần lâm lúc này đem bách hoa tiên y đưa tới tiếp nhận bách hoa tiên y r ỉ bách hoa tiên tử rất là cao hứng tự nhiên ý thức được bách hoa tiên y r ỉ chỗ c h â n quý đà tạ sư phụ bách hoa tiên y r ỉ phòng ngự vô song có thể biến hoa ra bất luận cái gì hình dáng đồng thời có điều kiện bách hoa năng lực đồng thời nói qua chỗ cũng có thể làm cho bách hoa hiệt lộ trần lâm nói ra keng ký chủ đưa tặng chính mình đệ tử bách hoa tiên tử thượng phẩm tiên khí bách hoa tiên y, -y phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hậu thiên trí bảo bắt bảo á o cà sa trần lâm có một loại thổ huyết xúc động chuyện gì xảy ra b á t bảo á o cà sa phật môn bảo vật trọng yếu nhất chính là cái này b á t bảo á o cà sa thuộc về kim t h i ề n tử kim t h i ề n tử vốn là sau cánh thiên tàm đang tiếp dẫn đạo nhân đi côn lôn tiên sơn lắng nghe h ư n g quân đạo tổ giảng đạo lúc gặp đang ở hoa kén sáu cánh thiên t i ệ n thế là liền thu sáu cánh thiên t i ệ n làm nhị đồ、đệ. t mà kim thiền tử còn có một cái thân phận cái kia chính là đường tăng tại tây thiên thỉnh kinh thời điểm đường tăng tại đến lôi âm tự mặc liền là bắt bảo tháo cả sa đường tăng như lai nhị đệ tử đồng dạng cũng là tiếp dẫn nhị đệ tử chẳng qua là tại như lai trở thành phật giáo giáo chủ về sau tự nhiên cũng liền trở thành như lai nhị đệ tử chính mình thế mà đạt được cái này bảo ý kể cho người nào được rồi ít nhất là hậu thiên trí bảo nói không chừng trong đó có gì đặc biệt hơn người địa phương bất quá mặt khác không có gì ít nhất cái này chất liệu cũng không phàm kim thiền tử bản thân liền là tiên tiên sinh vật hắn hoa kén để lại ra tự nhiên bất phàm được a bách hoa tiên ý cho bách hoa tiên tử trần lâm tự nhiên tiếp xuống nắm kiện thứ hai bảo vật đưa cho bách hoa tiên tử bảo vật hắn đều nghĩ kỹ chính là mình trong tay bách hoa kiếm đây là bách hoa tiên tử l u y ệ n chế dung hợp bách hoa tinh hoa hơn một trăm l o ạ i con thạch cùng mỗi một loại đoá hoa lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau lúc này mới tạo thành hiện tại quy mô mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại cho nên nói cái này sáng tạo ra hiện tại này một loại tình huống lúc này trần lâm liền đem bách hoa kiếm đưa tới một dạng thượng phẩm tiên khí bách hoa tiên tử có thể nói là yêu thích không b u ô n g tay à lập tức bị thanh kiếm này hấp dẫn sư phụ thanh kiếm này cũng là cho ta bách hoa tiên tử không kịp chờ đợi hỏi trần lâm gật đầu nói tự nhiên ngươi không có chú ý thanh kiếm này cùng bách hoa tiên y công thủ gồm nhiều mặt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sao dạng này ngươi liền đủng có một bộ pháp bảo đà tạ sư phụ bách hoa tiên tử sướng đến phát rồi ồ thuộc tại pháp bảo của mình bách hoa tiên tử cao hứng trần lâm càng cao hứng hơn hãn làm sao cũng không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà cho mình nhiều như vậy bảo vật trần lâm mỉm cười nói không sai tiên y có pháp bảo có tiếp x u ố n g nên tu luyện công pháp bất quá trước lúc này trần lâm còn có một việc muốn làm cái kia chính là nhận lấy bạo kích trả về ban thưởng keng ký chủ ban cho đệ tử bách hoa tiên tử thượng phẩm tiên khí bách hoa kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hậu thiên s á t lục trí bảo côn bằng kiếm nghĩa nó lại có thể là côn bằng kiếm yêu tộc lục đại yêu kiếm một trong nay lục đại yêu kiếm thế nhưng tại được vua n h yêu đại chiến trong lúc đó h o à n g quân lão tổ sớm đã hạ xuống chỉ dụ thiên đạo thánh nhân không được tham chiến vì vậy mà các thiên đạo thánh nhân thái thượng lao quân nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đều ngăn ở hoa hoàng cúng nữ hoa nương nương thực lực tuy mạnh nhưng cũng là ra không được đành phải ngồi nhìn yêu tộc nga xuống bởi vì vu tộc cũng vất lạc vì vậy nữ hoa nương nương có chút thống hận thiên đạo nhìn như là thường trụ vương một bài thơ đưa tới nữ hoa nương nương lựa giận không bằng nói là nữ hoa nương nương n g h ị tận lực bước lên tiên đạo ở giữa chiến tranh mà hoa hoàng kiếm cũng xuất hiện vào lúc này qua thế nhưng cũng chỉ là xuất hiện qua một lần ý nguyên trở thành lục đại yêu kiếm đứng đầu trần lâm trước đó liền đạt được này hoa hoàng kiếm ban cho thẩm linh lung nhị đệ của mình con thành thứ hai kiếm liền là thái nhất kiếm lục đại yêu kiếm bên trong gần với hoa hoàng kiếm tồn tại chính là đông hoàng thái nhất binh khí thái nhất kiếm bản thể là bản cổ đại thần xương c u ộ sống tiến hành thái dương tinh, tinh hoa lựa chế uy năng cực lớn vì vậy tại đông hoàng th y nguyên thành thạo điêu luyện dựa vào đông hoàng trung phụ trợ đông hoàng thái nhất vạn pháp bất sâm mà thái nhất kiếm thì đối tổ vu có thể tạo thành không thể chữa trị tổ thương cuối cùng tổ vu cú mang nhục thu trúc kiểu âm cường lương sa bị thi thiên n ô h i ệ m tư bị giết tu vi mạnh nhất huyền minh lựa chọn tự bạo cuối cùng cùng đông hoàng thái nhất đồng quy vũ thận thái nhất kiếm tại đây chẳng trong bạo tạc tan biến tại mịt mở hồng hoàng vũ trụ bên trong Li đông quân kiếm tại lục đại yêu kiếm bên trong bài danh thứ năm mà đông quân nghe nói là con trai của đông hoàng thái nhất mặc dù thiên đế đế tuấn có mười con trai giao thế quản lý tinh đấu trí tôn thái dương tinh nhưng lại đều muốn nghe lệnh của đông quân làm con trai của đông hoàng thái nhất đông quân thực lực cũng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ tại yêu tộc bên trong có thể xếp vào năm vị trí đầu mà đông quân kiếm thì là đông quân thu thập thái dương tinh bên trên tinh hoa luyện chế một thanh yêu kiếm thân kiếm bên trên tràn ngập thái dương trí hỏa kể cận liền sẽ lập tức hóa thành cho tản sau này tại vu yêu đại chiến trong lúc đó đông quân bản thân thế r á n t h o á nhưng kiếp, quá đông quân n g kiếm lại tại t h lục gáp đạo nhân trong tay nói do hai người rất có thể có liên hệ cũng có khả năng đông quân bị mất đông quân kiếm vừa lúc bị lục gáp đạo người đạt được nhưng lại tiện nghi trần lâm trần lâm cũng không có ý định giữ lại đều là hậu thiên sát lục trí bảo chỉ bất quá sát lục chi khí có nhiều ít những bảo vật này mới có đẳng cấp phân chia mà thôi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba d i ệ t thế thiên kinh đến mức này côn bằng kiếm lục đại yêu kiếm bài danh đ ệ tứ cũng là côn bằng tổ sư l ứ c thành côn bằng tổ sư chính là đời thứ nhất thiên đình yêu sư yêu sư côn bằng nó địa vị gần với đông hoàng thái nhất cùng thiên đế đế tuấn thực lực thâm bất khả t r ắ c bất quá tại vu yêu đại chiến trong lúc đó côn bằng tổ sư chém giết vô số thực lực mạnh mẽ đại vu về sau thấy yêu tộc chuyện không thể làm thế là tại đế tuấn cùng tổ vu chiến đấu trọng yếu nhất trước mắt biến thành đại bằng đem hà đồ lạc thư t r n g đi tại vu yêu đại chiến sau khi kết thúc côn bằng tổ sư lần nữa đi vào chiến trường thu thập tổ vu cùng đế tuấn cùng thái nhất thi thể cùng tinh hoa lợi dụng thi thể luyện chế ra tới một thanh khoáng thế yêu kiếm tên là côn bằng kiếm tuy nói là yêu kiếm nhưng nói kỳ vi ma kiếm càng thêm phản đáng này kiếm vừa ra liền thánh nhân đều muốn kiêng rẽ không thôi có thể thấy được chút ít nói lên thiên hạ danh kiếm hậu tiên đặc thù trí bảo bên trong thật đúng là không có mấy món cũng không sánh nổi này côn bằng kiếm đáng tiếp này kiếm có thể xưng ma kiếm không thích hợp bách hoa thiên tử. thế nhưng m những ấ t đ công pháp này đều có một cái đặc điểm cái tiêu chính là đối với bách hoa tiên tử hiện giai đoạn không phải thích hợp nhất hắn hiện giai đoạn là muốn đặt nền móng giai đoạn bách hoa bảo điện là thích hợp hắn nhất từ chất công pháp xuất ra bách hoa bảo điện một chỉ điểm ra bộ này bách hoa bảo điện liền xuất hiện tại bách hoa tiên tử trong đầu trần lâm tính toán đợi bách hoa tiên tử đem môn công pháp này tu luyện tới tiên vương cảnh giới tại đổi lấy cái khác công pháp đến tại công pháp gì đến lúc đó lại nói thích hợp nhất khí thế vẫn là nguyên thủy chân giải đáng tiếc là nguyên thủy chân giải chia làm thượng trung hạ ba bộ mình bây giờ chỉ có thượng bộ đây là một môn trí tôn công pháp nhưng lại là tối cường đặt nền m ó n g trí tôn công pháp mỗi cái giai đoạn đều có tối cường bất quá nguyên thủy chân giải trần lâm không lo lắng môn này nguyên thủy chân giải là lúc trước truyền thụ hoa sinh tiên y bảo điện lấy được muốn lại một lần nữa đ ạ được chỉ cần lại một lần nữa truyền thụ một môn tiên y bảo điện không được sao quá đơn giản một chuyện bất quá nếu xuất ra bách hoa bảo điện không biết môn công pháp này có thể bạo kích về còn được cái gì ban thưởng keng ký chủ truyền thụ đệ tử vô thượng tiên vương công pháp bách hoa bảo điện phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban t h ư ở n g câu bảy ngàn vạn bạo kích trả về đạt được vô thượng tiên trải qua diệt thế thiên kinh diệt thế thiên kinh đây là nguyên bộ diệt thế tối say công pháp làm trần lâm đạt được như thế công pháp thời điểm cả người đều trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh dâng lên diệt thế lớn mải hỗn độn linh bảo là hắn hiện giai đoạn pháp bảo mạnh mẽ nhất một t r o n g hủy thiên diệt địa liền vũ trụ đều có thể đủ hủy diệt còn có cái gì không thể hủy diệt nếu như nói một môn khai thiên kinh là tối cường khai thiên l í c h đ ị a công pháp diệt thế thiên kinh cường đại nhất hủy diệt công pháp nếu như nói bàn cổ là lực lượng cực hạn ba ngàn ma thần thứ nhất mà vị này diệt thế ma thần liền xếp tại thứ hai gần với bàn cổ hắn mới là lớn nhất nhân vật phản diện không có cái thứ hai tại thiên địa chưa mở hỗn độn bên trong liền là hắn cùng bàn cổ đại chiến không biết bao nhiêu năm cũng chính là hắn ngăn cản bàn cổ khai thiên tích đ i ệ nếu không phải hắn bàn cổ khai thiên tích địa về sau cũng sẽ không nga xuống bàn cổ đánh với hắn một trận mặc dù thắng cũng là thắng thảm mà lại nhất định phải mau sớm khai thiên tích địa d i ệ t thế thiên kinh không thể so với khai thiên kinh kém mà lại đối với trần lâm lai nói còn có thể phát huy d i ệ t thế tối say uy lượt tới hôn đ ộ i linh bảo bàn cổ phủ tuy mạnh mẽ thế nhưng lúc này trần lâm cũng không có bị bạo kích về còn được đ ế n a đạt được bách hoa bảo điện bách hoa tiên h tử liền đã có chút không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện nói tu luyện liền tu luyện rất nhanh công pháp vận chuyển bách hoa bảo điện liền là thu nạp bách hoa lúc này liền có một tòa bách hoa vườn có bách hoa tinh khí vừa vặn có khả năng trúc cơ tác dụng mặc dù hắn là kìm tiên sơ kỳ nhưng lại là bị điểm hóa về sau tu vi cảnh giới mà không phải mình tu luyện hắn cũng chưa từng có tu luyện lúc này vừa vặn có khả năng tu luyện cũng là tu luyện tốt nhất thời điểm khổng lồ linh khí tại hắn vận chuyển công lực thời điểm liền bắt đầu vận chuyển t r u n g t r u n g điệp điệp nhìn một cái không sót gì t h ư ợ n h ư một tôn thần phật những nơi đi qua đánh đầu thằng đó rất dễ dàng bách hoa bảo điện liền bước vào nhập môn cảnh giới trần lâm lúc này nói ra ta lại giút ngươi một cái nói xong liền một đạo pháp lực đánh vào bách hoa tiên tử trong cơ thể mô phỏng tu luyện vừa v ậ n đạt được d i ệ t thế thiên kinh cần điểm kinh nghiệm còn có chín thiên hữu kỳ lần thiên kinh cũng cần điểm kinh nghiệm d i ệ t thế thiên kinh cùng khai thiên kinh một dạng có được một ư ơ i hai tầng nếu như nói khai thiên kinh là cân đối phát triển tăng lên là khai thiên lực lượng mà d i ệ t thế thiên kinh tu luyện chỉ có hủy d i ệ t hủy d i ệ t hết thảy hủy d i ệ t hết thảy ánh mắt chiếu tới không ai sống sót có trần lâm trợ giúp bách hoa t i ê n tử rất dễ dàng liền bước vào trạng thái tu luyện đồng thời còn được đến tăng lên mà trần lâm lúc này cũng như cũng được ích lợi không nhỏ k e n tại ký chủ trợ giúp giới Đệ trong ử Bách t tích luyện b tắc trần đồng t h lâm liền tiến vào diệt thế thiên kinh đệ nhất trọng sau đó những kinh nghiệm này vẫn chưa xong tiếp tục tăng lên cuối cùng trọn vẹn đi đến diệt thế thiên kinh tầng thứ hai đỉnh phong mới ngừng lại được không có bảy vạn lần bạo kích trả về kinh nghiệm n à y còn không có tu luyện thế nào liền không có trần lâm phiền muộn thì phiền muộn công pháp đẳng cấp càng cao cần điểm kinh nghiệm tự nhiên càng nhiều được a xem ra còn muốn nhiều bạo kích trả về mấy lần ít nhất thủ đô bách hoa thiên tử tại lam tinh chính mình cũng có bạo kích trả về khả năng không thành thánh thành thánh trước đó nắm cái đại công pháp thật tốt c h ả y vớt một lần nói ra thu đồ đệ cái này khiến trần lâm nghĩ đến sân nhỏ trước bên trong hồ còn có một cái cựu chuyển tổ long trứng có lẽ chính mình còn có thể lại thêm một cái đệ tử bất quá này miếng tổ long trứng còn chưa tới lúc xuất thế đương nhiên đây là đối với người khác đối với trần lâm mà nói có thể sớm nhường hắn xuất thế sau đó chính mình lại thuận thế đem hắn thu làm đệ tử không được sao nói làm liền làm trần lâm nhìn t h o á n g qua bách hoa tiên tử lúc này bách hoa tiên tử y nguyên còn tại tu luyện trần lâm cũng không có ý định quáy r ậ y nàng hướng thẳng đến môn đi ra ngoài rất mau tới đến ngoài cửa đi vào hồ nước trước mặt nhìn xem hồ nước hết thảy trần lâm vung tay lên này miếng tổ long trứng liền bay lên cảm nhận được cẩn chứa trong đó khí tức vẫn là sinh mệnh lực tràn đầy điều này nói rõ này miếng t r ứ n g bên trong sinh mệnh sống như cũ hơn nữa còn sống rất thoải mái ta mặc kệ người đến từ địa phương nào gặp được ta cũng nên ngơi lúc xuất thế chương tám trăm bốn mươi bốn trần tiệu long đang khi nói chuyện trần lâm hướng phía tổ long trứng một chỉ đêm qua nguyên bản không hề có động tính gì tổ long trứng lập tức lay động theo ở giữa nhất nước ra một đạo nút thắt lập tức xuất hiện một đường to lớn ánh sáng phóng lên tận trời t h ư a n h ư chân trời trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ giờ này khắc này chính là này tổ long trứng nước ra thời điểm một đầu kiểu mini nhỏ long bay ra không ngừng bay lượn không ngừng bay lượn rất vui bay lượn đường này này mới ngừng lại được rơi xuống tại trần lâm trước mặt đôi trần lâm mở miệng nói mâu thân khu khu k h trần lâm nghĩ tới vô số loại khả năng chuẩn bị thu đồ đệ bạo kích trả về nhổ lông dê các loại hắn làm sao cũng không nghĩ tới đầu này xuân long thế mà vừa mở miệng liền gọi mẫu thân mình chính mình chỗ nào giống như là mẹ của hắn đây không phải là mẫu sao vội văn nói ngừng ta cũng không phải mẹ của ngươi lúc này trần lâm làm sao không biết những sinh vật này mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là người nào bình thường đều sẽ bị nhận lầm phụ mẫu tiểu long toàn thân huyết sắc lại có thể là máu me đầy đầu long tứ đại tổ long phân biệt đại biểu địa hòa phong thủy huyết long lại là không thuộc về bốn loại tổ long một loại thuộc về biến dị siêu cấp thần thú tiểu huyết long nghe được không để cho mình gọi mẫu thân trực tiếp đổi giọng gọi nổi lên phụ thân lần này trần lâm trực tiếp tức đến muốn phun máu khá lắm mẫu thân cũng không gọi trực tiếp gọi phụ thân rồi chính mình chỗ nào giống như là một cái phụ thân rồi lắc đầu nói đừng ta cũng không là phụ thân ngươi ngươi gọi sư phụ ta tốt sư phụ tiểu huyết long hỏi sư phụ là cái gì được a không tức giận dù sao vừa ra đời cái gì cũng đều không hiểu có chuyện gì thật tốt nói rõ lý do một phiên trần lâm hít sâu một hơi từ từ vì đó giải thích một phiên nói rõ lý do phía dưới cuối cùng là nhường tiểu huyết long biết sư phụ ý tứ không dễ dàng a quá khó khăn tiểu huyết long lúc này mới cung kính vô cùng tràn ngập chính thức kêu một tiếng sư phụ theo một tiếng này sư phụ hô lên hệ thống cuối cùng có phản ứng keng ký chủ thu đồ đệ tiểu huyết long thành vì chính mình cái thứ mười hai đệ tử tập hợp đủ thập nhị nguyên thần đệ tử do đó ban thưởng bạo kích trả về cơ hội một lần mỗi ngày bạo kích trả về cơ hội một lần đạt được tổ long thiên công cảnh giới đại viên mãn ban thưởng huyết mạch tinh luyện đan một viên ban thưởng lòng thần thương một thanh khá lắm này tổ long thiên công bản thân chính mình giống như liền đã đại viên mãn đi còn ban thưởng đại viên mãn kinh nghiệm bất quá trần lâm sau đó liền bị kinh hỉ lấp kín cái này điểm kinh nghiệm lại có thể là chung nhau tổ long thiên công đại viên mãn không cần dùng thế nhưng những kinh nghiệm này có thể cho cho những công pháp khác nói thí dụ như là diệt thế thiên công trần lâm rất dễ dàng liền đem diệt thế thiên công cho tăng lên tới tầng thứ m ộ mươi môn này thiên công hết thể một ư ơ i hai tầng tầng thứ một ư ơ i tương đương với thiên công đại viên mãn ân cảnh giới đầy đủ đương nhiên còn lại ban thưởng vừa v ặ n ban cho chính mình cái này tiểu đồ đệ tiểu huyết long vẫn không có thể hóa hình trước hết để cho hắn biến thành hình người tốt trần lâm một chỉ đẹp i ra sau một khắc tiểu huyết long biến thành một cái hình người khá lắm cái này hình người trực tiếp biến thành ba bốn tuổi tiểu chính thái bộ g á n g manh manh đ á t rất là dáng vẻ khả ái nhịn không được liền muốn động thủ bóp bên trên một thanh hoa thật đáng yêu ta bách hoa tiên tử cũng chú ý tới tiểu huyết long nhất là biến thành tiểu chính thái bộ dáng tình thương của mẹ tâm lập tức bạo phát nhịn không được liền lên tay động thủ bấm đáng yêu thật là đáng yêu tiểu huyết long vội vàng trốn tránh sư phụ nàng khi dễ ta trần lâm nói ra nàng là ngươi mười một sư tỷ bách hoa tiên tử bách hoa tiên tử nói ra đến tiểu sư đệ gọi một tiếng sư tỷ thuận tiện đem mặt lưu lại cho ta để cho ta vừa vặn không muốn tiểu huyết long cả giận nói ngươi là người xấu ta mới không cần n g ư ơ i bóp trần lâm cười khổ nói tốt đừng làm rộn được rồi sư phụ bách hoa tiên tử nói ra trần lâm nói ra tốt n g ư ơ i trước đi vòng vòng nơi này bảo vật không ít nhìn một chút ngươi có thể hay không có cái gì cơ duyên tồn tại ta hiện tại cho ngươi tiểu sư đ ệ một điểm chỗ tốt đúng sư phụ bách hoa tiên tử mặc dù ở chỗ này sinh tồn vô số năm thế nhưng còn thật không có thật tốt tại đây bên trong đi dạo qua lúc này đang tốt tốt tốt đi dạo một chút bách hoa tiên tử đi trần lâm cũng công việc lưu bù lên đầu tiên liền là thật tốt đối tiểu huyết long thân thể cảnh giới có chút hiểu biết tiểu huyết long lúc này tu vi cảnh giới cũng là tiên nhân không hổ là tổ long thân thể một giấc tỉnh liền là tiên nhân cảnh giới mặc dù chỉ là chân tiên cảnh giới đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tỉnh quá sớm bây giờ còn chưa có triệt để mọc ra đến cho nên nhìn xem mới ba bốn tuổi không sai tiên tiên h thần ma thân thể chẳng qua là ban đầu kỳ tiên tiên h thần ma thân thể trần lâm xem như biết này miếng huyết mạch tinh luyện đan tác dụng n à y miếng huyết mạch tinh luyện đan tác dụng giống như chính là vì tiểu huyết long cung cấp bởi vì thức tỉnh quá sớm huyết mạch không thể đạt được tiến hóa nói chung tổ long hẳn là thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể lúc này trần lâm liền đem này miếng huyết mạch tinh luyện đan đưa cho tiểu huyết long tiểu huyết long được rồi cho ngươi lấy cái tên tốt nhìn ngươi tiểu bất điểm một cái cùng ta họ tốt liền cứ gọi trần tiểu long tốt còn có viên đan dược này cho ta uống vào tiểu huyết long tiếp nhận đan dược không hề nghĩ ngợi liền một uống ớt ăn ngon ăn quá ngon sư phụ còn nước không tiểu huyết long hỏi trần lâm lắc đầu nói không có ngươi cho rằng đây là rau cải trắng vi sư cũng chỉ có này một viên mạ đã xong t u t tranh thủ thời gian hấp thu dược lực vi sư giúp ngươi một tay nói xong t r ầ nguyễn l â huyết đó đưa mạch tinh luyện đan đối với hắn mà nói có rất lớn công hiệu cái tiêu chính là nhường hắn huyết mạch khôi phục quả nhiên đan dược vào cơ thể liền lập tức phát huy tác dụng lớn bắt đầu bị luyện hóa bắt đầu tăng lên tư chất trong n g a y mắt viên đan dược này liền trở thành không thể tưởng tượng nổi lực lượng vì thế nhường hắn thành là thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể xong rồi t ố t không hổ là tổ long một viên huyết mạch tinh luyện đan xem như đem hắn tư chất trò tăng lên lúc này tư chất cuối cùng là xứng đáng hiện tại tổ long tự nhiên hệ thống cũng sinh ra phản ứng keng ký chủ ban cho đệ tử trần tiểu long cựu c h u y ể n kim đan huyết mạch tinh luyện đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm triệu lần bạo kích trả về đạt được hỗn độn ma thần đan lại là một cái hỗn độn ma thần đan khá lắm trước đó một viên hỗn độn ma thần đan để cho mình hỗn độn ma thần tư chất đi theo bên dưới phẩm tăng lên tới t r u n g phẩm không biết lần này này một viên có thể hay không theo t r u n g phẩm tăng lên tới thợ ư n g phẩm đương nhiên đây cũng là suy nghĩ một chút thôi trần lâm cũng không cho rằng có thể tăng lên tới thợ ư n g phẩm hỗn độn ma thần mối tăng lên một bước đây chính là do、so、tiên thiên ma thần thân thể phải gian nan nhiều trần lâm phát hiện gần nhất đây là hệ thống nghĩ đến tăng lên tu vi của mình à. nếu như nói trở thành hạ phẩm hỗn độn ma thần thân thể có khả năng cam đoan chính mình tỷ lệ phần trăm trở thành thành nhân như vậy trung phẩm còn có khả năng lại một lần nữa đạt được tăng lên theo đan dược hòa tan trần lâm đây coi như là có một kết thúc chủ yếu nhất là tiểu huyết long được ích lợi không nhỏ à, lúc này có thể nói là hoàn toàn đem chính mình huyết mạch triệt để tiến hóa huyết mạch bùng cháy thành tựu huyết mạch thân thể trần lâm nói ra Ta công. Công a đ lúc này tiểu huyết long vừa mới vừa sinh ra còn căn bản không có tu luyện bất kỳ cái gì công pháp tiên nhân tu vi cũng là chính mình ban đầu tu vi mà lúc này vận chuyển môn công pháp này cũng xem như từ không tới có bắt đầu tu luyện theo công pháp tu luyện một đầu huyết sắc tiểu long từ trên người trần tiểu long x u n g ra không ngừng tại trên thân chạy toàn bộ tiểu bí cảnh tại tiểu huyết long vận chuyển tổ long thiên công trong náy mắt tất cả linh khí liền bắt đầu vận chuyển không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn tụ thập sau đó tăng lên tu vi một lần hai lần rất nhanh liền là nửa ngày trôi qua cuối cùng một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên tùy theo mà đến là tiểu huyết long tu vi cuối cùng đạt được đột phá trong nháy mắt liền bước vào tổ long thiên công đệ nhất trọng tổ long thiên công hết thể mười tầng tầng thứ nhất cũng xem như nhập môn đương nhiên sở dĩ như vậy tốc độ cao nhập môn tuy có trần lâm trợ giúp phía dưới mới đi đến b ự c này t u vi trọng yếu nhất chính là bản thân liền là chân tiên sơ kỳ mặc dù cảnh giới không co tăng lên thế nhưng bước vào tổ long thiên công tầng thứ nhất lực chiến đấu của hắn ít nhất tăng lên một đoạn giải keng ký chủ truyền thụ đệ tử trần tiểu long vô thượng thiên trải qua tổ long thiên kinh phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được dung thiên công một môn、Phúc. tại sao lại là dung thiên công trần lâm có chút một mực trước đó chính mình đạt được dung thiên công liền định dung hợp tổ long thiên công phượng hoàng thiên công cựu thiên kỳ lân thiên công dĩ nhiên này tam môn thiên công dung hợp về sau dung thiên công cũng sẽ t à n biến cái môn này dung thiên công lại là vì chính mình dung hợp những công pháp khác làm chuẩn bị được a vốn cho rằng có thể được cái gì thiên công lại là d u n g thiên công thế nhưng nói đi thì nói lại mình coi như là lại một lần nữa đạt được một loại nào đó thiên công tác dụng chưa đủ lớn dù sao mình hiện tại sở hội thiên công còn không ít mấy loại thiên công a mà lại rất nhiều thiên công tả hữu chưa đủ lớn t h như phượng hoàng thiên công cùng bất tử thiên công là có thể dung hợp quý nhất dù sao đều là phòng ngự loại bất tử bất diện đặc tính bản thân cái này là cùng loại hình công pháp k e n hệ thống lại một lần nữa có phản ứng ký chủ trợ giúp đệ tử trần tiểu long tăng cao tu vi phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được ba mươi vạn năm tu vi này ba mươi vạn năm tu vi đã có thể chính mình sử dụng cũng có thể đưa cho người khác đối với trần lâm mà nói cái gọi là ba mươi vạn năm công lực là có cũng được mà không có cũng không sao căn bản không đáng giá nhắc tới cũng là có thể cho trần tiểu long cùng bách hoa tiên tử vừa vặn lúc này bách hoa tiên tử cũng đến đây trần lâm nói ra Các ngươi thứ ớ i ngươi vừa vặn, lúc này các công lúc các p á các p giúp phiên cũng có, ta vừa giúp các phiên .000 .000 công lực vặn ngươi tăng lên vạn năm nhiên muốn dụng. ta một tu tốt. tự thật tốt t vừa vi lợi h nhất trần lâm liền định trợ giúp trần tiểu long lật tay ở giữa ba mươi vạn năm công lực liền bị rót vào trần tiểu long trong cơ thể cường hãng công lực cấp tốc vận chuyển lúc này trần tiểu long chỉ bất quá mới chân tiên sơ kỳ mà thôi mà này ba mươi vạn năm công lực trong nháy mắt nhường trần tiểu long tu vi đạt được tăng lên cực lớn chân tiên sơ kỳ chân tiên trung kỳ chân tiên hậu kỳ chân tiên đình phong một mực đến chân tiên đình phong lúc này mới ngừng vận chuyển quả nhiên là tổ long thân thể này ba mươi vạn năm công lực thế mà vẫn không có thể bước vào cảnh giới kim tiên lúc này bách hoa tiên tử vẫn là kim tiên sơ kỳ tu vi keng ký chủ trợ giúp đệ tử trần tiểu long tăng cao tu vi ban cho hắn ba mươi vạn năm công lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bất quá này ba mươi vạn năm công lực là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi ban thưởng đạt được đại đạo kim tiên phá cảnh đan bản thân cái này không phải là vì bạo kích trả về đột phá đến cảnh giới kim tiên chuẩn bị sao xem ra viên đan dược này vẫn là thuộc về trần tiểu long vừa vặn bản thân đối với hắn bạo kích trả về còn không có kết thúc vừa vặn tiếp tục ban cho hắn tốt trần lâm lúc này xuất ra đan dược đưa tới này đan cầm lấy đi uống vào tốt đúng sư phụ tiểu huyết long trực tiếp nhận lấy một n món ướt theo đan dược nứt vào cuối cùng vừa mới dừng lại tăng lên tu vi lại một lần nữa đạt được tăng lên trong nháy mắt tiểu huyết long nhanh một tiếng tu vi được tăng lên một chỗ mà liền biến thành kim tiên sơ kỳ thật đúng là một viên không sai đan dược k e n ký chủ trợ giúp đệ tử trần tiểu long tăng cao tu vi dùng đại đạo kim tiên phá kính đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bất quá đại đạo kim tiên phá cảnh đàn bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi ban thưởng đạt được đại đạo kim tiên pháp bảo lăng hoa một cái lại có thể là một món pháp bảo mà lại món pháp bảo này tại trần lâm lựa chọn nhận lấy thời điểm liền lập tức biết món pháp bảo này đẳng cấp cùng lai lịch lại có thể là bắt tiên một trong lam thải hòa lăng hoa lam thải hòa thường xuyên ăn mặc y phục rách dưới mang theo sáu tấc nai lưng một chân xuyên d ê i à y một chân chân chân mùa hè lúc tạ áo dài bên trong mặt thật g à y nổi ý, ý mùa đông lúc nằm tại đất tuyết bên trong thở ra khí giống như h Cầm trong tay lam ớ n bản, đập b dài hơn thước. hát.、Lớn、nhỏ đều nhìn hắn ca hát, hát lúc giống như là phát củang, nhưng cũng không phải. liền Lớn giống cuồng, cũng tử tùy ca ca lúc Ca Say là đều ý à làm, ca bên thải r tràn o ảo n tiên biến g mà đầy lại ý, k ó lượng. Lam t h hoa còn là phàm nhân thời điểm là mua hoa dĩ nhiên phải tốn cái dỏ trang hoa sau này thành tiên nhưng cũng không có q u y ế n gốc y nguyên dùng chính là lãng hoa n à y cái dỏ hoa đối với tiểu huyết long tự nhiên vô dụng nhưng là đối với bách hoa tiên tử lại là một kiện không sai pháp bảo trần lâm lúc này đem lãng hoa hướng phía bách hoa tiên tử liền ném tới nay cái dỏ hoa liền cho ngươi mặc dù đẳng cấp không cao nhưng lại hết sức thích hợp người chương tám trăm bốn mươi sáu toàn phương vị chế tạo bách hoa tiên tử mừng rỡ đa tạ sư phụ này cái giỏ hoa ta hết sức ưa thích trần lâm gật đầu nói t ố ấ t ưa thích liên tốt vốn chính là cho nàng lăng hoa bạo kích trả về ban thưởng lại một lần nữa ban thưởng trần lâm cũng t r ư ớ n g mắt ta k h e n ký chủ đưa tặng đệ tử bách hoa tiên tử đại đạo kim tiên khí lăng hoa một cái phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hai mươi năm vạn năm công lực lại là công lực chẳng lẽ tiếp tục bạo kích trả về bất quá tại lại thế nào cũng đến phiên bách hoa tiết tử đương nhiên đối với trần tiểu long b ạ o kích trả về còn không có kết thúc tiếp tục cho hắn bảo vật được trần lâm lật tay ở giữa trong tay liền nhiều hơn một cái bảo vật long thần thương đây là một kiện hậu thiên trí bảo uy lực không tệ dĩ nhiên cũng là chẳng qua là uy lực không tệ cũng rất khó phát huy ra uy lực lớn nhất tới lúc này tự nhiên thích hợp cho hắn nhất vẫn là trần tiểu long long thần thương hậu thiên trí bảo nguyên bản thuộc về thanh long b ạ o vật hiện tại thuộc về trần tiểu long thương này cho ngươi trần lâm lúc này đem trong tay long thần thương đem tới trần tiểu long một thanh tiếp nhận long thần thương thế nhưng này long thần thương thực sự quá dài hắn nhưng là tiểu chính thái một cái thân cao liền một mét đều không có này nắm trọn vẹn hơn hai mét long thần thương hơn nữa còn trọn vẹn hơn bảy nghìn cân tiểu chính thái cầm lấy long thần thương tại chỗ liền bị thanh thương này đẻ đến ngã nhào xuống một cái phốc phốc bách hoa tiên tử tại chỗ nợ nụ cười liền trần lâm đều không nhịn được cười đương nhiên hiện tại hắn cũng không thể cười ai bảo trần tiểu long là đệ tử của mình thế nhưng bách hoa tiên tử liền không có chút này cười nhường trần tiểu long nổi giận cầm trong tay long thần t h ư ơ n g ra cả giận nói ta từ bỏ nhưng mà sau một khắc long thần thương thế mà tự động thu nhỏ sau đó tiến vào trần tiểu long trong cơ thể trần tiểu long tại chỗ liền ngây ngẩn cả người sư phụ này nắm long thần thương là trần lâm nói ra lúc này long thần thương hẳn là cảm ứng được trên người n g ư ờ i long tộc khí tức từ khi nhận chủ ngươi bây giờ chính là tổ long huyết mạch này nắm long thần thương bản thân liền là tổ long vũ khí thật thuộc về ta trần tiểu long tràn ngập mong đợi nói trần lâm nói ra dĩ nhiên đây chính là vì ngươi chuẩn bị tạ ơn sư phụ trần tiểu long khẽ v ư tay long thần thương lại một lần nữa xuất hiện tại trong tay mình bất quá lần này không còn là hơn hai mét mà là tốt hơn thích hợp trần tiểu long sử dụng long thần thương trần tiểu long cao hứng tại chỗ liền q u ơ m ú a bất quá đối với thương pháp hắn là căn bản sẽ không trong tay hắn long thần thương liền cùng một cái đồ chơi một dạng trần lâm thấy trực lắc đầu nói ra t ố t không muốn chơi như vậy đi vi sư chuyển thụ cho ngươi một bộ thương pháp tốt nói ra thương pháp trần lâm thật đúng là tại lam tinh tìm tới không ít tốt thương pháp nói ra lam tinh thương pháp uy lực bên trên mặc dù so ra kém thiên nguyên thế giới ấy thậm chí tiên giới thương pháp thế nhưng chiêu thức bên trên lại càng hơn một bậc thương pháp chiêu thức kỳ lạ lao đạo uy lực diệm bất、phàng. mà t đang luyện thành một thân cao cường thương pháp về sau công huân rất cao vị đến bắc tống khai bình vương cao tư kế dạy bảo dương có lúc dốc hết toàn bộ không giữ lại chút nào liền liền con trai mình cháu trai cũng không tập được bí pháp đều học dưới cơ duyên xào hợp dương cổn lại đem một thân võ nghệ chuyển thụ hồi trở lại cao hoài lượng thương pháp của hắn mặc dù dung tàn nhẫn hơi lộ ra không đủ nhưng thắng ở s u ấ t thương cấp tốc bằng thương pháp này trở thành triệu không g i ậ n t r ư ớ n g d ư ớ i đệ nhất dũng tướng cao gia thương dung hợp dương gia thương tinh túy thậm chí so dương lục lan g chuyển xuống thương pháp mạnh hơn nhất là kháng kim đại tướng cao sùng xuất hiện càng làm cho cao gia thương hướng đi mới đình phong đương nhiên trần lâm đạt được môn này thương pháp là dùng vô thượng thần thông quay lại thời gian theo bên trong dòng sông thời gian lấy được hơn nữa còn là bây giờ được trước đó liền là theo trong dòng sông lịch sử thấy cũng không có quay lại thế nhưng hiện tại sao nếu chính mình cái này đệ tử ưa thích thương pháp liền truyền thụ cho hã tốt bất quá cao gia thương pháp tuy tốt nhưng lại chỉ có thể làm như cơ sở mà bàn về sát c h i ê u còn kém một chút điểm này trần lâm tự nhiên còn cần tiếp tục thật tốt nghiên cứu một phiên bất quá đối với trần tiểu long mà nói đạt được trần lâm thương pháp truyền thụ có thể là sướng đến phát rồi rồi cầm lấy chính mình long thần thương không ngừng cơm múa lần này rõ ràng so vừa rồi có bố cục nhiều không sai dạng này mới ra dáng con sao trần lâm gật đầu nói k e n ký chủ ban cho đệ tử hậu thiên trí bảo long thần thương phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi năm triệu lần bạo kích trả về đạt được nguyên năng thương một thanh sau một khắc trần lâm trong tay nhiều hơn một thanh xuống ống không phải thần b i n h thường mà là nóng g õ thương nguyên năng thương một loại hấp thu năng lượng vũ trụ thường mặc dù đồ vật nhìn xem không lớn một cái tay có khả năng khống chế có thể không nên xem thường thanh thương này một t h ư ơ n g có thể hủy d i ệ t một cái tinh cầu tồn tại có chút ý tứ đây là trong vũ trụ gần với diện tinh pháo tồn tại đương nhiên sẽ không có một cái tinh cầu không phải nhường toàn bộ tinh cầu phát sinh nổ tung mà là phá hư toàn bộ tinh cầu sinh mệnh lực một viên đạn sinh mệnh lực trong nháy mắt bị rút sạch toàn bộ tinh cầu liền lại biến thành hoang mạc mà cái tinh cầu này cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể sống đương nhiên đồng dạng đây đối với một hạm đội có ích mà nguyên năng thương cùng d i ệ t tinh pháo không giống nhau d i ệ t tinh pháo là bổ sung năng lượng mà nguyên năng thương là cần tự thân nguyên năng tại cái vũ trụ tu luyện là nguyên năng mà không phải tiên lực đương nhiên này muốn p h â n nhân trần lâm mặc dù trong cơ thể không có nguyên năng thế nhưng không nên quên một điểm hắn có được thánh nhân tu vi thánh nhân đã siêu thoát vũ trụ tồn tại cái gì nguyên năng tiên lực đều là lực lượng một đám không chỉ là trên lý luận theo đường cùng bên trên hoàn toàn có khả năng chung nói cách khác lúc này trần lâm thật đúng là có khả năng sử dụng nguyên năng thương một viên nguyên năng thương ít nhất cần tiên vương cảnh giới mới có thể thi triển mà lúc này trần lâm đã khôi phục chuẩn tiên đế sơ kỳ kỳ thật đối với trần lâm mà nói nguyên năng thương chỗ tốt lớn nhất liền là đơn giản dùng ăn thế nhưng thật muốn tính toán ra tùy tiện một cái pháp thuật đều có thể làm được tất cả những thứ này t hủy diệt lam tinh nên tiên nhân là có thể hà tất cần nguyên năng súng thanh thương này trước để đó tốt bất quá giống như chính mình truyền thụ một bộ thương pháp còn chưa kịp bạo kích trả về k ê n ký chủ truyền thụ đệ tử lục phẩm thương pháp cao ra thương pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi năm triệu lần bạo kích trả về đạt được liệt diễm tiên thương một môn liệt diễm thương pháp một môn thành tiên cảnh giới thương pháp mà thôi thuộc vào thế tục giới đ ỉ n h phong nhất tồn tại môn công pháp này uy lực cũng không nhỏ mỗi một lần thi triển đều có thể thi triển hỏa diễm lực lượng cũng chính là liệt diễm lực lượng đơn thuần chiêu thức tinh diệu là tự nhiên so ra kém cao d a thương thế nhưng mỗi một thương uy lực lại so cao d a thương lợi hại hơn nhiều t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy lưu lại một tia hy vọng đương nhiên môn này liệt diễm thương pháp là muốn truyền thụ cho trần tiểu long nhưng có phải hay không hiện tại chờ hắn lúc nào đem cao ra thương pháp tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn mới là hắn truyền thụ cho hắn liệt diễm thương pháp thời điểm hết thể làm xong trần lâm lúc này mới thật tốt khai quật này một mảnh bí cảnh mặc dù thu đồ đệ bách hoa t h i ê n tử thu đồ đệ tiểu huyết long thế nhưng còn thật không có thật tốt nghiên cứu một phiên toàn bộ bí cảnh này bí cảnh rất có thể là t r ầ n nguyên tử lưu lại lưu tại lam tinh mục đích là cái gì chẳng lẽ vì lam tinh phía ngoài người ngoài hành tinh hạm đội trần lâm tin tưởng thật tốt nghiên cứu một phiên bí cảnh có lẽ thật đúng là có thể biết bí cảnh nguyên nhân chỗ nơi này còn có một cái nhỏ nhà lá bước vào nhỏ nhà lá Nơi này bạn đương ế n xem r h c nhiên nhà n h đột trần lâm cũng không cho rằng trước mắt địa thư là thật chân chính địa thư có thể là trong tay trấn nguyên tử t r ầ n nguyên tử vì địa tiên h tri tổ cùng tám thanh Tứ đồng ế là b thời trấn nguyên tử vẫn là hồng vân đạo nhân hảo hữu truyền thánh bảng danh sách bài danh trước ba tồn tại cũng là như lai cùng minh hà lão tổ so với hắn lợi hại liền côn bằng tổ sư kém một chút mà c h ấ n nguyên tử nổi danh nhất vẫn là đạo trường của hắn ngũ trang quan bên trong có một dị bảo cây quả nhân sâm là thiên khai tích linh căn quả nhân sâm nay quả nhân sâm lại tên thảo hòn đan chính là hỗn độn sơ điểm hồng mông bắt đầu phán thiên địa chưa mở thời khắc sinh thành viên này lính c a n ba năm nở hoa một lần ba năm kết quả lại ba năm mới quen ngắn đầu một vạn năm phương đến ăn giống như này và o năm chỉ kết đến ba mươi trái cây trái cây bộ dáng giống như ba triệu chưa đầy tiểu hài tương tự thứ chi đều đủ ngũ quan mặn chuẩn bị người nếu có duyên đến cái kia trái cây ngửi một chút liền sống ba trăm sáu mươi tuổi ăn một cái liền sống bốn mươi bảy năm nay quả cùng ngũ hành tướng sợ gặp kim mà rơi gặp mục mà khô gặp nước mà hóa gặp hỏa mà cháy gặp thổ mà vào tại tây du thời điểm trấn nguyên tử trị nguyên thủy thiên tôn mời trần đường tăng, đường tăng nguyên tử sau khi trở về tuần tự hai lần đem đường tăng sư đổ bắt tôn nộ không mặc dù có thể làm thần thông đào thoát nhưng vì bảo vệ đường tăng không bị thương tổn mời ra quan âm bồ tát cứu sống bảo thủ sau đó trấn nguyên tử cùng tôn nộ g không kết vì huynh đệ đệ nhị liền là t h ấ n nguyên tử trọng tình giáo trình hắn cùng đường tăng tiếp trước kim thiền tử tại năm trăm linh năm trước lễ vu lan an ảnh biết bởi vì đã từng tiếp thụ qua kim thiền tử tự tay đưa trả nội tâm nhớ mãi không bên bởi vậy nảy vọt phật đạo hai giáo giới hạn xuất ra giữa thiên địa chân quý nhất trái cây cây quả nhân sâm nếu như ngươi chỉ thấy này chút vậy ngươi cũng quá biểu tượng trấn nguyên tử là ai cùng nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân chuẩn đề đạo nhân một cái bối phận tồn tại tôn ngộ không trong khe đá bông xuất hiện tự xưng tề thiên đại thánh thế nhưng cuối cùng so trấn nguyên tử địa vị kém một đoạn dài liền quan âm gặp trấn nguyên tử đều không dám càng d ỡ nơi nào có kết bái phần còn có cây quả nhân sâm trấn nguyên tử là ai địa tiên tri tổ ngươi cho là hắn cần phải nhường quan âm ra tay sao quan âm chỉ lúc kia còn không phải trần thánh cũng chính là đình phong đại la kim tiên có tư cách gì cùng trấn nguyên tử ngồi ngang hàng chớ đừng nói chi là tôn ngộ không k Phật Môn. Phật Môn dù sao từ cổ trí kim chân chính có thể đại náo bầu trời không có mấy cái hình thiên tính một cái dương tiện tính nửa cái châm hương tính nửa cái sau đó có thể là tính tôn nộ g không một cái hình thiên còn chém giết hạo thiên đại đế không đề cập tới cũng được chủ yếu là lúc trước thiên đình không hay cũng chỉ có hạo trần h thể đánh. Tôn ngộ không đó là tất cả mọi người để cho hắn. Chỉ là hắn i đại mọi người đại ê n Tôn ngộ can náo đế đó để đảm có cả có tất t là là bầu ờ i điểm này, liền để này, Trấn Nguyên tử cao liếc hắn một cái. Trần lâm hướng đi lại cao đi vào k ỵ đạn trước mặt đưa tay chạm đến thiên địa nhị chữ cũng chính là địa thư lập tức một cỗ lực lượng kỳ lạ từ nơi này địa thư bên trong chuyển tới địa thư trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại nguyên lai là một bộ công pháp là thuộc về trấn nguyên tử công pháp bản này địa thư là trấn nguyên tử lấy từ một viên sao trời tinh hạch luyện chế ma thành ẩn chứa lực lượng cường đại đồng thời phát huy ra uy lực to lớn là một kiện tiết khí mặc dù cơ sở nhất tiết khí đ ặ t ở lam tinh cũng là ghê gớm bảo vật công pháp thế mà còn là lớn phẩm thiên tiên quyết tối cường thiên tiên công pháp đây là tu luyện thiên tiên tri đạo tối cường công pháp tại lam tinh có thiên địa nhân thần quỷ lời giải thích thiên tiên là ở chín ngày hoặc là động thiên bên trong tiên nhân chính là thiên tiên mà đ ị a tiên thì là tu luyện đ ị a tiên tri đạo xây dựng phúc đ ị a cùng âm phủ có liên hệ tiên nhân nhân tiên thì là du lịch h ồ n g trần thể ngộ h ồ n g trần tu luyện tâm cảnh tiên nhân thần tiên thì là chấp trưởng tiên đ ị a quy tắc tiên tiên thần quân hoặc là hậu tiên sắc phong phong thần bảng cũng hoặc là dùng hương hỏa nguyện lực tu luyện tiên nhân mà quỷ tiên thì là dùng âm hồn tu luyện tiên nhân thiên tiên là đẳng cấp cao nhất tiên mới thật sự là mong muốn trong nhân thế tiên môn công pháp này trần lâm là có xem ra trấn nguyên tử lưu lại môn công pháp này mục đích đúng là vì bồi dưỡng l à m tinh người h ư u duyên vì đó chế tạo tối cường cơ sở lúc trước t r ầ n lâm liền đem lớn phẩm thiên tiên quyết truyền thụ cho giang ly nhường hắn rèn đúc thiên tiên công pháp đáng tiếc xem ra trấn nguyên tử chỉ là đơn thuần vì l à m tinh sau tới tu luyện người lưu lại tu luyện biết a nhưng vào lúc này Trần、lâm、đột nhiên Lâm chương ả m n ậ n đ tám trăm bốn mươi tám truyền bá con đường tu luyện là thời điểm rời đi bí cảnh thời điểm trần lâm không cho rằng nơi đây bí cảnh là lam tinh duy nhất bí cảnh Trần、nguyên n tử lưu lại hy vọng vậy liền nhường này phần hy vọng công khai tại thế đi thuận tiện đem lam tinh bên ngoài người ngoài hành tinh tồn tại cũng nên nhường lam tinh đương cũng biết không có cảm giác nguy hiểm bọn hắn vĩnh viễn không biết đoàn kết nhất trí nỗ lực h a m hở tiến lên mà là không ngừng tranh chấp nội bộ chính mình trở lại lam tinh mục tiêu trần lâm cũng xem như biết một ít chính mình đi thiên nguyên thế giới cũng đại khái đoán được một ít thậm chí trong cơ thể mình hệ thống cũng có đáp án đương nhiên càng nhiều hơn chính là suy đoán ngay tại trần lâm làm ra công khai bí cảnh quyết định thời điểm toàn bộ bí cảnh liền là một đạo kinh thiên động địa khí tức sông thẳng lên trời toàn bộ thiên địa đều bị chấn động lên nơi này ở vào côn lôn sơn bên trong kinh thiên động điệu như vậy một màn tự nhiên kinh động đến toàn bộ hồng quốc nhất là đường cục nếu bí cảnh công khai tự nhiên tu luyện biết cũng muốn công khai tận lực bồi tiếp thiên địa linh khí võ đạo tu luyện cũng có nhưng lại chẳng qua là theo bên ngoài đến bên trong từ trong tới ngoài tu luyện là nội k ỉ n h so pháp lực đấy không biết bao nhiêu cấp bậc tồn tại một sợi pháp lực có thể chấn áp ngang cấp nội k ỉ n h giống như là cấu n ê n h hạ còn có hoa sinh hoa sinh mặc dù là tiên y tri đạo thế nhưng coi như là không có chủ tu công pháp mà là dùng ý thuật làm chủ pháp lực làm vụ hắn lúc này cũng mạnh hơn người ngoài càng t hắn ê m tuổi trẻ. h lúc này đã đi đến luyện thể bốn tầng có thể so v õ đạo đại tôn g sư mà lại là quét ngang võ đạo đại tôn g sư cho dù là võ đạo thiên nhân cũng có thể cùng đánh một trận cái này là tu luyện pháp lực c h ố lợi hại hắn tu luyện pháp lực kỳ thật dính đến tạo hóa c h i đạo cái gì là tạo hóa vạn vật tạo hóa sinh sôi không ngừng nữ hoa tạo ra con người chớ có liền là tạo hóa biết t i ê n ý nghiề nghiêm chỉnh mà nói hẳn là sinh mệnh tri đạo mới đúng thế nhưng trần lâm lại không cho rằng như vậy hắn thấy sinh mệnh tri lực chẳng qua là ban cho sinh mệnh mà tạo hóa ban cho là người tiến ý tu luyện liền là tạo hóa tri lực tùy thời bí cảnh được công bố một đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại bí cảnh bên trong có vô số chân quý dược liệu vật liệu luyện khí còn có một môn lớn phẩm thiên tiên quyết thế nhưng theo trần thiên cái gọi là lớn phẩm thiên tiên quyết căn vốn không thích hợp được công bố bởi vì đối với hắn mà nói môn công pháp này đẳng cấp quá cao tu luyện biết tứ cảnh mười hai tầng mỗi một tầng mỗi một cảnh giới đều đi đến mức không thể tưởng tượng nổi một bước một phong vân một bước một thiên đ ị ệ cái này là cảnh giới phân chia cái này là nhất nên có được tồn tại luyện khí luyện thể luyện hồn ngưng sát thiên tương hợp đạo hóa thần động huyền cho nên trần lâm dự định chính mình lưu lại một môn công pháp mà lớn phẩm thiên tiên quyết y nguyên lưu tại nơi này thế nhưng nhất định phải trở thành trạm đạo cảnh giới mới chuyên tu môn công pháp này trạm đạo cảnh giới có thể nhậm thiên tiên h tiên tiên cũng ngay tại lúc này đại đạo cảnh giới kim tiên đến mức công pháp sao tự nhiên là thái ớt tiên quyết sớm nhất thái ớt sơn công pháp Công p chia. Chia thiên, thiên thiên. Là lúc này tại n bí cảnh lúc xuất thế trần lâm liền đem này bốn thiên công pháp đặt ở bí cảnh bên trong mà lại bí cảnh là trần lâm dùng một cái trận pháp đặc biệt không phải hồng quốc huyết mạch người không thể vào bên trong không phải tâm hướng hồng quốc người không được đi vào pham la tiến vào bên trong đều chết không yên lành bạo thể mà chết trần lâm cũng không phải nhà từ thiện lại nói rất rõ ràng hồng quốc mới là căn bản cái gọi là người da trắng người da đen tất cả đều là người ngoài hành tinh mà thôi chỉ bất quá đám bọn hắn đi vào làm tinh mấy ngàn năm thời gian sớm đã bị đồng hóa mà thôi có một câu y nguyên nói rất hay à không phải tao ta trong lòng ngắt nghĩ khác cho nên nói đến lúc này bọn hắn y nguyên phải đối mặt một cái to lớn vấn đề cái kia chính là đến cùng có cần hay không dạng này đi làm mà tối hôm qua tất cả những thứ này trần lâm cũng không có tâm tư lưu tại bí cảnh trở lại tân hà thời điểm nhưng lại không biết toàn bộ tân hà đều tranh cãi ngất trời lão công chúng ta muốn hay không cũng đi côn lôn sơn vừa về tới nhà cấu nghênh ạ lại hỏi rõ ràng lúc này cấu nghênh ạ còn không biết côn lôn sơn hết thệ là trần lâm làm còn tưởng rằng là thiên địa dị biến chính mình xuất hiện trần thiên lập tức hỏi làm sao người muốn đi côn lôn sơn cấu nghênh ạ gật đầu nói ngay tại vừa mới côn lôn sơn xuất hiện tiên nhân di tích rất nhiều người đều đi liền vượt ngoại thế lực đều đi trần lâm cười nói không đi chúng ta đi làm gì ngươi chẳng lẽ quên đi lão công ngươi thân phận lại nói ngươi làm sao lại không cho rằng côn lôn sơn hết thệ là lao công ngươi làm a c ấ n ê n hạ nói ra chẳng lẽ côn lôn sơn hết thẻ đều là lao công làm trần lâm nói ra cũng như thế cũng có thể tính không phải côn lôn sơn hết thẻ hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan thế nhưng thật muốn nói là ta làm cũng được nói không phải cũng có thể bất quá thật nói đến thật đúng là cùng ta có quan hệ ta tại côn lôn sơn mở ra một cái bí cảnh cái này bí cảnh là trấn nguyên tử lưu lại đồng thời còn thu hai cái đệ tử vào đi trần lâm nói xong bách hoa tiên tử cùng trần tiểu long liền đi ra bọn hắn là cấu nên hạ nghi ngờ nói thấy bách hoa tiên tử lần đầu tiên cấu nên hạ liền tràn đầy r u n động quá đẹp, mà lại ở trần ê yêu n người hắn còn tản ra một cỗ nhàn nhà thương người ta không nhịn được mong muốn hít sâu một hơi, đem hắn ôm vào trong ngực thật tốt thương yêu một phiên. được hơi, hoa, cho hít thật cỗ một ta một tốt một t ra r đem ôm vào để sâu lâm cười nói ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là bách hoa thiên tử bách hoa thành tinh ta ban cho hắn thiên đình bách hoa thiên tử truyền thừa nàng lúc này liền là bách hoa thiên tử đệ tử của ta nay một cái trần tiểu long cũng là đệ tử của ta bản thể là một đầu tổ long tiếp lấy trần lâm nắm tổ long cùng bách hoa tiên tử tình huống từng cái nói cho c ấ ninh hạ c ấ ninh hạ triệt để bị chấn động đến long đây chính là long a hồng quốc người đều xưng hô chính mình là long con cháu long tại hồng quốc có thể là người người đều biết thần vật tại chỗ có sinh vật bên trong long thụ nhất nhân sủng yêu nhất có sinh mệnh lực hồng quốc đã biết đến trải qua mấy ngàn năm lịch sử tang thương đối long cái kia phần tình yêu cho tới bây giờ liền không có giảm b ấ t qua thiên hạn mọi người hướng long cầu mưa vì bảo hộ công trình kiến trúc miễn bị hỏa hoạn mọi người nắm khắp hình g i n g khắc t r ê n đó vì để cho cầu nối không bị nước trôi quyết mọi người nắm long trang trí tại cầu nối lên nam nữ kết tần tấn chuyện tốt xưng là long phượng trình tường làm cha làm mẹ từng cái mong con hơn người miếu thờ bên trong không thể thiếu long g i i long trụ trong ngày lễ không thể thiếu múa dòng thánh điện truy cứu nguyên nhân tại hồng quốc người trong lòng long là hồng quốc người tinh thần biểu tượng hắn tràn ngập lực lượng đánh đâu thằng đó hắn hình dáng vĩ đẹp g ạ t mây ra sương ngủ, anh tư bừng bừng phân chấn hắn biểu đạt chính là hồng quốc người tiến lên hướng lên cường kiện không sợ hại ý chí Trưng 849, đệ nhị chỗ cảnh. theo r ư n n g ị chỗ cảnh. h bí t trần lâm long tộc liền là chuyện như vậy mà thôi long tại hồng quốc địa vị cực cao thế nhưng tại tiên giới long có thể là bị xem như thức ăn tồn tại tổ long xuất hiện tất nhiên sẽ cải biến toàn bộ long tộc địa vị tổ long đầy đủ t r u y n thánh nhìn một chút này hồng hoang vũ trụ mới nhiều ít t r u y n thánh ba mươi bốn vị bao gồm trần lâm tồn tại mà tổ long trời sinh tiên tiên ma thần thân thể hơn nữa còn là t h ư ợ n g phẩm tất thành c h u ẩ n thánh một tôn c h u ẩ n thánh toa c h ấ n còn ai d á m tùy ý làm bậy xem thường long tộc xem thường tiên nhân hiện tại long tộc bốn hải long vương còn chỉ có thái ớt kim tiên cũng chính là chuẩn tiên đế tu vi chính mình cũng không được ngươi còn hy vọng người khác để mắt ngươi sao ngươi đây là si tâm vọng tưởng mơ mộng háo huyền thế nhưng tất cả những thứ này tại hiện tại cũng không giống nhau một điểm cày cấy một phần thiên n i ệ lúc này tổ long trần tiểu long một khi trưởng thành đại khái có thể triệu tập long tộc bay về hùng phòng mặc dù so ra kém long hán sơ kiếp thời điểm long tộc cường hãn thế nhưng cũng có một phần trăm thực lực long hán sơ kiếp thời điểm long tộc có thể là so sau này vu yêu hai tộc bất luận cái gì nhất tộc thực lực đều cường đại hơn bởi vì vu tộc yêu tộc đều không có thánh nhân tồn tại mà long tộc có thánh nhân tồn tại thật đáng yêu a không thể không nói tiểu huyết long hiện tại bộ dáng thật sự chính là làm người khác ưa thích tiểu tiểu khả ái xuân manh xuân manh mười phần tiểu chính thái một cái người nào nhìn đều ưa thích g ê gớm nhịn không được đi bót một thanh cấu ê n hạ cũng không ngoại lệ mà lại thân là nữ tử càng là dễ dàng mẫu tính hào quang tràn lan đối với tiểu huyết long càng là nhịn không được nhiều bóp hai cái lập tức nhường tiểu huyết long nhịn không được trực lắc đầu vội vàng trốn tránh nhìn xem bách hoa tiên tử cười ha ha trần lâm cũng không nhịn được nói ra t ố t đừng làm rộn ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút này là của các ngươi sư nương một c h ồ n g c ố nghênh hạ sư nương hai người lập tức chào c ố nghênh hạ suy nghĩ một chút nói ra các ngươi sư nương ta không có vật gì tốt cho các ngươi như vậy đi các ngươi mới đến thế t ụ trên thân nhất định không có tiền một mình ta cho các ngươi một trăm vạn thích gì đi mua ngay cái gì tạ, tạ sư nương、Thiền. hai người tự nhiên biết trở về thời điểm trần lâm liền đem hiện đại tri thức đánh vào trong đầu của bọn hắn để bọn hắn biết này là chuyện gì xảy ra hai người mang theo tiền cao hứng bừng bừng rời đi bách hoa thiên tử tự nhiên đi mua quần áo đồ trang sức đi mà trần tiểu long tự nhiên đi mua ăn con đi đều có phân công đều có đặc điểm a nơi này c h ỉ để lại trần lâm cùng cấu ninh ạ cấu ninh ạ lúc này mới hỏi lão công ngoại trừ t r ầ n nguyên tử bí cảnh còn có ai bí cảnh trần lâm nói ra còn có năm nơi bí cảnh bằng không cùng lão công đi nắm năm nơi bí cảnh toàn bộ mở ra sáu nơi bí cảnh ban đầu trần lâm nghĩ đến muốn cho lam tinh có được linh khí nhưng lại phát hiện này năm nơi bí cảnh mở ra không cần chính mình vì bọn họ hấp thu linh khí chính bọn hắn đều có thể hấp thu linh khí mình bây giờ là tiên đế cảnh giới như thế nào tiên đế tiên đế liền là đại la kim tiên bất tử bất d i ệ t bất hủ chính là kim tiên đại la kim tiên mà này năm nơi bí cảnh tự nhiên ẩn nút không được trần lâm rõ xét thần thức quét qua đang cái lam tinh vừa xem hiểu ngay tất cả ngạch hết thể đều bị hắn phát hiện mà lại này năm nơi bí cảnh đều cùng những cái tia đại năng thánh nhân có quan hệ giấu ở trong núi bị trận pháp phòng ngự sẽ không bị tùy tiện phát hiện lúc này đối với trần lâm mà nói rồi lại là có thể tùy tiện phát hiện nếu mở ra chấn nguyên tử chỗ bí cảnh trần lâm liền có n ắ m hết thẻ bí cảnh mở ra ý nghĩ một cái là mở ra sáu cái cũng là mở ra trọng yếu nhất chính là hết thẻ bí cảnh mở ra chỗ tốt lớn nhất liền là có thể khiến người ta có mới ý nghĩ c ấ n g h n h hạ cũng muốn đi bí cảnh nhìn một chút gật đầu nói tốt cùng đi trần lâm nói ra bất quá ngươi trước tiên đem công ty an bài một chút tựa như là ta lần này nhìn như trong nháy mắt lại đi qua năm này c ấ n g h n hạ nói ra kỳ thật ta cũng có ý tưởng tìm một cái nghề nghiệp người quản lý lão công ngươi nói ta nắm công ty giao cho vũ phỉ vẫn là thông báo tuyển dụng một cái nghề nghiệp người quản lý kỳ thật ta vẫn là muốn đem công ty giao cho vũ phỉ vũ phỉ theo ta năm năm từ không tới có sáng tạo nên hạ tập đoàn thế nhưng hắn một mực coi ta trợ lực năng lực cuối cùng vẫn là kém một chút như thế trần lâm cũng là biết đến trần lâm nói ra ngươi không có bung ô tay qua làm sao biết năng lực của hắn không xong rồi ngươi cần còn lớn mật hơn bung ô tay một cách tự nhiên là có thể tăng lên nàng năng lực giao cho nàng trọng yếu nhất chính là nàng chân thành lời này ngược lại để c ấ nên hạ rất là đồng ý gật đầu nói vậy thì tốt ta liền đem công ty giao cho vũ phỉ ta hiện tại liền thông chi công ty cao tầng hợp chính thức nhận mệnh nàng vì thường vụ phó tổng giám đốc ừng trần lâm gật đầu nói cái kia tốt ngày mai xuất phát đi côn lôn sơn vì cái gì còn đi côn lôn sơn bởi vì tại côn lôn sơn còn có vừa ra bí cảnh mà chỗ này bí cảnh lại là tây vương mẫu trình lưu lại tây vương mẫu triệu nhược tịch trần lâm ngược lại muốn xem xem chỗ này bí cảnh là tây vương mẫu bản thân lưu lại vẫn là nàng tại luân hồi truyền thế bên trong mộ nhất thế lưu lại bí cảnh tây vương mẫu truyền thuyết tại làm tinh ý nguyên rất nhiều tây vương mẫu lại gọi kim mẫu nguyên q â n đồng dạng cũng gọi thái linh chín ánh sáng rùa đại thánh mẫu tiên giới tây vương mẫu chính là hỗn độn ban đầu thiên địa sơ phân nguyên thủy thiên vương cùng thái nguyên thánh mẹ âm dương lượng khí tạo ra hai vị đại thần một vị là từ đông hoa trí dương khí hóa sinh mộc công còn cứ gọi là đông vương công một vị khác là từ tây hoa đến rượu khí hóa sinh ký mẫu lại xương tây vương mẫu đông vương công ở đồng lai tiên đạo tây vương mẫu ở côn lôn giao trì thiên thượng thiên hạ ba giới thập phương nam nữ tiên nhân đều do hai vị này đại thần còn hạt tây vương mẫu liền là phụ trách trưởng quản thiên hạ nữ tiên đại thần tây vương mẫu cùng đông vương công định kỳ hợp căn cứ các tiên nhân tu hành trình độ cùng phẩm hạnh đạo hành thương định thiên hạ tiên nhân ban vị số ghế vẹn vẹn điểm này rõ ràng tây vương mẫu tại tiên giới quyền lực cùng thế lực là rất lớn thử nghĩ một hồi thiên hạ nhiều như vậy nữ tiên nhân đều về nàng quản cái tiêu đến bao lớn năng lượng à? tây vương mẫu còn trưởng q u ả n một dạng t h ầ n vật liền lao hoa quả sau đó tới vương mẫu nương nương trong tay bản đảo liền là tây vương mẫu ban cho chính là bởi vì tây vương mẫu thống ngự nữ tiên cho nên sau này thiên đế thê tử không gọi đế hậu mới gọi vương mẫu mà tại lam tinh vương mẫu lại lưu truyền một cái tình yêu chuyện xưa đó chính là hắn cùng chu mục vương chuyện xưa nói lên này chu mục vương có thể nói là một cái đàn ông phụ lòng cũng có thể nói không phải đàn ông phụ lòng nhưng lại là một cái duy nhất cùng tây vương mẫu t r u y ề n ra chuyện xấu nam tử chu mục vương chính là là nhân gian đế vương mà lại là làm hơn năm mươi năm nhân gian đế vương vinh hoa phú quý đoán chừng cũng là hưởng thụ đủ rồi thế là mở ra xe ngựa sang trọng đi tìm tìm tây vương mẫu bị nói thật đúng là cho hắn tìm được tìm sau khi tới hắn thế mà sinh ra tâm tư theo đuổi tây vương mẫu thế là hắn cho tây vương mẫu đưa lên có giá trị không nhỏ lễ vật thế mà đạt được tại giao chỉ trong cung điện qua ba ngày cơ hội nghe đồn ba ngày này chu mục vương thật chính là liều chết chiến miên tiện sát người bên ngoài chương tám trăm năm mươi nội bộ tranh đấu nghe đồn chính là chu mục vương loại tinh thần này cùng quấn quýt chặt lấy cũng làm cho tây vương mẫu coi trọng hắn này mới có tây vương mẫu không ngừng yêu cầu chu mục công từ bỏ nhân gian quyền vị tu tiên luyện đạo tốt cùng nàng làm thần tiên quyến lữ đáng tiếc là chu mục công rõ ràng quyến g i người yêu lớn hơn nữ thần mà lại cầm lấy nhân gian đế vương sứ mệnh tới qua loa tắc trách tây vương mẫu nói cái gì h nhiệm vụ của hắn là quản lý b á c h tính khiến cho bọn hắn an cư lạc nghiệp đến lúc đó ta mới tốt cùng ngươi gặp gỡ c h ú n g tu t i ê n đạo thế là tây vương mẫu thế mà liền như là thế gian những cái kia lâm vào tình yêu cô gái bình thường một dạng đáp ứng chu mục công chờ nam t ử này ba năm một phiên chờ đợi phía dưới không biết bao nhiêu năm đi qua chu mục công cuối cùng không tiếp tục đi côn l ô n sơn cô phụ tây vương mẫu tây vương mẫu thấy ngươi không tìm đến ta ta liền tới tìm ngươi tốt thế là dứt khoát đi tìm tới chu mục vương cuối cùng chu mục công tại trong cung đình thịnh yến chiêu đãi tây vương mẫu nhưng lại không có nói ra muốn cùng nàng cùng một chỗ tu tiên sự tỉnh từ đó tây vương mẫu liền về tới côn lôn sơn cũng không có xuất hiện nữa bất luận cái gì liên quan tới nàng truyền thuyết thế nhưng tây vương mẫu có được để cho người ta trường sinh bất tử biện pháp vẫn còn đang lưu truyền bất kể nói thế nào tây vương mẫu địa vị cao cho dù là thiên đế đều so với nàng đáy mặc dù sau đó tới có vui yêu đại chiến có yêu tộc thiên đình này mới khiến thân phận của tây vương mẫu địa vị giảm b ấ t một tầng thế nhưng này cũng vẫn là nói rõ tây vương mẫu địa vị không đơn giản á. c ấ nên hạ triệu tập công ty cao tầng hợp tuyên bố lý vũ p h trở thành thường vụ phó tổng giám đốc thời điểm lại cũng gặp phải phiền t o á i thứ nhất phản đối chính là nàng thân cô, cô. n g ê n hạ tập đoàn mặc dù là c ố n g ê n hạ sáng tạo nhưng lại cũng nhận được cố gia cùng tiết gia duy trì trước đó tiết gia có được mười lăm phần trăm cổ phần lúc này nhóm này cổ phần toàn bộ bị cố n g ê n hạ đạt được mà còn lại hai mươi lăm phần trăm cổ phần còn tại cố gia trong tay mà đại biểu cố gia trưởng khống này hai mươi lăm phần trăm cổ phần người liền có hai cái một cái là c ố n g ê n hạ đường huynh cố tích vân một cái vẫn là cô cô của nàng cố nhật vũ rất rõ ràng ai nấy đều thấy được c ố n g ê n hạ đây là năm lý vũ Phỉ trở thành thường vụ phó tổng giám đốc xử lý toàn bộ công ty sự vụ ngày thường đối với hắn phụ trách nàng không có ở đây thời điểm có quyền xử lý công ty bất cứ chuyện gì cố tổng lý vũ phỉ ta thừa nhận cùng ngươi năm năm trung thành tuyệt đối năng lực đột xuất thế nhưng ta không cho rằng nàng có tư cách quản lý nên hạ tập đoàn còn có ngươi khiến cho hắn trở thành phó tổng giám đốc mà ngươi có phải hay không định đem toàn bộ công ty giao cho hắn ta không đồng ý cố nhược vũ nói ra thấy chính mình cô cô phản đối cố tích vân tự nhiên cũng nhảy ra phản đối nói ta cũng phản đối tỷ ngươi coi như là muốn đem công ty giao cho người khác quản lý cũng cần phải là ta ả ta mới họ cố ngươi không tin ta chẳng lẽ tin tưởng người khác cố nên hạ nói ra rất rõ ràng công ty nàng không tại quản lý giao cho người khác quản lý người này không thể nghi ngờ liền là lý vũ phỉ bọn hắn tự nhiên không muốn đây chính là cố gia sàng nghiệp c ố n ê n h ạ hừ lạnh nói đừng n ê n h ạ tập đoàn là ta c ố n ê n h ạ một tay sáng tạo tự nhiên là ta quyết định ta nguyện ý nhường người nào quản lý liền không có ai quản lý người ta còn sợ hãi người đem ta n ê n h ạ tập đoàn làm ô yên trường khí nếu không phải xem ở ngươi là ta đường đệ phần bên trên ngươi cũng có tự mình hiểu l ấ y không đúng tay vào chuyện của công ty vụ ta sớm đem ngươi bị khai trừ đối với mình người đường đệ này c ấ n ê n h ạ là một điểm không lưu tỉnh đến lúc này nàng cũng không cần lưu tỉnh nàng chính mình cũng không biết tại đáp ứng cùng trần l â m sau khi kết hôn tính cách của nàng tại bất chi bất giác xây phát sinh biến hóa trở nên ba đạo vô cùng trở nên mỗi tiếng nói cử động đều có thâm hậu hàng nghĩa mỗi tiếng nói cử động đều có không giống nhau ý vị cao cao tại thượng hiển thị rõ t ô n quý đúng lúc này hắn phảng phất liền là cao cao tại thượng tiên phật một dạng nghe được c ố u nên hạ thế mà nói lời như vậy cố tích vân c ù n g cố nhược vũ cùng nhau biến sắc c ố u nên hạ ngươi có ý tứ gì ý của ngươi là xem thường ngươi đường đệ xem thường ngươi cô, cô ta tốt ta trở về tìm lao ra từ phân xử xem xem hắn nói như thế nào ngươi ngược lại tốt chính mình mặc kệ chuyện của công ty vụ thế mà giao cho một ngoại nhân Đúng. c ấ nghênh ạ khí vỗ bàn một cái nói ra nơi này là công ty không phải trong nhà ta là công ty tổng giám đốc không phải là của các ngươi chất tử cùng đường tỷ còn có ngươi nói cho ra ra cũng không có việc gì ngươi cảm thấy ra ra sẽ duy trì người nào các ngươi chỉ sợ là cho tới bây giờ đều không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đi còn có cái công ty này là ta quyết định tốt cứ như vậy định lý vũ phải trở thành thường vụ phó tổng giám đốc tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này toàn quyền xử lý công ty sự vụ tan hợp c ấ n g h ê n hạ c ố nghiên hạ h không thể nghi ngờ là nhường cố nhược v ũ cùng cố tích vân tức đến run dày cả người nửa ngày nói không ra lời có ý tứ gì đây là trực tiếp không đem bọn hắn để ở trong mắt lẽ nào lại như vậy khinh người quá đáng nhất định phải nói cho lão gia tử c ố nghiên hạ h đối với lời của hai người tựa như là không nghe thấy một dạng khinh thường túi đầu tốc độ cao rời đi nơi này rất mau ra gian phòng ngày cưới như ngộng con đường đời nhưng mà hai người có thể không có ý định tính như vậy cố tích vân không cam lòng nói ra cô chẳng lẽ cứ tính như thế c ấ n i ê n hạ hắn đây là ý gì căn bản không đem chúng ta để vào mắt tại sao nói nên hạ tập đoàn cũng là chúng ta cố ra sản nghiệp cố nhược vũ lắc đầu nói ra không nên hạ tập đoàn không còn là chúng ta cố ra sản nghiệp mà là thuộc về cố n ê n h ạ sản nghiệp cái gì cố tích vân nói ra cô cô lời này của ngươi là có ý gì cố nhược vũ nói ra t ố t nên hạ tập đoàn đừng nghĩ hiện trong tay cố n ê n h ạ có bảy mươi lăm phần trăm cổ phần mà lại còn lại hai mươi lăm phần trăm lão gia tử cũng dự định tại cố n ê n h ạ kết hôn thời điểm đưa cho nàng dựa vào cái gì cố tích vân lập tức ấp trước đó nên hạ tập đoàn mất quá bao nhiêu ước tài sản bây giờ lại là mười mấy cái ước hơn nữa còn sẽ càng nhiều ai nấy đều thấy được nên hạ tập đoàn tiền đồ vô lượng tương lai ít nhất cũng là mấy chục tỷ tài sản hai mươi năm tài sản cũng là gần chục tỷ a này bao nhiêu tiền a hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu bây giờ l ạ i biết n à y chút cổ phần không thuộc về mình này tại sao có thể không được tuyệt đối không thể để cho này chút cổ phần cho cấu ninh hạ dựa vào cái gì hắn liền là một nữ tử không sớm thì m u ộ n phải lập gia đình ta mới là cố g i a người thừa kế lúc này cố tích vân đã hoàn toàn nắm cố ra sản nghiệp xem như chính mình trơ mắt nhìn thuộc tại sản nghiệp của mình cứ như vậy cho cấu ninh hạ như thế nào gấp nói xong cố tích vân liền giận đùng đùng đi nhìn xem cố tích vân rời đi bóng lưng cố nhược vũ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường đến ta ngược lại muốn xem xem này nên hạ tập đoàn thuộc về người nào hai hổ tranh chấp tất có vừa mất mà đợi đến bọn hắn tranh đấu thời điểm chính là nàng cố nhược vũ xuất mã thời điểm đến lúc đó ai có thể nói cố thị tập đoàn không phải là của mình tự nhiên đối với cố nhược vũ dự định vô luận là cố nghênh ạ vẫn là cố tích vân cũng không biết chương tám trăm năm mươi mốt ngạ bài cố ra trang viên cố tích vân trở lại trang viên liền đầu tìm được chức phụ thân của tự mình cố hạo hắn cố nghênh hạ liền là một nữ nhân không sớm nhọn thì muộn muốn xuất giá gả ra ngoài nữ nhi liền là tắt nước ra ngoài thật cho hắn cố n ê n h hạ về sau vẫn là cố gia sản nghiệp sao nhi tử ngươi mới là cố gia người thừa kế hết thể cố gia sản nghiệp đều là người tuyệt đối không thể để cho người đọc đi n à n g c ố nên hạ cũng không được đi cùng ta tìm ra g i a ngươi đi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp còn có đợi lát nữa ngươi cho ta nhìn thấy ngươi g i a g i a liền trang hiếu thuận hống g i a g i a ngươi vui vẻ nếu là bà ngươi còn tại liền tốt bà ngươi thương ngươi nhất nên hạ tập đoàn chắc chắn sẽ là của ngươi cố hạo càng nói càng xúc động lần này hắn nghĩ kỹ cố g i a gia chủ có khả năng không phải hắn thế nhưng đời tiếp theo gia chủ nhất định phải là con của mình người nào cũng không thể cướp đi thiên vương lão tử đều không được chớ đừng nói chi là c ấ nên hạ cố gia trang viên trần lâm lúc này ngay tại cố gia trang viên chờ cấu n ê n h ạ xử lý công ty sự vụ ngày mai đi tây vương mẫu cung điện nhìn một chút có vật gì tốt thuận tiện nhìn một chút làm tinh tây vương mẫu cùng triệu nhược tịch quan hệ lúc này triệu nhược tịch liền là tây vương mẫu tây vương mẫu liền là triệu nhược tịch bất quá được sự giúp đỡ của trần lâm triệu nhược tịch chiếm cứ chủ động tây vương mẫu trở thành rất nhiều biến thành c h u y ề n thế bên trong một cái ngược lại mặc kệ đối trần lâm mà nói tây vương mẫu hiện tại là lao bà của mình trước kia đủ loại nhất định phải toàn bộ gạt bỏ tây vương mẫu dấu vết cũng không được làm trần lâm trở lại cố gia trang viên thời điểm phát hiện cố lao ra trần trần cố lao ra t ử đột nhiên cảm giác mình không biết nên nói cái gì cho phải trần lâm vừa cười vừa nói gọi tôn nữ của ta tế h đi cũng có thể gọi ta trần lâm dĩ nhiên cũng có thể gọi ta vô cực lao tổ cũng không cần đ ề vô cực cố lao ra t ử s ư ơ n g sở không biết lời này là có ý gì trần lâm nói ra ta tại tiên giới thời điểm người xưng vô cực lao tổ cùng thông thiên giáo chủ kết bái tiệt giáo cao tầng dĩ nhiên ở trước mặt ngươi vẫn là cháu rể này cố lao ra t ử lúc này cũng không biết nói thế nào trần lâm ý của ngươi là trên thế giới thật sự có thần tiên có yêu quái có quỷ trần lâm gật đầu nói tự nhiên ra ra trong khoảng thời gian này thấy qua tin tức không có côn lôn sơn xuất hiện thượng cổ bí cảnh có thể là tiên nhân lưu lại Ừm. cố lao g i a t ử gật đầu nói chẳng lẽ này đều là thật tự nhiên là thật trần lâm nói ra ta đi bí cảnh nhìn qua n à y bí cảnh là trấn nguyên tử lưu lại hết sức hiển nhiên là cho làm tinh nhân loại lưu lại phương pháp tu luyện bất quá theo bí cảnh xuất thế thời gian tính bản ra còn cần thời gian mười năm thế nhưng bị ta sớm mở ra ngươi mở ra trấn nguyên tử lưu lại lúc này không thể nghi ngờ là nhường cố lao ra từ triệt để r u n động đến nay tính là cái gì tình huống nói Nguyên Trần đều Tử đi ra. Lâm hỏi, ra. ra ra Lâm c thể có hứng thú tu hứng có Cố luyện. g Lao a Tử xong liền hướng phía cố lao gia tử một chỉ điểm ra pháp lực khổng lồ cấp tốc lưu t r u y ề n đây là một môn công pháp chuyển vào cố lao gia tử trong đầu đây cũng là thái ớt tiên quyết trúc cơ tiên h về sau công pháp đều sẽ ban bố nhưng là lúc nào ban bố rất khó nói chủ yếu nhất là không có ngoại lực trợ giúp hắn liền không có người trợ giúp lúc này trần lâm chiêu này thế nhưng nơi này h ư là lam tinh giữa thiên địa không có chút nào linh khí thân thể cũng cùng thiên nguyên thế giới cùng tiên giới cũng không giống nhau thiên nguyên thế giới có thể khiến người ta trực tiếp bước vào trường sinh cảnh bởi vì thời gian giải ngâm mình ở linh khí bên trong đạt được linh khí cải tạo thích hợp pháp lực khổng lồ mới có thể trở thành cảnh giới trường sinh nếu như tại tiên giới cái tiêu chính là đủ có thể khiến người trực tiếp thành tiên tỷ như cựu truyền kim đan tỷ như bàn đảo đều có những năng lực này thế nhưng nơi này là lam tinh tăng thêm cố lao gia tử lớn tuổi thân thể đạt đến cực hạ căn bản không thể tăng lên quá nhiều tu vi trước đó c ố n g ê n h hạ dù sao cũng là tuổi trẻ thân thể cường trăng có thể trực tiếp trở thành luyện thể bốn tầng thế nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian lắng động cố lao gia tử cần lắng động thời gian dài hơn thế nhưng bước vào luyện thể một tầng đối với cố lao gia tử cũng là niềm vui ngoài ý mớn nhường hắn sướng đến phát rồi ồ đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn chính mình cũng lớn như vậy thế mà còn có thể tu luyện t r â n lâm ta hiện tại có tính không bước vào cảnh giới tu luyện t r â n lâm gật đầu nói tính luyện thể một tầng có thể so võ giả thế nhưng thân thể tố chất của ngươi lại có so võ giả mạnh hơn nhiều dĩ nhiên ta mới vừa rồi còn giúp ngươi phạt mao t ẩ y tủy khôi phục ba mươi năm sinh mệnh lực trình độ lúc này ra ra ngươi mặc dù hơn bảy mươi tuổi thế nhưng bên trong cũng chỉ có hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ cố lao ra t ử triệt để bị chấn động đến chính mình mới hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ cái này sao có thể thật bất khả tư nghị đi vừa nghĩ tới chính mình mới hơn bốn mươi tuổi tuổi tác liền thấy bất khả tư nghị nhưng vào lúc này ngoài cửa cố hạo c ù n g cố tích vân liền vội vã đi đến cha ra ra hai người vừa tiến đến liền thấy trần lâm c ù n g cố lao ra tử đang tán gấu trong lòng trong nháy mắt trở nên không thoải mái dĩ nhiên trên mặt mũi không thể không q u a được y nguyên giả v ờ lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười đến nói ra trần lâm cũng tại cố lao ra tử lúc này chính cùng trần lâm trao đổi đang vui mừng đột nhiên thấy hai cha còn tới lập tức không thích mặt đen lên nói ra các ngươi sao lại tới đây không là để cho ngươi biết n ó m không có việc gì đừng đến sao không phải ra ra tôn nhi nhớ ngươi cố hạo thật chính là một lời khó nói hết n à y là chính mình lời của phụ thân nói sao cố lao ra t ử khua tay nói t ố t ta các ngươi cũng nhìn thấy không có chuyện gì liền lui ra đi nguyện ý ở một đêm liền ở lại không nguyện ý ở một đêm liền về nhà đi đối với mình cái này nhị nhi tử cố lao ra t ử một điểm không thích thật tốt cố ra sản nghiệp mặc kệ hết lần này tới lần khác cứ thích cất giữ đồ cổ mà chính vì hắn họ cố đương rất nhiều người người đều đem hắn làm coi tiền như rác mấy năm trước bỏ ra mấy ngàn vạn thu một phòng đồ cổ kết quả không có một kiện chính phẩm tức dẫn đến cố lao ra từ bệnh tim đều phàm vào đối với mình đứa con trai này hắn cũng là mang tính lựa chọn từ bỏ con trai như vậy muốn tới làm cái gì còn ghét bỏ không đủ sinh k h í sao đơn giản liền không b ấ t lo chương tám trăm năm mươi hai biến thành cầu còn có chính mình cái này cháu trai càng l à m giận ỉ vào cố gia duy nhất nam nhi một mực tại bên ngoài dùng người thừa kế tự xưng bất học vô thuật khi nam phép nữ việc gác bất tận dĩ nhiên chính mình trước mặt mình đó là bén g oan chính mình cũng bị hắn l ừ a g ạ t nhưng là mình không có giả mà hô đô mặc dù hắn tự nhận là dấu rất kỹ trung pi là giấy không gói được lửa vẫn là bị chính mình cho biết nay còn cao đến đâu thế mà ngay cả mình đều lừa gạt hung hăng trừng phạt một chầu cố gia trang viên cũng không ở trực tiếp đuổi ra ngoài dạng n à y phụ tử cũng làm cho cố lao ra t ử tuyệt vọng rồi thế là nắm vị trí ra chủ truyền cho phụ thân của c ố ninh hạ cô t r i ê u đồng thời nhường c ố ninh hạ ra ngoài thành lập ninh hạ tập đoàn không nghĩ tới gặp trần lâm hết thệ cũng thay đổi nếu như nói trước đó hắn còn đối trần lâm lời cảm giác hắn tựa như là một người điên một dạng thế nhưng hiện tại ý nghĩ này hoàn toàn không có này nếu như là tên yên cái gì không phải tên yên trong khoảnh khắc để cho mình bước vào luyện thể một tầng mà lại trần lâm biểu hiện thật là làm cho người ta bất khả tư nghị đối cố nghênh hạ trợ giúp thần không biết quỷ không hay hợp đồng đều thuyết minh một chút vấn đề rất lớn những vấn đề này không bị phóng to coi như xong thế nhưng một khi bị vô hạn phóng to liền hết sức nói rõ vấn đề lúc này những vấn đề này liền bị thả tại ngoài sáng lên hết thảy đủ loại đều để hắn không lời có thể nói nghe được vấn đề cho mình đi cố hạ phụ tử lúc này như thế nào gấp mục đích của bọn hắn liền là định nọt cố lao ra tử sau đó tranh thủ cáo trạng làm sao có thể đi cố tích vân nói ra ra ra ta biết trước đó ta chọc ngươi tức giận thế nhưng ngươi phải tin tưởng ta ta thật không phải cố ý ta gần nhất đều nghe theo ngươi dạy bảo học tập cho giỏi xử lý như thế nào công ty sự vụ ta biểu hiện còn không sai không tin ngươi hỏi phụ thân ta cố lao gia tử hừ lạnh nói lao tử ngươi đều là bùn nhão không dính lên tường được ta có thể tin tưởng hắn cố tích vân lập tức nghe lời bất quá cũng may dù sao một cái là con của mình một cái là cháu của mình nhiều ít muốn lưu c h ú t mặt mũi nói ra tốt ta tin tưởng ngươi chính là dù nói thế nào ngươi cũng là tôn nhi ta tôn nhi ta lợi không tin còn có thể tin tưởng cái gì đà tạ ra ra cố tích vân mừng rỡ cố lao gia tử nói ra nói đi các ngươi phu t ử hai người tới thăm ta nhất định có chuyện gì muốn nói đi đ ừ n g gà ta các ngươi là ta nhìn lớn lên kéo cái gì cất ta đều biết khu khu khu này lời mặc dù t h u tục thế nhưng lời cậu thả lý không cậu thả có phải hay không nói hai cha con một hồi cười khổ lời đều nói đạo cái này phân lên còn có thể làm sao chỉ có thể cười khổ một tiếng cắn răng nói ra ra ra ta tới đích thật là có một việc muốn hỏi thăm ngươi không đúng là để cho ngươi biết ra ra ngươi không biết đều là cấu n i ê n hạ hắn lại muốn độc chiếm nên hạ tập đoàn này nên hạ tập đoàn dù nói thế nào cũng là cố thị tập đoàn một bộ phận ra ra Cố nên hạ cuối cùng là phải lấy chồng, Nênh Hạ phải là lấy đối ế n chẳng khác nào nắm Nênh đoàn đưa cho người ngươi nhưng chúng lúc làm khác cho khác, chủ cho đó đưa đ Hạ phải tập ta.、Đối、với cô tích vân chẳng những không có nhường cố lao ra từ tâm tình trầm trọng ngược lại trở nên rất tức giận rất tức giận đối cô tích vân nói ra ta liền biết phụ tử các ngươi h a i tìm đến đến chuẩn không có chuyện tốt nguyên lai là ở chỗ này chờ ta à, vẫn là nói các ngươi có mục đích riêng chính là vì tranh đoạt gia sản a nên hạ tại lấy chồng cũng là ta cố ra nữ nhi mà lại nên hạ còn chưa hẳn để mắt nên hạ tập đoàn điểm trọng yếu nhất liền là nên hạ tập đoàn hoàn toàn đều là c ấ nên hạ chính mình khai sáng tốt đừng nói nữa phụ tử các ngươi cũng không cần nghĩ đến đạt được cố thị tập đoàn cha vì cái gì cố hạo lập tức gấp chúng ta cũng là con của ngươi vì cái gì không thể để cho chúng ta kế thừa cố sự tập đoàn đúng đấy ra ra ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp cố tích vân cũng nói Đúng. khi cố lạo ra từ hung hăng vỗ bàn một cái phẫn nộ nói ta các ngươi cũng không nghe các ngươi muốn hỏi vì cái gì vậy thì tốt ta nói cho các ngươi biết vì cái gì đó là bởi vì các ngươi không có một chút xíu tự mình hiểu đấy đó là bởi vì các ngươi đều nên nhận trừng phạt đến lúc này còn không biết xấu hổ nói các người đơn giản không thể thuyết phục người ta nên hạ thậm chí đều không có hứng thú kế thừa cố thị tập đoàn cũng chính là các người tầm mắt c ẩ n thị muốn chân chính kế thừa cố thị tập đoàn liền cho ta xem thật kỹ một chút tin tức gần đây côn luân sơn mạnh phát hiện bí cảnh một chuyện các ngươi thấy thế nào cố tích vân nói ra ra ra ngươi sẽ không cho rằng là thật nắm làm sao có thể côn luôn bí cảnh còn tiên nhân lưu lại ta xem chính là có người chuyên môn lừa gạt đại gia đúng đấy ngược lại ta không tin cố hạo nói ra cố l a o ra t ử vẻ mặt cũng thay đổi từ lạnh nói nếu không tin cái kia liền rời đi, đi. cơ hội cho các ngươi nhưng lại không biết trật quý làm thật cho rằng nắm tất cả mọi người xem như đồ đần không thành lan lúc này c ô lao ra tử là đối bọn hắn không có một điểm sắc m ặ tốt t bất quá c ô lao ra tử sinh khí trần lâm có thể không có ý định tính như vậy hư l ệ n h một tiếng nói chậm rãi ta có chuyện muốn nói ta xem các ngươi vừa rồi có ý tứ là đối n ê n h ạ không hài lòng à ta gọi trần lâm các ngươi đều biết ta là cấu n g ê n h hạ vị h ô n phu nói cách khác n ê n h ạ là lao bà của ta làm sao ở ngay trước mặt ta nói lao bà của ta nói xấu nói xong liền định dạng này đi cố gia phụ tử nói ra ngươi muốn thế nào trần lâm lạnh nhạt nói tội chết có thể miễn tội sống k ó tha hh ắ c ắ cố c hạo khinh thường nói trần lâm ngươi cho rằng ngươi là ai à cũng là lao gia tử để mắt n g ư ơ i nhường c ố nên hạ gà cho n g ư ơ i ngươi cho rằng ngươi là ai à cũng xứng cùng chúng ta nói như vậy ngươi tin hay không chúng ta nhường nên hạ không gà cho n g ư ơ i đừng tưởng rằng lao gia tử sẽ cho n g ư ơ i c h ỗ dựa c ầ m miệng hết cho ta cố lao gia tử tức đến run dậy cả người dâng lên hai cái nghĩa tử tranh thủ thời gian cùng trần lâm nói xin lỗi cố tích vân hử lạnh nói nói xin lỗi vẫn là thôi đi ta mới sẽ không nói xin lỗi lại nói dựa vào cái gì nói xin lỗi ta nói không đúng sao cố lao gia tử vô cùng tức giận trần lâm gật đầu nói đúng các ngươi nói quá đúng thế nhưng ta cũng là xem tái n ê n h ạ trên mặt mũi đối với các ngươi là tội chết có thể miễn tội sống khó tha nếu dạng này liền trừng phạt đám các ngươi làm một tháng cậu tốt trần lâm phất tay hai cha con trong nháy mắt biến thành hai đầu cầu cậu giờ khắc này nhưng làm hai cha con sợ hãi trong miệng phát ra hông ông ông thanh âm thế nhưng bọn hắn là thật người a có ý tưởng thế nhưng lời nói ra liền là chó sủa hơn nữa còn không phải loại kia cỡ lươn chó mà là cỡ nhỏ chó cái đầu rất nhỏ giờ khắc này bọn hắn sợ hãi thế nhưng hết thể đã c h ế rồi b ọ chương n thế mới biết, mới tám trăm năm mươi ba không tin làm sao bây giờ t r ầ n lâm ngươi vẫn là đem bọn hắn biến trở về tới đi cố lao r a tử nói ra cố gia phụ tử hai người cũng đối với trần lâm không ngừng h ầ n cầu trực tiếp quỳ gối trần lâm trước mặt nước mắt xoạt xoạt rơi xuống bọn hắn lúc này đã là dọa đến hồn phi phép tán trong lòng sợ hài góc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống kết cục này quá sợ hãi biến thành c ậ u hết thể rõ ràng đều là thật nghĩ đến vừa rồi bọn hắn lạnh lùng cùng chẳng thèm ngó tới bây giờ nghĩ lại buồn cười biết bao một sự kiện thật nếu nói chính mình là một cái cháy gỗ nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác nhất trần lâm hừ lạnh nói lời nói của ta nói là làm làm sao có thể đổi ý một tháng này liền h ả o hảo làm c ậ u tốt ta còn cho các ngươi cân nhắc một phiên không có để cho các ngươi trở thành cỡ lớn loại chó bằng không bị người đánh chết ăn thịt chó cũng khó nói xéo đi nhanh lên bằng không để cho các ngươi làm một năm cầu thứ đồ gì khi dễ nữ nhân của ta quả nhiên hai cha con dọa đến run l ư y bảy nơi nào còn dám nhiều dừng lại chốc lát vội vàng điên cuồng chạy trốn đối phó loại người này liền nên như thế nào tốt dễ thu dọn một phiên nói lên thu thập bọn họ chủ yếu nhất vẫn là làm sao thu thập dù sao hai cha con là con của mình cháu trai lão ra t ử ít nhiều có chút không đành lòng cười khổ nói trần lâm ngươi thật cứ như vậy đối phó bọn hắn trần lâm gật đầu nói tự nhiên không cố gắng thu thập bọn họ một chầu sao có thể nói qua tốt ra ra không cần để ý làm một tháng cậu cũng xem như cho bọn hắn một chút giáo hấn để bọn hắn biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu、ừ. nếu lời đều nói đạo cái này phân lên còn có thể nói cái gì mang ngay tại lúc hai người biến thành hai đầu cầu khổ ép chạy ra ngoài thời điểm cố nhược vũ lúc này cũng đi tới mánh hổ trang viên vừa xuống xe liền thấy hai đầu âm thầm rơi l ệ cầu lập tức vô cùng tức giận cả giận nói đây là nơi nào tới cầu cút xa một chút lúc này biến thành cầu hai cha con khóc không ra nước mắt đ ố i cố nhược vũ một hồi sủa ấ ngỏi đương nhiên đây là cố nhược vũ xem ra là tại sủa ấ ngỏi mà hai cha con lại là tại lên án cầu xin tha thứ lần này ngược lại nhường cố nhược vũ phẫn nộ dập chân hét lớn quản ra t ra, ra đáng tiếc là lúc này cố lao ra từ căn bản không có nghe được lúc này đang cùng trần lâm nói chuyện phiếm thỉnh giáo một chút cơ sở đồ vật liên quan tới tu luyện một hỏi một đáp cũng là trần lâm là nghe được thế nhưng không thèm để ý bọn hắn ngược lại bọn hắn điên cùng hướng phía trong phòng phóng đi chịu đến mấy lần đánh nhất là cố tích vân biến thành con chó kia trực tiếp bị đánh gãy một cái chân máu me lầm địa vô cùng t h ế thảm ô ô ô. giờ khắc này cố tích vân khóc ổ lên không dám hoảng sợ sợ hãi khập khánh nơi nào còn dám lưu tại cố gia trang viên ngồi sồn tại cửa ra vào hai cha con ôm đầu khóc giống thấy hai đầu cậu bị đuổi ra ngoài cố nhược vũ lúc này mới thở dài một hơi nói ra t ố t cuối cùng là nắm hai đầu cậu đuổi ra ngoài các ngươi về sau không chính xác nhường cậu tùy tiện đi vào bằng không ta đem các ngươi bị khai trừ nghe được cố nhược vũ nói như vậy bọn hạ nhân nào dám lãnh đạo trong lòng nhưng làm hai đầu cầu cho họ lên cố nhược vũ đi vào trong nhà thấy cha mình cùng với trần lâm nhốn mày nàng lần này đến cũng là ôm mục đích tới vì cái gì còn là chuyện của công ty vụ công ty không thể giao cho c ố u ninh hạ n à y tính là chuyện gì xảy ra giao cho c ố u ninh hạ có khả năng như vậy chính mình đồng dạng là gả ra ngoài nữ a nhi vì cái gì chính mình không thể có cố ra quyền kế thừa đồng dạng đều muốn bị gả đi t h â m g tư vừa mở đã xảy ra là không thể ngăn cản này mới có này vừa ra lúc này liền chạy tới cha cố nhược vũ nói ra cố lao ra tử cao mày nói Ngươi gì? tới làm q u ố cố hoa không? q u c hoa tự nhiên tự lão à cố nhược vũ l c ô n gia Cố nhược n vũ ó r quốc Cố việc. hoa khi làm việc. Cố lao làm tử nói ra, nói đi, có chuyện gì? Cố nhược vũ nói ra, cha, nhìn ngươi nói, có đi, ra, ra, cha, Cố gì? vũ không có chuyện gì tin a l ạ k h ô g không ngươi thể tới, ta đây không phải tới thăm phải sao? đây chút a ta lao tử tin nhớ ngươi không h lắm. Cố c nào thôi đi ngươi sẽ muốn ta cái này lao cất đầu lời này lại không phải là không có người nói qua trước đó tiểu vân cũng từng nói như vậy kết quả là thấy nên hạ trưởng k h ô n g nên hạ tập đoàn trong lòng không thoải mái q u a tới yêu cầu mình cũng phải trở thành công ty người thừa kế chọc giận t r ầ n lâm bị biến thành hai đầu cầu mới vừa rồi còn tại trang viên không chịu đi ngươi đụng thấy không có cố nhược vũ nói ra làm sao không thấy ác tâm chết rồi cha ngươi cũng không phải không biết ta ghét nhất cậu thế mà nhường cậu chạy vào nhà thật đáng giận ta để cho người ta đem bọn hắn đánh chạy trong đó một con chó còn giống như nắm chân cắt đứt cái gì ngươi đem chân cắt đứt cố lao ra tử lập tức ấp ngươi a hồ đ ồ a ngươi có biết hay không này hai đầu cậu thân phận thân phận thân phận gì cố nhược vũ nghi ngờ nói cố lao ra tử nói ra một cái là ngươi nhị ca một cái là cháu ngươi cha ngươi cũng không thể dạng này bẩn thiện người a cái gì nhị ca chất tử lời này lập tức nhường cố nhược vũ mất hứng kìm nén miệng cố lạo gia tử thở dài nói ta cũng không có bẩn thiện người bọn hắn thật đúng là vẫn là ngươi nhị ca cùng chất tử là trần lâm đem bọn hắn biến thành một con chó liền bởi vì bọn hắn tới nói nênh ạ nói xấu hiện tại ngươi cắt ngang một cái chân bọn hắn có biến thành chó không biết có thể sống sót hay không được rồi ta tìm người đi đem bọn hắn tìm trở về tốt rõ ràng cố lạo gia tử lời y nguyên nhường cố nhược vũ không tin nói r a cha ngươi cũng không nên gạt ta ta vậy mới không tin ngươi nói nhị ca cùng tiểu vân làm sao lại biến thành chó bất quá cha ta lần này tới tìm ngươi thật sự chính là nói nên hạ sự tình nhất định là ngươi mới nhiều cái gì cố ý nói như vậy t hù dọa ta đi ta mới không mắc lưu bị lừa cố lao gia tử nói ra nếu như ngươi muốn trở thành cậu ta không lời nào để nói nói đi nhìn một chút ngươi nói cái gì lúc này cố lao gia tử cũng hoàn toàn không có biện pháp chính mình muốn chết ta có thể làm sao tùy các ngươi liền trần lâm lúc này cũng là thâm ý sâu sắc nhìn xem cố nhật vũ lại muốn nói lao bả của mình nói xấu xem ra cố lao gia tử nhìn tấu qua Thật hiệu muốn nói hiệu nói n v ư ợ ý của h h mình n c ta là ngươi có khả năng giao cho ngân hạ thế nhưng nếu ngân hạ đồng dạng thân là nữ nhi đều có thể kế thừa gia nghiệp ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đây mới là cố nhược vũ mục đích không cầu trở thành người thừa kế dù sao mình là gã ra ngoài nữ nhi như tắt nước ra ngoài muốn cái gì quyền kế thừa thế nhưng nếu như mình có thể có được một chút chỗ tốt cũng là không tệ cũng may hắn mặc dù tham lam nhưng là vẫn có tự mình hiểu lấy biết nên tham lam nhiều ít không muốn chết cô tích vân ỉ vào chính mình là đàn ông mà lại là duy nhất đời thứ ba đàn ông tựa như tất cả đều m u ố n liền cố nghênh ạ nghênh ạ tập đoàn đều m u ố n người sang tại tự biết không có tự biết còn muốn khi dễ cố nghênh hạ trần lâm có thể nhịn sao trực tiếp nhường nó biến thành một con chó cho hắn biết phương hướng cũng cho hắn biết có một số việc nên làm có một số việc không nên làm tự mình biết mình chính là cái này ý tứ đối với cố nhược vũ dù sao có chút tự mình hiểu đấy cố lao ra tử đối với mình nữ nhi đề nghị tức giận nói ngươi còn không biết xấu hổ nói chính ngươi chuyện gì xảy ra ngươi không biết sao tự ngươi nói một chút lúc trước làm sao nói với ngươi ta có phải hay không tại ngươi lúc còn trẻ cho hai ngàn vạn nhường ngươi chính mình lập nghiệp ngươi bồi thường còn muốn ta lao cho ngươi cái mông có ý tốt nói kế thừa gia nghiệp ngươi xem một chút nên hạ hắn thắng được tập đoàn là chuyện gì xảy ra chính mình lập nghiệp chính mình phát triển cho nên nên hạ tập đoàn thuộc về hắn nếu như lúc trước ngươi cũng xông ra như là n ê n h ạ tập đoàn gia nghiệp đến ta cũng cho ngươi tốt cái gì đều đừng nói nữa ngươi không có bản sự cũng đừng trách ta không cho ngươi quyền kế thừa lời đều nói đạo cái này phân lên còn có cái gì dễ nói nói lên điểm này cố lao g i a t ử rất tức giận làm sao lại không có một cái nào b ấ t lo biết cố n ê n h ạ đem triệt để đạt được cố g i a còn lại hai mươi lăm phần trăm cổ phần đều gấp cũng thế hiện tại n ê n h ạ tập đoàn hạng dị tiền đ ồ vô lượng không tới ba năm chắc chắn vượt qua cố thị tập đoàn thành phố giá trị cao tới trăm tỷ người nào không tâm động cố lao ra tử nói ra còn có nhớ k ỹ gần nhất tin tức phát ra côn lôn sơn phát hiện tiên cảnh không có cố nhược vũ nói ra cha ngươi sẽ không cũng tin tưởng này chút đi giả thần tiên làm sao có thể có ta quên ngươi cháu gái này tế giống như cũng đang nói chính mình là thần tiên cũng là lừa gạt ngươi ngươi hết lần này tới lần khác biết mắc l ừ a bị lừa có đôi khi ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi đã khỏe cha ngươi thêm chút tâm đi đối với trần lâm cố nhược vũ là một chút cũng trừng mắt người nào còn chính mình nói chính mình là thần tiên cũng là lừa gạt mình ngày phụ thân hết lần này tới lần khác lao ra tử liền tin tưởng còn nắm cháu gái của mình gà cho hắn Vị khuất ninh hạ không được ta muốn cho nàng tìm thanh niên t à i tuấn không thể để cho nàng bị cái này trần lâm lừa gạt trần lâm là ai nếu ai trong lòng nhắc tới nghĩ đến hắn c h ư thiên vạn giới đều có thể cảm ứng được trừ phi ngăn cách vũ trụ tựa như là hiện tại hắn tại lam tinh không biết hồng hoang vũ trụ tình huống bây giờ đang ở lam tinh thậm chí toàn bộ vũ trụ người nào nghĩ đến tên của hắn hắn đều có thể cảm ứng được đối với cố nhược vũ thế mà còn muốn này ra góc tường cử động lập tức bó tay rồi nói ra ngươi là ninh ạ cô cô ta cũng gọi ngươi cô, cô ngươi dạng này có thể không đúng ta làm sao lại thành tên lừa gạt còn muốn cho nên hạ giới thiệu thanh niên tài tuấn quên đi thôi ngươi cái gọi là thanh niên tài tuấn nhưng so với ta k é m xa miễn cho mất mặt đến lúc đó còn đắc tội người khiến ta đại khai sát giới đến lúc đó nghiệp lực c u â n thân ngươi nửa đời sau thai họa không ngừng liền được không bù mất cố nhược vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần lâm nói ra làm sao ngươi biết trong lòng ta suy nghĩ ngươi nổ ta trần lâm tức giận nói ta cần phải nổ ngươi sao không biết mùi vị ngươi cho rằng ngươi là ai a t ố t không có việc gì ngươi liền đi đi thôi còn có ngươi vừa rồi đánh cho hai đầu cậu thật liền là của ngươi nhị ca cùng chất tử hiện tại trốn ở góc tường túc tít h ngươi không muốn giống như bọn hắn biến thành cầu liền đừng nghĩ đến trả thù ta cố nhược vũ tức đến run dày cả người từ lạnh nói ta không biết ngươi đang nói cái gì cha ngươi liền để nên hạ gà cho cái tên điên này sao càn rỡ cố lao ra t ử quát lớn tranh thủ thời gian hướng trần lâm nói xin lỗi lập tức lập tức lúc này cố lao ra t ử rất tức giận rất tức giận đương nhiên một cái là bởi vì chính mình nữ nhi mạo phạm trần lâm một cái là bởi vì biết trần lâm đ a n g sợ tiên nhân không thể mạo phạm tiên giận dữ h ủ y thiên diết đ i ệ biết mình cháu rể thân phận làm sao có thể nhường nữ nhi của mình càn rỡ đắc tội trần lâm cố lao ra tử nhưng lại không biết càng như vậy cố nhược vũ càng là không n g u y ệ n ý ai bảo hắn năm đó quá thương yêu người con gái này nhường nữ nhi này căn bản không sợ hắn q u á t l ớ n tới sẽ chỉ làm hắn hoàn toàn ngược lại cố nhược vũ dứt khoát không để ý tới mình phụ thân thư lạnh một tiếng nói ra ta đi sau đó nhanh chân rời đi đến mức trần lâm trước đó nói cái gì chính mình n h ị ca cùng chất tử biến thành cậu nàng mới không tin nàng quyết định muốn cho trần lâm một điểm màu sắc nhìn một cái đương nhiên nàng hết thệ đều không gạt được trần lâm trần lâm nói ra ra ra xem ra ta lại muốn trừng phạt người đâu lời này tự nhiên cho hắn biết trần lâm lời này ý tứ đây là tại nhắc nhở hắn người nữ nhi muốn đối phó ta ta đến lúc đó cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h cố lạo gia tử cười khổ nói trần lâm dù nói thế nào nàng cũng là nghênh hạ cô cô đến lúc đó có thể hạ thủ lưu t ì n h liền hạ thủ lưu tình đi trần lâm gật đầu nói chỉ cần không quá phận ta hạ thủ lưu tình đi ra ra nhưng biết ân thương chủ vương trần lâm hỏi ân thương chủ vương tại nữ hoa mếu i bên trong đề một câu thơ nhường nữ hoa nương nương diện ân thương tám trăm năm vương triều làm sao có thể không biết lời đều nói đạo cái này phân lên cố lạo gia tử còn có cái gì dễ nói một bản phong thần n h ư n g rất nhiều người đều cho rằng thương trụ vương là một vị h ô n quân hắn không chỉ tàn bạo ngu ngốc hơn nữa còn đặc biệt tham luyến nữ sắc đến mức cuối cùng bởi vì nữ sắc mà l â m quốc chính mình cũng bởi vậy dựng vào tính mệnh nói đến trụ vương háo sắc không thể không nói thương trụ vương tại nữ hoa nương nương miếu làm món kia chuyện hoang đường tại miếu bên trong trụ vương đề thơ khinh nhuần nữ hoa nữ hoa lại vì cái gì không có giết hắn đó là bởi vì hắn có mặt khác một tầng thân phận lúc đó trụ vương bị quần thần tộc ôm lấy đi vào nữ hoa nương, nương miếu về sau ban đầu hắn người phía dưới là muốn cho trụ vương bằng vào túi chào nữ hoa tới thay l á o sư của hắn nghe thái sư cầu phúc bởi vì ngay lúc đó thương t r i ề u bắc hải địa vực xuất hiện bảy mươi hai đường chư hầu phản loạn nghe thái sư s u n g phong nhận việc tỉnh cầu xuất quân bình định bởi vậy đại thần trong triều nhóm đều nghị trụ vương tại nữ hoa nương nương tượng thánh chức vì nghe thái sư cầu phúc hy vọng nghe thái sư có thể mã đáo thành công thật tình không biết trụ vương tại nhìn thấy nữ hoa nương nương tượng thánh về sau vậy mà nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị nữ hoa nương nương sắc đẹp mà thay đổi cũng ở trên tường viết xuống một bài k i n h nhờn nữ hoa nương nương ho tại trong câu chữ không không lộ ra lấy đối nữ hoa nương nương kinh nhuận lúc đó tất cả mọi người đối trụ vương cách làm này thấy chấn kinh chuyện này kỳ thật lộ ra rất lớn kỳ quặc c h ư n g tám trăm năm mươi năm bách hoa tiên tử gây chuyện trụ vương hoàn toàn chính xác có chút thích việc lớn hám công to thậm chí háo sắc b u n g n ố c thế nhưng hắn cũng không n ố c hắn lại không biết k i n h nhuận nữ hoa nương nương hậu quả sao hắn dĩ nhiên biết ở trong đó cái thứ nhất là liên lụy đến thánh nhân tính toán cái thứ hai cũng là bởi vì thân phận của hắn nhân hoàng vị trí trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần nói cũng không phải t h i ê n tử cũng chính là sau này hoàng đế mà là nhân hoàng có câu nói là trụ vương về sau không có người hoàng nhân hoàng trí cao vô thượng có thể là cùng nữ h o a n nương nương ngồi ngang hàng đây cũng là vì cái gì nữ h o a n nương nương không có giết hắn nguyên nhân hắn là nhân hoàng vị trí mà lúc đó thiên địa quy tắc bên trong cái gọi là trong tâm giới mặc dù thiên giới cầm đầu thế nhưng giữa phạm thế nhưng cũng là cùng thiên giới đặt song song nhân, nhân giới trên trời phật tiên thần c h i một khi tiến vào nhân, nhân giới bọn hắn cũng phải tuân theo trong nhân thế luật pháp kết thúc không có thể tùy ý mà đưa nó phá hư bởi vì bản thân cái này cũng là một loại thiên đạo nhân gian quân vương bọn hắn như cũ có quản hạt bọn hắn khí vận tại nữ hoa biết được trụ vương để thơ khinh nhờn nàng về sau đã từng nghĩ lập tức đưa hắn sát hại dùng trừ chính mình mối hận trong lòng thế nhưng ngay tại nữ hoa đang chuẩn bị hướng trụ vương động thủ lúc lại phát hiện nhân hoàng khí vận thế mà tại ngăn cản chính mình khẩu khí này nữ hoa nương nương như thế nào diễn xuống thế là nữ hoa bấm ngón tay tính toán liền biết được trụ vương thành thang còn có hai mươi tám năm quốc vận chính mình cũng không thể giết hắn không phải liền trái với thiên đạo bởi vậy nữ hoa nương nương sau này mới phái hiên viên phần ba yêu cựu vĩ hồ ly tinh chín đầu chim trí tinh ngọc thạch lời đều nói đạo cái này phân lên cố lao gia tử cũng không thể nói gì hơn trong lòng chỉ có yên lặng chờ mong nữ nhi của mình không nên quá phận đối trần lâm mà nói binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn hết thể âm mưu quỵ kế ở trước mặt hắn liền là gà đất chó sành lại là nửa giờ đi qua cấu ninh hạ trở về đối với mình n h ị thúc cô cô đường đệ cử động cấu ninh hạ mảy may không biết bất quá coi như là biết lại như thế nào người ở nhà công ty sắp xếp xong xuôi trần lâm hỏi ừ m tất cả an bài xong cấu ninh hạ gật đầu nói chúng ta lúc nào xuất phát cấu ninh hạ hỏi trần lâm suy nghĩ một chút nói ra liền hiện lại xuất phát tốt ra ra chúng ta đi tây vương m g ô bí cảnh nhìn một chút liền đi trước c h ờ một chút cố lạo ra tử có chút kinh ngạc như lời ngươi nói tây vương ngô bí cảnh là thật trần lâm nói ra tự nhiên là thật giữa thiên địa có sáu nơi bí cảnh trấn nguyên tử tây vương mẫu thái thượng lão quân hoàng đế thần ông phục hy trước đó mở ra liền là trấn nguyên tử bí cảnh hiện tại dĩ nhiên chính là tây vương mẫu bí cảnh làm sao ra ra cũng muốn đi mang lên lão gia tử cũng là có thể mang một người làm a n g mang hai người cũng làm a n g đối với trần lâm mà nói liền là chuyện một cái nhấp tay cố lão gia tử lắc đầu nói được rồi ta này nắm tuổi tắc thì không đi được chiếu cố tốt nên hạ trần lâm mỉm cười nói ra ra đại khái không biết tây vương mẫu là ta đạo lữ một trong a cố lao ra tử tại chỗ ngây n g ẩ n cả người lộc cộc lúc này hắn hít sâu một hơi đây chính là tây vương mẫu a thiên thiên đại thần một trong nữ tiên đứng đầu đó là chân chính thần trần lâm đi cũng xem như không đi bởi vì không có trực tiếp đi tây vương mẫu bí cảnh mà là đi ăn cơm bởi vì bách hoa tiên tử cùng trần tiểu long gây chuyện đều là bách hoa tiên tử quá đẹp bách hoa thành tiên hạng di mỹ lực trên thân mang theo nhàn nhạt hương hoa mỹ lệ làm rung động lòng người là ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng đều sẽ vì thế khuynh đạo sự xuất hiện của nàng thế mà dẫn tới phạm vi nhỏ dối loạn cùng vạn người vây xem người vây xem liền vây xem sao bản thân liền là bách hoa mà thành vây xem lại như thế nào lại không phải là không có được người tán thường qua hết lần này tới lần khác mỹ mạo của hắn t r e o chọc một cái nhị đại công tử thèm nhỏ dãi thế mà dẫn một đám người muốn mạnh mẽ t r e o chọc muội bách hoa tiên tử có thể không phải người ngu trực tiếp đem cái này nhị đại đánh cho một trận này c o n cao đến đâu nhị đại lập tức tìm một đám người tới bách hoa tiên tử có thể là kim tiên đại phát thần uy đánh cho những người này chạy chối chết hết lần này tới lần khác cái này nhị đại quyền lợi kinh người của cả kinh người thế là liền ban ngành liên quan người đều kinh động này còn cao đến đâu dùng bách hoa tiên tử cường hãn thật muốn trọc giận hủy diệt lam tinh đều có thể trần lâm ban đầu muốn đi tây vương mẫu bí cảnh xem ra muốn rời lại sau một khắc trần lâm mang theo cấu ninh hạ đi tới nơi này dừng tay trần lâm lập tức ngăn cản bách hoa tiên tử bách hoa tiên tử lúc này đang lo lắng và phần thấy trần lâm xuất hiện lập tức nói ra sư phụ trần lâm lúc này cũng thấy bách hoa tiên tử phẫn nộ nói cực điểm trong lòng vẫn là sát ý tung hành đây là động sát ý kết quả đây là muốn giết người a vội v à nói chuyện gì xảy ra nhường ngươi động sát ý bách hoa tiên tử rồi mới lên tiếng sư phụ chuyện là như thế này lúc này nói một lần trần lâm không khỏi hướng phía cách đó không xa người nhìn lại quả nhiên phong t u ầ n bộ đều kinh động muốn bắt bách hoa tiên tử trần lâm lắc đầu nói ra t ố t các ngươi đều trở về đi đi thôi người này người trong nhà toàn bộ bát tội danh sao diệt cả nhà người ta tốt toàn bộ xử bắn quản hắn bỏ mình có hay không làm ác ngược lại theo trần lâm cái này nhị đại trên thân nghiệp lực quân thân nam đ ờ i bên trong mỗi một người tốt mặc dù đều không có phạm pháp đều là nhỏ sai lầm vẫn phải có thế nhưng t r e o chọc đệ tử của mình cái kia chính là tội lỗi lớn nôn xuất phát t y ngay tại trần lâm nói ra câu nói này thời điểm h ế thể t lính tuần đều phán phất nhận được mệnh lệnh một dạng xoay người rời đi đến mức cái này nhị đại lúc này còn hung hăng càn q u o á y vô cùng ngươi cho rằng ngươi là ai à thế mà nhường lính tuần bắt chúng ta nhà biết cha ta là người nào không biết ra da của ta là ai chăng ngươi mong muốn bắt ta nói cho ngươi nhưng mà hắn một câu nói còn chưa dứt lời này chút lính tuần thế mà trực tiếp móc ra c o n tay giang giác một thoáng đưa hắn còn lại lần này này người gấp các ngươi chơi cái gì thả ta ra ta có thể là lý ngọc long cha ta là ta quản ngươi cha là ai mang đi lúc này này chút lính tuần đều bị trần lâm luôn xuất p h á p tùy cho k h ô n g chế đối với nhị đại lý ngọc long lời căn bản là không có nghe được trực tiếp liền tóm lấy lý ngọc long điên cuồng la ầm lên các n g ư ơ i chết chắc các n g ư ơ i lại dám bắt ta ta muốn nói cho ta biết đi các n g ư ơ i trở lấy cha ta nhất định sẽ thu thập các n g ư ơ i các n g ư ơ i trở lấy nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao điên cuồng cầm rú đối với lính tuần nhóm tới nói tựa như là không nghe thấy một dạng lúc này bị trần lâm luôn xuất p h á p tùy k h ô n g chế đối bọn hắn tới nói lúc này lý ngọc long liền là phạm nhân mà lại là tội phạm giết người chương tám trăm năm mươi sáu cho ông chủ học một khóa bách hoa không có sao chứ trần lâm hỏi bánh hoa tiên tử lắc đầu nói sư phụ ngươi làm sao m ớ i đến a đệ tử đều tức giận trần lâm an ủi t ố t đừng tức giận nơi này giao cho vi sư tốt bất quá ngươi à, thực sự quá đẹp cũng khó trách người ta lòng sinh ý đồ xấu bánh hoa tiên tử biểu m ô i nói ra đệ tử d á n g rất đẹp cũng có sai à, lại nói sư nương d á n g rất đẹp à, ngươi tại sao không nói sư nương a trần lâm nợ nụ cười khổ bánh hoa tiên tử đẹp là đẹp thế nhưng dù sao vừa mới thành tinh vừa mới hóa hình cho người ta một loại ngốc trắng ngọn dễ bị lừa gạt cảm giác lại nhìn c ấ n ê n hạ rất đẹp lộng lấy nhưng lại cho người ta một loại không thể khinh n h ẩn cao cao tại thượng cảm giác vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc n g ư ơ i thử nghĩ một hồi hai người một người nhìn xem dễ khi dễ một cái nhìn xem không dễ ư ớ c hiếp ngươi chuẩn bị tìm ai a tự nhiên không cần nói cũng biết tìm liền là bách hoa tiên tử bách hoa tiên tử nhưng không biết n à y chút đối với hắn mà nói có chẳng qua là cao hứng mà thôi trần lâm nói ra t ố t ta cùng sư mẫu của ngươi muốn đi tây vương mẫu bí cảnh các ngươi là cùng chúng ta cùng đi vẫn là lưu ở thế tục a tây vương mẫu bí cảnh trần lâm còn tưởng rằng hai cái đệ tử nhất định thật cao hứng đi tới ai biết là chính mình nghĩ sai hai cái đệ tử cư nhưng cùng nhau lắc đầu không đi chúng ta mới không đi đúng đấy sư phụ chính ngươi đi liền tốt đừng chờ chúng ta chẳng những là bách hoa tiên tử coi như là trần tiểu long cũng là như thế t r ự c lắc đầu trần lâm rất là ngoài ý muốn nói được a các ngươi không đến liền được rồi cơ hội cho nếu không đi cái k i a có biện pháp nào không đến liền không đi thôi như vậy đi nếu không đi thế nhưng phải nghe lời có biết hay không biết sư phụ đạt được nhắc nhở hai người cùng nhau gật đầu trong lòng có thể sướng đến phát rồi rồi hai ngày này hai người có thể là ngựa hoang mất cương thật tốt ở thế tục thế giới đi vòng v ò càng như vậy trong lòng càng là rung động đây mới là người ngu địa phương chỉ có chỗ như vậy mới có thể chân chính để cho mình đã được như nguyện đi thôi trước khi đi trước ăn một bữa cơm nói xong trần lâm một ngựa đi đầu tốt ta sư phụ thiểu long muốn ăn thịt được a không hổ là long chỉ có biết ăn thôi thịt vậy liền ăn tự phục vụ thịt nướng tốt nơi này có cái thùng cơm tại không m u ố n tự phục vụ thịt nướng ăn cái gì quả nhiên trần lâm còn đánh giá thấp một đầu long sức ăn đi vào tự phục vụ thịt nướng trần tiểu long đó là một c h ầ u ăn nhiều nhìn thấy cái gì lấy cái gì gọi là một cái c à n quất ta vừa mới bắt đầu mọi người vẫn không cảm giác được đến từ từ tất cả mọi người bị hấp dẫn tới tất cả mọi người trơ mắt nhìn trần tiểu long ăn cái gì mùa mụ, mụ cái này tiểu ca ca thật là lợi hại ăn thật khỏe a l i ê n trần lâm đều lắc đầu không thôi thật muốn luận bắt đầu ăn trần lâm không yếu bất luận cái gì người thế nhưng hắn không cần như thế à, trần tiểu long không giống nhau người ta là cái gì l à long thiên sinh ăn ngon long tộc có mấy đại a i tốt háo sắc tốt bảo vật ăn ngon có thể nói là tham lam thành、tính. ăn cái gì có cái gì ngạc nhiên hắn ăn ít nhất cũng có mười người phân l ư ợ n g đi há lại chỉ có từng đó ta xem ít nhất mười lăm người thậm chí rất nhiều người đều chụp ảnh dâng lên hiện tại đi lên ăn reo cũng không ít giá ăn càng không ít nhưng là chân chính có thể ăn cũng không ít mấu chốt là người ta phần lớn đều là đại bản tử cũng chính là trước mắt vị này chủ ngươi xem một chút ăn nhiều ít mấu chốt là thân thể nhỏ à. mà lại rất nhỏ rất nhỏ trần lâm dứt khoát không chịu nổi khiến cho hắn ăn đi cũng may bách hoa tiên tử đều là lướt qua hết h ạ mấu chốt là hắn t r ư ớ mắt này chút bị thực bằng không hiện trường liền là hai người cùng ăn cuối cùng trần tiểu long một phiên kỹ thuật kinh động đến ông chủ ông chủ là một cái hơn bốn mươi tuổi bụng vệ nam tử trung niên đã sớm nghe thủ hạ người hồi báo cũng nhìn mấy phút đồng hồ thấy hắn tâm tính cũng thay đổi mấy người vì trần tiểu long nấu thịt thịt nướng trần tiểu long một người ăn gọi là một cái nhanh à tựa như là có một há to mồm một dạng hai ba miếng liền ăn sạch còn nướng không thắng ông chủ sờ soạn một cái mồ hôi lạnh hôm nay chính mình đây là bị thật tốt lên bài học vội vàng đi tới nói ra vậy ta nắm hôm nay tiền lui cho các ngươi có được hay không các ngươi đạo địa phương khác đi dùng cơm có được hay không trần lâm nói ra ngươi cho là chúng ta là thiếu tiền người sao chúng ta kém l à ăn tốt ông chủ ta cũng không làm k h ó ngươi như vậy đi ta cho ngươi năm ngàn chúng ta tiếp tục ăn không cho ngươi lô vốn quá nhiều ông chủ sắp khóc mẫu c h ố t là h ắ n nơi này tiệc đứng ba trăm sáu mươi tám một người quét sạch là trần tiểu long một người ăn chí ít có m ộ ư ơ i năm người phần này còn không lỗ bản hơn nữa nhìn bộ dáng lại ăn m ộ ư ơ i cái tám cái cũng không có vấn đề gì a trần lâm tiếp tục nói được rồi cho ngươi một vạn tốt nghe được một vạn ông chủ lúc này mới thở dài một hơi thế nhưng khẩu khí này còn không có triệt để tùng hạ đến rất nhanh hắn liền vì mình qua loa quyết định mà hối hận rất nhanh lại là mười người phân lượng đi xuống trần lâm hỏi tiểu long ăn như thế nào trần tiểu long kìm nén miệng nói ra sư phụ mới ba phần no bụng ta đói ngươi cũng biết ta còn là lần đầu tiên ăn thịt được a trần lâm quay người đối ông chủ nói ra ông chủ đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn mà lại toàn đều tốt hơn nguyên liệu nấu ăn đệ tử ta không ăn đủ ông chủ cười khổ nói tiên sinh chúng ta đã không có nguyên liệu nấu ăn thật sự là không có trần lâm hừ lạnh nói không có đi mua ngay có phải hay không là n g ư ờ i cửa hàng không nghĩ thông c n g nên hạ c ư ờ i khổ xuất ra một thanh tiền đến chọn vẹn hai ba vạn đưa tới nói ra ông chủ đây là hơn hai vạn đủ chứ đủ rồi quá đủ ông chủ mừng rỡ vội vàng nói ta lập tức đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn ngay lập tức đi lúc này ông chủ khóc không ra nước mắt hôm nay hắn cũng không biết xem như kiếm tiền vẫn là lỗ vốn kiếm gạo to rõ ràng mấy người này toàn thân tán phát khí thế hết sức không giống nhau hắn có tự mình hiểu lấy biết mấy người này rất có thể chính mình không trêu chọc nổi người bữa cơm này chọn vẹn ăn đã hơn nửa ngày trần tiểu long lúc này mới hài lòng gật đầu mang theo cấu nghênh hạ lựa chọn rời đi sau một khắc liên xuất hiện tại côn luân sân mạch tây vương mẫu bi cảnh còn không có bị phát hiện lúc này vẫn còn che giấu trạng thái đối với trần lâm mà nói cái kia chính là trong đêm tôi ánh đèn mở dạng liếc mắt liền có thể thấy rất dễ dàng tìm đến tây vương mẫu bi cảnh vị trí chương tám trăm năm mươi bảy tây vương mẫu cung triệu nhược tịch bản thân là tây vương mẫu luân hồi chuyển thế bên trong nhất thế lúc này lại tại trần lâm can thiệp dưới dùng triệu nhược tịch làm chủ tây vương mẫu trở thành quá khứ thức làm tình tây vương mẫu đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có đi mới biết được tây vương mẫu bi cảnh có thể là như cùng một cái tiểu vị diện một dạng tồn tại nếu không phải chính nó xuất thế người khác thật đúng là tìm không thấy may m à trần lâm ra tay mặc kệ cái gì bí cảnh đều có thể tùy tiện tìm tới phất tay bí cảnh vỡ vụn bí cảnh cứ như vậy bị tùy tiện cho tìm được mở ra bí cảnh mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều trần lâm củng cố n ê n h ạ liền tiến vào bí cảnh tây vương mẫu bí cảnh lại có thể là một cái cung điện to lớn tây vương mẫu cung điện tại tiên giới tây vương mẫu là nữ tiên đứng đầu cũng xưng là kim mẫu giao trì kim mẫu giao trì thánh mẫu tây vương mẫu mà tại làm t i n h tây vương mẫu lại là một cái báo đôi hổ giang thiện rít gào cái vật cũng thống lĩnh một đám yêu gây phiền t o a i yêu quái được xưng là vạn yêu trí mẫu Cũng có nói theo â y lam tinh có lịch sử bắt đầu cũng mới mấy ngàn năm văn minh mà thôi thần xuất hiện tự nhiên cũng chỉ có mấy ngàn năm có thể làm người trường sinh tây vương mẫu có được cây quả nhân xâm chấn nguyên tử rời khỏi phía tây hàm cốc lão tử cưới dòng phi thăng hoàng đế n ế u bách thảo thần ông thiên thiên bắt quái phục hy cái nào không phải mấy năm trước tới xuất hiện trước đó trần lâm đi chấn nguyên tử bí cảnh kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi mà theo cung điện đến xem l ạ i ít nhất mấy chục vạn năm tàng thương biển thiên nói cách khác rất có thể cái này tây vương mẫu thật chính là kẻ ngoại lai cung điện rất lớn thế nhưng mấy ngàn năm không có cởi mở nhưng không có như là chấn nguyên tử bí cảnh một dạng y nguyên phồn hoa như gấm thảm thực vật tươi tốt kỳ thật tất cả những thứ này đều là bởi vì bách hoa tiên tử công lao bách hoa tiên tử mặc dù không có thành tinh hoa hình nhưng lại sinh ra linh trí nàng không tự chủ liền sẽ theo trong lòng sinh ra chiếu cố c h ấ n nguyên tử bí cảnh ý nghĩ cái này cũng tạo thành c h ấ n nguyên tử bí cảnh phồn hoa như gấm lộng lấy mà lại linh khí dư dả nơi này cho người ta một loại hoang vu cảm giác mặc dù hoang vu thế nhưng nên có linh khí lại là một điểm không ít linh khí bị ngăn cách tại lam tinh bên ngoài nhưng lại không có nghĩa là này chút bí cảnh không thể theo bí cảnh bên ngoài thu nạp linh khí linh khí cũng là thiên điệu tạo ra lam tinh linh khí đều dùng tới vận chuyển đại trận vô luận là lưỡ nghi vi trần đại trận vẫn là hỗn độn âm dương vô linh đại trận đều cần lượng lớn thiên đ i ệ linh khí chống đỡ mới có thể đủ vận chuyển tựa như là trần lâm bố trí chu tiên đại trận một dạng cũng là từ đó hấp thu hai cái đại trận tiên h địa linh khí nói là tiểu vị diện bí cảnh kỳ thật đều là đại trận đại trận ngàn ngàn vạn như là này loại đại trận cũng đều là tùy tiện bố trí m à thành thật muốn quy nạp liền là một cái vị diện đại trận mà thôi mà lại mỗi một cái đại trận đều có đặc điểm của mình trần lâm còn chưa nhất định có thể tìm tới này chút đặc điểm cho nên đối với hắn mà nói cũng chính là như thế mà thôi bố trí đại trận sau đó dùng đại trận làm căn cơ dung hợp lại cùng nhau mới là phát huy ra tòa đại trận này vì lực chân chính đại trận vừa ra trần lâm cũng triệt để đem hắn hòa làm một thể một bước một cái dấu chân cái này là đại trận tồn tại nhưng vào lúc này trần lâm nắm tòa đại trận này kế hoạch xong tây vương mẫu cung điện không phải rất lớn thế nhưng cũng không nhỏ tương đương với cô cung lớn nhỏ không có vàng son lộng lẫy nhưng lại có cổ ý vị m ư ờ i phần mà lại trần lâm còn theo tây vương mẫu cung điện bên trên thấy được tiên quang thế này sao lại là một tòa cung điện a cái này là một món pháp bảo chờ tại nắm món pháp bảo này để ở nơi này cho nên mới sẽ tạo thành hiện ở loại tình huống này thiên quang ẩn hiện nói cách khác trần lâm có khả năng đem cái cung điện này lấy đi chỗ này bí cảnh cũng đi theo t ạ n biến nếu như là trước đó không có có thành tiên thời điểm gặp được cung điện chắc chắn tâm động hiện tại cung điện như vậy nôn xuất p h á p tùy tùy tiện tiện có thể chế t ắ t được cấu nên hạ nghi hoặc nhìn trần lâm hỏi lão công ngươi thế nào có chỗ nào không đúng sao trần lâm nói ra không có gì ngươi cũng cần phải nghe ta nói qua thê tử của ta có hai cái bên trong một cái liền là tây vương mẫu ta sở dĩ trước một bước lựa chọn tới tây vương mẫu cung điện rất lớn một bộ phận nguyện ý liền là muốn nhìn xem nơi này là không phải cùng thê tử của ta có quan hệ hiện tại xem ra còn thật không có bao nhiêu quan hệ giờ k h ắ c này trần lâm lại có sai lầm nhìn lại có t i ế c hận bởi vì hắn phát hiện nơi này không phải tây vương mẫu bản thân mà là một sợi nguyên thần mà thôi t h ư ờ n như là trước đó trúc dung một dạng nguyên thần trở về nơi này tự nhiên cũng là chẳng phải là cái gì được a đều đến cái này phần đi lên thật đúng là không có gì đáng nói đi thôi này tây vương mẫu cung điện còn có một gốc bàn đào thụ bàn đào thụ chia làm bình thường bàn đào đó cũng là thần cấp linh tài bàn đào tiên thụ tiếp lấy mới là ba ngàn năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào sáu ngàn năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào chín ngàn năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào cùng với tiên thiên nhâm thủy bản đảo vô luận là vương mẫu nương nương bàn đ ả o thụ kỳ thật đều không phải là thập đại tiên tiên linh căn một trong chỉ có tây vương mẫu chỗ nào bàn đ ả o thụ mới là thập đại tiên tiên linh căn một trong chỉ có chỗ nào mới là chân quý nhất địa phương khác chẳng phải là cái gì đi vào sân sau quả nhiên một k h ỏ a bàn đ ả o thụ xuất hiện tại trần lâm trước mặt vẫn là bàn đ ả o tiên thụ phía trên này nòng nọc là t i ê n cấp tiên quả mỗi một miếng đều giá trị lên thành một viên có thể sống năm trăm năm một viên có thể cho c ấ n ê n h ạ tu vi lại một lần nữa đạt được tăng lên hết thể chín cái trần lâm nói ra tới ăn một viên ăn ngon trần lâm lấy xuống hai cái c ố n g ê n h hạ một viên chính mình một viên thanh thúy ngon miệng r ă n g m ô i lưu hương cắn một cái lập tức bị mỹ vị hấp dẫn nhất là pháp lực khổng lồ này một cỗ pháp lực đối c ố n g ê n h hạ rất là trọng yếu có thể vì đó phạt m a u tẩy thủy tăng cao tu vi lúc này c ố n g ê n h hạ trở thành luyện khí cảnh giới đã đã mấy ngày mặc dù không thể triệt để nắm ta tầng này cảnh giới thế nhưng không nên quên đối với trần lâm mà nói đây đều là việc nhỏ trực tiếp tăng cao tu vi sợ hai tư chất không đủ thân thể không thể nắm này một cỗ cường hãn pháp lực tiêu hóa thế nhưng hiện tại có bản nào không tồn tại bất luận cái gì tác dụng vụ có theo ể tùy tiện đ m chiếm mình, mắt, mới Lâm cảm hết thẻ thành không chân thần tinh khí, thật biết trước Trần tốt t của nói là ngộ đang ngu. ngưng ngộ ra, kỳ kẻ ở r quý n g cơ trần h pháp lực, vận chuyển vượng hoàng thiên công, ta tới giúp người luyện hóa Theo ể giúp lực, luyện lực lượng. công, vận vượng người bản đảo ta tới t lâm nhắc nhở cấu ninh hạ lập tức nghiêm túc cũng ý thức được đây là một cái cơ hội khó được là chính mình tăng cao tu v i thời điểm đến đều nói trong chiều có người dễ làm sự tình hiện tại liền là ứng câu kia lão công là tiên nhân tu luyện của ta tại chỗ cất cánh này mới tu luyện mấy ngày bù đắp được người ta mấy năm tu luyện 858, Vĩnh Sinh một vòng hai vòng theo phượng hoàng thiên công vận chuyển chú ý nên hạ tu vi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên trước đó hắn là luyện khí một tầng lúc này trong nháy mắt liền đi đến luyện khí tầng hai luyện khí ba tầng cuối cùng là luyện khí mười tầng n à y vẫn chưa xong n à y còn vẹn vẹn bắt đầu phải biết này làm sao nói cũng là tiên đạo tiên đạo một phần chín mặc dù không có thiên nguyên thế giới như thế tồn tại bất tử đặc tính trở thành bất tử t h i ê n dược thế nhưng cũng dù sao cũng là tiên đạo a luyện khí mười tầng căn bản không phải điểm cuối cùng mà chút cơ ba tầng tầng thứ ba cái kia chính là luyện hồn cảnh giới luyện thể luyện khí luyện hồn mà luy chủ yếu tu luyện liền là tam hồn thất phách đối ứng là liền là luyện hồn mười tầng chỉ có nắm này mười tầng một vừa tu luyện một lần đúc lại linh hồn mới có thể bước vào thần thông cảnh giới thần thông cảnh giới chia làm hai loại một loại dốc hết sức đột phá một loại đạt được giữa thiên địa địa sát thiên cương lực lượng luyện hóa bản thân kỳ thật liền là n h ư ờ n g thân thể của mình có thể thích hợp thi triển thần thông phép thuật cho nên mới gọi thần thông cảnh giới làm vì lao bà của mình trần lâm tự nhiên không lỗ bạc đại hắn đệ tử của mình đều là dùng lực phá đi mà vì cái gì lao bà của mình muốn hấp thu địa sát thiên cương lực Nhìn、như hấp thu địa sát thiên cương lực lượng càng thêm dễ dàng nhưng khi ngươi đến thành tiên cảnh giới muốn chém đạo thời điểm liền sẽ phát hiện ngươi nhất định phải đem những này địa sát thiên cương chạm ra ngoài đến lúc kia n à y chút địa sát thiên cương lực lượng đã sớm thâm căn c ố đế thật sâu cắm dễ tại trong cơ thể của ngươi nhường ngươi đang suy nghĩ khu trụ đơn giản so với lên trời còn khó hơn còn khó hơn lên trời tình hồn giới ngươi cho rằng còn có thể làm sao một đường đi tới mỗi một cảnh giới trần lâm đều rõ như lòng bàn tay nhẹ nhàng như thường nắm giữ muốn đem những cảnh giới này một lần nữa chạy vớt một lần quá đơn giản đương nhiên hiện tại khẩn yếu nhất là nhường chú ý n g ê n h hạ tại tiến một bước bước vào đến cảnh giới càng cao hơn đi mà n à y một cảnh giới trần lâm cũng nghĩ kỹ cái k i a chính là địa sát cảnh giới Vâng, theo trần lâm cố ý gây nên sau một khắc chú ý n g ê n h hạ liền dễ dàng bước vào cảnh giới càng cao hơn một chỗ mà liền địa sát có thể bay lượn có thể thi triển thần thông đương nhiên chủ yếu nhất thực là nhường trần lâm ngoại ý muốn chính là chính mình cầm bản đảo thế mà cũng có thể bạo kích trả về k e n h ký chủ đưa tặng đạo lữ bản đảo tiên quả một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được vĩnh sinh dược tề phương pháp phối chế một cái kỳ lạ vũ trụ linh đan đây không phải thiên điệu tạo ra mà là khoa học kỹ thuật sản phẩm gia nhập vĩnh sinh vật chất vĩnh sinh vật chất liền là cơ thể người bên trong sinh mệnh lực tại trong vũ trụ vô số tinh cầu rất nhiều sao cầu nhân số rất nhiều liền giống với lam tinh mấy tỷ nhân c ầ u những người này tựa như là bị nuôi ở cổ một dạng cái này vũ trụ bán chủ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tại những tinh cầu này thu hoạch một lần một nửa nhân khẩu thành vì bọn họ thu hoạch đối tượng sau đó rút ra sinh mệnh lực của bọn hắn luận chế ra vĩnh sinh dược tề một ống vĩnh sinh dược tề có thể sống một trăm ngàn năm mà trần lâm trực tiếp lấy được là phương pháp p h ố i chế cũng chính là có thể lợi dụng sinh mệnh lực luyện chế vĩnh sinh dược tề mười vạn cá nhân tài năng rút ra một ống vĩnh sinh dược tề mà lại vĩnh sinh dược tề vô cùng chân quý tỷ lệ là một trăm so một chính người tính toán một thoáng ở trong đó cần bao nhiêu người trong vũ trụ quyền quý có nhiều ít một thời gian ngàn năm nhìn như thời gian qua thật lâu thế nhưng tại trần lâm trong mắt bọn họ cái kia chính là sự tỉnh trong n á y mắt rất nhanh liền có khả năng đi qua l a n tinh chính là mục tiêu của bọn họ một trong đối với trần lâm mà nói Này v ĩ là như thế nhưng ngày hắn thần l i chút đều cực kỳ thưa thớt mà lại vô cùng chân quý có thể được đến một viên đều là thiên đại may mắn làm sao có thể không lấy được đến lúc này hết thể đều trở nên bình thường nghiêm cẩn mà tràn đầy biến số nhưng mà này vĩnh sinh dược tề lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ n à y thuộc về công nghệ cao sản phẩm là theo khoa học kỹ thuật bên trong rút r a là theo sinh mệnh rút r a nhưng mà chính vì vậy ngược lại cho trần lâm một cái niềm vui ngoài ý mớn này chút rút r a tựa như là một tia chớp m ộ t dạng hôn nguyên vô cực đặt ở trước mắt người ta người ngoài hành tinh mong muốn săn giết l a m tinh người đạt được sinh mệnh vật chất ta vì cái gì không thể săn giết người ngoài hành tinh đạt được sinh mệnh vật chất ta vì cái gì không thể săn giết người ngoài hành tinh đạt được sinh mệnh vật chất mà sinh mệnh vật chất bên trong không chỉ ẩn chứa pháp lực sinh mệnh lực còn ẩn chứa khổng lồ lực lượng linh hồn đạt được những linh hồn này lực lượng là có thể rèn đúc vô thượng pháp lực cũng xem như một cái không sai thu hoạch trần lâm cũng không có đem chọn cái bản đạo thụ cho đào đi đối với hắn mà nói này có thể bản đạo thụ có cũng được mà không có cũng không sao chính mình cần tùy thời có thể dùng nôn xuất pháp tùy có thể có được hết thể mong muốn nhưng là chân chính đối mặt này chút thời điểm nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được thiên, thiên bảo vật liền không chiếm được bản đào tiên thụ mặc dù là từ tiên tiên nhâm nước bản đảo bên trong diễn hóa tới thế nhưng cuối cùng thuộc về hậu tiên bảo vật mà lại trọng yếu nhất chính là tây vương nobi cảnh trần thiên không có tính toán chiếm thành của mình mà là chuẩn bị đem hắn mở phong suất đưa cho người hữu duyên tự nhiên là hồng quốc cũng làm cho hồng quốc đi vào các loại con đường tu luyện dựa theo vài vị đại lao n h u tính nguyên bản này chút bí cảnh cởi mở xuất hiện muốn tại trăm năm về sau hiện tại trần lâm là để bọn hắn sớm xuất thế đến mức phía ngoài mối nguy cũng làm cho hắn thay bọn hắn giải quyết tốt thế nhưng nhất định phải nhường hồng quốc chiếm cứ chủ động ai bảo hắn cũng xem như hồng quốc người tại trấn nguyên tử bí cảnh bên trong bị trấn nguyên tử lưu lại vô số bảo vật tự nhiên tây vương mẫu lưu lại bảo vật cũng không ít bàn đào thụ chính là một cái trong số đó rất nhanh trần lâm liền phát hiện một cái to lớn dược điện. điện Cái này dược điện dược liệu rất nhiều mấy ngàn năm dược liệu chiếm cứ đa số dù sao nơi này có mấy ngàn năm không có đã có người đến đây rồi trong đó thần dược m ộ ư ơ i hai loại còn có các linh dược khác thế nhưng không ít hơn nữa còn số lượng cũng không ít vương phẩm linh dược là nhiều nhất liếc nhìn lại trọn vẹn mấy ngàn gốc nhiều đặt được những linh dược này không thể nghi ngờ là trợ giúp lớn nhất phía dưới mới là đối với trần lâm mà nói thiếu một thứ cũng không được trần lâm từ trong đó hái vài quọn g trở về chuẩn bị luyện chế một chút huyền hoàng đan dùng đến để thăng tư chất dù sao vô luận là chú ý n ê n h ạ vẫn là hiện giai đoạn hoa sinh tư chất đều kém một chút t r ă m hoa cùng trần tiểu long liền không cần lo lắng hai người một cái tiên thiên đạo thể một cái tiên thiên ma thần thân thể có d ư ợ c viên còn có một cái bảo khố nơi này tất cả đều là đủ loại pháp bảo theo nhất phẩm đến t ự u phẩm trọn vẹn hơn một ngàn kiện mà nhất làm cho trần lâm thấy n g o à i ý muốn chính là hắn thế mà từ những thứ này pháp bảo ở bên trong lấy được một kiện tiên cấp pháp bảo cũng không phải tiên cấp pháp bảo rất đáng t ờ n mấu chốt là cái này tiên cấp pháp bảo khiến cho hắn rất là ngoài ý mến đây là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo phản phẩm chương tám trăm năm mươi chín thiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận lại có thể là tố sắc vân giới kỳ cũng chính là tụ tiên cờ đây là tiên thiên cực phẩm linh bảo nay tố sắc vân giới kỳ chính là tiên thiên ngũ phương cờ một t r o n g nay cờ một tên vân giới một tên tụ tiên mỗi lần tây vương mẫu tổ chức giao trì thịnh hội thời điểm liền có thể đem này cờ con lên còn tiên liền lập tức biết dồn dập đến đây đi giao trì tháng sẽ đồn rằng tụ tiên cờ tố sắc vân giới kỳ có thể nói là ngạc nhiên tượng mờ mịt tất cả thiên địa sáng chư tà lui tránh vạn pháp bất s ô n mà này tiên thiên ngũ phương cờ mặt khác còn bao gồm đ ô n g phương thanh liên bảo sắc kỳ trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ nam phương ly địa diễn quang kỳ cùng bắc phương huyền nguyên khống t h ủ y kỳ lại tên là tu la cờ mặc dù đây không phải chính phẩm nhưng lại cũng là khó gặp phản phẩm đối với trần lâm mà nói chính mình tiên thiên ngũ phương cờ là một cái đều không có nói không chừng còn có thể lợi dụng phản phẩm đạt được chính phẩm đối với mình ba cái đạo lữ đều có pháp bảo tỷ như triệu nhược tịch là côn luân kính diệu thiện là tam đại linh đèn cùng giang sơn xã tắc đồ mà chú ý n ê n hạ đạt được tiên thiên ngũ phương cờ cũng không tệ mà lại đạt được tiên thiên ngũ phương cờ về sau còn có thể bố trí tiên tiên ngũ hành đại trận đây là thập đại đại trận một trong uy lực vô song bằng hoàng đại khí có không thể tưởng tượng nổi uy năng vậy liên t h ử một chút ngàn tỷ lần bạo kích trả về cầm lấy cái này phảng phẩm tố sắc vân giới kỳ trần lâm trực tiếp đưa cho chú ý n ê n h ạ nói ra cái này lá cờ giao cho người đã khỏe tiếp nhận tố sắc vân giới kỳ chú ý n ê n h ạ liền là xứng sở ngay tại lúc nàng ngây người thời điểm trần lâm lại vô cùng cao hứng thật là có hiệu quả ha ha ha quả nhiên là thật hệ thống lập tức có phản ứng k e n ký chủ đưa tặng đạo lữ chú ý n ê n hạ phảng phẩm tố sắc vân giới kỳ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm triệu lần bạo kích trả về đạt được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ thật đạt được ha ha ha trần lâm kém chút không có nhảy dựng lên quả nhiên hệ thống ta yêu ngươi chết mất thật sự có thể đem tố sắc vân giới kỳ đạt được đây chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đây cũng là chính mình muốn lấy được nhất bảo vật hiện tại thật lấy được thời điểm lại là một phiên ước chừng đạt được cùng muốn có được là hai khái niệm thế nhưng đây đối với trần lâm mà nói đều không có gì khác nhau hắn hít sâu một hơi trong lòng tràn đầy xúc động chú ý n g ê n h hạ hỏi lão công sự tình gì nhường ngươi cao hứng như thế trần lâm nói ra tự nhiên là đạt được một kiện bảo vật vừa rồi cho ngươi tố sắc vân giới kỳ chẳng qua là tiền cấp bảo vật là một kiện p h ả n phẩm thê tử của ta sao có thể kém vừa vặn vi phu đạt được chính phẩm thực phẩm tiên thiên linh bảo hiện tại liền cho ngươi nói xong liền đem món bảo vật này đưa cho chú ý n g ê n h hạ chú ý n g ê n h hạ rất là cao hứng nói thực phẩm tiên thiên linh bảo có phải hay không phong thần bảng bên trong tây vương mẫu bảo vật trần lâm gật đầu nói đúng liền là món bảo vật này tạ ơn lão công này tố sắc vân giới kỳ u y lực vô song a chú ý n g ê n h hạ cầm trong tay đó là yêu thích không tung tay mà thấy chú ý n g ê n h hạ cao hứng trần lâm càng cao hứng hơn quả nhiên bạo kích trả về đều tại sau đó liền là ba lần bạo kích thật đúng là khiến cho hắn đạt được toàn bộ tiên thiên ngũ phương cờ làm chú ý n g ê n h hạ cầm lấy năm kiện tiên thiên ngũ phương cờ cả người đều mở vòng nay còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là chú ý n g ê n h hạ tu vi tăng lên hắn lúc này bất ngờ đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi địa sát cảnh giới đúng đạt được tiên thiên ngũ phương cờ gia trì nhường tu vi của hắn tăng lên một chỗ mà liền dễ dàng tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi vượt qua đối tam hồn thất phách gen đúc thành cựu ngưng s á t cảnh giới mà đạt được tiên thiên ngũ phương cờ đối với trần lâm mà nói mặc dù cho chú ý n g n h h ạ thế nhưng hắn cũng từ trong đó đạt được tiên thiên ngũ hành đại trận bố trí chi pháp mà lại dùng hắn thánh nhân đẳng cấp luyện khí trình độ phòng chế ra tiên thiên ngũ phương cờ còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay thậm chí chỉ cần tài liệu cho phép hắn thậm chí có khả năng có thể c h ố năm mai hậu thiên ngũ hành trí b ả o tới có này chút tự nhiên có khả năng bố trí ra tiên thiên ngũ hành ngũ p ư ơ n g đại trận đã từng hồng quân đạo tổ chính miệng nói qua này tòa vô thượng huyền môn trận pháp mà này tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận có thể diễn sinh ra hỗn độn phát t á c có câu nói là thiên có ngũ hành kim m ộ ụ c thủy h ỏ a thổ có ngũ phương đông tây nam bắc trung cả hai hỗ trợ lẫn nhau nay trận dùng tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quan g cùng năm mặt tiên thiên ngũ hành kỳ là trận nhãn diễn sinh ngũ hành ngũ phương hai đạo cuối cùng dung nhập hôn nguyên một thể tiên tiên h trí bảo hôn nguyên một vật không điểm âm dương ngũ hành lại có thể diễn sinh âm dương ngũ hành bản thân mười phần trận quý cuối cùng dung hợp tăng lên này trận uy lực cùng sở hữu đông nam tây bắc bên trong năm môn vào trận người mê loạn thậm chí sinh tử hệ tại nhất n i ệ m không phải hôn nguyên đại la kim tiên không thể bình yên vô sự đông môn chủ sinh tử cửa nam chủ hủy diệt tây môn chủ s á t lục bắc môn chủ tạo hóa trung ương một môn chủ tiêu tan năm môn biến ảo không nớt hết thảy đều tại chủ trận người một ý niệm thiên có ngũ hành có ngũ phương cả hai tương sinh tương hòa tức có thể diễn sinh ra vô thượng kỳ dị thần uy ngũ hành tương sinh tương khắc ngũ phương biến hòa không nớt thậm chí có thể cùng chu thiên tinh thần đại trận vừa tranh đấu mang phải biết trận pháp nhất đạo bao hàm toàn diện lại có thể chia làm tiên tiên hậu thiên k h ả đếm tiên tiên trận pháp tự thành một chỗ hàng ngàn tiệu thế giới điên đạo âm dương ngũ hành hết quả thực là sinh tử không khỏi đã có khả năng dẫn hạ chu thiên tinh thần tần h quang hoặc là đủ loại tiên thiên pháp tắc gia trì ẩn chứa thiên địa trí lý diễn sinh vô lượng sắc cơ không phải bậc đại thần thông không thể vào trận mà ngày sau trận pháp thì là khác biệt cơ hồ đều là dùng linh vật linh bảo hóa thành trận nhãn dựa theo âm dương ngũ hành chu thiên tinh thần khe đ ế m bố trí dẫn hạ các loại pháp tắc gia trì hạ tiếp đại địa tổ mạch cùng núi non sông n g i tương hợp một chỗ diễn sinh ra hoặc công hoặc thủ hoặc giết hoặc khốn đủ loại kỳ diệu trận pháp có một câu nói rất hay thiên có ngũ, hành, có ngũ phương ngàn tỷ thần ma vì cành lá trận pháp tri đạo Cũng lại hợp với ngàn tỷ thần ma lực lượng nhất thần ma đại biểu một ngôi sao liền có thể tạo thành uy lực vô song chu thiên tinh đấu đại trận g chỉ cần tiên thiên ngũ phương cờ là đủ rồi một cái đơn giản đó là bởi vì tiên thiên ngũ phương cờ lợi hại là thực phẩm tiên thiên linh bảo mà chu thiên tinh đấu đại trận là hậu thiên bảo vật bố trí m à thành một cái là thiên điệu tạo ra một cái là hậu thiên sáng tạo là đ ế tuấn đông hoàng thái nhất căn cứ hà đồ lạc thư sáng tạo đây mới là bọn hắn trí tuệ cùng năng lực kết tinh l i ê n giống với l ư ợ n g mới nghi hạt bụi nhỏ đại trận vạn tiên đại trận một dạng cái gì chu tiên h đại trận hà lạc đại trận tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận nói trắng ra là dựa vào đều là pháp bảo tính toán một thoáng giống như thánh nhân mấy cái thập đại đại trận không có một cái nào là thuộc về xẻn giáo thuộc về nguyên thủy thiên tôn chương tám trăm sáu mươi cố gia chiêu kiếp mong muốn đã được đến còn lại bảo vật trần lâm cũng là không nhúc n h ờ ít chút nào tiếp tục dò xét tây vương mô bí cảnh đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng chân quý nhưng là đối với trần lâm mà nói quá bình thường đương nhiên cũng vẫn là lựa chọn một chút thích hợp c h ấ u n g h ê n hạ bảo vật đưa cho nàng c h ấ u n g h ê n hạ cầm tới bảo vật rất là cao hứng trần lâm cũng là thuận tiện bạo kích trả về một phiên thoáng qua ba ngày trôi qua hai người rồi mới từ tây vương mô bí mật cảnh rời đi dĩ nhiên rời đi bí cảnh thời điểm trần lâm thuận tiện làm một chuyện thật tốt cái t i ế chính là nhường bí cảnh hiện thế toàn bộ bí cảnh tựa như là trấn nguyên tử bí cảnh một dạng một vện kim quang sông thẳng tới chân trời kim quang ba phủ mây mù tràn ngập phảng phất có tiên vương lâm p h ạ m toàn bộ thiên địa đều bị một màn trước mắt cho ba phủ c h o n g váng trấn lâm tự nhiên muốn chính là cái này hiệu quả trấn nguyên tử bí cảnh tại côn lôn sơn tây vương mẫu bí cảnh cũng tại côn lôn sơn khoảng cách trấn nguyên tử bí cảnh xuất hiện cũng có nhiều ngày toàn bộ bí cảnh bên ngoài sớm đã bị quân đội k h ô n g chế vô số quân đội cường giả dồn dập tiến vào bên trong bắt đầu dọ xét mà trước đó trần lâm lưu lại pháp quyết tu luyện cũng bị phát hiện mà lại những pháp quyết này căn bản không đạt được Thu tiên không chỉ như thế trần lâm còn rõ ràng viết tu luyện tới những cảnh giới kia có thể sống nhiều ít tuổi luyện thể cảnh một trăm hai mươi tuổi luyện ký cảnh một trăm năm mươi tuổi luyện hồn cảnh giới hai trăm tuổi một khi bước vào thần t h ô n g cảnh giới cái kia chính là năm trăm tuổi mà thần t h ô n g chia làm ngưng sát thiên c ư ơ n g hợp đạo phân biệt đối ứng năm trăm tám trăm một ngàn tuổi mà đi đến trường sinh cảnh cũng chính là cảnh giới hóa t h ầ n ba ngàn tuổi trạm đạo cảnh giới cái kia chính là năm ngàn tuổi một mực đến thành tiên cảnh giới cũng chính là vô thượng đại đế một vạn tuổi chân chính làm đến vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế chỉ là điều này liền không biết bao nhiêu người vì thế điên cuồng trần thiên môn chính là cái này hiệu quả nếu tại trấn nguyên tử bí cảnh lưu lại pháp quyết tu luyện tại tây vương m g ộ bí cảnh cũng không có thể thiếu mà tây vương m g ộ bản thân cũng lưu lại một môn vô thượng huyền công tên là đại âm dương quyết chia làm âm quyết cùng dương quyết âm quyết thích hợp nữ tử tu luyện dương quyết thích hợp nam tử tu luyện một cái chí âm trí nhu một cái chí cương trí dương mỗi người mỗi vẻ đều có g i i ngắn mà lại môn pháp quyết này vẫn là có chính mình chỗ thích hợp đến mức như thế nào lấy hay bỏ vậy phải xem chính ngươi làm sao định nghĩa bất quá theo trần lâm có còn hay không là thích hợp nhất làm tình người tu luyện thật giống như trước đó thái ớt thần công cùng lớn phẩm thiên tiên quyết tuy lớn phẩm thiên tiên quyết là thích hợp nhất rèn đúc thiên tiên tu vì pháp quyết nhưng mà thái ớt thần công lại là thích hợp nhất làm từng bước từng bước một tu luyện pháp quyết có thể đi bao xa có thể đi đến bao xa cơ sở là quyết định hết thảy đại âm dương quyết sao nhìn xem môn công pháp này trần lâm rất nhanh liền sáng chế một môn mạnh hơn lợi hại hơn công pháp môn công pháp này liền gọi chín ngày âm dương phú nam nữ đều có thể tu luyện chia làm mười hai tầng mỗi một tầng đối ứng một cảnh giới ba tầng trước vì trúc cơ tầng thứ tư đến tầng thứ sáu chính là thần、thông. tầng thứ bảy đến tầng thứ chín chính là là trường sinh tầng thứ m ộ ư ơ i đến tầng thứ m ộ ư ơ i hai chính là thần thông cảnh giới sở hữu không có sẽ vượt qua một ư ơ i hai tầng thành tiên thành đạo công pháp đó là bởi vì trần lâm cảm thấy không cần thiết bởi vì đối với hắn mà nói hắn sẽ lưu lại phương pháp tu luyện bất quá không phải tại các đại bí cảnh mà là nằm ở bí cảnh bên ngoài làm tinh bên ngoài làm tinh bên ngoài người ngoài hành tinh tụ tập chính mình tuy có khả năng đem bọn hắn tiêu diệt thế nhưng cuối cùng chị ngọn không chị gốc người ngoài hành tinh sao mà nhiều trừ phi mình hủy diệt vũ trụ bằng không gen sắc còn cần tự thân cứng rắn chính mình không được ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô dụng nếu như có thể nhường lam tinh phí tổn phát triển ra hiện tiên nhân tiên vương tiên đế những người ngoài hành tinh này còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết ở hành tinh khác người bên trong tiên vương liền là cực hạn tiên nhân liền là đứng đầu nhất bá chủ tồn tại chớ đừng nói chi là mà khác mà trần lâm chỗ truyền thừa phương pháp tu luyện có thể là thẳng tới tiên đế thậm chí tiên đế cũng còn có con đường phía trước hắn nắm qua mấy cái người ngoài hành tinh bọn hắn là dùng khoa học kỹ thuật thôi động chiến lược cá nhân nhìn như c ư n g hãn nhưng lại nhỏ yếu thần thông phép thuật mỗi một cái sẽ mà lại cực độ lại khoa bọn hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng cường hãn nhưng là linh hồn lại cực kỳ nhỏ yếu đụng một cái liền vỡ cái chủng loại kia đây cũng là đối phó những người ngoài hành tinh này nhược điểm lớn nhất cho nên trần lâm lần đầu bên ngoài còn dự định lưu lại một môn bí pháp biến tiên kích tinh thần đại pháp trên tinh thần kỳ công có thể t h a m dò cùng mê hoặc đối phương tư tưởng có thể làm bất luận cái gì người thổ lộ thâm tạng nội tâm bí mật hơn nữa còn có thể tinh thần hoa kiếm công kích linh hồn của ngươi chuyên môn khắc chế người ngoài hành tinh công pháp làm xong này chút cũng xem như công đức viên mãn trần lâm cũng có thể chọn rời đi mang theo cấu n ê n hạ sau một khắc liền trở lại tân hạ Đi lần này, liền là lúc này trần h ờ i gian. Vừa đến. t lâm thần thức quét ngang toàn bộ cố gia trang viên thu hết vào mắt chẳng những không có cố lao gia tử tung tích liền bách hoa tiên tử cùng trần tiểu long cũng không nữa mà toàn bộ cố gia người đều không tại có vấn đề trần lâm trong lòng sinh nghi dứt khoát thần thức quét ngang toàn bộ tân hà hắn ngược lại muốn xem xem bọn hắn đến cùng ở nơi nào rất nhanh cố lao gia tử đoàn người đều bị tìm được thụ thương nhất là cố lao gia tử ngực khẩu máu me đồng địa cả người hấp hối bách hoa tiên tử cùng trần tiểu long thật không tại tân hà thế mà chạy đến tỉnh thành đi mà cố gia tràng viên cũng đội chủ vô a n vô biên lựa giận trong nháy mắt theo trần lâm trong lòng bay lên c ấ nên hạ cũng nghi ngờ nói trần lâm chuyện này rốt cuộc là như thế nào người tổ chức đính hôn nghi thức chủ nhân ta không biết ta đúng lúc này một cái toàn thân tràn ngập bá đạo nam tử trung niên đang tại chiêu đãi khách hứa trần lâm giữ chặt một cái khách hứa hỏi đây là có chuyện gì ta nhớ không lầm nơi này là cố gia trang viên người kia giống như không phải cố gia à. khách hứa nhìn trần lâm cùng cố n g ê n h hạ lướp mắt nhất là thấy cố n g ê n h hạ hai mắt sáng lên nói ra ngươi là cố tổng cố tổng ngươi thế mà còn dám tới nơi này ngươi không biết các ngươi cố gia bị đ ổ i ra cố gia trang viên nơi này cũng đổi tên lý gia trang viên thấy cái, kia cái nam tử trung niên sao đây chính là ngã tô tỉnh nhà giàu nhất dương trần dương tổng hôm nay đính hôn nhân vật chính có thể là trong truyền thuyết thập điện diêm la đại nhân thập điện diêm la trưởng sinh tử diêm la đại nhân đính hôn đại điện mà lại diêm la đại nhân nhân tử không có đối với các ngươi cố gia đổi tận giết tuyệt mà lại diêm la đại nhân nói để cho các ngươi cố gia trong vòng ba ngày đạo phụ thân hắn trước mộ phần quỳ lạy bằng không hắn liền không có các ngươi cố gia c ấ n g h ê n hạ hỏi ngươi nói diêm la đại nhân tên gọi là gì sở hằng khách khứa nói ra chương tám trăm sáu mươi mốt sở hằng trần lâm hỏi nhưng nhớ tới cái này sở hằng là ai sao c ấ n g h ê n hạ lắc đầu nói nghĩ không ra nhưng nhìn bộ dáng sở h à n g cùng chúng ta tất cố già có t h ủ mới đúng trần lâm gật đầu nói này còn không đơn giản ta trực tiếp tìm kiếm trí nhớ của hắn liền tốt cố nên hạ hỏi dạng này có thể hay không kinh động hắn trần lâm cười nói tự nhiên là thần không biết quỷ không hay thân thức phía dưới sở h à n g tung tích trần lâm đã sơm nắm giữ đến thấy thần không phá tu vi cảnh giới cũng chính là có thể so với luyện thể b ả y tầng tu vi như vậy tự nhiên bất p h ẳ m trọng yếu nhất chính là tư chất của hắn lại có thể là hiếm thấy vương phẩm tư chất tư chất như vậy tại thiên nguyên thế giới khắp nơi đều thấy thế nhưng tại lam tinh và năm không gặp tuyệt thế kỳ tài cũng có trách sẽ dễ dàng như thế đi đến thấy thần không phá tu vi cảnh giới chủ yếu nhất là hắn mới tu luyện ngắn ngủi thời gian năm năm có chút ý tứ theo sở hằng trong trí nhớ trần lâm cũng biết là tại sao hết thầy hết thầy nguyên lai đều là một người cố hạo cũng chính là c ố nghênh ạ nhị t h u ố c hại chết sở hằng cả nhà sở hằng cũng bị hãm hại vào tù hơn nữa còn bị đưa vào danh xưng ơ toàn cầu kiên cố nhất n g ụ c giam huyết luyện địa ngục p h à m là bị giam vào nơi nào người không ai có thể còn sống ra tới không phải cùng hung cực á c tri đồ thật đúng là không có tư cách bị giam vào trong đó đến mức sở hằng vì cái gì bị giam vào trong đó sở hằng chính mình cũng không biết chỉ là điểm này có thể thấy được cái này cố hạo còn không coi là không còn gì khác ngược lại vẹn vẹn điểm này hết sức nói rõ vấn đề nguyên nhân liền là cố hạo muốn c ư ớ p sở hằng bạn gái không chỉ mạnh người ta còn hại chết đối phương sở hằng tự nhiên muốn báo thủ thế nhưng hắn liền là một người bình thường như thế nào là cố hạo đối thủ ngươi nói ngươi báo thủ liền báo thủ đụng chết cố hạo thê tử cũng chính là mẫu thân của cố tích vân cho nên k h í cố lao r a tử cũng ra tay rồi đem sở hằng cho đóng lại đến mức cửa nát nhà tan chiếm trước sở ra thậm chí liền sở ra biệt thự đều thành cố hạo cố lao g a tử cũng không quan hệ thế nhưng cố hạo lại hại chết sở hàng phụ mẫu thù sâu như biển a mà thập điện diêm la cái gọi là diêm la điện là một cái toàn cầu tính tổ chức sát thủ mỗi một sát thủ đều vô cùng lợi hại cho dù là hồng quốc quân đội đều cùng thập điện diêm la có hợp tác trong n é y mắt sở hàng địa vị tăng lên không í t hồi trở lại đến báo thủ bọn hắn tự nhiên cũng không có lời gì để nói chỉ cần không phải làm quá phận có chút ý tứ trần lâm nắm tự mình biết nói cho cấu ninh h ạ l ã o bà ngươi định làm như thế nào cuối cùng tính t o á n ra đều là ngươi nhị thúc sai dù sao hại người trước đây người ta báo thủ rửa hận cũng là nên đương nhiên Đây là nửa câu đầu.、Nửa、đoạn câu là lời nửa Nửa sau tại r ầ n nhìn về phía cấu ngân Lâm phía h về cấu Có cần t h ế t hay không nói? vậy nói, lam i ề n xem láo bà c ủ ì n nghĩ như h tinh h định xử lý như thế hằng, ế nào, nào. xử lý t Sở ạ Lam t i địa vị rất cao tiền đồ vô lượng nếu như ở trong loại hoàn cảnh này có tư chất như thế cho dù là tại thiên nguyên thế giới đều có người cấp thu đồ đệ dạng này tư chất có thể so với tiên thể bởi vì thế giới áp chế càng lớn một khi đột phá thế giới áp chế tiềm năng cũng sẽ càng lớn tư chất cũng không thể tuyệt đối hết thảy tư chất có khả năng quyết định chín mươi thế nhưng còn có một lại là dựa vào mặt khác tới quyết định sở hằng hoàn toàn chính xác hết sức ưu tú thậm chí trần lâm khi nhìn đến hắn thời điểm phát hiện nếu như không phải là của mình xuất hiện hắn sẽ tại chẳng phải về sau mở ra bí cảnh mà thứ nhất mở ra bí cảnh liền là trấn nguyên tử bí cảnh trở thành lam tinh đệ nhất cừng giả sau đó dẫn đầu l a m tinh đối phó người ngoài hành tinh hắn là nhân loại sau này loại người này khí vận sở chung nửa đ ờ i trước nhận hết khuất nhục tuổi già vinh quang vô song không phải hắn cố ra sắp diệt vong không phải hắn c ấ n ê n h ạ rất có thể là nữ nhân của hắn n g h ĩ nó chỉ là điều này trần lâm liền không thể tiếp nhận lại nói hắn là ai hiện tại truyền thánh tương lai thánh nhân khí vận sở c h u n g lại như thế nào đối với hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác lam tinh tinh cầu ý thức rất là q u ỷ dị bất phảm thế nhưng đó cũng là đối phảm nhân mà nói đối với hắn trần lâm mà nói vẫn là rắc rưởi lam tinh hắn đều có thể một cái ý niệm trong đầu đem hắn hủy diệt chớ đừng nói chi là người cái vũ trụ này là khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cùng tồn tại vũ trụ đối với hồng hoang vũ trụ mà nói trên lệnh to lớn không thể so sánh nổi vũ trụ ý tư chiếu cố lam tinh chỉ có thể nói rõ điểm này cấu nên hạ hừ lệnh nói mặc dù là ta cố ra đã làm sai trước thế nhưng ta dù sao họ cố mà lại hắn không nên tổn thương da da của ta da da của ta hoàn toàn không biết rõ tình hình hiện tại liền ta cố ra trang viên đều chiếm lấy rồi còn muốn đính hôn chỉ bằng điểm này lại không được nếu là lúc trước cấu nên hạ căn bản không quan trọng thế nhưng hiện tại cấu nên hạ thứ nhất không n g u y ệ n ý cái này là có thực lực c ũ n g không có thực lực tranh l ệ n h bằng không ngơi cho rằng vì cái gì có nhiều người như vậy nhất là những cái kia tự nhận là cao cao tại thượng trường không hết thể người biết rõ sai cũng không thừa nhận bởi vì hắn cảm giác mình có lỗi lý do cùng tư bản đối mặt sở hằng cấu nên hạ lúc này gì không phải là loại tâm tính này lúc trước cố lao ra tử cũng gì không phải là biết rõ sở hằng nhận thiên đại bị khuất sáng biết mình nhi t ử sai thế nhưng y nguyên trừng phạt sở hằng trợ giúp con của mình còn tha hắn đương nhiên đây là hắn hạ thủ lưu t ì n h không biết con mình đằng sau làm cái gì nếu là biết còn không phải n ắ m con trai mình cố hạo giết chết trần lâm nói ra t ố t đều rất lao bà ngươi nói thế nào ta làm thế nào nếu không chờ một lát vừa bãi bọn hắn lệ đính hôn trần lâm lời nhường c ấ nên hạ hai mắt sáng lên gật đầu nói t u t vừa bãi bọn hắn lệ đính hôn đến lúc này không bừa bãi lễ đính hôn làm gì phẫn nộ đã sớm trôn giấu đáy lòng hai người nói chuyện với nhau tự nhiên là lừa gạt được người khác nhưng lại không thể giấu giếm được sở hằng sở hằng này một lần có thể là mang đến thập điện diêm la tinh nguyện thập điện diêm la cũng không phải đơn nhất tổ chức sát thủ mà là m ộ ư ơ i cái tổ chức tình báo sát thủ lính đánh thuê tập đoàn quân đội chính quyền các loại trải rộng toàn cầu bằng không cũng sẽ không liền hồng quốc đều kỵ đạn và phần có thể nói thập điện diêm la tồn tại chính là vì trưởng không tất cả những thứ này dạng này lễ đính hôn một cái là sở hằng hoàn toàn chính xác muốn đính hôn nàng đợi hắn 5 năm năm năm trước mình bị người truy sát thời khắc hấp hối là nàng cứu mình cho hắn một lần nữa mới có nhà cảm giác một k h ắ c này hai người phát sinh quan hệ đáng tiếc là tiệc vui trong tàn cố hạo trả thù tới hắn bị bắt bị giam vào huyết sắc luyện ngục ở nơi nào hắn mới có hôm nay hết thảy hắn trở về muốn cho nàng một cái công đạo một ngôi nhà đính hôn chẳng qua là bắt đầu kết hôn cũng sẽ tùy theo tới đương nhiên lễ đính hôn còn có liền là chờ đợi những cái tía kẻ thủ xuất hiện cố ra làm tân hà đỉnh cấp hảo phú một chồng khẩu khí này làm sao có thể tính như vậy cố hạo cùng con của hắn còn không có xuất hiện cũng là cố lao gia tử bị hắn cho đả thương đuổi ra cố gia trang viên còn có cháu gái của hắn cố nghĩnh hạ cùng với vị hôn phu của nàng chương 862, đính hôn n h a o kịch trần lâm một cái đột nhiên xuất hiện t ê n điên nói chính mình là thần tiên trên cái thế giới này có thần tiên sao thế mà còn lừa gạt rất nhiều người tin tưởng liền bao quát cố lao gia tử cùng cố nghĩnh hạ hắn ngược lại muốn xem xem người một nhà này ngu xuẩn tới trình độ nào một người điên lời cũng tin tưởng điện chủ bọn hắn tới ngay tại sở h à n g trước mặt là một người dáng dấp tuyệt mỹ dáng người cao gầy nhắc nhở giả dặn tuyệt thế đại mỹ nữ ngươi có thể không nên xem thường này đại mỹ nữ cái này đại mỹ nữ tên là xích luyện là thập điện diêm la cao thủ tuyệt thế võ đạo đại tông sư tu vi có thể so với luyện thể năm tầng cũng là sở h à n g chuyên môn điều đến trước chân nghe lệnh làm việc dù sao bên người đi theo một cái mỹ nữ cũng đẹp mắt sao há đều là ai sở hằng hỏi c ũ n g nên hạ cùng vị hôn phu của nàng há tới rồi sao vừa vặn gặp một lần bọn hắn xích luyện nói ra ta đi đem bọn hắn cho bắt tới không sở hằng nói ra hôm nay là ta lễ đính hôn ta không hy vọng có người quay dày chờ yến hội kết thúc tại bắt bọn họ không m u ộ n đúng xích luyện gật đầu nói xích luyện lui ra ngoài nhìn xem xích luyện rời đi sở hằng hai mắt nổ bắn ra h à o quan g kinh người thư l ệ n h một tiếng nói ta ngược lại muốn xem xem hắn có bản lanh gì n á o vậy liên đại n á o một trận tốt ta ngược lại muốn xem xem nơi g ư có thể n á o đến mức nào tới coi như là huyên n á o thiên băng địa liệt thì tính sao thời gian trôi qua yến hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tưởng thắng nam lúc này một bộ màu trắng ao cưới chậm rãi đi ra không thể không nói tưởng thắng nam đích sắc rất đẹp đẹp đẽ khuôn mặt ta thấy mà yêu khí chết cùng cấu n ê n h hạ hoàn toàn tương phản cấu n ê n h hạ là bá đạo nữ tổng giám đốc mà tưởng thắng nam lại là một cái n u nhược nữ tử sự xuất hiện của nàng lập tức thành vì tiêu điểm của mọi người tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về nàng ngay tại nàng xuất hiện thời điểm sở hằng cũng xuất hiện tây trang màu đen một m tám vóc dáng cứng rắn bên ngoài cứng rắn thân thể hướng chỗ nào vừa đứng liền cho người ta một loại nhàn nhạt uy áp dám phản phất đem người ép tới cảm giác không thờ nổi hiện trường có rất nhiều người là biết sở hằng thân phận đều là thập điện diêm la người đương nhiên cũng có một chút là tưởng thắng nam thân bằng h ả o hữu nhóm tự nhiên không biết thân phận của sở hằng ta không đồng ý ngay tại đính hôn nghi thức đang muốn cử hành thời điểm một thanh â m phá vỡ bầu không khí trước mắt một đôi nam tử trung niên đi ra theo đây đối với trung niên nam nữ xuất hiện lập tức nhường sở hằng nữ mày sắc mặt hơi đổi một chút tưởng thắng nam cũng giống như thế trung niên nam nữ đi lên trước đài tới nói sở hằng ngươi cái tội phạm đang bị cải tạo ta không chính xác nữ nhi của ta gả cho ngươi ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tính là thứ gì cũng xứng c ớ i nữ nhi của ta ta cho ngươi biết nữ nhi của ta là muốn gả cho cô ra đại thiếu ta vốn cho rằng ngươi để cho chúng ta tới cô ra là vì nhường nữ nhi của ta gả cho cô đại thiếu không nghĩ tới lại có thể là ngươi ngược lại ta mặc kệ ta không thể để cho nữ nhi gả cho ngươi tội phạm đang bị cải tạo giống như là cái này sở h à n g thật đúng là liền là tội phạm đang bị cải tạo một cái tội phạm đang bị cải tạo lại muốn cưới tưởng thắng nam nói thế nào tưởng thắng nam cũng là mỹ nữ nổi danh sao người ta vẫn là thiên tài nhà thiết kế in nếu là ta cũng không đồng ý nữ nhi của mình gả cho một người như vậy a không sai gả cho hắn không phải hưởng công sao nghe đến phía dưới người nghị luận tưởng thắng nam vợ chồng đã sớm là tràn đầy tự tin càng l a bị người duy trì bọn hắn lòng tự tin tự nhiên cũng đi theo bạo g i ạ p n à y còn có cái gì dễ nói nếu lòng tự tin bạo g i ạ p hết thể không phải là tốt rồi nói sao giờ n à y khắc này hắn chỉ còn lại có này một điểm nửa điểm sở hằng lúc này sắc mặt tái xanh quay người hướng phía xích luyện nhìn lại xích luyện lúc này cũng một vòng không có đạo lý à, muốn cùng tưởng thắng nam đính hôn đều làm tốt rồi à, làm sao lại đột nhiên cha mẹ của nàng không đồng ý a lúc này nàng cũng lo lắng và phần sở hằng nhìn ra xích luyện một vòng hít sâu một hơi nói ra ta muốn hỏi một câu trước đó các ngươi thật giống như đồng ý ta cùng ngươi nữ nhi đính hôn lễ hỏi ta đều cho một ngàn vạn cái gì lễ hỏi một ngàn vạn điểm này rõ ràng tưởng thắng nam không biết quay người đối phụ mẫu v ấ n đạo cha mẹ sở hàng nói còn có phải thật vậy hay không các ngươi thật muốn một ngàn vạn lễ hỏi các ngươi sao có thể dạng này một ngàn vạn a phía dưới mọi người cũng là một mảnh xôn xao người nào cho lễ hỏi một ngàn vạn a những cái kia hảo phú cưới vợ cũng không có làm sao nhiều a tốt một cái công phu sư t ử m ặ a mẫu thân của tưởng thắng nam nói ra ta muốn một ngàn vạn làm sao vậy ngươi muốn cưới nữ nhi của ta chẳng lẽ không giá trị một ngàn vạn à? ta hiện tại còn cảm thấy một ngàn vạn ý, nhất định phải đang cấp một ngàn vạn không đúng ta căn bản không muốn nữ nhi gả cho ngươi ngươi một cái tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi của ta gả cho ngươi nàng sẽ phá hủy sở hằng vô cùng tức giận nói ra ta cho trọn vẹn một ngàn vạn lễ hỏi còn chưa đủ hả bởi vì ngươi là tội phạm đang bị cải tạo tưởng thắng nam mẫu thân hử lạnh nói sở hằng lại một lần nữa nói ra ta mặc dù là tội phạm đang bị cải tạo thế nhưng ta y thuật c a minh ngươi vẫn là tội phạm đang bị cải tạo tưởng thắng nam mẫu thân hử lạnh nói sở hằng còn nói thêm ta mặc dù là tội phạm đang bị cải tạo thế nhưng thực lực mạnh mẽ ngươi là tội phạm đang bị cải tạo tưởng thắng nam mẫu thân hử lạnh nói sở hằng lại một lần nữa nói ra ta mặc dù là tội phạm đang bị cải tạo thế nhưng ta là thập điện diêm la ngươi là tội phạm đang bị cải tạo tưởng thắng nam mẫu thân hử lạnh nói sở hằng khí nói ngươi đến cùng nghĩ m u ố n thế nào ngươi vẫn là tội phạm đang bị cải tạo tưởng thắng nam mẫu thân lại một lần nữa hử lạnh nói lần này sở hằng triệt để phát điên toàn thân sát ý p h o n trào bất quá không chờ hắn nói cái gì tưởng thắng nam trước t ứ c giận mẹ ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi có thể hay không yên t ĩ n h điểm van cầu ngươi hôm nay là ta đính hôn tháng này ngươi không muốn q u a y dối có được hay không coi như ta và ngươi tưởng thắng nam mẫu thân nói ra nữ n h i à ta là vì ngươi tốt ngươi nói ngươi sao có thể gả cho cái này tội phạm đang bị cải tạo mà lên ngươi lập gia đình tinh tinh thế nào cái gì có hải tử d i ê m la đại nhân sao có thể cưới một cái có hải tử nữ nhân không được d i ê m la đại nhân không thể lấy nữ nhân này l i ê n s í c h luyện lúc này đều đứng dậy nói ra đại nhân còn xin ngươi không thể lấy nữ nhân này đại nhân nghĩ lại sau đó làm tất cả mọi người dồn dập phản đối lập tức nhường sở hằng cùng tưởng thắng nam bị treo ở trong đó tưởng thắng nam trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích đủ loại chửi bới thanh âm nữ nhân này nguyên lai là chưa lập gia đình trước cho a lại có bị người hài tử hiện tại muốn đại nhân tiếp b à n đây không phải nhường đại nhân trở thành hiệp sĩ đổ vào sao đại nhân chẳng phải là thành đoàn đại đầu a không được tuyệt đối không thể để cho đại nhân cưới nữ nhân này đại nhân thân phận gì chúng ta đại nhân tuyệt đối không thể lấy nữ nhân này sở hằng tức đến run dày cả người tưởng thắng nam cũng là nước mắt x o ạ x o ạ hướng xuống đảo cuối cùng sở hằng lửa giận trong nháy mắt bút cháy lên hét lớn câm miệng hết cho ta các ngươi biết cái gì ta cho ngươi biết ta chính là hải tử phụ thân mà tưởng thắng nam sớm liền là nữ nhân của ta chương tám trăm sáu mươi ba ngươi đối ta làm cái gì các ngươi đều nghe kỹ cho ta nếu ai dám ngăn cản ta cưới thắng nam liền địch nhân là của ta mạnh mẽ sát ý cùng kiên định quyết tâm từ trên người sở hằng phát ra phàm là thập điện diêm la người ngăn cả người trục xuất thập điện diêm la trục xuất diêm la điện liền trục xuất diêm la điện ta không quan tâm đúng ta cũng không quan tâm sở hằng vốn cho rằng có khả năng chấn nhiếp tất cả mọi người thế nhưng mà sẽ xảy ra chuyện như thế nay còn khiến cho hắn nói thế nào ai ra a ha, ha ha mặc dù hài hước thế nhưng thật ra ngoài ý định cơ hồ tất cả mọi người phản đối hai người tại cùng một chỗ bất quá vẫn là bị cố n ê n h hạ thấy chỗ không đúng quay người nghi hoặc nhìn trần lâm nói ra những người này là bị ngươi không chế trần lâm mỉm cười nói ngươi cho là như vậy là ta không chế cố n ê n h hạ nói ra đây không phải rõ ràng sao ngoại trừ ngươi a i biết có bản sự này không chế lòng người không chế ý nghĩ ngươi còn không phải dễ dàng sao trần lâm cười nói ra là ta nay có cái gì tốt dầu diếm bọn hắn không phải muốn đính h ô n sao không phải muốn đối phó cố ra sao nói ta lừa đảo xem thường ta ta đây liền để bọn hắn biết có một số việc là chân thật tồn tại Có một số việc là không thể cải biến hiện tại ta liền cho bọn hắn thật tốt học một khóa tốt giờ khác này đầy đủ để bọn hắn biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu người mạnh bao nhiêu cống ninh ạ vừa cười vừa nói trần lâm cám ơn ngươi trần lâm lắc đầu nói ra ta đây làm liền đương nhiên bọn hắn không phải là rất lợi hại sao ta liền nhìn một chút cái này diêm la điện đến cùng có bao nhiêu lợi hại thu thập cố ra tương đương với thu thập mình đến lúc này còn không làm ra chút gì đó vậy liên không nói được có phải hay không a lúc này sở hàng p ẫ n nộ nói cực điểm phản đồ đều là phản đồ năm năm lao ngục t h a i thường mặc dù hắn đạt được rất nhiều gặp được rất nhiều sư phụ học được vô số bản lĩnh thế nhưng thì tính sao học được bản lĩnh cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc mà thôi căn bản không đáng giá nhắc tới đối với chân chính hết thệ tôi nói giống như là một giấc ngộ một dạng tùy tiện liền bị đánh nát đồng thời náo lật qua ngươi nhìn như là tại trường không hết thạy trên thực tế lại là khuyết điểm vô số những khuyết điểm này giống như là từng cái thả tại trước mắt mọi người lô thủng một dạng người khác không cảm thấy nhưng là chân chính hiểu được này chút người đều biết sở hàng lúc này ở sâu trong nội tâm phát sinh biến hóa rất nhỏ cái t i ế chính là tâm linh biến thái chính mình không biết thế nhưng hắn bỏ qua pháp luật tùy ý giết người d i ề u võ dương oai tổ chức lần này lễ đính hôn sẽ đã nói lên hết thảy hắn cần cũng bị người tán thành cần muốn được người tôn trọng thế nhưng tôn trọng tán thành hết thảy dùng thực lực nói chuyện nếu như không có thực lực sẽ như thế nào thấy mọi người phản bội lên án sở hàng triệt để p h ẫ n nộ trong cơ thể công lực phun trào vô biên l ử a g i ậ n trong nháy mắt buốc cháy lên hắn lúc này tựa như là một đầu p h ẫ n nộ sư t ử m ở t dạng lộ ra sắc bẻ lên răng mở ra huyết bùn đại khẩu phản phất muốn đem tất cả mọi người một mụn nuốt xuống một dạng tốt rất tốt các ngươi đều muốn phản bội ta có phải hay không một đám phản đồ phản đồ đối mặt cái gọi là phản đồ tất cả mọi người không thèm để ý chút nào y nguyên l ệ n h lùng nhìn xem sở hằng phản phất tại xem một trận trò hay mở dạng cuối cùng loại ánh mắt này triệt để phá hủy sở hằng nội tâm khiến cho hắn sát ý triệt để bạo phát đi ra đã các ngươi muốn cùng ta đối nghịch làm một tên phản đồ vậy thì tốt ta liền thành toàn các ngươi để cho các ngươi biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy Giết. hằng cùng động、thủ. Nhưng mà, ngay tại hắn động cuối tại thời điểm hắn bi ai thủ. thủ Sở hắn hắn ph mà, tốc độ các loại hắn lúc này so tiến vào ngục giam trước đó còn muốn suy yếu tại sao có thể như vậy lúc này sở hàng quả là nhanh đến rồi hắn thậm chí không nguyện ý tin tưởng mình hết thảy chính mình pháng phất biến thành người khác một dạng hết thảy cũng không có không còn có cái gì nữa không vì sao lại dạng này không đúng không đúng vậy đáng tiếc là hắn gầm thét không có người n g h e được trần lâm mỉm cười nói ra ta cầm đi hắn hết thảy lực lượng c ũ n g nên hạ kinh ngạc nói ra hắn hiện tại chẳng phải là đúng liền là một người bình thường mà lại là một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường hết thể trở nên bình thường dâng lên như vậy tất cả những thứ này đều biến đến hoàn toàn khác nhau lực lượng lực lượng của ta ngay tại sở h à n g vẻ mặt đỏ lên không biết nên nói cái gì thời điểm trần lâm lớn bước ra ngoài ngươi có phải hay không hết sức nghi hoặc lực lượng của mình làm sao lại đột nhiên biến mất chẳng những là lực lượng ngươi còn hẳn là nghi hoặc vì cái gì thủ hạ mình thân nhân toàn bộ đều phản đối với mình làm phản đồ nếu như ta nói bọn hắn không phải phản đồ mà ngươi là phản đồ sẽ như thế nào trần lâm ngươi chính là cố g a con rể một v ậ hận ý theo sở hằng trong lòng bùng nổ sắc ý ngưng tụ liền muốn động thù t h đề sợ hằng h tâu hiện mày nói ngươi sợ là chưa tình ngủ đi tại đây bên trong hầu ngôn loạn ngữ trần lâm một nún h vai nói ra ngươi không tin vậy liền không có biện pháp nếu không tin ta đại khái có thể chứng minh cho ngươi xem có muốn không ngươi cho tốt không tin vậy liền nói không nên lời cái gì ha ha ha đương nhiên khôi hải sự t ì n h là khôi hải sở h ă n g hết lớn ta mới không tin lời của ngươi nói xong liền cơ nắm đấm hướng phía trần lâm phóng đi thế nhưng tại vọt tới khoảng cách trần lâm không đủ một mét khoảng cách thời điểm tựa như là đụng phải một bức tường một dạng làm sao cũng trước vào không được nửa bước cả ngươi đều bị khống chế tại tại chỗ trần lâm lắc đầu nói vô dụng ngươi căn bản không gây thương tổn ta ta khuyên ngươi vẫn là phải tự biết mình làm người phải hiểu được hết thảy lại một đám rất rưỡi sở hằng liệu mạng cơ nắm đấm t h ế n h ư ơ n g tám ộ trăm lần vung sáu mươi bốn tin g phục sở hằng trần lâm không nhìn được nhất loại người này cái gì ghê gớm ngồi tù năm năm một chiều trở về báo thủ rửa hận ai cho ngươi bản sự ở trước mặt hắn ngươi chẳng phải là cái gì hơi anh xỉ nhục trước nay chưa có xỉ nhục sở hằng đơn giản điên rồi giận dữ hết trần lâm ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i ta chính là thập điện diêm la ta trưởng không hết thạy ta chính là thấy thần không phá ngươi làm sao có thể đem ta cho c h â n áp trần lâm k i n h thường nói ngươi là kẻ ngu đi còn thấy thần không phá ta nói ngươi là thấy thần không phá ngươi mới là thấy thần không phá ta nói ngươi không phải ngươi cũng không phải là nói xong trần lâm vung tay lên lập tức nhường sở hàng tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài hung hăng ngã xuống đất phúc một ngụm máu tươi p h u n tới theo này ngụm máu tươi bắn ra sở hàng xem như cuối cùng nhận rõ sự thật ngươi đến cùng là ai hỏi trần lâm một n ú n vai nói ra ngươi hỏi ta là ai ta không phải đã nói sao ta là thần tiên làm sao không tin phải không tự nhiên không tin sở hằng nói ra ta mới không tin có cái gì thần tiên ngươi không nên gặp ta trần lâm lắc đầu nói đó là ngươi cô lậu quả văn nói thật sở hằng ngươi thiên phú không tội vạn n ă m không gặp vương phẩm tư chiết toàn bộ lam tinh ngươi làm thuộc thứ nhất lam tinh bị đại trận bao bọc bên ngoài là ngoại hình chiến hạm tụ tập thiên phú của ngươi đã sớm ngươi trở thành thế giới ý thức lựa chọn hàng đầu người đối với n g ư ơ i mà nói thế giới ý thức dĩ nhiên lựa chọn thứ n h ấ t n h ư ờ n g n g ư ơ i trở thành cứu thế chủ thế nhưng trong mắt của ta ngươi căn bản không h ợ p cách còn có điểm trọng yếu nhất có ta ở đây không cần ngươi trở thành cứu thế chủ bởi vì phía ngoài ngoại hình chiến h ạ n g đối với các ngươi tới nói liền là lơ lửng giữa không chung một thanh kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống hủy diệt lam tinh thế nhưng đối ta mà nói rác r ư i mà thôi tiện tay có thể diệt t ố t lừa nhắc c ù n g ngươi nhiều lời sợ hằng các ngươi cố ra ân đoán ta biết năm đó ai cũng có lỗi nhưng là chân chính sai người vẫn là cố hạ phụ tử ngươi nếu muốn báo thù tìm bọn hắn chính là hà tất hai họa vô tội ngươi nói đúng không sở hằng nói ra tốt ngươi nói tính thế nhưng ta tìm không thấy cố hạ phụ tử trần lâm vô chán một cái nói ra ta đem quên đi ta đem bọn hắn biến thành một con chó được rồi nay liền đem bọn hắn mang đến vung tay lên cố hạ phụ tử xuất hiện tại sở hằng trước mặt trần lâm nói ra muốn báo thù vậy thì tìm bọn hắn tính sổ sách tốt người ta mang cho ngươi tới liền là cha con bọn họ nhìn xem hai đầu chó con nhất là còn có một con chó chặt đứt một cái chân sở hằng tại chỗ không bình tĩnh ánh mắt kêu phản phất tại hỏi thăm trần lâm ngươi nhìn ta giống như là một cái kẻ ngu sao tìm hai đầu cậu tới nói bọn hắn là cố hạ phụ tử trần lâm tự nhiên biết sở hằng là không tin nhưng mà bọn hắn không tin này hai đầu cầu liền triệt để gấp đối trần lâm liền quỳ xuống không ngừng dập đầu nước mắt thế mà đều chạy xuống chó này không thông s u ố t linh đi đương nhiên đây là tất cả mọi người ý nghĩ quá chân thực nào có hai đầu cầu như thế thông linh thế mà chủ động quỳ xuống trần lâm nói ra được rồi các ngươi có thể nói chuyện theo trần lâm n ô n xuất phát tùy trong nháy mắt hai đầu cầu liền có thể nói chuyện trần lâm cầu cầu ngươi tha cho chúng ta phụ tử chúng ta sai chúng ta cũng không dám nữa không để cho chúng ta làm cầu ô ô ô ô hai người thút thít t h a n h âm triệt để chấn động tất cả mọi người sở hằng không thể tin được điểm này nói ra chẳng lẽ là thật thật chính là cố hạ phụ tử trần lâm nói ra tự nhiên là bọn hắn không phải bọn hắn còn là người phương nào a tốt cha con bọn họ liền ở trước mặt các ngươi ngươi tùy tiện xử trí dĩ nhiên trước đó ta đem bọn hắn biến thành cầu một tháng nếu như ngươi cảm thấy cứ như vậy giết bọn hắn phụ tử lợi cho bọn họ quá rồi ta có thể cho bọn hắn đời này đều làm cầu sở hằng hít sâu một hơi nói ra ta hiện tại cuối cùng là tin tưởng trên cái thế giới này có thật tiên ngươi chính là thật tiên hai người ngươi thế mà thật đem bọn hắn biến thành hai đầu cầu ta sở hằng có mắt không t r ọ n g thật xin lỗi thấy sở hằng như thế thành ý nói xin lỗi trần lâm gật đầu nói n g ư ơ i dù nói thế nào cũng là thành ý mười phần là cái này làm tinh tuyển định khí vận c h i tử được rồi ta khôi phục chán của ngươi chiến lược tốt sở hằng ngươi tư chất không tệ gần nhất ngươi cũng biết quân lôn sơn xuất hiện hai đại bí cảnh một cái tây vương mẫu bí cảnh một cái c h ấ n nguyên tử bí cảnh ta ở trong đó lưu lại phương pháp tu luyện ngươi có thể tìm đến thật tốt tu luyện tương lai có thể hay không tu luyện tới cảnh giới nhất định liền nhìn chính ngươi ta cũng sẽ khôi phục ý nghĩ của bọn hắn các ngươi muốn tổ chức đính hôn nghi thức có thể Thế h n n ư sau một khắc ở đây tất cả mọi người triệt để khôi phục lại nhất là xích luyện vừa rồi phát sinh hết thể bọn hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ phù phù cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống diêm la đại nhân chúng ta vừa rồi sai còn mời diêm la đại nhân trừng phạt chúng ta chúng ta cai nguyện bị phạt bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn vừa rồi thế mà sẽ làm ra chuyện như vậy bọn hắn thế mà sẽ cùng diêm la đại nhân đối nghịch còn muốn diêm la đại nhân năm chính mình cho trục xuất đi đây quả thực là m u ố n chết đây là bọn hắn không nguyện ý nhất thấy khóc không ra nước mắt lúc này bọn hắn thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải sở hắn phất phất tay nói đều đứng lên đi lần này không trách các ngươi các ngươi cũng là bị người điều khiển bị người điều khiển là ai xích luyện sát ý ngưng nhưng ta giết hắn thần không biết quỷ không hay bị người điều khiển bọn hắn còn không tự biết thế mà còn tự cho là đúng cho là bọn họ là ai à có thể tùy tiện giải trừ thao túng sao trần lâm lắc đầu nói t ố t nói nhảm nhiều quá là ta khống chế các ngươi làm sao muốn tìm cái chết người nào a tự cho là đúng trần lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn xem xích luyện xích luyện tựa như là một đầu phẫn nộ lão hổ một dạng hướng phía trần lâm liền liền xông ra ngoài sợ h ă n g có thể là giật này mình biết xích luyện trong mắt vò không được hạ cát làm người lô mãng thế nhưng không nghĩ tới lô mãng như thế nói động thủ liền động thủ ngươi cũng không nhìn một chút trước mắt vị này là người nào thần tiên a trước kia trần lâm nói chính mình là thần tiên hắn vẫn là một vạn cái không tin chương n h hiện tám ạ i hắn là t r phần trăm sáu mươi lăm lao ra tử ăn bàn đảo nhưng mà không đợi sở hằng nói cái gì trần lâm nhất chỉ hướng phía xích luyện điểm ra ngoài xích luyện kêu lên một tiếng đau đớn lập tức ngã trên mặt đất khí tức tử vong sợ hãi vô ngẩn nàng lúc này phảng phất đối mặt trên thế giới chuyện đáng sợ nhất một dạng t ử vong hoảng sợ sợ hãi vô số tâm tình tiêu cực hoàn toàn ra hiện tại trong đầu của hắn khiến cho hắn thấy hoảng hốt sợ hãi giờ khác này nàng mới biết mình đến cùng đối mặt là cái gì chính mình đã hơn một cái lớn tấm s á t đối mặt cái này tấm s á t một cái không tốt chính mình liền muốn mệnh tang tại chỗ sợ hăng vội và nói trần lâm đại nhân còn xin ngươi xem ở xích luyện không phải cố ý phần bên trên t h a nàng trần lâm căn bản cũng không có tính toán đem cái này xích luyện thế nào vung tay lên xích luyện tựa như là một đạo người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài lắc đầu nói được rồi khiến cho hắn đi thôi lần này liền than à n g tạ tạ đà tạ đại nhân xích luyện cũng phản ứng lại phải biết vừa rồi một bước nào cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi sợ hãi gấp trận này náo h kịch hết sức sắp kết thúc rồi theo náo h kịch kết thúc sở h à n g mang theo người đi đính hôn nghi thức tuyển cái khác thời gian địa điểm đương nhiên sở hằng còn mang đi hai đầu cầu cố h ạ phụ tử cha con bọn họ chết sống mắc mớ gì đến trần lâm cấu nên hạ cũng triệt để đối bọn hắn thất vọng hai cha con chuyện xấu làm tiến vào cùng hung cực gắt dạng này hai cha con tử vong đều là tiện nghi bọn họ bọn hắn liền nên chém thành muôn mảnh trước đó trần lâm là để bọn hắn biến thành một t h á n g cầu hiện tại là để bọn hắn vĩnh viễn biến thành chó mà lại là triệt để biến thành cầu trước đó là biến hóa chi thuật hiện tại sao bọn hắn liền là cầu theo trên kết cấu biến thành cầu đính hôn nghi thức kết thúc trần lâm nói ra đi thôi đi xem một chút ra ra đi lao ra từ thủ thường hơn nữa còn không nhẹ cái gì ra ra thủ thương ngươi làm sao không nói sớm a cấu nên hạ lập tức ấp ra ra mình thụ thương chính mình thế mà còn không biết nhanh lên nói xong liền lôi kéo trần lâm tay thật nhanh đi ra ngoài trần lâm nói ra ngươi biết lao ra tử ở nơi nào sao c ũ n g n ê n h ạ tại chỗ xứng sở sau đó nói ra ta không biết thế nhưng ngươi biết ta nhanh mang ta đi trần lâm vừa cười vừa nói t ố t ta dẫn ngươi đi đi thôi rất nhanh hai người liền đến đến một cái cư xá nơi này liền có cố lao ra tử tạm thời mua sắm phòng ở thế nhưng có rất ít người ở thế nhưng lần này bị sở hàng xuất hiện cho đả thương đổi ra khỏi cố ra trang viên làm tìm tới cố lao ra từ thời điểm cống ninh hạ xem đến lao ra con cái dạng này lập tức đau lòng nói ra lão công văn cầu ngươi tranh thủ thời gian mau cứu ra ra ra ra ra a ngươi thương tới chỗ nào nhanh để cho ta nhìn một chút cố lao ra tử nói ra không có việc gì ta chẳng qua là ngực chúng một chiêu đúng rồi các ngươi có thể gặp được sở hằng lần này không thể trách người ta sở hằng đều là chúng ta cố ra tạo nhiệt g ta thế mới biết cái kia nhiệt g tử thế mà làm hại sở hằng thảm như vậy vị hôn thê bị giết p h ù mẫu bị giết là ta cũng muốn trở về báo thủ lần này nghiện tử bị trần lâm biến thành một con chó cũng là trừng phạt đúng tội ta hận không thể một bàn tay trộp chết cái này nghiện tử trần lâm nói ra lão gia tử cũng không nên tức giận ta giúp ngươi đem cái này nhiệt g tử cho thu thập trước đó không phải khiến cho hắn biến thành một tháng cầu sao hiện tại là cả đời cầu tốt hơn nữa còn bị sở h à n g mang đi cố lao gia tử vẻ mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi bất quá rất nhanh cả người đều trở nên dễ dàng hơn lắc đầu nói ra thôi thôi cái này nhiệt g tử đáng đời như thế ai bảo hắn không làm người tốt bất đương nhân tử đến một bước này cố lao gia tử cũng không có gì để nói nữa rồi chỉ có bốn chữ trừng phạt đúng tội trần lâm muốn liền là cố lao gia tử câu nói này nói ra chuyện tốt lao gia tử người x e mở không nói lão gia tử ta trước tay h ngươi liệu thương lành thương thế của ngươi rất nghiêm trọng nghe được trần lâm lão gia tử lập tức gật đầu nói vậy làm phiền ngươi trần lâm gật gật đầu chữa thương thiện tay mà làm vung tay lên sau một khắc lão gia tử thương thế trong nháy mắt đạt được k hỏi hẳn liền cùng không bị thương mở dạng vấn đề gì cũng không có t ố t mà lại tu vi của ta đúng luyện thể năm tầng ngay tại vừa rồi trần lâm liền thuận tiện giúp hắn tăng lên một thoáng tu vi trong nháy mắt liền để lão gia tử tu vi tăng lên trần lâm trong lòng hơi động chỗ tối một viên bàn đào đưa tới lão gia tử tới ăn viên quả đào cố lạo gia tử lắc đầu nói được rồi ta không thích ăn quả đảo trần lâm nói ra đây cũng không phải là bình thường quả đảo bàn đảo có khả năng nhận thức một chút đây là bàn đảo trong nháy mắt cố lạo gia tử trong nháy mắt bị hấp dẫn hít sâu một hơi nói ra ngươi nói là sự thật này thật vẫn là bàn đảo không thành trần lâm gật đầu nói đúng này thật đúng là liền là bàn đảo thật vẫn là bàn đảo a giờ k h ắ c này nhường cố lạo gia tử quả thực là vui không x ế c h thu như thế nào cao hứng một thanh tiếp nhận bàn đảo liền bắt đầu ăn một bên ăn còn vừa nói ăn ngon ăn quá ngon đây là ta này chữ sai n ế m qua ăn ngon nhất quả đảo trần lâm nay bàn đảo có hiệu quả gì ha có phải hay không tây vương mẫu bàn đảo viên bên trong bàn đảo ha đây cũng không phải trần lâm lắc đầu nói hội bàn đảo bên trên bàn đảo là chân chính tiên quả tiên tiên nhâm thủy bàn đảo chia làm ba ngàn năm sáu ngàn năm chín ngàn năm cố lạo ra tử nói ra cái này ta biết tương truyền ngày ba tháng ba vì tây vương mẫu sinh nhật cùng ngày tây vương mẫu mở rộng thịnh hội dùng bàn đảo làm chủ ăn mở tiệc chiêu đại chúng tiên chúng tiên chạy đến vì nàng trúc thọ x ư là hội bàn đảo nay hội bàn đảo tự nhiên là long trọng mà trang nghiêm Cấp bậc trong h thần tiền cũng còn không có tư cách tham gia, coi như là tham gia cũng ăn không được đảo, chỉ thần cách chế ấ p các cũng còn có coi cũng được có cao đẳng tiên thần mới có tiền tư tiên tư t ăn bàn đẳng đến bàn gia, gia mới đảo, đảo. là truyền thuyết vương mẫu nương nương b à n đảo viên có ba sáu trăm gốc đào thụ đằng trước một hai trăm gốc hoa quả nhỏ bé ba năm mươi chín người ăn đắc đạo thành tiên ở giữa một hai trăm gốc sáu năm mươi chín người ăn hà cử phi thăng trường sinh bất lão đằng sau một hai trăm gốc tử văn mạnh hạch chín năm mươi chín người ăn cùng tiên địa tệ thọ n h ậ t nguyện cùng tuổi trần lâm gật đầu nói đúng chính là cái này bản đảo thế nhưng có điều nay mặc dù không phải tiên tiên nhâm thủy bản đảo thế nhưng này miếng bản đảo cũng tự nhiên là không giống nhau tiến quả ăn được một viên cũng có thể để người tu vi đạt được lại một lần nữa đột phá đồng thời tăng lên một đoạn giải lao gia tử ngưng thần t i n h khí ta giúp người đột phá tu vi hiện tại nói xong trần lâm liền một trưởng vô tại cố lao gia tử trên thân pháp lực mạnh mẽ nhường cố lao gia tử ăn bản đảo ẩn chứa pháp lực lập tức đạt được phong thích đồng thời chiếm thành của mình trở thành hắn thân thể một bộ phận bị hắn hấp thu sau đó tăng lên tu vi của mình nguyên bản cố lao gia tử đã đi đến luyện thể năm tầng theo này miếng bản đảo ăn một câu thành tiệu bản đảo mười tầng đương nhiên cuối cùng vẫn là không thể bước vào luyện kh chương Sở đây là i trần lâm không có đem bản đảo toàn bộ dược lực phát huy ra nguyên nhân nếu là có thể toàn bộ phát huy ra cố lao g i a tử lấy được chỗ tốt càng nhiều có thể được đến bản đảo gia trì cố lao ra tử không thể nghi ngờ là may mắn cố ra trang viên bị vật lại cố hạ phụ tử cũng nhận được vốn coi trừng phạt nay thế nhưng nắm cố nhược vũ làm cho sợ hãi sợ hằng thập điện diêm la thời đại có thể nói chấn áp toàn bộ lam tinh tại lam tinh vô số thế lực đều muốn tại thập điện diêm la hơi thở dưới sinh tồn một cái không tốt vậy thì phải chết cũng khó trách sở hằng như thế cường hãn đương nhiên cũng may mà chính hắn bằng không hắn không phải lợi hại tuyệt sắc há có thể tùy tiện hoàn thành này chút mục tiêu thập điện diêm la diêm la đại đế vô thượng tôn giả trần lâm cấp cho sở hằng chỉ bảo đến mức sở hằng có thể đi tới một bước nào vậy liền xem vận mệnh của hắn vương giả tư chất không có thiên đạo cơ duyên là căn bản không có khả năng cao bao nhiêu thành tựu t h a n h tiên còn cần đạt được mấy cái bí cảnh bên trong bảo vật nói lên c h ấ n nguyên tử bí cảnh cùng tây vương mẫu bí cảnh hai đại bí cảnh đều tồn tại riêng phần mình châu khác biệt hai đại bí cảnh đều có ghê gớm tồn tại ban đào thụ là gia tăng tuổi thọ đáng tiếc là c h ấ n nguyên tử không có để lại cây quả nhân sâm một dạng thập đại tiên thiên linh căn một trong sau đó còn có mấy cái bí cảnh phúc hy thần ông hiên viên tam hoàng một trong có tam hoàng ngũ đế tồn tại trong đó tam hoàng chỉ thiên hoàng phúc hy địa hoàng thần nông nhân hoàng hiên viên ngũ đế chỉ kim đế chuyên húc mục đế đế khốc thủy đế n g i ê u hỏa đế tuấn h thổ đế đại vũ phúc hy công tích là một họa khai thiên sáng tạo bắt quái chữ viết đánh cá và s ắ n bát hôn nhân thần nông công tích là x u ấ thảo t hương quốc nêm hết bách thảo dạy người chữa bệnh cùng làm nông hiên viên công tích là thống nhất hồng quốc bộ lạc phát minh sáng tạo phòng ú ớ c y phục x e t h u y ề n trận pháp âm nhạc khí cụ tỉnh điển các loại chuyên hút công tích là cùng c ự lê đế khốc công tích là hồng quốc dân tộc chung nhau thủy tổ tam hoàng ngũ đế bên trong vị thứ ba đê vương định đô tại bậc n h i ề u công tích là khai sáng nhường ngôi chế thiết lập phỉ bán n g ộ p quản lý lũ lụt ban thụ làm nông mùa chế định bốn mùa thành tuổi thuấn công tích là ngũ đế một trong nâng tám nguyên tăng khải thả tứ hung mệnh quang trước nước lũ tuần tra xuống đại vũ công tích là quản lý thao thiên nước lũ thành lập hạ triều mà lại hiện tại nổi danh nhất liền là phục hy sáng tạo bác quái thần nông nếm b á c thảo h i ê n viên chiến sĩ、si、vưu truyền thuyết cũng chính là bọn hắn khai sáng hồng quốc nổi tiếng tại tiên giới thời điểm chư thiên vạn giới đệ nhất luyện đàn sư là lao tử đệ nhị liền là thần nông đồng dạng thần nông cũng khai sáng tiên y trí đạo mà lao t ử tại luyện đan thuật trên cơ sở khai sáng thiên mệnh luyện đan thuật cái này thần nông mặc dù cùng tây vương mẫu một dạng không phải bản thể chẳng qua là một sợi nguyên thần nhưng lại cũng có được không tầm thường khả năng cái kia chính là thần nông chắc chắn lưu lại một chút truyền thừa tam hoàng ngũ đế tam hoàng tất cả đều là truyền thánh ngũ đế đều là đại la kim tiên hiện tam hoàng lấy được công đức nhiều nhất là công đức thành tiệu truyền thánh so ra mà nói mặc dù là t r u y n thánh nhưng lại là yếu nhất t r u y n thánh bởi vì bọn hắn không phải dùng vô thượng pháp lực dùng vô thượng cảnh giới thành t i u t r u y n thánh mà là công đức thành t i u t r u y n thánh phục hy t phục hy kiếp trước là yêu thánh một tôn cũng là chuẩn thánh tu vi trọng yếu nhất chính là hắn cùng nữ hoa quan hệ tại rất nhiều thân hóa trong truyền thuyết phục hy cùng nữ hoa là sáng thế c h i thần bọn hắn đã là huynh hội cũng là vợ chồng tương truyền phục hy vì đầu người thần rắn cùng nữ hoa huynh hội tường cưới sinh con dưỡng cái hắn căn cứ thiên địa vạn vật biến hóa phát minh sáng tạo ra bói toán bắt q u á i còn sáng tạo ra chữ viết kết thúc thắt nút dây để ghi nhớ ký sự lịch sử hắn lại thắt nút dây để ghi nhớ vì lưới dùng tới bắt chim đi săn cũng giáo hội mọi người đánh cá và săn bắt phương pháp phát minh sát sáng tác từ khúc tương truyền nữ ho một ngày bên trong bảy mươi hòa biến dùng bùn đất phòng theo chính mình đoàn thổ tạo ra con người nhân loại sáng lập xã hội cũng thành lập hôn nhân chế độ bởi vì thế gian trời đất sụp đổ thế là dung đá màu dùng vá trời xanh chả ba ba đủ để lập tứ cực lưu lại nữ hoa bổ thiên truyền thuyết thần thoại nữ hoa sáng tạo vạn vật được xưng là đại địa chi mẫu cũng được xưng là nhân tộc thánh mẫu thần nông lại là trong ba người yếu nhất một cái nhưng lại là tam hoàng bên trong nhất không thể bỏ qua một cái là hắn nuôi sống cả nhân tộc là hắn phát hiện thức ăn là hắn trị bệnh cứu người đến mức hiên viên binh chủ tam hoàng bên trong hiên viên truyền thuyết nhiều nhất đương nhiên chủ yếu nhất là hắn đối mặt si vưu chiến tích sở hằng bên này đính hôn nghi thức đổi một chỗ tự nhiên là tiếp tục tổ chức đây là một trận đến trễ năm năm đính hôn nghi thức một cái khiến cho hắn tràn ngập áy náy đính hôn nghi thức thinh tinh nữ nhi của bọn hắn thiếu khuyết tình thương của cha hiện tại chính thức đền bù tổn thất tất cả những thứ này thời điểm đính hôn nghi thức mặc dù không phải hết sức long trọng nhưng lại cũng làm cho cả hôn lễ có một phong cách riêng cùng có không đồng dạng phong vị trận này đính hôn nghi thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh ngay tại trần lâm cùng cố, hạ mang theo cố lao ra tử trở lại cố gia trang viên ngày thứ hai sở hạng tới xuất hiện tại trần lâm trước mặt đối trần lâm liền quỳ xuống còn mời tiên nhân thu ta làm đồ đệ đúng liền là b á i sư tới lúc này hắn trăm phần trăm khẳng định một điểm cái kia chính là trước mắt trần lâm liền là một vị tiên nhân có thể b á i tiên nhân vi sư hắn chẳng những có thể dùng hướng đi lợi hại hơn vị trí thành tiên thành thần chuyện đương nhiên mặc dù hắn không biết trần lâm ngày hôm qua lợi đến cùng là thật là giả thật sự có người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm tùy thời có thể dùng tiến công l à m tinh nếu như chính mình thật chính là cứu thế chủ là khí vận tri tử chính mình tự nhiên cũng có thể được trần lâm thu chính mình làm đồ đệ bởi vì hắn nhất định không nguyện ý thấy lam tinh bị hủy diệt ý nghĩ không sai thế nhưng hiện thực lại tàn khốc đối mặt sở h à n g bài sư trần lâm căn bản không hề bị lay động lắc đầu nói ra n g ư ơ i đứng lên đi ta sẽ không thu n g ư ơ i làm đồ lần này lập tức nhường sở h à n g ngây ngẩn cả người vì cái gì tiên nhân chẳng lẽ ta có chỗ nào làm không đúng chọc ngươi tức giận sao vẫn là nói ngươi tại vì chuyện này g h ô m qua sinh khí ngươi nói ta tới vương giả tư chất ta chính là lam tinh khí vận c h i tử ta chẳng lẽ không đủ tư cách sao trần lâm lắc đầu nói tư chất của ngươi, ngươi khí vận thân phận của ngươi đối tiên nhân bình thường mà nói hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành đệ tử thế nhưng đối ta mà nói ngươi thật đúng là không được vương giả tư chất ngay cả thành tiên tư cách đều không đủ ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại lam tinh một phản n h â n tinh cầu mà tôi h địa vị tuy đặc thù thế nhưng thì t í n h sao dạng này tinh cầu tại vũ trụ tinh không có vô số cái biết vì cái gì bị ngoài hành tinh người nhìn chúng sao bởi vì tại lam tinh chỗ sâu trong lòng đất đang ngủ say tổ tiên của bọn hắn bọn hắn người ngoài hành tinh đế quốc một vị hoàng chữ bọn hắn là tới đón tiếp hoàng chữ về nhà chứ tám trăm sáu mươi bảy liên quan gì đến ta đây cũng là trần lâm gần nhất mới phát hiện khi hắn phát hiện thời điểm hắn cũng lấy làm kinh hãi thế mới biết hôn đ ộ n âm dương ngũ hành đại trận cùng lưỡng nghi vi trần đại trận tác dụng hôn đ ộ n âm dương ngũ hành đại trận chấn áp hoàng chữ lưỡng nghi vi trần đại trận đích thật là vì thủ hộ lam tinh ngăn cản người ngoài hành tinh dưới mặt đất hoàng chữ ở vào trạng thái ngủ say một khi t h ứ c t ỉ n h tất nhiên sẽ hấp thu toàn bộ lam tinh người sinh mệnh chi lực lam tinh người luân vi thực vật chủ yếu nhất là cái này lam tinh không phải lúc trước hắn xuyên qua trước lam tinh rất nhỏ khác biệt bởi vì lúc trước hắn là một cái ba điểm trên một đường thẳng người bình thường không có việc gì đùa nghịch điện thoại xem phim. đi làm ăn cơm thậm chí đều không có đi du lịch qua trở lại lam tinh vốn đang cho là mình trở về thế nhưng theo hắn khôi phục lại tiên đế về sau hắn lập tức cảm nhận được lam tinh không giống nhau mặc dù tại lúc trước nhà của mình không cảm giác được cái gì thế nhưng y nguyên thông qua một chút xíu cảm nộ g sớm cảm ứng được không giống nhau địa phương theo những địa phương này hắn ít nhiều biết là chuyện gì xảy ra một nước đi không c ẩ n thận cả bàn cờ đều vua cái này là bắt đầu cũng là kết thúc nếu không phải mình chỗ lam tinh như vậy thì là lúc trước lam tinh đối mặt sở hằng muốn bãi sư trần lâm lắc đầu nói đứng lên đi ta sẽ không thu ngươi làm đồ n g ư ơ i thật muốn tu luyện ta nói qua chính mình đi c h ấ n nguyên tử bí cảnh đi tây vương m g ô bí cảnh nơi nào có phương pháp tu luyện có thể hay không đạt được phương pháp tu luyện liền xem ngươi khí vật nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào đây đối với trần lâm mà nói n à y đều không là vấn đề vấn đề ngược lại hắn sẽ không thu đồ đệ sở hằng sở hằng thất vọng hắn nhìn ra được trần lâm dứt khoát hắn biết trần lâm là nhất định sẽ không thu đồ đệ chính mình cô đơn trong lòng âm thầm thể nhất định phải siêu việt trần lâm đối với hắn ý nghĩ trong lòng trần lâm đã sớm cảm ứng được cũng không có nói ra đến bởi vì không cần như thế hệ thống nơi tay còn có cái gì làm không được sự tỉnh mấy đại bí cảnh đến cùng mở ra cái nào liền không được biết rồi thoáng qua nửa tháng trôi qua mà nửa tháng này toàn bộ hồng quốc đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng phản phất có người tại điều khiển tất cả những thứ này một dạng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là trong thiên địa này lại có một đạo đầu mối then chốt có một đạo người khác làm sao cũng được không h i ể u sự tỉnh trên cái thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại mà lại còn không phải bình thường tiên nhân là hàng thật giá thật tiên nhân như thế nào lợi hại nhất cái t i ê chính là tiên nhân lướt mắt hủy thiên diệt đ i ệ thất môn vương pháp tu luyện bị công bố ra Âm dương ngũ hành đại biểu nhất c ự c h ạ cũng là cơ sở nhất phương pháp tu luyện tựa như là một cái cái r ù i một dạng hung hăng cái này người lòng của mọi người bên trong nguyên lai trên thế giới thật sự có thần tiên tồn tại trấn nguyên tử tây vương mẫu đều là thật như vậy tam hoàng ngũ đế nữ hoa phục hy bàn cổ lão tử có phải hay không cũng là thật mà cũng ở thời điểm này một chỗ tính tổng hợp tu luyện đại học thai ngén mà sinh cả nước phạm vi bên trong tuyển nhận tư chất cường hãng đệ tử tuổi tác hai mươi lăm tuổi trở xuống mười lăm tuổi trở lên tứ phẩm trở lên tư chất này một phạm vi thuộc về đặc chiêu sinh Thứ hai, l i ê n là điểm số thi đ ầ u điểm số mới là vương đạo đây là hồng quốc cơ bản tình hình trong nước điểm này ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau người nào cũng không có phản bác lý do hết thể tuyển nhận một ngàn người à n n g t h u tiên ai cũng biết nhóm người này là hồng quốc khởi đầu mới nền tảng về sau sẽ tiến vào trong quân tiến vào phòng toàn bộ tiến vào ngành đặc biệt tiến vào cao tầng bọn hắn là lúc sau hồng quốc tương lai cho nên theo điều kiện vừa ra toàn bộ hồng quốc trẻ tuổi một đời tất cả đều tâm động vượt qua hai mươi lăm tuổi mặc dù không thể tiến vào đại học nhưng lại có thể mua sắm cơ sở võ học nếu ưu tiên chi pháp đều có trước đó phương pháp thủ nạn đạo gia p h á p môn phật môn công pháp đều không cần thiết che giấu cũng bị từng cái điểm phát ra ngoài quá trình này dài đằng đắng đến cùng có dài đăng đẳng liền muốn chờ đợi thật muốn nhìn thấy hiệu quả còn không biết muốn thời gian dài bao lâu thế nhưng đây đối với trần lâm mà nói đều không phải là rất trọng yếu bởi vì đối với hắn mà nói trọng yếu nhất là đối phó người ngoài hành tinh đương nhiên đối khắp cả vũ trụ mà nói hắn liền là vội vàng tới vội vàng mà đi khách qua đường người ngoài hành tinh năng lực bên trong hắn thuận tay đối phó chính là hiện tại sao giao cho lam tinh người một nhà lần lượt cơ hội lần lượt bắt đầu Theo nửa tháng này đi qua trần thiên tu vi cũng khôi phục được c h u ẩ n thánh cảnh giới đương nhiên là c h u ẩ n thánh sơ kỳ muốn đi đến trung quốc kỳ còn phải cần một khoảng thời gian nửa tháng này tới trần lâm trợ giúp giới cấu n g ê n h hạ tiến bộ cũng là to lớn hắn lúc này thình lình đã đi đến ngưng sát ba tầng đến lúc này trần lâm không có đốt cháy giai đoạn cơ sở tầm quan trọng làm hắn một cái người tu luyện tới nói là biết đến nửa tháng này cấu n g ê n h hạ đã dần dần không tại quản chuyện của công ty vụ công ty sự vụ đại bộ phận đều giao cho lý vũ phỉ lý vũ phỉ cũng làm rất tốt công ty nói cho phát triển nhưng mà một ngày này lại gặp phải phiền toái lý vũ phỉ tìm được c h ấ u nghiên hạ h cố tổng việc lớn không tốt có người muốn thu mua chúng ta nghiên hạ h tập đoàn h ả là ai nửa tháng này tu luyện đến nay cấu nghiên hạ h đã không phải là trước kia cấu nghiên hạ h hắn nhiều hơn một phần tự tin nhiều hơn một phần thông rong lý vũ phỉ lúc này nắm đối phương nói đối phương là đến từ đế đô gia tộc cao cấp ngụy gia ngụy gia bảo ngụy gia nhị thiếu gia cố tổng cái này ngụy gia bảo ngụy gia nhị thiếu gia cố tổng c á n à ngụy gia quyền lợi rất lớn hiện tại tô tỉnh tổng đốc liền là ngụy gia bảo nhị thuốc nếu như không đáp ứng hắn thu mua hắn sợ rằng sẽ vận dụng quan phương lực lượng đây mới là lý vũ phỉ chuyện lo lắng nhất theo trần lâm xuất hiện mấy khoản tân dược xuất hiện nên hạ tập đoàn đạt được phi tốc phát triển ngắn ngủi hơn một tháng thành phố giá trị có nguyên bản mấy cái ư ớ c tăng trưởng đến mười mấy cái ư ớ c mà lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong n à y mấy khoản dược p h ầ n độ nhất sơ bộ cố ý trong vòng ba năm chắc chắn n h ư ờ n g nên hạ tập đoàn trở thành một cái cự vô phép tồn tại cao tới trăm tỷ trong vòng năm năm có thể đạt tới v ạ n ước người nào không tâm động thế nhưng trong lòng động đồng thời bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy biết cố ra không thể tùy tiện trêu chọc cấu nên hạ cao mày nói hán dám đã như vậy vậy liền đi chiếu cố cái này ngụy gia bảo tốt c ấ nghênh hạ nói ra trần lâm nói ra có muốn không nắm ta cũng mang lên đi gặp vị này ngụy gia bảo đồng học được c ấ nghênh hạ nói ra nói cho ngụy gia bảo ta tại phúc mãn lâu chờ hắn phúc mãn lâu là tân hà một nhà cấp cao tiệm cơm sinh ý nóng này mà lại tiệm cơm đầu bếp bát đại tự điện món ăn đều làm không tệ c ấ nghênh hạ cũng thường xuyên tiến đến trần lâm tự nhiên không có ý kiến đi vui chơi giải trí người bách hoa tiên tử đạo không có gì thế nhưng trần tiểu long lại hứng thú tới sư phụ ta cũng muốn đi nằm ta mang lên trần tiểu long một bộ tiểu chính thái bộ g á n g bốn năm tuổi rất là đáng yêu cái dạng này tuổi tác đối với nhân loại hải tử tới nói đây là liền cậu đều ghét bỏ tuổi tác trần tiểu long cũng không ngoại lệ chương tám trăm sáu mươi tám k h ổ n g phủ món ăn trần tiểu long dù sao trong lòng tuổi tác mới năm tuổi k h o ả n g t r ư ờ n g cậu đều ghét bỏ không đúng sao thật muốn bàn về xuất thân thời gian giống như mới hơn nửa tháng mà thôi càng nhỏ hơn được a đem ngươi mang lên liền đi đột nhiên trần lâm trong lòng hơi động mang lên trần tiểu long có lẽ còn có niềm vui ngoài ý m u ố n loại tình huống này tự nhiên muốn mang lên một nhóm bốn người tự nhiên là xuất phát Phúc mãn lâu làm chính là vốn riêng món ăn khẩn phủ món ăn khẩn phủ món ăn là tam đại vốn riêng món ăn một trong phân biệt cùng đảm ra món ăn chờ n ổ i danh mà lại này khẩn phủ hiến hội dùng cho tiếp đại khách quý tiến nhiệm sinh nhật nhà ngày cưới t a n g vui thọ lúc đặc biệt chuẩn bị hiến hội tuân theo quân thần phụ tử đẳng cấp có khác biệt quy cách đệ nhất đ ẳ n g dùng cho tiếp đại hoàng đế cùng khâm sai đại thần mãn h á n toàn tịch là dùng đại thanh quốc kiến quy cách thiết t r í sử dụng nguyên bộ bạc bộ đồ ăn mang thức ăn lên mười chín sáu đạo tất cả đều là sơn chân hải vị hùng trưởng tổ h ế n vây cá các loại toàn tộc toàn dương mang đồ nướng một loại khác ăn mừng thọ yến cao tại trên yến tiệc có bốn cái c a o bày là dùng gạo nếp mặt làm thành cầu trụ thể giống chi thô to ngọn nến bên ngoài dùng đủ loại hoa quả khô c h ấ n thành đồ án cùng hình chữ viết có thọ bị nam sơn trở cắt ôn mỗi cái một chữ bày ở khay bạc trở thành yến hội đặc thù vật phẩm trang sức trang nghiêm cao nhã k h ổ n g phủ trong thức ăn có không ít chuyện cũ tỷ như k h ổ n g phủ cái lẩu chính là là năm đó diễn t h á n h công vì đương triều nhất phẩm quan mà gọi tên lại tỷ như dây lưng vào chiều ôm ấp cá chép đều làm ộ t lớn một nhỏ đặc ở cùng một cái bộ đồ ăn bên trong ngủ nôn bối bối làm quan đời đời vào chiều nay chút món ăn tạo hình hoàng t r n h không thể gây tổn thương cho da rốt xương cho nên tại nắm giữ hỏa hầu gia vị thành hình các phương diện độ khó rất lớn còn có thần tiên con vịt là đại kiện món ăn vì báo chí nguyên vị đem con vịt cất vào nồi đất về sau phía trên k h é t một trang giấy cách nước chưng chế vì chính xác nắm giữ thời gian tại chưng chế lúc thắp hương t r u n g ba nén hương thời gian tức thành nên tên là thần tiên tương truyền đây là bị bước đi ra diễn thánh công yêu cầu món ăn này làm thành lập tức nhân lúc còn nóng lên b à n không được đến chế, muốn quấn á t lại muốn đúng giờ đầu bếp nghĩ ra điểm hương tính theo thời gian phương pháp trở thành nấu nướng bên trong ca tụ k h n g phủ có một loại cùng hỏa không tiếp xúc đặc biệt từ nướng món ăn như nướng lăng hoa cá mẻ nắm bảo chế sạch sẽ cá mẹ gia vị tạo hình về sau lưới dầu lại bao bánh mì nắm cá bao niêm nghiêm mật đặt ở móc sắt bên trên hạ dùng than tủi hỏa hai mặt nướng chín hắn vị tươi không mất sắt trắng mà non ăn người biết nàng vị không biết hát pháp từng là k h n g p h ủ bí không chuyển ra ngoài món ăn nổi tiếng chế pháp t h ị t vị nướng heo sữa quay k h n g p h ủ đều liệt vào yến hội món ăn được xưng là đỏ nướng món ăn chỉ nướng ra món ăn hồng nhuận vơn phất ánh sáng tại tân hạ phúc mãn lâu vẫn luôn là kẻ có tiền công nhận liên hoan mời khá hơn nữa còn mùi vị tốt chỉ là có chút tiểu quý nhưng là đối với kẻ có tiền tới nói tiền là cái gì liền làm ộ t đôi con số có thể ăn vào mỹ thực mới là trọng yếu nhất trước đó cấu nghênh hạ liền nói với trần lâm qua mấy lần đối với trần lâm mà nói tại thiên nguyên thế giới thời điểm liền yêu thích ăn ngon vì thế còn chuyên môn tìm một cái đầu bếp tới một nhà chủ thần cư dùng hy vọng chính mình có thể tùy thời đến chê mỹ thực thu vị ký danh đệ tử cấu nghênh hạ là được chứng kiến trần tiểu long lượng c ơ n g n trực tiếp tìm đến lao bản nói ra ông chủ hôm nay phúc mãn lâu chúng ta bao hy vọng hôm nay các ngươi không tiếp đại khách nhân không tiếp đại khách nhân chỉ vì bọn họ một bàn người phục vụ ông chủ rõ ràng không n g u y ệ n ý c ũ nên g n hạ nói ra một trăm vạn đêm nay chẳng qua là c h i ê u đại chúng ta ông chủ y nguyên lắc đầu đến vị mỹ nữ kia n g ư ơ i khả năng không biết chúng ta phúc mãn lâu mỗi ngày buôn bán ngạch đi đến cho vị mỹ nữ kia nói một chút chúng ta k h ổ n g phủ món ăn ngày hôm qua buôn bán ngạch tài vụ lập tức nói ra ông chủ hôm qua chúng ta buôn bán ngạch là một trăm tám mươi vạn cho nên nói mỹ nữ một trăm vạn có ít ông chủ nói ra cố nên hạ gật đầu nói đích thật là ta không đúng như vậy đi ta ra ba trăm vạn như thế nào ông chủ y nguyên lắc đầu nói thật xin lỗi chúng ta phúc mãn lâu tôn chỉ là khách hàng liền là thượng đế chúng ta là không thể nào thượng đế vứt bỏ chuyên môn n h ư ờ n g ngươi đặt bao hết dạng này là đúng phúc mãn lâu chỗ có khách không chịu trách nhiệm là đúng tất cả mọi người một loại khinh n h u n điểm này rất xin lỗi ta làm không được trừ phi là người thêm tiền phốc phốc ông chủ lời n h ư ờ n g cấu nghênh ạ lập tức nợ nụ cười trước đó hắn còn tưởng rằng ông chủ muốn cự tuyệt không nghĩ tới lại có thể là phải thêm tiền vậy thì tốt năm trăm vạn cấu nghênh ạ một mục giá có khả năng ông chủ vừa cười vừa nói nhìn xem ông chủ vẻ mặt cao hứng c ấ nghênh ạ còn cười hiện tại ngươi đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm nói ra ông chủ thế nhưng ta có một cái điều kiện cái k i a chính là đem hắn cho ăn no nói xong cấu nên hạ hướng phía trần tiểu long nhất chỉ. nhìn xem manh manh đắt trần tiểu long đơn giản hận không thể bóp một thanh đem hắn cho ăn no quá đơn giản đi được ông chủ còn quá trẻ một ngụm liền đáp ứng cấu nên hạ mỉm cười nói vậy thì tốt trước đem các ngươi thực đơn bên trên món ăn mỗi một dạng bên trên một phần ông chủ cao mày nói mỹ nữ ngươi xác định toàn bộ thực đơn đều muốn bên trên một phần sao thế nhưng ta đã nói trước hạng mục công việc nói rõ chúng ta phúc mãn lâu không cho phép có ăn không hết bằng không phải phạt khoản n g ư y i một mực làm được chính là đến mức có ăn hay không cho hết là ta sự tình ăn không hết tiền phạt chúng ta cũng nhận cống nên hạ nói ra ông chủ nói ra vậy thì tốt sự tình nói rõ trước không ăn xong dựa theo mỗi một phần món ăn giá gấp mười lần tiền phạt rõ ràng ông chủ đây là bị người vì bọn họ là tới quấy dối quấy dối vậy thì tốt liền xem cái này chi phí các người chịu hay không chịu được cái này là ông chủ ý nghĩ ý nghĩ không sai thế nhưng đang t i ế c là ngoại trừ ý nghĩ không sai bên ngoài mặt khác không còn gì khác hắn là không biết trần tiểu long lợi hại khi bọn hắn biết trần tiểu long lợi hại thời điểm liền sẽ không như vậy nói tối nay chỉ có một bàn khác h nhân rõ ràng đối phòng bếp tới nói thoải mái nhất duy nhất liền là thực đơn bên trên mỗi một đạo món ăn đều là một đạo làm xong tha tẩm toàn bộ phòng bếp cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên nhưng mà rất nhanh mỗi đạo món ăn đều làm xong phòng bếp đang chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên sân khấu quản lý đi đến nói ra các ngươi chớ vội nghỉ ngơi vừa rồi khách nhân để cho các ngươi tiếp tục làm nhất là này mấy món ăn có nhiều ít bên trên bao nhiêu ngươi có ý tứ gì chỉ có một bàn khác nhân ngươi để cho chúng ta làm nhiều món ăn như thế làm gì chẳng lẽ là tại bắt chúng ta mở soạn lần này phòng bếp mặc kệ dựa vào cái gì để cho chúng ta làm đồ ăn a làm được có người hay không ăn đúng đấy nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp và không hôm nay chuyện này không xong toàn bộ phòng bếp đều náo loạn lên đây là muốn tạo phản tiết tấu a đối mặt phòng bếp đại não quản lý nói chính các ngươi đi đằng trước nhìn một chút liền biết nhìn một chút liền nhìn một chút nói xong đầu bếp trưởng liền đi đằng trước vị này đầu bếp trưởng có thể là toàn bộ phúc mãn lâu định hải thần trăm khẩm phủ món ăn thứ ba mươi hai đời truyền nhân mà lại họ khổng tạo nghệ khá cao lúc trước phúc mãn lâu ông chủ vì thu mua hắn có thể là trọn vẹn xuất ra ba mươi cổ phần chứng tám trăm sáu mươi chín cắt ngang hai chân này còn là người sao làm đầu bếp trưởng thấy trần tiểu long lúc ăn cơm cả người đều bắt được từ từ cả bàn món ăn ăn không còn một mảnh đây chính là trọn vẹn hơn hai trăm đạo món ăn à, một người ăn mà những người còn lại đang nhìn trần tiểu long sau khi ăn xong lau miệng nói ra sư phụ đệ tử mới ăn ba phần no bụng ba phần no bụng đầu bếp trưởng nhìn không được tiểu hai ngươi là trân long à, ăn nhiều như vậy mới ba phần no bụng ngươi bụng nhỏ chống hạ sao trần tiểu long nói ra làm sao ngươi biết ta là l o n g bất quá ta cũng không phải cái gì trần l o n g ta chính là tổ long chính là tổ long cái gì long không phải mỗi người đều xem truyền thuyết thần thoại cũng không phải mỗi người đều biết đây là vật gì đối bọn hắn mà nói truyền thuyết thần thoại liền là một cái truyền thuyết thôi không làm được thật thế nhưng này y nguyên hết sức nói rõ vấn đề ông chủ làm phiền ngươi tiếp tục làm đồ ăn trần tiên nói ra lời này vừa nói ra đầu bếp trưởng phản phất bị khống chế dâng lên tất cả đều công việc lưu đủ lên đúng lúc này ngụy gia bảo tới hắn không là một người tới mà là mang theo tốt mấy tên thủ h ạ hết thảy năm người năm người này vừa xuất hiện cũng có thể thấy được tới đều là cao thủ năm cái võ đạo đại sư ngụy gia bảo mỉm cười nói ngươi chính là hạ thiên tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc c ố nghênh ạ cố tổng tại hạ ngụy gia bảo đến từ đế đâu ngụy gia lần này tới gặp cố tổng chỉ có một cái mục đích cái kia chính là mong muốn cùng cố tổng hợp tác ngụy gia bảo hết sức tự tin tự tin tồn tại liền là đến từ gia tộc của mình ngụy gia biết không biết mình ngụy gia cường hãn ngụy ra một lời nhất định sinh tử cái này là hồng quốc gia tộc cao cấp lực lượng chỗ hắn không phải lần đầu tiên hái quả đạo cùng người hợp tác cũng không phải là không có người cự tuyệt qua thế nhưng cuối cùng tất cả đều thỏa hiệp hắn tin tưởng n ê n h ạ tập đoàn cũng không ngoại lệ nhưng mà sau đó cấu n g ê n h hạ lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo cấu n g ê n h hạ rất rõ ràng nói ra được rồi ta n g ê n h hạ tập đoàn không cần cùng bất luận cái gì xí nghiệp hợp tác bởi vì chúng ta không thiếu hụt nhất liền là tiền bạc ngụy gia bảo một điểm không có sinh khí ngược lại lắc đầu nói ngươi nói rất đúng thế nhưng cũng có chỗ không đúng chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu nói như vậy sao có đôi khi tiền cũng không có nghĩa là hết thảy cố tổng ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ thật không cùng ta hợp tác ngươi có tin ta hay không một chiếc điện thoại liền để ngươi n ê n hạ tập đoàn gặp được phiền thoái cố n ê n hạ nhúng mày ngươi tổng ta khuyên ngươi nghĩ lại sau đó làm không muốn cho mình ngụy ra gây phiền thoái ta mặc kệ ngươi ngụy ra ở những người khác trước mặt là làm sao làm có bao lớn uy phong thế nhưng ngươi muốn nhớ k ỹ một điểm ở trước mặt ta thu hồi ngươi kế vận ngươi làm hết thệ đều là tốn công vô ích lúc này cố n ê n hạ là giận thật thân kỳ nhất liền là loại người này tự cho là đúng làm thật nhận vì cái gì người đều n u n g chiều ngươi a cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem thứ độ gì cho ngươi mặt m nếu không cho ngươi mặt mũi ngươi chẳng phải là cái gì nói tới chỗ này trần thiên khinh thường tại chú ý dâng lên ngụy gia bảo h ừ lạnh nói cái này không cần cố tổng lo lắng cố tổng là ăn chắc không có ý định hợp tác với chúng ta được trần thiên lắc đầu nói ngươi đi đi nếu như ngươi không đi cũng không cần đại biểu ta đưa ngươi lợi hại thứ lộ gì ngươi ngụy gia bảo vô cùng tức giận trần thiên h ừ lạnh nói không đi đúng không không đi chẳng lẽ muốn ta đuổi ngươi đi không thành ngụy gia bảo cười tốt rất tốt các ngươi triệt để chọc giận ta nên hạ tập đoàn ta sẽ chờ các ngươi xin cùng ta hợp tác ta ngụy gia bảo nói ra nói xong liền lấy điện thoại di động ra dự định gọi điện thoại trần thiên một bộ thái độ thờ ơ c ố n g ê n h hạ không khỏi thấp giọng hỏi trần thiên cái này ngụy gia bảo gọi điện thoại có vấn đề sao trần thiên cười nói tùy tiện hắn đánh nhìn một chút có người để ý đến hắn sao quả nhiên mấy điện thoại đánh tới rất nhanh t h ô n g cái gì đối phó n g ê n h hạ tập đoàn ngụy thiếu ngươi điên rồi đi người ta n g ê n h hạ tập đoàn tuân thủ luật pháp có thể là nộp thuế nhà giàu ta vì cái gì tìm bọn họ để gây sự nhìn n g ư ơ ngụy ra mặt mũi n g ư ơ ngụy gia tính là cái gì chứ thứ lộ gì lan ngụy thiếu đối phó n g n h hạ tập đoàn người gia bảo ngươi thật coi mình là cái nhân vật thật coi ngươi nghị gia ghê gớm ngươi dám đối phó n g ê n h hạ tập đoàn ngươi liền không sợ ngươi nghị gia đi theo c h n cùng người gia bảo ta cảnh cáo ngươi là m người muốn tự mình hiểu lấy thứ đồ gì một cái như thế hai cái cũng là như thế thậm chí liên hệ đánh mười cái điện thoại tất cả đều là ban đầu k h á c h khí thế nhưng vừa nghe đến muốn đối phó n g ê n h hạ tập đoàn chẳng những không có đồng ý ngược lại đối nghị gia bảo liền là một chầu đánh chửi phản phất là cựu nhân giết cha một dạng n g ư ờ gia bảo tại chỗ có chút bối rối hẳn là nổi trận lôi đình phát thảo má một đám cắt trùng ta ngụy gia nuôi một con chó cũng mạnh hơn các n g ư ờ i thời khắc mấu chốt thế mà đều cho ta như xe bị tuất xích nhìn ta không thu thập ngươi ngụy gia bảo càng nghĩ càng giận đối trần thiên c ù n g cố ninh hạ nói ra t ố t các ngươi không nên cao h ứ n g quá sớm đừng tưởng rằng ta vậy các ngươi không có cách các ngươi chờ đó cho ta ngụy gia bảo càng nói càng tức các ngươi khả năng không biết nhị thúc ta liền là các ngươi tô tỉnh tổng đốc đại nhân ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn nói xong liền một chiếc điện thoại đánh qua nhị thúc là ta giúp ta một chuyện ta muốn nhập cổ phần ninh hạ tập đoàn làm phiền ngươi cho bọn hắn chào hỏi nếu như chỉ là như vậy liền dễ dàng mấu chốt là bọn hắn không n g u y ệ n ý đúng chính là như vậy hết sức phiền thoái ngụy gia bảo vốn cho rằng hết thảy đều tại nắm giữ bên trong có thể không có sơ hở nào nhưng mà sau một khắc hắn liền biết hoa nhi vì cái gì đỏ như vậy nên đón hắn liền là một trầu đổ ập xuống đánh chửi ngụy gia bảo lập tức quỳ xuống cho ta hướng cố tổng cùng trần tiên sinh nói xin lỗi v à n g không ta cho ngươi biết ra ra đưa ngươi trục xuất ngụy g i a mặc cho ngươi tự sinh tự diện ba nói xong liền cúp điện thoại ngụy gia bảo ngay tại chỗ bồi dối ngay tại lúc hắn mộng vòng thời điểm phía sau hắn bảo tiêu điện thoại văng lên lúc này bảo tiêu cũng là xứ sở Đối Gia nói ra, Thiếu, Gia ra Gia ra ngươi điện thoại. Tiếp, Nguyễn Nguyễn Nguyễn Gia ra, cao bảo bảo là một à này hoàn toàn y chuyện gì xảy lúc không Điện thoại kết nối. thoại biết kết gì ra. m cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên chính là ngụy gia bảo g i a g i a n g ư ơ i giám sát cái này nhiệt g tử cho trần tiên sinh cùng cố tiểu thư dập đầu nhận lầm nếu là hắn dám phản kháng đánh cho ta đoạn hai chân của hắn bảo tiêu làm ở miễn để tự nhiên ngụy gia bảo nghe rõ ràng ngụy gia bảo tại chỗ sửng sốt lớn tiếng hỏi ra ra ta đã làm sai điều gì ngươi tại sao phải đối với ta như vậy ta không ủy không đánh được ngươi cắt ngang chân của ta ta có thể là ngươi thích nhất cháu trai rõ ràng ngụy gia bảo là yên tâm có chỗ dựa chắc tin tưởng gia gia của mình mới sẽ không thật cắt ngang hai chân của mình đáng tiếc là ý nghĩ của hắn thật là tốt thế nhưng sai liền sai tại hắn nghĩ quá đơn giản g i a g i a hắn căn bản không nể mặt hắn đối bảo tiêu liền nói cho ta đánh gãy chân hắn ta lệnh cho ngươi t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi trực tiếp đối mặt đúng bảo tiêu chỉ có thể tràn ngập ai này nói ngụy thiếu xin lỗi rồi ngụy gia bảo trong lòng hơi hồi hộp một chút ngươi muốn làm gì ngươi chẳng lẽ muốn ta động thủ không thành ngươi dám ngươi động thủ với ta xem ta như thế nào thu thập ngươi bảo tiêu không sợ chút nào ngược lại lắc đầu nói ra này cũng không nên trách ta đây là lao ra mệnh lệnh thật xin lỗi n g ụ y t hiếu ta chỉ có thể xin lỗi nói xong bảo tiêu hướng phía ngụy gia bảo liền đ ộ n g thủ c ắ t ngang ngụy gia bảo hai chân nói ra làm đến t u y ệ t không đánh bất luận cái gì c h ế t khấu đối với ngụy gia bảo bảo tiêu đã sớm nhìn không được bình thường r i ợ u võ dương oai không ai bị nổi giống như ai cũng thiếu hắn hai trăm vạn một dạng người nào chính mình nếu không phải nhìn xem là nhà hắn bảo tiêu tiền lương không sai cũng có thể mở một mắt nhắm con mắt được ngày nào hay ngày ấy đã sớm độc thủ người nào a hiện tại nắm lấy cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ nói động thủ liền độc thủ đối ngụy gia bảo liền là một cước đ ặ t tới gian g d ắ c một cước này có thể là không có nương tay ý tứ bảo tiêu nghĩ kỹ trở về liền từ trước trước khi đi có thể đánh ngụy gia bảo một chầu vậy liền không thể tốt hơn chẳng những là hắn sau lưng mà là nhiều cái bảo tiêu ý tưởng giống nhau lập tức ngụy gia bảo liền là bị hành hung một trận tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt tất cả mọi người tựa như là người điên liều mạng ẩu đả đơn giản tựa như là đánh cháu trai mở dạng đánh cho ngụy gia bảo mắn to các ngươi lại dám đánh ta các ngươi chết không yên lành ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi các ngươi chờ đó cho ta ta những ấ t đ người hộ vệ này vốn đang hạ thủ lưu tỉnh ra tay hơi ôn nhu một điểm thế nhưng bị như thế đánh chửi thời gian một trận lập tức phẫn nộ bất chấp tất cả trực tiếp liền hạ tử thủ lần này trực tiếp đem ngụy gia bảo chân cắt đứt đau ngụy gia bảo kêu t h ả m một tiếng mồ hôi lạnh chảy r ò n g hai mắt nhắm nghiền n à y có thể nắm những người hộ vệ này làm cho sợ hãi sẽ sẽ không xảy ra chuyện sẽ không đem người đánh chết đi đánh chết thì đã có sao đây là lao ra để cho chúng ta đánh cho sợ cái gì lại nói hắn ngụy gia bảo đem chúng ta lúc nào làm người nhìn ngang ngược căng hẳn rỡ động một tí đánh chửi không phải là vì một điểm tiền người nào không có việc gì chịu hạn khí nói đúng tuyệt đối không thể nung chiều nó đánh hắn thì đã có sao ngược lại ta đánh ta trở về liền từ chức nói xong những người hộ vệ này cũng sợ hãi nói xong nói xong thế mà tất cả đều trốn thoát chỉ để lại ngụy gia bảo một người tại đây bên trong thấy trần lâm không còn gì để nói tình huống t r u y ề n tiếp một n ộ t trần lâm cũng thật bất ngờ hoàn toàn chính xác ngụy gia bảo ngang ngược càng rỡ không ai bị nổi thời điểm hắn cũng quyết định thật tốt trừng phạt hắn một phiên thế là vận dụng một chút thủ đoạn cải biến tất cả mọi người ý nghĩ này mới khiến ngụy gia bảo đánh vô số điện thoại ra ngoài không ai hỗ trợ bởi vì lúc này c ấ n i n hạ n i n hạ tập đoàn là tất cả mọi người cấm kỵ phàm là đối phó c ấ n i n hạ đối phó n i ê n hạ tập đoàn đều sẽ tận lực giữ gìn thậm chí nên biểu ngụy lao g i a tự ý nghĩ n h ư ờ n g vị này ngụy lao g i a t ử trực tiếp cải biến ý nghĩ của mình làm ra một chút quá kích sự t ì n h tới trực tiếp tốt không khách khí để cho người ta cắt ngang cháu mình hai chân để cầu c h ấ n an cấu n ê n h ạ cùng n ê n h ạ tập đoàn thậm chí ngụy lao g i a t ử chính mình cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ như vậy ngay tại ngụy gia bảo bị người cắt ngang hai chân ngụy lao g i a tử liền tỉnh lại lúc này hắn còn có chút một vòng vừa rồi đánh cho điện thoại hắn còn nhớ rõ rõ mồn một trước mắt chính mình làm sao lại gọi điện thoại nhuộm bọn bảo tiêu cắt ngang cháu mình hai chân không được nhất định phải gọi điện thoại về hỏi một、chút. đến cùng có không c ắ t đứt chính mình tôn nhi hai chân tuyệt đối không nên động thủ cắt ngang bằng không đáng tiếc bảo đảm tiêu điện thoại lúc này người hộ vệ kia dám nghe không muốn sống sợ ngụy lao ra t ử g i ậ n c h ò đánh m è o chính mình ngụy lao ra t ử đánh nửa ngày điện thoại không có đả thông thế là liền dứt khoát gọi điện thoại cho ngụy gia bảo lúc này trần lâm cùng khấu n ê n h hạ đám người còn tại nhà hàng ăn cơm nhường chủ nhà hàng khổ không thể tả đột nhiên nghe được điện thoại văng lên trần lâm liền đi qua nhận nghe điện thoại gia bảo ngươi không sao chứ nói cho gia bọn bảo tiêu có hay không đánh ngươi ngươi chính là ngụy gia bảo gia trần lâm nói ra người là ai ngụy lao trong nháy mắt nghĩ tới điều gì trong lòng sinh ra một vệ dự cảm không tốt hô hấp đều thấy khó khăn vội vàng dò hỏi trong lòng không ngừng bồi hồi ngàn vạn không thể có sự tình hy vọng còn kịp tôn nhi của mình còn không có bị người cắt ngang hai chân đáng tiếc là hắn sợ cái gì tới cái gì trần lâm vừa cười vừa nói ta gọi trần lâm ngươi tôn nhi mong muốn cường thủ hào đoạn cướp đi n ê n h ạ tập đoàn cho nên ta thuận tiện cho hắn một chút giáo huấn ngụy lao nói ra người đem hắn thế nào ta cho ngươi biết ngươi dám làm tổn thương tôn nhi của ta ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi biết ta là ai không ta có thể là ngụy đông lai c h â n lâm cười ta xem như biết ngươi tôn nhi vì cái gì vô pháp vô thiên cường thủ hào đ o ạ n coi là lao tử là thiên hạ đệ nhất không đem bất luận cái gì người để vào mắt nguyên lai dễ tùy ngươi à làm sao cho tới bây giờ còn diễu võ dương ai không ai bị nổi ngươi cho rằng ngươi là ai tốt không đủ ngươi yên tâm ta không có đem ngươi tôn nhi thế nào cũng là ngươi tự mình hạ lệnh muốn hộ vệ của ngươi đem ngươi tôn nhi cắt ngang hai chân hiện tại hai chân cắt đứt kiếp sau chỉ có thể ngồi xe lăn bất kỳ người nào đều cứu, không được. Mà lại người tìm người cứu chữa sẽ còn cắt cái gì ngụy lao tức giận không thôi giận d ữ h ế t bọn hắn làm sao dám thật nắm tôn nhi ta hai chân cắt đứt phẫn nộ a lúc này ngụy lao đơn giản muốn giết người hận không thể nắm những người hộ vệ này cho chém thành muôn mảnh trần lâm còn có ngươi ngươi cũng chết không yên lành đều là ngươi mới đem ta tôn nhi làm hại thảm như vậy trần lâm cười lần này ngươi thật đúng là đoạn đúng ngươi tôn nhi biến thành như bây giờ thật sự chính là công lao của ta ngươi khả năng chính mình cũng không nghĩ đến ngươi biết ngươi vì cái gì cho ngươi bảo tiêu gọi điện thoại cắt ngang n g ư ơ i tôn nhi hai chân sao đó là bởi vì ta cải biến ngơi ý nghĩ ngươi mới gọi cú điện thoại này ngụy đông lai c a o mày nói ngươi nói cái gì mê sảng nói hiệu nói vựa trần lâm lắc đầu nói thế nào ngươi không tin ta chứng minh cho ngươi xem vậy ngươi liền đánh chính mình mấy cái bạn ai tốt ta không nói nghe cũng không cần ngừng nôn xuất phát p h ủy trần lâm có thể không phải chỉ là nói xuông vừa dứt lời ngụy lao còn khinh thường tại chú ý người nào ngươi cho rằng ngươi là ai trong điện thoại nói để cho ta đánh cái tắt vào mặt mình làm sao có thể sợ ngươi là bị hóa điên đi t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt nôn xuất phát ủy thế nhưng sau mực khắc ngụy lao phát hiện hai tay của mình p h ả n phất không nghe sai khiến tựa như là không thuộc về mình một dạng hướng phía chính mình gương mặt liền hung hăng q u ả tới một thoáng hai lần một m ự c đánh một m ự c đánh điện thoại cũng rơi trên mặt đất thế nào ta nói không sai chứ ngay tại ngụy lao không biết chuyện gì xảy ra thời điểm trần lâm thanh âm tại bên thai văng lên lúc này ngụy lao chú ý tới thanh âm cũng không phải từ trong điện thoại phát ra tới mà là đến từ mặt chữ b á t phương người nào cút r a đây cho ta ta sau một khắc trần lâm xuất hiện tại ngụy lao trước mặt n à y nhưng làm ngụy lao dọa đến hồn phi phát tán một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình vội vàng chân sau mấy bước đặt mông ngồi trên ghế cũng may có cái ghế bằng không hắn cần phải lăn đến trên mặt đất không thể ngươi vào bằng cách nào ngươi đến cùng là ai trần lâm nói ra ta không phải cùng ngươi thông điện thoại người sao ngươi để cho ta ra tới ta ra tới tiếp tục đánh đừng có ngừng đang khi nói chuyện ngụy lao lại một lần nữa hướng phía gương mặt của mình hung hăng đánh nhau một thoáng hai lần ba lần lần này ngụy lao triệt để sợ hãi hai tay của mình thế mà không nghe chính mình chính mình đối với mình liền là hành hung một trận đánh cho gọi là một cái tàn nhận a hắn thậm chí đều có một loại không chịu được cảm giác không cần đánh nữa không cần đánh nữa hắn là khóc không ra nước mắt ta trên thế giới thế nào có chuyện như vậy đánh được bản thân khi đều không kịp thở cảm giác một t á t này xuống như thế nào chịu được trần lâm mới không quan tâm những chuyện đó lạnh lùng đối đ á i hết t h ầ đều phản p h ấ t không có phát sinh một dạng ta một mực xem ngươi một mực đánh người nào trước chịu thua tính ai thua giờ k h ắ c này trần lâm hoàn toàn ôm thái độ như vậy tùy ý ngụy lao đánh chính mình trọn vẹn hơn một phút đồng hồ ngụy lao gương mặt đều sưng lên hai tay đều bùn rùn vô lực dâng lên ô ô ô thế mà khóc không cần đánh nữa trần lâm nói ra lão đầu nhìn ngươi cũng là một đời công h â n phần bên trên ta tha ngươi còn có thật tốt dạy bảo tôn tử của ngươi lần này liền cho ngươi một chút giáo huấn có một câu nói làm cho tốt bị đánh muốn nghiêm làm sai sự tình cũng muốn nhận không nên ép ta diệt ngươi ngụy ra ngươi phải tin tưởng ta ta có thể làm được có một số việc không phải ngươi có thể hiểu được trên cái thế giới này không phải cái gì quyền lợi bao lớn ngươi điểm này quyền lợi trong mắt của ta cầu thí không phải đúng rồi con của ngươi còn tại tân hà phúc mãn lâu nằm hai chân cũng không mờ l n rồi ngồi xe l ă đi để cho người ta mang về ta liền không lấy tính mệnh của hắn nói xong trần lâm liền tan biến tại tại chỗ sau một khắc tự nhiên vẫn là trở lại tân hà nhưng mà trần lâm làm hết thảy chỉ để nắm n g u y lao cho r u n g động đến lúc này n g u y lao đơn giản không thể tin vào thai của mình toàn thân run nhẹ nhẹ không biết là hoảng sợ vẫn là sợ hãi vẫn là cái gì khác trở lại tân hà trần lâm coi như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng tiếp tục xem trần tiểu long ăn cơm uống rượu t ước chừng qua mười mấy phút tới vài người nắm n g u y g a bảo mang đi ngụy gia bảo trước tiên được đưa đến bệnh viện tiếp nhận y sinh cấp ra một năm á n g cắt đi cái gì con trai của ta muốn cắt mẫu thân của n g mỹ gia bảo trước tiên chạy tới biết mình nhi t ử tình huống cả người đều nổ t u n g cắt dù như thế nào hắn đều không thể tiếp nhận thật tốt một đứa con trai làm sao lại muốn bị cắt y sinh v ă n cầu ngươi dù như thế nào phải cứu cứu con trai của ta con trai của ta mới hơn hai mươi tuổi chính vào thanh xuân tuổi trẻ trọng yếu nhất vẫn là hắn còn chưa có kết hôn các ngươi ngàn vạn không thể để cho hắn c ắ t ta v ă n cầu các ngươi tội nghiệp lòng cha mẹ trong thiên hạ mẫu thân của n g mỹ gia bà khóc cổ lên làm tân hà tốt nhất một thành viên đường viện trưởng tự mình tiếp khách biết vị phu nhân này thân phận lắc đầu nói phu nhân thật xin lỗi chúng ta đã tận lực ngươi thương thế của con trai rất nghiêm trọng sưng ơ vỡ vụn mà lại căn bản không thể trị liệu m á u thịt thần kinh toàn bộ chuyện xấu mà lại không cắt còn sẽ phát sinh cảm nhiễm rất có thể sẽ nguy hiểm sinh mệnh ngươi cũng tốc độ nhanh nhất làm quyết định đi bệnh nhân đợi không được lang băm các ngươi đều là một đám lang băm đối mặt đường viện trưởng ngụy gia bảo mẫu thân cả người đều nổ t u n g ta muốn cáo các ngươi cáo các ngươi lần này đường viện trưởng liền không muốn mặc dù biết mẫu thân của ngụy gia bảo thân phận đặc thù là cái người có thân phận thế nhưng ai nguyện ý bị người khi dễ như vậy gầm thét tựa như là đối mặt một cái cháu trai mở dạng h ư lạnh nói Phu nhân, thì muốn ngươi liền tiện cáo vậy thì liền tùy đến i còn có, n u h thấy chúng ta bệnh viện y thuật không ư ngươi viện cảm ta y đủ, lúc i trai ngươi hai chân, ngươi đại khái có thể mời minh ệ u không khác, chân, thể h con tốt có cao c n không g ta h p ụ bồi. Thứ đồ đ gì? ế này lúc n còn võ dương diếu ai võ một bộ lao tử lao đường ệ nhất thiên ráng. n hạ bộ dáng. Lao tử thiếu tử bộ g Lao ơ Ngươi i tiền. Ngươi nào、à? Đến lúc này, ư à? đ lúc c h ấ n tính tình cũng lên tới dù nói thế nào hắn cũng là tân hà đệ nhất ý n g h ĩ viện viện trường sao quả nhiên lời này trực tiếp phá hỏng mẫu thân của ngụy gia bảo ngụy gia bảo mẫu thân hử lạnh nói ta muốn chuyển viện lập tức lập tức c h u y ể n viện ta muốn liên lạc với đế đô tốt nhất bệnh viện vì con ta con trị liệu nói xong liền bắt đầu gọi điện thoại rất nhanh liền a n bài thỏa đáng ngụy gia bảo bị chuyển đi thế nhưng mẫu thân của ngụy gia bảo nhưng không có lập tức rời đi bởi vì nàng muốn vì con của mình báo thủ ta muốn biết ta chân của con trai là bị người nào cắt đứt rất nhanh mẫu thân của ngụy gia bảo giang lai liền đối hộ vệ của mình hỏi trước đó đám kia bảo tiêu toàn bộ từ chức là không gạt được người thế nhưng thì tính sao từ chức liền từ chức cái này lại có cái gì trọng yếu nhất chính là ngươi từ chức cũng không cần nắm ngụy gia bảo chân cắt ngang bảo tiêu nắm tự mình biết một năm một m g ư ờ i nói ra ngươi nói là cha để cho người ta nắm ta chân của con trai cắt ngang bọn bảo tiêu là theo phân phó làm việc còn có trần lâm củng c ấ u nghênh hạ đều trách bọn họ mặc kệ bọn hắn là đến đều phải chết nhất định phải cho nhi tử ta c h n cùng vô biên l ử a giận cùng sát ý theo giang lai trong lòng sinh ra lúc này hắn chỉ muốn giết người nghĩ giết bọn hắn tất cả mọi người đi năm trước đó đi theo con trai của ta bảo tiêu tìm cho ta ra tới ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh còn có đi n g n h hạ tập đoàn giang lai lúc này vô cùng phẫn nộ hắn muốn vì con của mình báo thủ trần lâm củng cố n g n h hạ bên này cuối cùng tại trần tiểu long đi qua nửa ngày phấn đấu về sau cuối cùng là ăn n o rồi đánh một ợ no nê、e, sờ lên bụng trần tiểu long rất là hài lòng nói ra sư phụ ta ăn n o rồi trần lâm tức giận nói trần tiểu long lần sau ăn cơm kiểm điểm một điểm ngươi xem một chút ngươi cũng ăn cái gì dạng trần tiểu long ngượng ngùng nói sư phụ cái này không thể trách ta ai kêu ta là tổ lòng khẩu vị lớn bất quá lần sau ta chủ ý ngươi không biết chúng ta long tộc ăn một bữa có khả năng quản hơn mấy tháng cái kia còn tốt nếu là ngày ngày ăn như vậy người nào nuôi nổi trần lâm tức giận nói chương tám t r o n g phong ấn trần lâm lời nói này trần tiểu long xấu hổ không thôi túi đầu nói ra sư phụ thật xin lỗi trần lâm lắc đầu nói t ố t biết sai liền đổi có thể biết được mất đều là tốt nhưng vào lúc này cấu nghênh hạ điện thoại v ă n g lên cố tổng không xong có người tới công ty náo sự đối phương nói muốn các ngươi vì con trai của nàng đền mạng một cái trung niên nữ nhân cấu nghênh hạ nói ra ta biết rồi lập tức quay lại lúc này cấu nghênh hạ đại khái đoán được thân phận của đối phương cũng biết đối phương là ai không cần phải nói cũng có thể đoán được mỗi đối phương đại khái xuất là ai nhất định là mẫu thân của ngụy gia bảo c ú điện thoại đối với cấu ninh hạ tu luyện thần thông nói cho trần lâm trước truyền thụ một môn ngũ hành lớn đồn ngũ hành lớn đồn chia làm lớn nhỏ ngũ hành đội thuật đại ngũ đi tại kim mục thủy hỏa thổ nguyên tố bên trong tự do đi xuyên nhưng chỉ cần có tiên thiên ngũ hành chi thể có thể tu luyện tiểu ngũ hành cùng theo tự thân chiếm đoạt thuộc tính ngũ hành mà định ra đương nhiên cái gọi là ngũ hành phượng hoàng ngũ hành nàng tu luyện là phượng hoàng tiên công chính là phượng hoàng nhất tộc cao công pháp tuyệt thế thiên công có thể mô phỏng âm dương ngũ hành chủ yếu nhất là ngũ hành lớn đ ộ n không ở chỗ đả thương b ị ệ t thủ mà là quỷ dị khó lường trốn tránh cùng bỏ chạy lực lượng một khi gặp được nguy hiểm c n g n ê n h hạ cũng có thể thuận lợi đào thoát mà truyền thụ môn công pháp này thời điểm trần lâm cũng là thu hoạch tương đối khá keng ký chủ truyền thụ đạo lữ câu n ê n h hạ tiên thiên tam thập lục thiên cương thần thông ngũ hành lớn đ ộ n phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hỗn đồn thiên công lại có thể là một môn thiên công lúc này trần thiên tu vi cũng mới khôi phục đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ không khỏi khiến cho hắn kéo ra thuộc tính của mình bàn tới Ký chủ, trần Lâm. Tư chất, hôn ma thần kỳ chủ, chất, chi、thể. Cảnh giới, chuẩn thánh sơ kỷ, chuẩn chứ chuẩn sách sách Có chút thúc hôn thần thể. thánh thánh đỉnh phong, tu vi trong phong vấn. Chư thiên giới, chuẩn thánh bảng danh sách xếp hàng thứ nhất, thánh nhân bảng danh sách thứ、6. Thế mà bài danh không thay đổi. Có chút ý tứ. Thứ 6, thúc, thúc ta, đệ nhất hồng quân, đệ nhị Trần Tư trung Tu trong tứ. ta, tử, nộn vấn, bản bảng bảng quân, Lâm. lao ma mà sáu. sáu, giới, giới Vi bài đổi. sơ đệ đệ xếp bảy vị thánh nhân cũng chia cấp bậc thứ một cái cấp bậc liền là thái thượng l ó o quân cái thứ hai cấp bậc liền là nguyên thủy thông thiên cùng tiếp dẫn cái thứ ba cấp bậc là n ữ hoa chuẩn đề hậu thổ nói cách khác chính mình từ nguyên bản thứ ba cấp bậc biến thành hiện tại cái thứ hai cấp bậc trực tiếp tăng lên một đoạn giải không nghĩ tới lam tinh còn có loại tác dụng này a thật tốt nắm bắt nói không chừng tương lai sẽ có niềm vui ngoài ý mớn chủ, chủ phó nghiệp người đọc sách thánh nhân cảnh giới nghệ phụ đại đạo trí tôn trận pháp sư thánh nhân đẳng cấp luyện ký sư đại đạo trí tôn phủ lục sư đại đạo trí tôn phủ văn sư đại đạo trí tôn tiên ý ỉa đại đạo trí tôn độc ý ỉa đại đạo trí tôn chế giáp sư đại đạo trí tôn khôi lội sư đại đạo trí tôn đẳng cấp táng thiên sư đại đạo tiên đế ôn độc sư đại đạo tiên đế nuôi cổ vũ sư nghe phụ chiến thần đại đạo trí tôn cảnh giới nghe phụ chấp pháp giả đại đạo trí tôn cảnh giới nghe phụ cơ quan sư đại đạo trí tôn cảnh giới nghe phụ người trong phật môn đại đạo trí tôn cảnh giới người đọc sách nghề phụ thế mà tăng lên đi đến thánh nhân cảnh giới chính mình giống như không có đọc sách đi chẳng lẽ đạt được lam tinh văn hóa hóa hóa h ữ không nên xem thường này năm n g h n năm văn minh trí tuệ có thể so với tiên giới mấy trăm triệu năm văn minh phát triển dù sao một cái là phát triển tu vi đẳng cấp một cái là phát triển văn minh trí tuệ giang sơn đời nào cũng có người tài tất cả tỏa sáng mấy trăm năm công pháp khai thiên kinh đệ cựu trọng diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh khai thiên phủ thức thứ ba vẫn là chủ tu công pháp cũng là hiện giai đoạn tối cường công pháp hết thể m ư i hai tầng tầm thứ mười liền là thanh nhân thiên đạo thanh nhân tầm thứ mười một liền là đại đạo thanh nhân t ầ n g thứ m ộ ư ơ i hai liền là đạo chủ đại đạo c h i chủ trưởng khống đại đạo lần này còn được đến hỗn độn t i ê n công hỗn độn t i ê n công hết thẻ một mươi một tầng thuộc về đại đạo thánh nhân công pháp trưởng khống hỗn độn trí lực thuộc về vũ trụ trước nhất lớn lực lượng lực lượng bất quá mới nhập môn mà thôi còn không có tới cấp tu luyện lúc này trần lâm điểm kinh nghiệm cũng không nhiều bất quá không quan hệ không phải liền là điểm kinh nghiệm sao đối với hắn mà nói tùy tiện có khả năng đạt được công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thồng nôn xuất phát ủy nguyên rủa chi thuật đại luật lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan phát nhãn đoạt tạo hóa xem cựu t u tù công đức điều khiển n g h i ệ p lực c h ư ớ c mắt và năm công pháp bất tử thiên kinh đệ thập trọng cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng thần thông đặc tính hát động t h ô n p h ệ vạn ảnh thiên kinh thứ một trăm tầng tổ long thiên kinh đại viên mãn đệ thập trọng diễn sinh thần thông hóa lao o cựu tiên thập địa kinh thứ chín mươi nặng na di vũ trụ t h ầ n thông nguyên vũ trụ đạo chủ tuyết học chu tiên tư kiếm thánh nhân tuyết học tù tiến chỉ thánh nhân tuyết học lục đạo luân hồi quyền thánh nhân tuyết học diệt sạch thần quang c h u ẩ n thánh tuyết học thập nhị phẩm công đức kim liên pháp c h u ẩ n thánh tuyết học thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp c h u ẩ n thánh tuyết học thập nhị phẩm diện thế h ắ c liên pháp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên pháp vô lượng thánh thể c h u ẩ n thánh tuyết học nhất khí hóa tam thanh Chi pháp c h u ẩ n thánh tuyết học trí tôn thần quyền c h u ẩ n thánh tuyết học đại chu thiên kiếm thuật c h u ẩ n thánh tuyết học thiên diệp kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thông mỗi một kích có thể so với trần thánh nhất kích n à y cái cuối cùng hỗn độn ngũ hành ngũ linh đại trận không thuộc về thập đại tiên tiên đại trận một trong nhưng lại là nữ hoa nương nương sáng tạo uy lực vô song có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh người tới đạt được này t a m môn đại trận đối với trần lâm mà nói cũng không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vẹn vẹn dạy hoa trên gấm m à thôi pháp bảo d i ệ t thế đại bàn hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp hỗn độn linh bảo chu tiên kiếm trận tiên thiên trí bảo lục h ồ n tiên t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn trung tiên thiên trí bảo hà đồ lạc thư t ự c phẩm tiên tiên linh bảo thí thần thương tiên tiên trí bảo n ộ đạo bộ đoàn đặc t h bảo vật trước đó còn được đến ti cho nên hạ. một ì n h lão b phiên điều tra phía dưới cũng làm cho giang lai biết con của mình là chuyện gì xảy ra chính là vì cướp đi nghênh hạ tập đoàn đối với đứa con trai này rõ ràng giang lai là yêu chiều ngụy gia bảo chỗ ngụy gia là hồng quốc gia tộc cao cấp mà giang lai chỗ giang gia mặc dù không bằng ngụy gia thế nhưng cũng thực lực cường hãn không thể khinh thường hiện tại hắn nói rõ muốn đối phó nghen hạ tập đoàn vẫn rất có quyền thế làm trần lâm củng cố nghen hạ đi vào công ty thời điểm toàn bộ nghen hạ tập đoàn đã bị giang lai làm dối loạn trực tiếp làm một cái ghế h ư ớ n g chỗ nào một tòa b ệ vệ không yếu bất luận cái gì người ra vào trên mặt đất nằm mấy cái bảo a n thê thảm vô cùng xem xét liền nhận đ ầ u đả ta hôm nay đem lời để ở chỗ này lập tức nhường cấu nên hạ cùng trần lâm c ú t ra đây cho ta dĩ nhiên rất nhanh nhà này nên hạ tập đoàn liền muốn thay lao bản các ngươi ngoan ngoan phối hợp cũng không c ầ n động ta cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào bởi vì ta nhi tử rất nhanh sẽ trở thành vì lao bản của các ngươi các ngươi cũng sẽ trở thành hắn nhân viên cho nên ta không làm khó dễ các ngươi lời này có thể nói là lòng tin mười phần a phản phất trần lâm củng cố n ê n h hạ trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới cũng thế hắn từ đầu tới đuôi đều không có để mắt trần lâm củng cố n ê n h hạ toàn bộ người của công ty đều nghị l u ậ n lên nay n g ư ờ i thật can dợ à hắn cho là mình là ai à lại còn nói chúng ta về sau ông chủ thay người hắn làm nằm mơ ban ngày đi cố tổng cùng trần tổng thật tốt nữ nhân này liền là một người điên thông chi cố tổng cùng trần tổng không có thông chi rất nhanh cố tổng cùng trần tổng liền muốn trở về đến lúc đó tự nhiên muốn thu thập nữ nhân này đối với chung quanh nghị luận giang lai hồn nhiên không thèm để ý một mặt lạnh lùng trừng trị ta ta xem các ngươi làm sao chừng t r ị ta hắn cũng chờ lấy trần thiên cùng c ố nghênh hạ trở về tìm tới chính chủ hạ trần thiên cùng c ố nghênh hạ trở về rất nhanh vừa về đến liền thấy một màn trước mắt là cố tổng cùng trần tổng trở về thấy hai người trở về công ty nhân viên trong nháy mắt oanh chuyển động không không hoan hô đối với giang lai cái nữ nhân đ i ê n này bọn hắn là chán ghét lâu chỉ còn chờ trần thiên cùng c ố nghênh hạ trở về lại thu thập bọn họ một chầu suy nghĩ gì tới cái gì tới thật mau sao ha ha ha cười hắc hắc chỉ chờ tiếp nhận ra tới mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều các ngươi liền là trần lâm cùng c ấ n g n h hạ giang lai nói ra đúng ngươi làm ẫ u thân của ngụy gia bảo trần lâm nói ra ngươi thế mà không biết sống chết chính mình nhảy ra muốn chết có chút ý tứ có vài nữ nhân thật đúng là h à i h ư ớ c chẳng lẽ ngụy lao ra t ử không có cảnh cáo ngươi giang lai c a o mày nói ngươi có ý tứ gì trần lâm lắc đầu nói ta ý tứ rất rõ ràng ngươi không biết sống chết xem ra các ngang con trai ngươi hai cái chân không đủ à? nếu dạng này không bằng ta ở ngay trước mặt ngươi nắm con của ngươi đánh chết tốt giang lai phẫn nộ nói liền là các ngươi làm hại con trai của ta chặt đứt hai cái chân hiện tại còn dám tới dạng này nói chuyện với ta các ngươi muốn chết ta làm chết các ngươi ta cho các ngươi một cái cơ hội nắm nên hạ tập đoàn giao cho ta ta cắt ngang các ngươi hai chân ta tha các n g ư ơ i bằng không không nên trách ta không khắc khí phốc phốc liền cố n ê n h ạ đều bị trọc cười lắc đầu nói ra trần thiên nay người có bị đ ê n lên rồi trần thiên nói ra thật là có bệnh tâm thần được rồi mặc kệ nàng trần tiểu long ngươi không phải vừa rồi ăn thật nhiều sao cho ngươi một cái tiêu c ơ m một chút cơ hội đem những n à y người toàn bộ đánh một trận ra tay nhẹ một chút không nên đem người đánh chết để bọn hắn nằm trên giường nửa năm liền tốt được rồi sư phụ có thể động thủ tuyệt không tắt tất, tất. chủ yếu nhất trình là trần tiểu long thân là tổ long long tộc hiếu chiến đây là bản tính tại lam tinh đều không thể động thủ ngươi nói nhiều phiên m u ộ n hiện tại tốt chính mình sư phụ ân chuẩn chính mình động thủ đơn giản thiên đại phúc lợi thật sự nếu không thật tốt bắt lấy cái k i a chính là chảy gỗ một cái cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua cơ sẽ thả trước mặt mình trần tiểu long cười ha ha liền hướng phía những người hộ vệ này vào tới trọn vẹn trên trăm cái bảo tiêu tất cả đều là nghiêm c h ỉ n h huấn luyện võ công cao cửa người lúc này muốn động thủ từng cái vậy cũng là hưng phấn vô cùng đơn giản đều nhanh muốn nhảy dựng lên ha ha mị cười một cái thằng nhóc mấu chốt là trần tiểu long lúc này mới ba bốn tuổi đây không phải muốn chết là cái gì đây là nhà ai tiểu hải như thế cái tiểu hải tử thế mà đối mặt hơn một trăm cái bảo tiêu tiểu hải mụ mụ ngươi gọi ngươi hồi trở lại đi ăn cơm một đám bọn bảo tiêu đều cười lên ha hả phảng phất trần tiểu long trong mắt bọn hắn liền là một cái rác rưởi một dạng đáng tiếc là sau m ộ t khắc bọn hắn tất cả đều dọa đến hồn phi phép tán trần tiểu long thế mà trực tiếp hiện lộ chân thân biến thành một đầu c ự long long lại có thể là long vừa rồi đứa trẻ kia là long chẳng lẽ mỗi lúc trời tối tin tức là thật tại côn lôn sơn phát hiện một cái bí cảnh các ngươi có rất nhiều thượng cổ thần thú nói cách khác có can đảm côn lôn sơn truyền thuyết là có thật có nghe đồn côn lôn là thiên đế ở nhân gian hành cung lại là giữa bầu trời chi trụ trên đó có thể nối thẳng thiên l ê n giới phàm nhân leo lên côn lôn sơn liền có thể trường sinh bất tử n à y loại nơi tốt tự nhiên thủ vệ sông nghiêm cũng mười phần h u n g hiểm có lục nô khai sáng thú anh chiêu tây vương mẫu thủ hộ mà buổi tối hôm qua liền có tin tức nói thấy lục nô lục nô quá dễ nhận biết lục nô là một người mặt thân h ổ chín cái đuôi thần thú nó không chỉ trấn thủ côn lôn sơn t h i thiên địa c h ỗ đều còn trưởng quản thiên tri cựu rõ ràng hắn chẳng những là thần sơn thủ hộ giả vẫn là thiên đế cận vệ anh t r i ê u là chuyên quản lâm viên cùng đình viện thần thú mặt người thân ngựa hổ văn cánh chim thiên hạ tất cả h u y ề n câu nghệ tất cả thuộc về nó quản cho nên nó phải được thưởng tuần tra tứ hải cùng thiên đình là một cái chịu mệt nhọc cương vị khai sáng t h ú có chín cái đầu phân biệt người t r o n g chừng côn lôn sơn tây nam cửa lớn chín cái thông đạo nếu có làm trái quy tắc tiếp cận người đầu tiên qua được nó này mở cửa đương nhiên đây là làm tình tây vương mẫu cũng là tây vương mẫu bí cảnh chủ có cũng phải nhân. Này có thể cũng không phải nữ tiên đứng thể mà đầu, là bốn cái, cái thủ hộ thần bên trong một cái duy nhất giống người thần tiên bất quá nàng diện mạo lại dáng dấp mười phần đáng sợ mà lại mọc ra báo cái đôi tây vương mẫu hàng năm ở tại côn lôn sơn địa vị so với phía trên ba vị đều m ứ n cao cho nên thủ hộ côn lôn sơn cũng là chức trách của nàng chỗ t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bốn đi láo tử bí cảnh hiện tại theo bí cảnh bị phát hiện liên quan tới côn lôn hết thẻ thần bí truyền thuyết lại một lần nữa bị người khai q u ậ ra liên quan tới côn lôn sơn tứ đại thần thú cũng bị từng cái phóng to tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bị triệt để bông ra cái gọi là bí cảnh thần thú đều có chân long xuất hiện cũng không có dẫn tới bao lớn manh động còn lại chẳng qua là rung động đối mặt chân long hết thẻ bảo tiêu đều sợ hãi chật vật nuốt ói một hớp nước miếng tràn đầy hoảng sợ bọn hắn nhưng là muốn đối mặt một đầu chân long a chân tiểu long cực kỳ hưng phấn sư phụ thế mà nhường chính mình đ ộ thủ có thể phóng thích bản tính bông ra bản thể biến thành một đầu chân lòng gào thét liên tục hướng phía những người hộ vệ này liền n h à o tới giống gầm thét chuyển đến những nơi đi qua thơi ngang đồng n ộ i tất cả mọi người dồn dập nội bộ một đám người nằm trên mặt đất không thể động đậy hơn một trăm người đối mặt trần tiểu long đầu này tổ long kiên chỉ không đến năm giây tất cả đều nằm trên mặt đất ít nhất nửa năm không thể xuống giường tất cả mọi người bi ai dâng lên bọn hắn biết đây là đối bọn hắn trừng phạt đều là bọn hắn đi theo cái tia nữ nhân điên tới gây dối hiện tại tốt kéo cả chính mình vào cái nữ nhân điên này liền là một người điên cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào hiện tại tốt bọn hắn nhận trừng phạt đi đương nhiên đồng d ạ n g thấy rung động không thể tưởng tượng nổi còn có giang lai giang lai dọa đến sắc mặt thảm đ ạ o hắn cuối cùng là biết vì cái gì lao ra từ không đồng ý báo thủ thậm chí chính mình muốn báo thủ còn quát lớn chính mình đối phó căn bản cũng không phải là người lại có thể là một con rồng giải quyết s n g này chút tiểu cặp bã trần tiểu long khôi phục hình người thất lạc nói sư phụ những người này quá yếu đánh cho không có chút nào đã viển trần l o n g tức giận nói tốt lần này nhường ư ơ i đánh bọn hắn một chầu hoạt động một chút không có nhường ngươi biến thành lòng ngươi cấp bậc cho ta thêm phiền t o á i được rồi hiện lộ chân thân liền chân thân đi bất quá ngươi vẫn là quá nhỏ chờ ngươi tại lớn một chút v i sư dẫn ngươi đi vượt ngoại chiến trường cùng những người ngoài hành tình kia đại chiến một trận trần tiểu long cao hưng nói sư phụ quá tốt rồi đệ tử vẫn chờ ngươi dẫn ta đi vượt ngoại chiến trường trần lâm nói ra tốt v i sư giữ lời hứa tạ ơn sư phụ trần tiểu long sướng đến phát rồi rồi, nhúng nhảy một cái đi giang lai triệt để đặt mông ngồi dưới đất nói ra ngươi nghĩ muốn thế nào trần lâm nói ra con người của ta giữ lời hứa nếu nói muốn giết chết con của ngươi tự nhiên muốn giết chết con của ngươi đây đều là ngươi tự tìm vừa mới nói xong sau một khắc ngụy gia bảo liền xuất hiện tại giang lai trước mặt lúc này ngụy gia bảo đang chuẩn bị giải phẫu đột nhiên xuất hiện ở chỗ này tại chỗ ngây ngẩn cả người sợ hãi nhất chính là giang lai nàng là biết mình nhi t ử tình huống con trai mình không phải đi giải phẫu sao ngay tại giang lai ngây người trong nháy mắt trần lâm nói ra hiện tại con của ngươi bị ta gọi tới ngươi nói ta muốn không muốn giết chết con của ngươi không muốn van cầu ngươi không nên thương tổn con trai của ta ta sai rồi ta không nên tới thật ngươi nếu là tổn thương con trai của ta một chút ta nhất định sẽ không để ngươi ta ngụy ra có thể là hồng quốc gia tộc cao cấp trần lâm k i n h thường nói xem ra ngươi còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? hồng quốc gia tộc cao cấp lại như thế nào trong mắt ta diện ngươi cả nhà đều không cần ba giây đồng hồ ngươi ngươi muốn làm gì không biết vì cái gì đối mặt trần lâm hắn là tin tưởng không nghi ngờ liền long đều đi ra hắn cũng không cho rằng trần lâm tại l ừ a gạt mình nói cách khác người ta vẫn là thật muốn tiêu diệt mình tựa như là bóp chết một mực con kiến một dạng dễ dàng hài hước chính là mình còn tự cho là đúng đến c ư ớ p đoạt người ta công ty liền dựa vào bản thân dành sao chính mình kia cái gì đi cấp đi trần lâm nói ra Tự mất, ta nhất thoái. nhiên nhường mẹ con, các người, hai người biến mất, con người người vĩnh viên biến con người phiền hai mẹ một các của Sau sợ không ắ hắn hắn c cùng con của hắn ra bảo cứ Giang nguy Lai biến mất, là viên biến ra như vĩnh Phản phất bọn là bảo phất h vậy mất, mất. k tồn tại một dạng. Không sai trần lâm còn mài đi mất tất cả mọi người trí nhớ nói cách khác tất cả mọi người đã không nhớ rõ sự hiện hữu của bọn hắn giải quyết xong những thứ này trần lâm cùng cấu nghênh hạ lại một lần nữa vượt qua bình tĩnh tháng ngày dạng này lại là năm sáu ngày trôi qua trần lâm nhìn xem cấu nghênh hạ trên cơ bản nắm tăng lên thực lực thật tốt đạt được bảo trì cùng tăng lên thế là liền bắt đầu chuẩn bị đi dò xét cái thứ ba bí cảnh sáu đại bí cảnh trấn nguyên tử một cái tây vương mẫu một cái phục hy một cái thần nông một cái hoàng đế một cái lao tử một cái trần lâm dự định đi xem một chút l a o tử bí cảnh cái gọi là lao tử chính là thái thượng lao quân mà tại lam tinh l a o tử tên là lý nhĩ lao tử cách nay có gần ba ngàn năm lịch sử há tư tưởng hoạch tâm là một mạc phép biệt chứng tại trong chính trị lao tử chủ trương vô hồ vi mà trị không nói chi giáo tại quân n hưu bên trên lao tử chú trọng vật cực tất phản lý lẽ tại tu thân phương diện lao tử là đạo ra tính mệnh song tu thủy tổ chú trọng khiêm tốn thực bụng không tranh với người tu trì nhưng mà n à y một cái lao tử vẫn là thái thượng lao quân một cái ứng thân tại đạo giáo tam thanh trong đại điện bình thường cung phụng ba vị tôn thần là đạo giáo cao nhất thần tam thanh tam thanh tức ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn thái thanh đạo đức thiên tôn đạo đức thiên tôn tên đầy đủ thái thanh đạo đức thiên tôn cũng xưng thái thượng lao quân là đạo giáo tam thanh tôn thần một trong tại sạch bên trong vị là nhất trước ở lại đại la thiên thượng thái thanh tiến cảnh hắn nhưng là vài vị thánh nhân bên trong gần với hồng quân tồn tại cũng là trừ g a hồng quân bên ngoài đệ nhất cấp bậc tồ tại riêng có một ngăn mà lại thái thái thượng lao quân pháp lực kinh người, không ai bằng. coi như là trần lâm hiện tại vận dụng diện thế cối say cũng không phải là đối thủ của hắn hắn ngược lại muốn xem xem tại lam tinh vị này thái thượng lão quân lưu lại cái gì truyền thừa rời khỏi phía tây hàm cốc vẫn là tất cả mọi người đoán đối tượng đến cùng năm đó rời khỏi phía tây hàm cốc lão tử đi địa phương nào lam tinh có rời khỏi phía tây hàm cốc truyền thuyết tại tiên giới tự nhiên cũng có mà lại cái này truyền thuyết còn lưu truyền vô cùng rộng làm trần lâm năm tính toán của mình nói cho cấu n ê n h hạ thời điểm c ấ ninh ạ rõ ràng cũng rất là tâm động cũng tự nhiên dự định đi thái thượng lão quân bí cảnh nàng lúc này trở thành ngưng sắt cảnh giới về sau hơn nữa còn đạt được trần lâm truyền thụ tu luyện ngũ hành lớn đ ộ n đối với công chuyện của công ty nàng đã sớm bỏ quyền không có để ý hết thể nhường lý vũ phỉ quản lý chính mình sao nhiều thời gian hơn tiến hành tu luyện Tốt, chúng ta đi thái thượng lao quân bí cảnh thái thượng lao quân thể bí cảnh cũng không tại côn lô lên mà là nằm ở lão quân sơn lao quân sơn nguyên danh cảnh thất sơn chính là tám trăm i n dặm phục ngưu sơn mạch chủ phong độ cao so với mặt biển hai trăm hai mươi chín bảy m chính là lam tinh đạo giáo danh sơn lao quân sơn có hơn hai năm đạo giáo văn hóa lịch sử bởi vì lao tử đã từng quy ẩn tại lạc dương cảnh thất sơn tức lão quân sơn cảnh thất sơn bởi vì lao tử ở đây quy ẩn tu luyện mà gọi tên nhưng mà chỗ này lão tử bí cảnh liền giấu ở lão quân sơn lên lão quân sơn sớm liền trở thành một chỗ du lịch thắng địa nói đi thì nói lại lao tử là ai hắn muốn giấu ở một chỗ bí cảnh cũng quá dễ dàng hai người đi bí cảnh vừa vặn đi khắp nơi đi nhìn một chút dạo chơi lão quân sơn t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm quan điểm lúc này trần lâm mang theo bách hoa tiên tử cùng trần tiểu long liền xuất phát đi bí cảnh đối với hai người mà nói là cao hứng nhất sự tình lam tinh tuy tốt thế nhưng so hồng hoang vũ trụ tiên giới kém xa không gian cũng nhỏ yếu vô cùng thậm chí trần tiểu long hoài nghi mình hơi hơi dùng lực một chút có thể đem lam tinh cho đánh vỡ thật không biết lam tinh có chỗ nào tốt trần lâm tự nhiên không biết trần tiểu long ý nghĩ bằng không rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi ý nghĩ là sai lầm ngươi cũng quá coi thường cái gọi là lam tinh lam tinh sở dĩ cho người ta một loại nhỏ yếu cảm giác hoàn toàn đều là hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận duyên cớ hắn không chỉ có riêng là phong ấn một tôn hoàng tộc đơn giản như vậy hắn càng quan trọng hơn còn có thể áp chế toàn bộ lam tinh làm cho cả lam tinh đều bị áp chế. phong ấn từ đó không đạt được vốn có hiệu quả cho nên thoạt nhìn rất giòn đ ụ n g một cái liền vỡ đây cũng là trần tiểu long tổ long nguyên nhân người coi như sẽ tới một cái thành tiên cảnh giới tu l u y ệ n người cũng cũng không thể đánh vỡ lam t ì n h n a lao quân sơn bí cảnh là lao tử lưu lại tồn tại đã có đạo lý không biết tồn tại bao lâu đối với lao tử trần lâm còn chưa thấy qua thế nhưng không trở ngại hắn không biết hắn tồn tại nhất là hắn một thân pháp bảo một thân nghề phụ tại hồng h o a n g vũ trụ chư thiên và giới lao tử là tuyệt đối lại b u t so hồng quân không kém chút nào mà lại đủ loại nghề phụ so hồng quân càng hơn một bậc khai sáng thiên mệnh luyện đan là cái thứ nhất thiên mệnh luyện đan sư thánh nhân đẳng cấp luyện đan sư chư thiên vạn giới xếp hàng thứ nhất luyện khí đồng dạng như thế xếp hàng thứ nhất trần pháp cũng không thể ra so thông thiên kém không nên nhìn thông thiên giáo chủ có vạn tiên đại t r ậ n chu tiên đại t r ậ n thập tuyệt trợ ậ cựu khúc hoàng hà đại t r ậ n thế nhưng người ta lão tử cũng có lượng nghi vi trần đại t r ậ n trừ cái đó ra kiếm đạo cũng không kém thục sơn kiếm phái liền là truyền thừa của hắn có thể nói là một cái toàn năng thánh nhân kim cương trạc cũng là trần lầm coi trọng nhất tuyệt thế pháp bảo còn có thiên địa huyền hoàng linh l ư n g tháp là duy nhất hậu thiên công đức còn có thái cực đồ tính toán vô song có chút ngụy quân tử cảm giác có chút dùng sức quá mạnh nhìn như thanh t ĩ n h vô vi trên thực tế lại có tư tâm rời lên thạch đầu nện chính mình chân n ă m đó phong thần chi chiến thời điểm đem người ta thông thiên giáo chủ khi dễ vì cái gì khi dễ người ta lấy liền muốn theo hồng n ô n g ban đầu nói đến đang khai thiên tích địa nữ hoa tạo ra con người về sau nhân tộc đại hưng lúc đương thời ba vị thánh nhân mượn nhờ nhân tộc thành thánh mà lại bọn hắn đều xuất từ hồng quân lão tổ muôn hạ đồng thời cũng đều là từ bản cầu nguyên thần biến thành bọn hắn phân biệt là thái thượng lão quân nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ trong đó nguyên thủy thiên tôn sáng lập giáo, xuyền hắn lập đối thu tư đồ đệ chú trọng suất chính là tinh anh giáo dục đồ đệ quý tinh bất quý đa nói thí dụ như nhân tộc đệ tử khương tử nha ba mươi hai tuổi lên núi học được mấy chục năm tiến triển thong thả liên bị nguyên thủy phán định sinh ra bằng bệnh tiên đạo khó thành chỉ có thể bị người ở giữa c h i phúc được đưa đi xuống côn lôn sơn mượn hắn tay tiến hành phong thần đương nhiên kỳ thật theo ban đầu nguyên thủy thiên tôn sở dĩ thu đồ đệ khương tử nha cũng là bởi vì hắn là thiên mệnh phong thần người bằng không dùng tư chất của hắn há có thể bái nhập hắn s xẻ giáo cuối cùng khương tử nha không phải liền tiên nhân đều không có xem như tiến bào vào trong luân hồi nguyên thủy thiên tôn thậm chí đều không có đi đón dẫn hắn ý tứ còn nói cái gì đệ tử từ có đệ tử may mắn nói thật dễ nghe thật ra thì đó là xem thường người ta khương tử nha mà thông tiên giáo chủ hắn thấy Đại đạo thông i tin vạn giáo chủ tọa hạ thân truyền đệ tử liền có đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẹ vô lương thánh mẫu uy linh thánh mẫu bọn bốn người còn có yêu mến mấy cái ngoại môn đệ tử triệu công minh tăng tiêu nương nương t ă n tiêu nương nương đang giá liền là vân tiêu tiên tử quỳnh tiêu tiên tử bếch tiêu tiên tử ba người trừ thân truyền đệ tử bên ngoài có khác theo t ù y tùng b ả y tiên phân biệt là Âu văn tiên kim ô tiên trở theo t ù y tùng b ả y tiên tam đại đệ tử càng nhiều như văn trọng dư nguyên hỏa linh thánh mẹ dư đức các loại thậm chí liền tứ đại đệ tử cũng không ít t h như dư hóa hồ lôi cắt lập dư khánh đám người thật giáo đệ tử đa số thú chim dị vật tu luyện được đạo mà hóa hình cho nên bị xiển giáo đệ tử xem thường thậm chí nói bọn hắn là khoác mau mang sừng chứng hóa ở mất sinh hạng người rất ít tại cùng một chỗ mà làm hồng quân đại đệ tử thái thượng lao quân thì sáng lập nhân giáo bởi vì hắn tuân theo vô đạo trang tại ngoài ba mươi ba tầng trời huyền đô tử phủ đại la sơn bắt cảnh cung đô đệ chỉ có huyền đô đại pháp sư một người cho nên theo trên thực lực xem nhân giáo yếu nhất thứ hai là x i n hiệu giáo cuối cùng là tiển hiệu giáo theo giáo dục lý niệm bên trên xem lão quân cùng nguyên thủy lý niệm tiếp cận đều chú trọng chính là tinh anh giáo dục mà t h i ể u sư đệ thông thiên thì chú trọng l ư u giáo vô loại mặc kệ xuất thân tư c h ấ t chỉ cần có ý hướng đạo đều có thể học tập vẹn vẹn là theo lý niệm cùng thực lực quyết định thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn khá là thân thiết thứ hai còn cùng lần này phong thần bảng có quan hệ tại sao phải phong thần đầu tiên đệ nhất liền là hạo thiên thượng đế hướng hồng quân lao tổ khóc lóc kể l ệ thiên đình không người đệ nhị chính là thuận theo thiên đạo thương diện xung quanh hưng thứ ba liền là thần tiên gặp nạn liền là này ba điểm trong đó thương diện xung quanh hưng dính đến ngay lúc đó nữ hoa nương nương ngay lúc đó thiên tử ẩn trụ vương tại tế bãi nữ hoa nương nương lúc thấy nữ hoa điêu khắc sinh động như thật mười phần mỹ mạo liền nổi lên sắc tâm viết một bài thơ liền là này một bài thơ cho ẩn thương mang đến t h i họa nữ hoa giận dữ phái ra hiên viên phần ba yêu đi tới triều đỉnh hoạ loạn triều chính dùng vòng ân thương bởi vì t i ệ t giáo đệ tử rất nhiều tam đại đệ tử văn trọng bọn người tại triều ca nhậm chức cho nên thương diện xung quanh hưng dính đến t i ệ t giáo đệ tử bản thân lợi ích vì ích lợi của bọn hắn cho nên hô bằng gọi h ư u không ngừng mà t i ệ t giáo đệ tử thiều thân lao đầu vào lửa từng cái hướng đi tử vong thần tiên gặp nạn thần tiên cũng là có kiếp nạn liền lấy xiền giáo tới nói bọn hắn phạm vào hồng trần c h i á c h giết phạt tới người đối mặt đồng dạng khốn cảnh thông thiên nhường đệ tử của mình đều đóng cửa đạo phủ tính tọa duyệt vàng trải qua mà nguyên thủy môn dưới nói thí dụ như thập nhị kim tiên lại là chủ động lại nói ngày này đ ỉ n h thiếu người đi thiên đình thành thần đối với bình thường mà nói đó là thiên đại hảo sự thế nhưng đối tam giáo tiên nhân đến nói cái k i a chính là thai nạn to lớn t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu thái thượng bí cảnh đối bọn hắn tới nói chỉ cần tu đạo có thành tựu là có thể hưởng thụ sinh trường tiêu g i a o tự tại hướng bắc hải mà mộ thương lô muốn đi đâu thì đi đó tự do vui sướng mà một khi thành thần đâu tu vi dừng lại từ đó sẽ không còn có t i ế n thêm còn muốn nghe theo hạo tiên h thượng đế hiệu lệnh người ta nhường ngươi làm cái gì ngươi làm cái gì còn muốn mỗi ngày đánh trầm công điểm danh cho nên tam giáo bên trong người bất kể là ai nếu như huyền đô đại pháp sư lên phong thần bảng vậy hắn khóc đều không chỗ để khóc bởi vì lý niệm khác biệt thân sơ có mặc dù hai cá yếu nhược thế giáo phái chỉ có thể gần nhau hỗ trợ tận lực để cho người ta số tương đối nhiều thiệt giáo tử đệ nhiều hơn phong thần bảng đây cũng là thái thượng lão quân hiệp trợ nguyên thủy thiên tôn nguyên nhân nói t r ắ n g ra là vẫn là lợi ích chi tranh đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất cái t i ê chính là thông thiên giáo chủ làm người đi thẳng về thẳng không biết khéo đưa đ ẩ y nhiều lần chống đối thái thượng lão quân dù nói thế nào hắn cũng là đại ca sao nguyên thủy thiên tôn lại không phải mỗi một lần cho thái thượng lão quân đầy đủ tôn trọng tự nhiên thái thượng lão quân lựa chọn thông thiên giáo chủ đương nhiên đối với trần lâm mà nói thật sự là hắn là ưa thích thông thiên giáo chủ một điểm không vì cái gì khác hắn ưa thích chân tiểu nhân không thích ngụy quân tử đương nhiên tử mặc dù lam tinh lão tử không phải chân chính thái thượng lão quân nhưng lại cũng càng chân chính thái thượng lão quân có quan hệ đạt được một hai kiện sản phẩm lại đến một hai cái bạo kích trả về chính phẩm có thể bạo kích trả về ra tới cũng khó nói hiện tại có thể là ngàn tỷ lần bạo kích trả về đi vào lao quân bí cảnh trần thiên liền bắt đầu tìm tòi nhìn một chút có thể hay không từ nơi này lao quân bí cảnh bên trong tìm tới đ ồ tốt quả nhiên có cái kia một câu nói làm cho tốt thanh tĩnh vô vi a lao quân bí cảnh cùng trấn nguyên tử bí cảnh đó là phong cách vẽ hoàn toàn tương phản thậm chí bao gồm tây vương mẫu bí cảnh cũng không bằng a nơi này là hoang vu một mảnh trước đó nơi này hẳn là có một cái đạo quan thế nhưng đạo quan đ ổ sụp tàn phá không thể tả gió thổi qua liền muốn sụp đổ cái chủng loại kia xem người đều trực lắc đầu còn không muốn nói mặt khác mà đặt tại bí cảnh mặt đất trần lâm đều hoài nghi mình có phải hay không tới lộn chỗ. sư phụ n g ư ơ i xác định nơi này là thái thượng bí cảnh trần lâm tức giận nói thế nào không tin sư phụ nhận sư phụ còn có thể lầm không thành bách hoa tiên tử tranh thủ thời gian lắc đầu nói sư phụ đệ tử không phải ý tứ này đệ tử có ý tứ là là được a đệ tử chính là cái này ý tứ phốc phốc trần lâm mặt đều đen chọc cho cấu ninh hạ nhịn không được liền nợ nụ cười lắc đầu nói ra ta cũng cảm thấy cái này là tại khôi h à i tốt đừng tức giận không phải nói nơi này là thái thượng bí cảnh sao nói không chừng nơi này ẩn giấu bí mật gì thật tốt dò xét một phiên hẳn là có thể tìm tới cái gì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 còn có một cái thái cực trương tam phong thế nhưng cuối cùng chỉ xuất là phàm nhân thôi duy nhất cố có sắc thái thần thoại tồn tại nói xong trần lâm hai tay kết ấ n một đạo mạnh mẽ pháp ấ n hướng phía thái cực đồ án rơi xuống vê a n g lập tức đất rung núi chuyển thiên băng địa liệt thái cực đồ thế mà theo chính giữa vị trí mở ra một cái cầu thang xuất hiện tại mấy người trước mặt nhìn trước mắt cầu thang trần lâm nói ra đi vào xe m nói xong liền hướng phía cầu thang bên trong đi đến mấy bước xuống rất nhanh liền đi vào một cái to lớn mất thất mất thất chỗ sâu tràn đầy vô tận quỷ dị càng như vậy càng có thể khiến người ta thấy rung động nguyên nhân chỗ cầu thang chỗ sâu lại có thể là một cái to lớn phòng sách sách trong phòng bài trí rất nhiều thư tịch mỗi một quyển sách đều là bị từng cái pháp thuật cho phong ấn trần lâm t i ệ n tay liền c ở i ra một cái phong ấn một quyển sách trong nháy mắt xuất hiện trong tay đây là một môn q u y ề n pháp lớn phục ma q u y ề n pháp đây là một môn tràn ngập dương cương c h i lực vô thượng q u y ề n pháp cương mạnh vô cùng thuộc về thần cấp q u y ề n pháp đẳng cấp không cao dĩ nhiên đây cũng là đối trần lâm mà nói thế nhưng nếu bị thái thượng lão quân lưu ở nơi đây tự nhiên có chỗ thích hợp trần lâm trong lòng hơi động lại một lần nữa theo những sách vở này bên trong lấy ra một bản lần này không phải bí tịch võ công ngược lại là một bản y thuật vô cùng kỳ diệu mặc dù so ra kém hắn lấy làm tiên y bảo điện nhưng cũng để cho người ta nhìn mà than thở trong đó nhất làm cho không thể tưởng tượng nổi phía trên thế mà ghi chép khí quan cấy ghép mà lại không có bất kỳ cái gì bài dị phản ứng mọi người đều biết mặc kệ là cái gì cấy ghép giải phẫu cuối cùng mặc dù có thể thành công thế nhưng bài dị phản ứng rất là kịch liệt rất nhiều người như vậy chết ở trên đây mà phía trên này ghi chép kích t h u bắc lại có thể hoàn mỹ giải quyết tất cả những thứ này đương nhiên muốn giải quyết bài dị trần lâm không phải làm không được mà là hắn căn bản không có, có ý nghĩ này đi xử lý những thứ này hiện tại bản này y thuật ghi chép có thể nói nhường hiện tại y thuật tăng lên một đoạn dài trần lâm cách làm rất là dứt khoát là một bước đúng chỗ trực tiếp dùng vô thượng tạo hóa chi thuật tái tạo khí quan tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì bài dị phản ứng thế nhưng cái này nhất định phải tu luyện tiên ý bảo đ i ệ n mà bản này y thuật phía trên ghi chép liền hoàn mỹ giải quyết tất cả những thứ này căn bản không cần tu luyện cái gì tiên ý bảo đ i ệ n so ra mà nói phía trên này ghi chép càng thêm dễ dàng bị người tiếp nhận sau đó truyền bá ra không sai ý thuật nơi này có tiên cấp công pháp tam môn thần cấp công pháp thập nhị môn vương cấp công pháp tám mươi mốt môn còn có một đến chín phẩm công pháp trọn vẹn bên trên thiên môn nhiều mà lại tên cũng rất là quen thuộc phong thần thối hàng long thập bắc trưởng liên thành kiếm pháp trở chút đơn giản liền là một cái bách khoa toàn thư mà lại này chút võ học tên còn quen thuộc như vậy t r ư ờ n g tám trăm bảy mươi bảy có thu hoạch cũng có xem thường đúng liền là những cái kia trong tiểu thuyết xuất hiện võ học thậm chí trần lâm có một loại ý nghĩ n à y chút võ học là thái thượng l ắ o quân nhảy vọt thời gian trường hạ cố ý lưu lại bởi vì bọn hắn đối lam tinh người mà nói thâm căn cố đế càng thêm dễ dàng tiếp nhận cùng làm ra lựa chọn chính xác nhất đến mức trần lâm khi nhìn đến những công pháp này trong nháy mắt liền biết cái kia bản tốt cái kia bản không xong những sách vợ này trần lâm một bản không nhúc ních nếu như nói trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu lưu lại truyền thựa cho lam tinh tu luyện khả năng như vậy nơi này chính là một cái bách hoa toàn thư toàn dân tu luyện bắt đầu. nếu là nắm chỗ này bí cảnh mở ra mới thật sự là nhường làm tinh người có quật khởi hy vọng có chút ý tứ thái thượng lao quân nghĩ so với chính mình x a chỉ là điểm này trần lâm đối với chỗ này bí cảnh hứng thú tăng nhiều đương nhiên hắn biết thái thượng lao quân là không biết thấy chính mình bởi vì chính mình đã sớm chặt đứt quá khứ tương lai cùng hiện tại đối với bọn hắn tới nói chính mình là một cái không tồn tại người nơi này là thư t h ị h như vậy bảo vật tự nhiên cũng sẽ không ít trần lâm tiếp tục hướng phía bên trong đi đến khoan hay nói bên trong liền là một kiện phòng luyện đan chính giữa trưng bày một cái đa lô chân chính nhường trần lầm cảm thấy hứng thú liền là này một cái đan lô phải biết thái thượng lão quân sử dụng đan lô tên là lò b ắ t quái trong lò bên trong có tứ đại thiên hỏa một trong sáu đinh tần h hỏa có thể nói rất nhiều pháp bảo đan dược đều là theo b á t quái này trong lò luyện chế ra tới tỉ như cựu c h u y ể n kim đan thất phản hỏa đ a n các loại cũng có như ý kim cô bồng cựu sĩ đinh ba t ử kim linh nhóm vũ khí pháp bảo đã từng thái thượng lão quân còn từng đem tôn nộ g không nhốt vào trong lò đ ố t luyện kết quả hun ra một đôi hỏa nhãn kim tinh tôn nộ không một cước đạp đảo lò bắc quái rơi vào thế gian hình thành hỏa diễm sơn sau như ma vương con trai hồng hải nhi ở đây núi tu luyện thành tam hội chân hỏa thái thượng lao quân có được pháp bảo kim cương t r ạ n g t ử kim hồng hồ lô dương c h i ngọc t ị n h bình màn trướng kim thừng ba tiêu phiến thất tinh kiếm chờ nhiều món pháp bảo dùng tập vòng cầm kim cương vòng tay lợi hại nhất từng bị ngồi cưỡi c h â u xanh trộm dùng x u ố n g p h ạ m tại kim đâu động nhiều lần đấu bại tôn nộ g không thắt tháp, tháp thiên vương mười tám vị la hán đập đáp chờ thần tiên cuối cùng lao quân dùng ba tiêu phiến lấy đi kim cương vòng tay hàn phục thanh ngư tinh đây đều là theo lò bắt quái bên trong luyện chế ra tới trước mắt rõ ràng liền là lò bắt toàn bộ bí cảnh bên trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại trần lâm một cái vai đi vào lò bắt quái trước mặt không sai cùng chính mình đoán sai một dạng quả nhiên là món bảo vật này phản phẩm phải biết hắn không phải là không có đan lô thế nhưng muốn nhất vẫn là lò bắt quái l ò bắt quái đẳng cấp không cao chẳng qua là nhất lưu tiên thiên linh bảo nhưng lại luyện được vô số hậu thiên bảo vật đến chỉ là điều này có thể không thể khinh thường vung tay lên trần lâm liền đem đan lô thu vào biến thành lớn chừng bàn tay trong tay v u t vớt một p i ê n không sai bảo vật trần lâm lúc này đưa cho trần tiểu long nói ra cái này đan lô cho ngươi trần tiểu long lắc đầu nói sư phụ đệ tử mới không cần đan lô lại không thể ăn nay nhưng làm trần lâm chọc thức ngươi cho rằng hắn mong muốn cho ngươi hắn bất quá là nhìn ngươi là tổ long thân thể lúc này mới cố ý đưa cho ngươi nhường ngươi nhường ngươi cho ta bạo kích trả về hao một đợt lông dê bằng không cho ngươi trần lâm nói ra ta nhường ngươi thu về sau gặp được thức ăn thời điểm liền dùng đan lô đun sôi lại ăn bằng không ngươi cho rằng làm gì mà lại đây là thái thượng lao quân lò bắt quái phản phẩm dùng nó nấu qua thức ăn có thể nguyên chấp nguyên vị phát huy ra hết thể dược lực toàn bộ dược hiệu ồ trần tiểu long lúc này mới cố mà làm nhận lấy trần lâm thấy chỉ mắt trắng tiểu tử rồi, này đây là cần ăn đòn là đây Được A. ký h ô n g để ý tới hắn, chủ í kích n mình quan trọng. Ken. h h bảo Ký c trả về chủ ban cho đệ tử trần tiểu long tiên cấp pháp bảo lò b ắ t quái phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên t i ê n nhất lưu linh bảo lò b ắ t quái thật sự chính là đạt được lò b ắ t quái món pháp bảo này so càng khôn đỉnh tuy k é m xa thế nhưng luyện đan luyện khí đều có thể làm được thiếu một thứ cũng không được như thế bảo vật mặc dù đối trần lâm mà nói hiện giai đoạn cũng là nhưng lại có khả năng cho tạ thanh sơn thiên mệnh luyện đan sư truyền thừa phải nhờ vào hắn đi phát dương q u a n đại về phần mình có cũng được mà không có cũng không sao bởi vì tác dụng còn thật không phải là rất lớn l ò bắt quái thu vào trần lâm lúc này mới xem xét đan dược nơi này không có đặt pháp bảo ngoại trừ lò bắt quái kỳ thật lò bắt quái là thái thượng lão quân thiết lập một cái nguy trang hắn mục đích đúng là chờ đợi cơ duyên người h ư u duyên có khả năng đạt được không phải người h ư u duyên đó là tiến vào bảo sơn cũng không phát hiện được đáng tiếc là thành toàn trần lâm hơn nữa còn bị trần lâm giao cho đệ tử của mình nhường hắn xem như khí cụ đây không phải hố người sao nói đến cũng là người ta rất là im lặng bên trong im lặng thế nhưng ngươi mặc kệ nói cái gì đồ vô dụng liền là đồ vô dụng nói lại nhiều cũng không hề dùng nếu dạng này những đan dược này trần lâm cũng không dùng đ â u mấu chốt là xem thường a còn không bằng chính mình ngôn s u ấ t p h á p tùy tùy tiện chế tắc một cái dược hiệu so này lớn hơn mà lại mặc dù luyện đan chi pháp cũng là thiên đạo bên trong nhưng khi tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau những đan dược này đối ngươi trợ giúp rất rất nhỏ trừ phi là hỗn độn ma thần đan thế nhưng n à y hỗn độn ma thần đan cho dù là chính mình đạt được ngàn tỷ lần bạo kích trả về cũng nhất định phải là cựu truyện kim đan bực này trình độ đan dược hơi có chút không như ý liền là rắt rưởi đây a n d chính t không t c h n t là i n tiên cấp đan dược rất nhiều người nhất định hết sức nghi hoặc vì cái gì lúc trước một viên hàn băng thần đan liền có thể khiến người ta trở thành hàn băng thần thể trần lâm cũng dựa vào trí tôn tiên đan trở thành trí tôn tiên thể vì cái gì đến nơi này một viên tiên cấp đan dược tại vương phẩm tư chất cái này muốn nhìn lam tinh tư chất lam tinh tư chất là thật kém mà lại còn không phải bình thường kém cũng là bởi vì này k h á c loại lúc này mới sáng tạo ra tình huống hiện tại đục không chịu nổi nếu muốn đánh phá cái này c h ó i buộc cần đan dược liền khó khăn v ạ n lần h ô n độn âm dương ngũ linh đại trận c h ó i buộc không chỉ là phong ấn cùng lam tinh cường độ cũng đồng dạng c h ó i buộc cơ thể người tư chất b ộ t phá cũng may cảnh giới tu vi tăng lên còn có khả năng lọt vào trong tầm mắt thế nhưng phương diện k h á c liền không nhất định âm dương vạn thọ đ a n hết thể ba cái có thể giút ba người trở thành vương phẩm tư chất bất quá này ba viên thuốc trần lâm lúc này liền định lấy đi trong đó một viên cũng là có chủ nhân trần lâm trực tiếp đưa cho cấu nghênh hạ nói ra nghênh hạ này đang ngươi uống vào đi ta giúp ngươi luyện hóa cấu nghênh hạ gật đầu đáp ứng ngưng sát cảnh giới thần cấp tư chất Viên đan d ư ợ cấu này đối với người bình thường mặc mà nói là thành tiểu vương phẩm, mà là đối với hoặc tiểu phẩm, nghênh hạ không trần c h ờ chút nào nhận lấy liền trực tiếp dùng đan dược vào cơ thể mạnh mẽ dược lực cấp tốc phát huy tác dụng không ngừng cải tạo cấu nghênh hạ thân thể tư chất của hắn cũng vững bước tăng lên rất nhanh liền ổn định lại cấu nghênh hạ đường trần lâm đã vì hắn bố trí xong tốt nhất tư chất là cái gì hỗn độn chi thể hỗn độn đạo thể thiên thiên hỗn độn ma thần thân thể hỗn độn ma thần thân thể từng bước m o n tới nếu là đạo lữ của mình há có thể không vì nàng an bài thỏa đáng âm dương vạn thọ đ a n âm dương lực lượng ngoại trừ có thể tăng lên tư chất bên ngoài còn ẩn chứa mạnh mẽ dược hiệu có thể trợ giúp người thành t ự u vạn thọ tên đều biết đại đế mới có thể vạn thuế mà dùng này đan cũng có thể đi đến vạn thuế đây mới là viên đan dược này chân chính chân quý địa phương n à y thái thượng lao quân cũng là bỏ được thế mà ở trong đó gia nhập quả nhân sâm cành lá một dọn mặc dù chỉ có một dọn nhưng lại cũng đi đến mức không thể tưởng tượng nổi ẩn chứa lượng lớn khí tức thành cựu hiện tại âm dương vạn thọ đ a n tới keng k ý chủ đưa tặng đạo lữ một viên âm dương vạn thọ đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được v ô thượng thiên long đan n à y là một cái long tộc đan dược là long tộc bảy trào chân long nội đan luyện chế mà thành có thể công có thể chịu liền giống với khuê một làng kim thân xá lợi từ một dạng có thể xem như đan dược luyện hóa tăng cao tu vi cũng có thể coi như pháp bảo đối địch có khả năng đệ người như một đạo kim sắc quan mang nhanh như thiền điện để cho người ta khó lòng phòng bị có thể nói là lợi hại ghê gớm tuyệt thế bảo vật đẳng cấp sao t ự c phẩm t i ê n khí đối với trần lâm mà nói có chút gân gà nhưng lại có khả năng đưa cho trần tiểu long cầm lấy kim đan hướng phía trần tiểu long liền ném tới nói ra tiểu tử ngươi vận khí tốt viên đan dược này đưa cho ngươi giải quyết như thế nào chính mình nhìn xem xử lý nói xong còn đem đan dược phương pháp sử dụng cho trần tiểu long trần tiểu long tiếp nhận đan dược trong nháy mắt cả người đều phát sinh biến h ó a kinh người trong nháy mắt liền trở nên hết sức không đồng dạng bởi vì hắn trực tiếp nắm đan dược cho nước đan dược vào cơ thể tổ long thân thể mạnh mẽ tiêu hóa công năng gả cho đan dược trực tiếp cho tiêu hóa nhưng là đồng dạng viên đan dược này cũng sáng tạo ra trần tiểu long tu vi để x ã công tu vi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên rất nhiều theo chân tiên thành t i ể u kim tiên sau đó là tiên vương sơ kỳ đều bắt kịp bách hoa tiên tử trần lâm lắc đầu không thôi phung phí của trời thế nhưng viên đan dược này đều cho tiểu t ử này nhìn hắn xử lý như thế nào là tùy hắn keng hệ thống lại một lần nữa vang lên cũng là nhìn một chút này vô thượng thiên long đan có thể được cái gì bảo vật tới ký chủ đưa tặng đệ tử trần tiểu long một viên c ự c phẩm tiên đan vô thượng thiên long đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện bất quá viên thuốc này vì bạo kích trả về bạo kích ban thường chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích đạt được c ự c phẩm tiên đan tiên thiên thần thông viên mãn đan a lại có thể là một viên tiên mệnh đan dược đồ tốt một viên nhưng để một viên thần thông đại thành mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đây không thể nghi ngờ là cho cấu n i n h hạ đo ni h đóng dày tự nhiên là cho cấu n i n h hạ trần lâm lúc này xuất ra viên đan dược này đưa tới n i n h hạ viên đan dược này chính là tiên thiên thần thông viên mãn đan dược một hạt có thể nhường ngươi ngũ hành lớn độn trực tiếp đại viên mãn thần ký như vậy c ấ n g n h hạ cũng bị cho váng lúc nào gặp được bực này thần kỳ bảo vật ta mà lại nàng biết trần lâm là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình còn có lời gì nói tự nhiên trực tiếp dùng tốt đan dược vào cơ thể đã có thể không giống như là trần tiểu long dùng vô thượng tiên long đan đơn giản như vậy dù sao trần tiểu long là tổ lòng hắn có khả năng thống ngự hết thảy có thể chấn áp hết thảy c ũ n g nên hạ uống vào đan dược cần phải thật tốt luyện hóa hơn nữa còn không thể có bất luận cái gì nửa đường bị quay dày hành vi một khi bị quay dày liền phí công nhọc sức thất bại trong g ă n tấp phiên muộn thần thông viên mãn nhất định phải đi đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi cơ thể người ngũ hành chính là muốn đem này ngũ hành lực lượng đề luyện ra sau đó hóa thành thực lực một bộ phận nhìn như quá trình này rất đơn giản thế nhưng ẩn chứa trong đó chờ đợi cùng cơ duyên lại là dị thường khó khăn nếu không phải đạt được này miếng thần thông viên mán đan cấu n ê n h hạ tại không có hệ thống tình hương dưới muốn muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn ít nhất cần vài vạn năm thời gian thế nhưng ai bảo hắn trần lâm có được hệ thống không chỉ hắn được lợi cùng hắn thân cận người cũng đi theo được lợi một viên thuốc có thể trợ giúp nàng trực tiếp nhất đem một môn thần thông đi đến cảnh giới viên mãn thế nhưng cứ việc dạng này cũng rất là khó khăn hơn nữa còn có một quãng đường rất dài muốn đi tùy theo bắt đầu luyện hóa đan dược trần lâm một thanh đặt tại cấu n ê n h hạ phía sau lưng đan dược liền tốc độ cao đạt được luyện hóa thời gian trôi qua lần này muốn luyện hóa đan dược trọn vẹn hao tốn một ngày một đêm cuối cùng cấu nghênh hạ trong cơ thể đan dược bị luyện hóa xong rồi thiên cương sơ kỳ trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới không chỉ như thế còn nhường cấu nghênh hạ trực tiếp nắm giữ ngũ hành lớn đ ộ t trước đó cấu nghênh hạ là chỉ có tu v i cùng cảnh giới không có đem đối ứng sức chiến đấu thế nhưng lúc này hắn học được ngũ hành lớn đ ộ t liền có thể điều khiển ngũ hành lực lượng kim một thủy hỏa thổ đều có thể tùy ý trường khống trọng yếu nhất là có thể thi triển ngũ hành đ ộ p thuật v y thần khó lường tại tam tập lục thiên cương thần thông bên trong thỏa sức kim quang l ạ nhảy lên cách xa và giảm mà ngũ hành lớn nộp có thể đang tùy ý địa phương tùy ý tới lui tự nhiên xuyên toa h ơ không t r â n lâm hài lòng nói không sai ngũ hành lớn đồn viên mãn ta có khả năng truyền thụ cho ngươi tiếp theo môn thần thông công pháp t r â n lâm nghĩ kỹ truyền thụ một môn t r ư ờ n g pháp bất quá cụ thể quyền pháp gì còn cần phải thi cho thật giỏi lo một v i ê n hiện tại là tiếp nhận bạo kích trả về thời điểm keng ký chủ đưa tặng đạo lữ một viên c ự c phẩm thiên đan thần thông viên mãn đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công viên thuốc này vì bạo kích trả về đan dược chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được kinh hồn chỉ được a t ự c phẩm tiên thuật kinh hồn chỉ chương tám trăm bảy mươi chín cho hoa sinh một viên nhất chỉ kinh hồn chỉ cần đánh trúng mục tiêu lập tức liền sẽ đem để cho người ta ở vào ba giây đến mười giây đồng hồ mê mội dĩ nhiên đối phó chiến lược càng mạnh cảnh giới càng cao mê mội cũng là càng ngắn thậm chí đi đến cảnh giới nhất định coi như là bị đánh trúng cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cảm giác mê man và không kinh hồn chỉ còn không người tiên trước h ù t đó tại ngũ hành lớn đội viên mãn về sau trần lâm ban đầu dự định truyền thụ một môn trường pháp cho cấu ninh hạ hiện tại tự nhiên là thay đổi chủ ý nên hạ ta truyền thụ cho ngươi một môn chỉ pháp một chỉ điểm ra trong m é t mắt cấu ninh hạ liền đạt được môn này chỉ pháp truyền thừa cả người cũng theo đó phát sinh biến hóa kinh người môn này chỉ pháp cấu ninh hạ kinh hỷ nói trần lâm nói ra môn này chỉ pháp ngươi tốt nhất tu luyện chờ ngươi tu luyện thành công về sau ta lại chuyển cho ngươi tân thần thông công pháp Ừm. c ố nên hạ tự nhiên là đáp ứng keng ký chủ truyền thụ đạo lữ c ố nên hạ vô thượng t u y ệ t học kinh hồn chỉ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công công pháp này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được ngang cấp vô thượng tiên đế t u y ệ t học thiên long b á tâm đây là một môn âm ba công lấy từ bát bộ thiên long y tứ bát bộ thiên long còn gọi là thiên long bát bộ long thần tám bộ tám bộ chúng này chút danh từ xuất phát từ phật kinh rất nhiều đại thừa phật trải qua tự thuật phật hướng chư bồ tát tỷ khưu trờ thuyết pháp lúc thường có thiên long bát bộ tham dự nghe pháp bát bộ thiên long bao quát tám loại thần đạo chúng sinh bởi vì thiên chúng cùng lòng chúng trọng yếu nhất cho nên xưng là thiên long bát bộ tám bộ người một ngày chúng nhị long chúng ba đêm xiên bốn càn đập bà năm a tu la sáu già lâu la bảy khẩn na la tám ma hô la giả thiên long bát âm liền là này bát bộ thiên long thanh âm có khả năng câu hồn và phách điều khiển hôn phách này thiên long bát âm đích thật là một môn tốt việc học cái này khiến trần lâm nghĩ đến trước đó lấy được phổ độ chúng sinh đây cũng là theo diệu thiện tam sinh tam t h ế ở bên trong lấy được phật môn vô thượng công pháp có thể độ hóa thế nhân t â m hướng phật môn liên làm một môn lưu m ạ n h công pháp thiên long bát tâm tuy tốt thế nhưng cùng phổ độ chúng sinh vừa so sánh chẳng phải là cái gì ngược lại đối trần lâm mà nói có chút gân gà thậm chí hắn thật muốn truyền thụ người khác thiên long bát tâm còn không bằng truyền thụ phổ độ chúng sinh khác biệt duy nhất là phổ độ chúng sinh là phật môn tuyệt học trí cao nếu như bị phật môn biết ngươi biết cái này môn vô thượng việt học chỉ có một kết quả cái kia chính là trăm phương ngàn kế mong muốn ngừng ngươi vào phật môn ai nguyện ý tùy tiện vào phật môn đây không phải tìm đánh sao p h ậ thái muôn c thượng t n bí cảnh đây là thái thượng lao quân vì nhân tộc lưu lại phương pháp tu luyện là vì nhân tộc lưu lại tương lai là vì để nhân tộc có một cái quan trong minh tương lai cũng là vì để nhân tộc có năng lực cùng kỳ ngộ mặt với bên ngoài ngoài hành tinh c h ủ n tộc mối nguy sắp đến theo lý thuyết chỗ này bí cảnh muốn mấy chục năm sau mới có thể bị phát hiện trần lâm xuất hiện tương đương sớm mở ra tất cả ra những thứ này nhường lam tinh nhân loại sớm tiến vào tu luyện thời đại trong tương lai đối phó nguy cơ thời điểm có thể càng thêm cường đại càng thêm có nội tình tu luyện là một cái d à i đẳng đắng đi ngang qua sân khấu không phải một chỗ mà liền trừ phi hắn tên biến thái này tồn tại tại lam tinh hắn thu ba cái đệ tử bánh hoa tiên tử cùng trần tiểu long là muốn đi theo hắn rời đi hoa sinh không nhất định có có thể trở thành người tương lai tộc định hải thần trâm một đoạn thời gian rất dài đều không thể nhìn thấy có lẽ tại tương lai vẫn còn có cơ hội âm dương vạn thọ đan hết thảy ba hạt trong đó một hạt cho cấu ninh hạ một hạt liền là thuộc về hoa sinh nếu dạng này vậy liền cho hắn tốt lớn tuổi nay một viên âm dương vạn thọ đan không thể nghi ngờ là triệt để tôn định trụ cột của hắn nhường hắn triệt để đạt được chấn áp và giảm bớt triệt để vì chính mình mà sinh phất tay âm dương vạn thọ đan phá toái hư không tan biến tại tại chỗ liền xuất hiện tại hoa sinh trước mặt hoa sinh còn đang nghi ngờ thời điểm viên đan dược này đến cùng là địa phương nào tới thời điểm trần lâm thanh âm vang lên nay đan vì âm dương vạn thọ đan t i ê n cấp đan dược có thể làm ngươi rèn đúc vô thượng vương thể đồng thời giúp ngươi cải tạo thân thể tu luyện tiên y bảo đ i ệ n ngươi có khả năng đem này đan muốn vào ta giúp ngươi luyện hóa nghe được trần lâm thanh âm hoa sinh sướng đến phát rồi rồi biết đây là sư phụ ban thưởng trước đó sư phụ nói chính mình có thể là thanh nhân hắn tin tưởng thanh nhân là cái gì không phải cùng k h ổ n g mạnh tồn tại ở cùng một đẳng cấp mà là cùng tam thanh thanh nhân a di đà phật tồn tại ở cùng một đẳng cấp đó là chân chính trí cao vô thượng nôn xuất pháp tùy tồn tại đến mức không có ở trong truyền thuyết thần thoại lưu lại danh hiệu ngươi là ai phàm nhân một cái ngươi có thể biết trên đời này tất cả thần tiên không thành coi như là biết cũng là một chuyện cười thôi hoa sinh lúc này lựa chọn một một chỗ yên tĩnh không chút khách khi uống vào này miếng âm dương vạn thọ đan cấu nên hạ cùng hoa sinh không giống nhau cấu nên hạ dù sao mới hơn hai mươi tuổi toàn thân cơ năng vẫn còn trạng thái đ n h p h o n g mà hoa sinh mặc dù đạt được trần lâm trợ giúp thế nhưng thân thể cơ năng ý nguyên có trượt xu thế lúc này đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất một điểm không thể không cẩn thận ứ n g đối đến lúc này trần lâm một sợi thần thức thời khắc chú ý đến hoa sinh ngay tại hoa sinh uống vào đan dược trong n h y mắt trần lâm động phất tay một đạo pháp lực mạnh mẽ đưa vào trực tiếp trùng kích hoa sinh thân thể âm dương vạn thọ đan c đây đối với trần lâm mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên không quan trọng tăng lên cái kia không coi là đếm nhưng là đúng nghĩa tăng lên là chưa từng có tăng lên thời gian trôi qua khổng lồ dược lực không ngừng rửa sạch hoa sinh thân thể mà trước đó lĩnh hội tiên y bảo điện lấy được phương pháp tu luyện cũng vào lúc này tốc độ cao vận chuyển một vòng hai vòng ba vòng đợi đến vô số vòng mấy lúc sau tiên y bảo điện cuối cùng đi đến mức không thể tưởng tượng nổi tiến vào một cái phi tốc phát triển xu thế tăng lên cấp tốc đương nhiên cái này tăng lên không phải một chỗ mà liền mà là một cái thăng hoa tăng lên quá trình bên trong vẫn là bên ngoài đều tại cải tạo thân thể nhường thân thể đi đến trạng thái tốt nhất chỉ có dạng này mới có thể để cho hoa sinh thân thể đi đến vương phẩm vương phẩm có thể nhập trường sinh tám cảnh chương tám trăm tám mươi biến tuổi trẻ tầng trời thấp bay lượt đi đến luyện khí cảnh giới là có thể đi đến mà đằng vân giá vũ nhất định phải thần thông cảnh giới như thế nào thần thông cái kia chính là tu luyện thần thông cảnh giới đằng vân giá vũ chính là thần thông tầng trời thấp bay lượn mà là pháp thuật thần thông cũng có thể gọi pháp thuật thế nhưng bình thường trên ý nghĩa thần thông so pháp thuật càng thêm lợi hại một phiên dày vỏ phía dưới hoa sinh tư chất cuối cùng tung động bản thân liền là tam phẩm tư chất lúc này biến thành tứ phẩm nhớ ký thẩm linh lung bái sư thời điểm liền là bát phẩm mà cố thiên tuyết bái sư thời điểm nhìn như tam phẩm kỳ thật lại là ẩn hình tư chất một khi đạt được đan dựa phụ trợ, là có thể tăng lên tư chất Chân thực tư chất có khả năng người thực tổng n đi cộng h mới bằng không cho một trăm t linh、so、tu tuổi, tuổi. tuổi người còn phải tốn một trăm linh năm mới trở thành thần thông chỉ sợ không có, có trở thành thần thông trước đó liền chết già rồi nhìn như quan hệ không lớn lại là một sai lầm phản ứng trần lâm lúc trước cũng là thâm thụ tư chất làm phức tạp khổ sở trong đó phiền muộn có thể khổ sở chỉ có tự mình biết mười năm tu luyện luyện khí ba tầng dĩ nhiên cũng cùng chính mình không có một cái nào tốt sư phó có quan hệ thế nhưng quan hệ lớn sao thật đúng là không lớn hết thể đều là chính mình tự làm tự chịu cảm giác biết trong đó khó khăn khổ sở cho nên trần lâm nhất chỉ đến nay đều tận sức tại phát triển chính mình đệ tử tư chất tranh thủ nhường đệ tử của mình tư chất đạt được to lớn tăng lên tại tiến một bước hiện tại xem ra hiệu quả còn không sai hiện tại là nên cho hoa sinh tăng lên tư chất thời điểm tiếp theo là ngũ phẩm lục phẩm, thất phẩm bát phẩm v ư ơ n phẩm cuối cùng là vương phẩm vương phẩm cũng chia là bốn đẳng cấp hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm đỉnh phong trần lâm đương nhiên sẽ không nhường hoa sinh tại hạ phẩm trực tiếp giúp nàng một tay dễ dàng liền để hắn trở thành định phong vương phẩm tư chất tu vi cũng thuận thế đột phá luyện thể luyện khí đi đến luyện hồn đỉnh phong còn kém một bước thành tựu thần thông cảnh giới đệ nhất tiến giai ngưng sát ngưng kết tiên địa sắc khí cũng có thể ngưng tụ sức mạnh sắc khí thế nhưng trần lâm đều không có giúp hắn mà là đối hoa sinh đột phá có quy hoạch cái tiết y biết có khả năng thành tựu sinh mệnh tri đạo cũng có thể trở thành tạo hóa tri đạo sinh mệnh biết là cứu vớt mà tạo hóa biết là sáng tạo nữ hoa tạo ra con người liền là tạo hóa c h i đạo nói thí dụ như ngươi thiếu cánh tay thiếu chân sinh mệnh c h i đạo liền là đang vì ngươi trị liệu về sau ngươi thiếu hụt cánh tay là có thể mọc ra đến mà tạo hóa c h i đạo lại là một lần nữa chế tác một cái tựa như là phong vân bên trong bộ kinh vân kỳ lân tí một dạng nhìn như chính mình trung vi là tốt nhất thế nhưng đó là ban đầu đến nhất định giai đoạn thành tiên thành thần về sau chính mình mọc ra vẫn là sáng tạo ra tới thay đổi đi đều không có bất kỳ cái gì bài dị phản ứng đều hoàn mỹ phù hợp thân thể của ngươi có thể nói chính vì vậy mới có thể nhường thân thể của ngươi càng thêm hoàn mỹ trạng thái cho nên trần lâm tại sáng tạo tiên ý c h i đạo thời điểm đi lên một bước này tạo hóa c h i đạo tại tiên giới tiên ý truyền thừa cũng có thì như biện thước mà bọn hắn đi đều là sinh mệnh c h i đạo trước hết nhất đưa ra trường sinh bất lao đ a n chính là người nào liền là biện thước này mới có sau này lịch đại hoàng đế tìm kiếm thuốc trường sinh bất lao truyền thuyết đáng tiếc truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết bọn hắn cuối cùng làm không công một trợt tạo hóa liền không giống nhau bởi vì tạo hóa không chỉ là sáng tạo còn dính đến vận mệnh của ngươi khí vận tạo hóa công đức các loại sinh mệnh đi đến đập vào một trăm vị trí đầu mà tạo hóa đi đến đập vào hai mươi vị trí đầu không nên nhìn ở giữa kém tám mươi cái thế nhưng thật muốn vòng dâng lên ba ngàn đại đạo chia làm mấy cái cấp bậc đệ nhất đại đạo thứ một cái cấp bậc đệ nhị đến thứ m ư ờ i là cái thứ hai cấp bậc đạo thứ m ư ờ i một ba mươi là cái thứ ba cấp bậc thứ ba mươi một đến một trăm l à cái thứ tư cấp bậc nói cách khác một cái là thứ ba cấp bậc một cái là đệ tứ cấp bậc trong đó tranh lệ n h không thể đạo lý tính toán tùy tiện cũng không thể bị thông dụng kỳ thật võ chiếu nha đầu này cũng sẽ tiên ý cùng độc ý chi đạo thế nhưng thật muốn vòng dâng lên v theo hoa sinh tăng lên trần lâm âm dương vạn thọ đan lại một lần nữa đạt được bạo kích trả về cơ hội keng ký chủ ban cho ký danh đệ từ hoa sinh âm dương vạn thọ đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích đây chính là nguyên thủy bạo kích trần lâm ngược lại muốn xem xem có thể được cái gì bảo vật tới bạo kích thành công ban thưởng bốn ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được tuyết hồn châu đây là cái gì đan dược vẫn là pháp bảo làm hạt châu này xuất hiện tại trần lâm trong tay thời điểm trần lâm có chút n mậu vòng cảm giác đây là một kiện hậu thiên bảo vật hậu thiên tạo thành l ạ n h leo thấu xương mà lại trọng yếu nhất chính là này miếng tuyết hồn châu đối thuộc tính hàn băng người đơn giản liền là trí bảo có xuất khả năng đem chính mình một cái hồn phách biến thành tuyết hồn từ đó nhường tư chất của mình phát sinh d ị biến thành c ự băng tuyết thuộc tính liền giống với trước đó cố thiên tuyết hàn băng thần thể một dạng này miếng tuyết hồn châu có thể là trở thành tiên thiên tuyết hồn đạo thể tồn tại đồ tốt ta đáng tiếc là không phải là cái gì người đều có thể sử dụng muốn sử dụng nhất định phải thỏa mãn một cái lớn nhất điều kiện cái k i a chính là hàn băng chi thể trước đó cố thiên t u y ế t liền thỏa mãn điều kiện này mà bây giờ trần lâm gặp phải người bên trong còn không ai phù hợp yêu cầu này giữ đi trần lâm không có ý định giao cho người khác lúc này hoa sinh cũng vừa tỉnh lại nhìn xem mình trong gương cả người đều đắm chìm trong trong đó không thể tự kiềm chế đơn giản nói không ra lời ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì chính mình hiện tại thế mà thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi hình tượng như vậy ai còn nhận biết chủ yếu nhất là chính mình nếu là đăng cấp người chữa bệnh người nào tin tưởng mình là thần y, y ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức nói hình như chính là mình đi ngay tại hoa sinh cười khổ thời điểm ngoài cửa có người gõ cửa phòng tiến đến hoa sinh nói ra tiến đến vẫn là hắn một cái đệ tử tên là thôi minh đối nghe liền gọi loại mạng hết lần này tới lần khác người ta là y sinh hơn nữa còn là y thuật c a o minh thôi minh đi vào phòng thấy tuổi trẻ phiên bản hoa sinh lập tức xứng sở nghi ngờ nói ngươi là ai lao sư hoa sinh tức giận nói ta chính là ngươi lao sư làm sao không nhận ra được thôi minh nói ra chớ có nói hiệu nói vượng tiểu tử ta có thể nói cho ngươi ngươi giả mạo lao sư ta ta cũng không tha ngươi hoa sinh cái kia khí a giả mạo ngươi con mắt nào thấy ta là giả mạo tức giận đối thôi minh liền làm một bàn tay mang to tiểu tử mở hai mắt ra cho ta xem thật kỹ một chút ta chỗ nào giả mạo chứng tám trăm tám mươi mốt tiếp tục tìm kiếm đương nhiên một tắt này rất nhẹ rất nhẹ cũng không thể đem người cho làm hỏng liền làm một tắt này nhường thôi minh trong nháy mắt khẽ run run y bởi vì một tắt này quá quen thuộc cái loại cảm giác này cùng sư phụ của mình đánh cảm giác của mình giống như đúc thật chẳng lẽ chính là lao sư hơn nữa nhìn cũng là cực kỳ giống lao sư của mình nhưng là lao sư của mình nói thế nào cũng có nhìn xem bốn mươi năm mươi tuổi mà người trước mắt thấy thế nào đều chỉ có hơn hai mươi tuổi hoa sinh nói ra hiện tại còn không nhận ra lão sư ta tới thôi minh nói ra thế nhưng lão sư ngươi cũng quá trẻ tuổi cùng đệ tử đứng chung một chỗ người ta chuẩn sẽ nói ngươi mới là đệ tử ta hoa sinh nói ra làm sao nhìn xem lão sư ta tuổi trẻ hết sức kinh ngạc đi đây cũng là ta b á i một cái hảo lao sư bất quá ta lão sư cũng chính là ngươi tổ sư truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện thế nhưng tổ sư ra nói không ngăn trở ta đem phương pháp tu luyện phát dương quan đại trước đó chính ta đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thế nhưng hiện tại ta cũng xem như tạm thời nhập môn cho nên ngươi ngày mai mời sư huynh sư đệ của n g ư ơ i nhóm ta chuyển thụ cho các ngươi phương pháp tu luyện tôi minh kích động nói lão sư này phương pháp tu luyện có thể có thể khiến người ta phản lao hoàn đồng đây là tự nhiên hoa sinh gật đầu nói phản lao hoàn đồng là cơ bản nhất điều kiện hơn nữa còn có thể trường sinh bất tử tốt hết thể chờ ngày mai ta thật tốt cho các ngươi nói rõ lý do đúng tôi minh xúc động và phần biết đây là kỳ ngộ theo chấn nguyên tử bí cảnh bị phát hiện phát hiện năm môn tu luyện công pháp mặc dù còn không có tại người bình thường bên trong lưu truyền thế nhưng hồng quốc cũng bắt đầu có hành động đầu tiên liền là sáng tạo tu luyện đại học thứ hai liền là trong quân đội lưu truyền bọn hắn mặc dù là y sinh nhưng lại là thân phận địa vị rất cao học giả thì như tôi h minh một đời danh y thể cứu người vô số y khoa lớn v i ệ n trưởng tiến sĩ sinh đạo sư trở này một ít nhóm danh hiệu hơn nữa còn là tỉnh bảo kiện ủy chuyên gia tự nhiên biết một chút người khác không biết tin tức lại nói trần lâm bên này tại thay hoa sinh luyện hóa đan dược về sau hệ thống cùng cuối cùng có phản ứng keng ký chủ ban cho ký danh đệ tử hoa sinh âm dương vạn thọ đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba năm trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được c ự c phẩm tiên đan nhất khí đan đây là cái gì đan dược trần lâm có chút nghi hoặc cũng may hệ thống vẫn là hết sức nhân t í n h hóa sẽ rất rõ ràng nói cho người đan dược tác dụng nhất khí đan lại có thể là ẩn chứa một ngụm tiên thiên chi khí đan dược n à y chính là do tiên thiên chi khí luyện chế m à thành nhất khí đan tác dụng lớn nhất chính là thành tựu tiên t i ê n đạo thể thời điểm có khả năng tăng lên tiên t i ê n đạo thể đẳng cấp mặc dù không đến mức trực tiếp tăng lên một phẩm cấp cũng chính là cái gọi là đi theo bên dưới phẩm tăng lên tới trung phẩm nhưng lại có thể nện vững chắc cơ sở rèn đúc hoàn mỹ đạo cơ tác dụng một mạch mà thành cái này là nhất khi đan ý tứ chân chính đan dược này đối trần lâm mà nói tác dụng không lớn thế nhưng đối vô luận là bách hoa tiên tử vẫn là cấu nghênh hạ tác dụng đều rất lớn thật nếu nói vẫn là bách hoa tiên tử thích hợp nhất lúc này trần lâm liền đem viên đan dược này hướng phía bách hoa tiên tử nem tới viên đan dược này ngươi cầm lấy đi tiếp nhận đan dược bách hoa tiên tử trong nháy mắt bị vô tận cao hứng cho l ấ p kín cao hứng nói tạ ơn sư phụ sư phụ đệ tử có phải hay không tốt nhất hiện tại phục vụ sau đó ngươi trợ giúp đệ tử l u y ệ n hóa c h â n lâm gật đầu nói ngươi nói đúng còn không tranh thủ thời gian u ố n g vào còn dùng sư phụ giáo bách hoa tiên tử đáp ứng một tiếng lập tức đem nhất khí đan u ố n g vào nhất khí đan trọng yếu liền là ẩn chứa một đạo tiên tiên chi khí như thế nào đem tiên tiên chi khí thu về đã có liền là một cái hết sức có ý tứ sự tình nhắc tới bách hoa tiên tử nói chẳng ra là liền là bách hoa tình khí thạnh yêu nhìn như không có gì k h thật ẩn chứa bách hoa kh đáng tiếc trung bi là hậu thiên sở sinh có thể trở thành tiên tiên bách hoa đạo thể cũng may mà là trần lâm điểm hóa tại điểm hóa nàng thời điểm cũng là giúp nàng một tay n h ư n g khả năng đủ tùy tiện có được này một ngụm tiên tiên chi khí có thể không nên xem thường này một ngụm tiên tiên chi khí đây chính là đến then chốt trình độ thời điểm có cực kỳ trọng yếu không thể tưởng tượng nổi tác dụng cũng chính là dạng này nhường bách hoa tiên tử trực tiếp có được tiên tiên đạo thể mức độ lúc này đạt được nhất khí đ a n trợ giúp nhường bách hoa tiên tử triệt để nện vững chắc cơ sở nắm trước đó sơ hở hoàn toàn cho bù đắp bách hoa tiên tử rõ ràng cũng ý thức được điểm này có thể nói sướng đến phát rồi rồi mãnh liệt gật đầu nói tạ ơn sư phụ trần lâm gật đầu nói không sai tương lai tiền đồ vô lượng không hổ là ta trần lâm đệ tử ta trần lâm đệ tử liền muốn so bất luận cái gì người đều cường đại hơn đây chính là hắn trần lâm tính cách đối đại đệ tử toàn tâm toàn ý tự nhiên cũng sẽ nhường đệ tử toàn tâm toàn ý đối đại chính mình đương nhiên trọng yếu nhất chính là mỗi một cái đệ tử cũng có thể nhổ lồng dê keng đây là tới từ nhất khí đan bạo kích trả về tự nhiên không dùng bỏ qua ký chủ ban cho đệ tử bách hoa tiên tử cực phẩm tiên đan nhất khí đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đây là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được thái huyền đan thái huyền để ý thái huyền là một loại đại biểu đã đan dược n à y đan vừa ra liền có thể thành tựu ý cảnh lực lượng hung hiểm vô cùng đồng dạng dị thường nhân vật cứng hãn thực phẩm tiên đan có thể ngộ nhưng không thể cầu n à y đan có một cái to lớn đặc điểm cái tiêu chính là như thế nào l u y ệ n chế bởi vì coi như là ngươi muốn đạt tới cái hiệu quả này luận chế ra tới có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy viên đan dược này chân quý trình độ có thể so sánh nhất khí đan chân quý nhiều nhất khí đan nói trắng ra là chân quý nhất liền là ẩn chứa trong đó tiên thiên nhất khí không có tiên thiên nhất khí hắn chẳng phải là cái gì thái huyền đan liền không đồng dạng hắn ẩn chứa là ý cảnh đương nhiên đan dược cho dù tốt tại trần lâm trong mắt đều là gần cả có cũng được mà không có cũng không sao thế nhưng đối người tu luyện phu nhân trợ giúp liền hết sức lớn nhất là cấu n g ê n h hạ cùng đệ tử của mình bất quá trần lâm không có trước tiên đem thái huyền đan lấy ra mà là thu vào lúc này còn không phải lúc c ấ n ê n hạ lúc này mới hợp đạo cảnh giới thái huyền đan chân chính phát huy tác dụng thời điểm cái t i ê n là phải chờ đến tạo hóa cảnh thời điểm tạo hóa tu luyện liền là ý cảnh có thể nói đây không thể nghi ngờ là trợ giúp ngươi rèn đúc tạo hóa ý cảnh bắt đầu lúc này là thái thượng bí cảnh còn không có khắp nơi tìm thái thượng bí cảnh không biết có thể hay không phát hiện mới đồ vật trần lâm mang theo mấy người liền tiếp tục hướng phía thái thượng bí cảnh thăm dò n à y thái thượng bí cảnh cũng không nhỏ thậm chí có thể nói rất lớn để hình dung trước đó có công pháp bí tịch có đan dược hiện tại liền là pháp bảo các loại còn có dược liệu cùng vật liệu lệ khí đương nhiên trần lâm sẽ không toàn bộ lấy đi Hắn chương ỉ c tám c trăm tám mươi hai thất bảo thiên cơ bình rất nhanh mọi người đi tới một chỗ pháp bảo các nơi này hết thẻ hơn ba trăm linh món pháp bảo tất cả đều là đủ loại pháp bảo phản phẩm đơn giản liền là làm giả nhà máy thế nhưng mỗi một kiện bảo vật uy lực lại cũng không bình thường chỉ có ngươi nghĩ lấy được không có không gặp được cái gì chu tiên tư kiếm thái cờ đồ đông hoàng trung bản cổ phiên đều có thậm chí liền bản cổ phủ đều có bất quá có một chút cái kia chính là những bảo vật này đẳng cấp đều không cao mà lại chỉ là có những tên này thế nhưng đặc tính lại ông nói gà bà nói vịt cùng trước đó lò b á t quái đơn giản như là hai kiện bảo vật không hề có một chút quan hệ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn trước đó trần lâm còn muốn lấy có thể từ những thứ này pháp bảo ở bên trong lấy được một hai kiện bảo vật hiện tại xem ra là si tâm vọng tưởng bất quá cũng may này chút pháp bảo mặc dù chỉ là hư danh đẳng cấp không đủ thế nhưng tên chữ vẫn là không ít bởi vì trần lâm phát hiện những bảo vật này ngoại trừ hồng h o a n g vũ trụ bảo vật còn có hắn mặc khác vũ trụ bảo vật hắn dám khẳng định thái thượng lao quân tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy còn có tiếp dẫn n h ấ t cầu thả hai người một cái đạo giáo một cái phật môn cơ hồ tất cả vũ trụ đều có thể thấy thân ảnh của bọn hắn mặc dù trần lâm không biết vũ trụ là thế nào phân cấp thế nhưng cũng biết hồng h o a n g thánh nhân là bất khả tư nghị nhất tồn tại đương nhiên đối với mấy cái này mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi thôi bất quá mặc dù thất vọng nhưng phải cũng không phải thật không thu hoạch được gì mặc dù này chút phá bảo là ánh sáng có danh tự không có chuyển thừa đạo những tên này nửa điểm quan hệ nhưng lại vẫn là để trần lầm từ trong đó thấy không nhất định đồ vật hắn phát hiện chính mình mặc dù đã đánh giá cao thế nhưng vẫn là đánh giá thấp thế mà thấy một cái bình nhỏ bình này tên là t r ư ờ n g tiên h bình có khả năng đầu nhập linh thạch nguyên thạch cải tạo cái bình này nhường hắn ẩ n chứa đại lượng linh khí sau đó tạo ra một d ọ t linh dịch này chút linh dịch ẩ n chứa đại lượng linh khí có thể thúc đẩy sinh trưởng vật vật đây không phải tiên khí cũng không phải phan phẩm mà là một kiện tàn khuyết tiên khí tiên lực trôi qua hơn phân nửa thế nhưng y nguyên mang theo một tia tiên khí cái bóng trần lâm đại khái cũng biết đây là có chuyện gì cái này t r ư ờ n g thiên bình bản thân liền là lao tử trong lúc vô tình đ ặ t được đặt ở này một đống chỉ có kỳ danh không có bất kỳ cái gì này chút pháp bảo đặc tính tồn tại những bảo vật này cho còn không có cuộc khởi làm tinh hoàn toàn chính xác đều là bảo vật thế nhưng trần lâm một kiện trước mắt liền b ạ o kích trả về đều chẳng muốn đi làm cũng là cái này t r ư ờ n g thiên bình có chút ý tứ nhường trần lâm có bạo kích trả về ý nghĩ t r ư ờ n g thiên bình thai ngãn linh d ị c h có thể dẫn đến vật có mạnh mẽ chữa thương hiệu quả vô luận điểm nào nhất đối với trần thiên mà nói đều là bảo vật hiếm có nếu đưa đến trước mặt mình trần thiên, thiên, thiên, thiên cầm lấy trưởng thiên bình liền đưa tới bình này ngươi cầm lấy nhìn một chút có thể hay không chữa trị này tới trưởng thiên bình đối tu luyện của ngươi có trợ giúp rất lớn bách hoa tiên tử tiếp nhận trưởng thiên bình liền bắt đầu nghiên cứu hơi liếc mắt liền liền đem chính mình cho rung động đến tạ ơn sứ phụ linh dịch nói cách khác này dựng dục linh dịch tới nhuần v ậ n vật nhất là đối bất luận cái gì hoa cỏ cây c i hiệu quả tốt nhất tự nhiên cũng có thể phụ trợ bách hoa tiên tử tu luyện có này chút linh dịch phụ trợ ít nhất bách hoa tiên tử tu vi có khả năng tăng lên một đoạn giải mà lại cái này tăng lên sẽ là to lớn lúc này bách hoa tiên tử trong lòng là tràn đầy cao hứng cùng cảm động đây là lần thứ mấy mỗi một lần nhưng phạm sư phụ của mình có vật gì tốt thứ nhất nghĩ tới chính là mình truyền thừa từ mình bách hoa truyền thừa ban cho các loại pháp bảo mặc dù trưởng thiên bình là thân thể tàn phế thế nhưng kỳ chân quý trình độ không có gì xem kịp có trưởng thiên bình có thể nhường tiến độ tu luyện của hắn tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần không nên xem thường này gấp m ộ ư ơ i lần chẳng khác nào khiến cho hắn chẳng qua là tiên tiên bách hoa đ ạ o thể có thể so với tiên tiên trung hạ phẩm thần m a thân thể tu luyện trình độ thiếu sót duy nhất chính là không có tiên tiên thần m a thân thể đặc hữu thiên phú thần thông nếu như là hoàn chỉnh trường thiên bình lại là cái gì ước r ư ờ n g trần lâm cũng là có điểm muốn nhìn một chút bạo kích trả về có thể hay không đạt được hoàn chỉnh trường thiên bình k e n hệ thống phản ứng tới ký chủ ban cho đệ tử bách hoa tiên tử tàn k u y ế t tiên bảo trường thiên bình phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bất a h ư ở n vạn lần g quá khi trần lâm lòng tràn đầy coi là cuối cùng là kiếm một món hời thời điểm lại phát hiện này bảy kiện bảo vật nguyên lai không có định số cần chính ngươi đi luyện chế phát hiện sau đó ôn dưỡng bất quá có một cái đặc điểm đạo thật là tốt tu bổ pháp bảo nói cách khác trưởng thiên bình có khả năng đặt ở thất bảo thiên cơ bình có thể bị thong thả tu bổ đây cũng không phải không có gì cả trưởng thiên bình nếu như khôi phục lại ít nhất cũng là hậu thiên trí bảo then chốt một điểm cái kia chính là công hiệu người tiên bất quá nói đi thì nói lại thất bảo thiên cơ bình công hiệu cũng không thấp mặc dù không thể so trưởng thiên bình thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu cũng là một kiện khó được trí bảo hơn nữa còn là siêu cấp trí bảo mặc dù chỉ có thể thai ngén tu bổ bảy kiện bảo vật một khi khóa lại cũng đã không thể sửa đổi thế nhưng kỳ chân quy trình độ có thể nghĩ món bảo vật này tự nhiên cũng là cho bách hoa t i ế tử ai bảo trong tay hắn có một kiện thân thể tàn phế trưởng thiên bình cần tu đ ù lúc này trần thiên liền đem này thất bảo thiên cơ bình ném tới thất bảo thiên cơ trên bình đ i ề u khắp bảy con rồng nhỏ sinh động như thật ngay tại bách hoa tiên tử tiếp nhận thất bảo thiên cơ bình biết kỳ chân quy trình độ về sau liền đem trưởng thiên bình ném bảo trưởng thiên bình toàn thân trắng như tuyết hào vô nhan sắc b ó n g ánh sáng long lai anh vừa vào thất bảo thiên cơ bình bình trên người bảy đầu cự long lập tức t ự a n h ư là đã sống một dạng sinh động như thật như ẩn như hiện thế mà không tự chủ chạy động b ộ c phát ra từng tia tạo hoa khí đang không ngừng trùng kích trưởng thiên bình đương nhiên đây là theo trần lâm sư phụ có biện pháp gì hay không gia tăng hắn tu bổ tốc độ có trần lâm gật đầu nói chỉ cần đại lượng nguyên thạch là đủ rồi thiên nguyên thạch tiên giới đặc thù có khả năng phụ trợ tu luyện thuộc về tiên giới nhất cứng rắn thông tiền tệ hỏi tại tiên giới ai là nhà giàu nhất trần lâm không dám nói chính mình là cái gì nhà giàu nhất thế nhưng ít nhất cũng có thể xếp vào trước ba liệt kê không quan trọng nguyên thạch mà thôi hắn có rất nhiều chương 883, hệ thống thăng cấp phất tay ước chừng một trăm triệu tiên nguyên thạch cứ như vậy đánh vào thất bảo thiên cơ trong bình có này chút tiên nguyên thạch trợ rút tu bổ tốc độ trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài mười năm nói cách khác tu b ổ trưởng thiên bình cần mười năm chủ yếu nhất là mười năm đã là cực hạn đã đến không có khả năng tăng lên trình độ mặc dù trong lòng ít nhiều có chút không cam tâm thế nhưng cũng không có biện pháp khác bất quá dù sao thất bảo thiên cơ bình cũng là bạo kích trả về ban thưởng nhưng mà coi như trần thiên đang mong đợi hệ thống cấp cho vạn lần bạo kích trả về thời điểm không nghĩ tới hệ thống lại cho hắn một cái ngoài ý muốn phía dưới k ý chủ bạo kích trả về đi đến một v à n lần có thể thăng cấp làm hay không phiên bản có hay không thăng cấp cái gì hệ thống thăng cấp trần lâm hoài nghi mình có nghe lầm hay không hệ thống thế mà còn có thể thăng cấp vạn lần bạo kích đã đầy đủ người tiên hiện tại phải gọi ngàn tỷ lần bạo kích trả về mới đúng một không phiên bản đều như thế n g ư ờ tiên không biết hay không phiên bản đem sẽ như thế nào thăng cấp lúc này không thăng cấp còn chờ cái gì trần lâm đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút này hay không phiên bản là chuyện gì xảy ra thăng cấp đang tiến hành thăng cấp đến ngược một trăm bảy mươi chín chín nghìn tám trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi một trăm chín mươi ba hai m ộ t mươi thăng cấp hoàn thành hai không bản m u ố n có thể chính mình tìm đọc trần lâm tranh thủ thời gian chính mình tìm đọc một phiên phen này tìm đọc một rỡ nguyên lai、like、trước đó bạo kích trả về có rất nhiều bạo kích là không cố gắng mà lại theo hắn tu vi tăng lên nhất là sau đó không lâu trở thành thánh nhân về sau bạo kích trả về bảo vật rất nhiều đều là gần cả c ă tưởng tượng lần thứ nhất bạo kích trả về là mấy ngàn vạn lần bạo kích trả về thậm chí ngàn tỷ lần bạo kích trả về bất quá bạo kích trả về bội số có khả năng tồn không biết có thể bạo kích trả về đến vật gì tốt tới nhiều mấy lần nói không chừng b ả n cổ p h ủ đều có thể bạo kích trả về ra tới đối với trần lâm mà nói tốt nhất bảo vật không thể nghi ngờ liền là diệt thế tối say lực công kích không thể so với b ả n cổ p h ủ kém thế nhưng b ả n cổ p h ủ không ở chỗ uy lực của hắn lớn mà ở chỗ hắn một loại tình hoài hồng hoang vũ trụ nói trắng ra là đều là đạt được b ả n cổ chỗ tốt b ả n cổ đại biểu khí vận đại biểu thiên đạo không phải biến hồng quân dùng thân hợp đạo c h i ế m cứ thiên đạo quyền hành lúc này mới có thể trở thành tối cường thanh nhân bằng không hắn cũng bất quá thiên đạo thánh nhân mà thôi không nên đem hồng quân xem quá cao đối với hồng quân xuất thân mỗi người nói một điều nói lên này hồng quân có thể nói là giữa thiên địa thần bí nhất tồn tại thiên đạo thánh nhân cũng là hồng hoang vũ trụ vị thánh nhân thứ nhất dùng thân hợp đạo có người nói hồng quân lão tổ kiếp trước hẳn là bản cổ bởi vì bản cổ là giữa thiên địa sớm nhất thánh nhân cũng là lợi hại nhất thánh nhân tại bản cổ sáng tạo thiên địa về sau hắn liền không biết đi đâu cũng có nghe đồn hồng quân lão tổ kiếp trước là một đầu con run mà lại là h ô n độn vũ trụ bên trong cái thứ nhất con run đi qua không vài vạn năm về sau cái này con run bị bản cổ chém thành hai khúc một nửa biến thành t i ê n một nửa khác biến thành nói cách khác thiên địa là từ hồng quân lão tổ biến hoa tới một ặ c kệ l cái n à、so、ý đồ luyện hóa thế giới không ngừng thả ra sai lầm tín hiệu có rất nhiều ý đồ trưởng không hết thảy thả ra là chính xác tín hiệu bởi vì hắn lòng tin m t mươi phần bởi vì hắn tự tin có thể siêu việt hết thảy chấn áp hết thảy h ắ n tự tin tại hồng hoang vũ trụ không người có thể dung chuyển địa vị của hắn rõ ràng hắn làm được lúc trước phong thần đại chiến về sau phật môn bậc khởi đều là hắn một tay t h ủ hoạch thậm chí thiên đình hủy diện tiên giới biến đổi chỉ sợ đều có cái bóng của hắn tồn tại hắn cần chính là một cái trong k h ô n g chế thế giới mà không phải thoát ly trường không thế giới không được trước hết thu hoạch một đợt lại nói lúc này trần lâm công việc lưu bù lên nôn xuất phát tùy tùy thân mang theo vô số bảo vật trước cho đạo lữ của mình cùng đệ tử điểm một chút ngàn tỷ lần bạo kích trả về mỗi một lần không nói một trăm triệu ít nhất mấy ngàn vạn vẫn phải có rất nhanh cất vài tỷ vạn bị bạo kích trả về lại tìm tốt bảo vật xong một đợt bạo kích trả về cái này khiến trần lâm nghĩ đến một cái tin tức một cái dựa chén công mua sáu trăm n g u y ê n sổ số c h ú n g một năm hai ức ngang t ă n g a dựa chén công một tháng nhiều ít tiền lương trứng hai ngàn một tháng mở thưởng mấy lần năm tiền lương toàn bộ mua sổ số, số cũng không đủ a đem người làm đồ đần buồng địch này bạo kích trả về liền là kẻ ngu hệ thống chỉ cần tìm đạo lữ thu mấy cái đệ tử sau đó nghĩ biện pháp tìm tốt bảo vật bạo kích trả về hết thể đều có nơi này là thái thượng bí cảnh tuần tự đi ngang qua công pháp cát đang dự phòng pháp bảo lâu tiếp lấy chính là luyện khí thất nơi này đơn giản có khả năng sáng tạo một cái cỡ lớn tông môn đúng a lao tử chính là vì nhường lam tinh thành lập một cái tu luyện tông môn chuẩn bị không phải một mực hiện tại hồng quốc chuẩn bị thành lập đại học tự chủ chiêu sinh sau đó bồi dưỡng tu luyện người sao giống như nơi này không thể thích hợp hơn tu luyện đại học luyện đan luyện khí pháp bảo công pháp còn có trận pháp đi bất quá bây giờ xem trước một chút bên trong phòng luyện khí có vật gì tốt không có này lập tức đưa tới trần lầm lớn vô cùng hứng thú ngũ hành văn thạch kim một thủy hòa thổ kim lân đồng thiết nôn đều là luyện chế p h á p bảo đơn giản tài liệu hơn nữa còn đều không thể luyện chế nhiều p h á p bảo lợi hại trọng yếu nhất có một thanh kiếm thất tinh kiếm phản phẩm lại gặp cao phản phất đây cũng không phải là trước đó gặp phải t h ấ p phản phất chỉ có kỳ danh không có kỳ biểu giác rưỡi mà thôi thất tinh kiếm chính phẩm cũng chỉ là c ự c phẩm tiên khí mà thôi phản phẩm lại có thể là thần cấp tiên kiếm bất quá lần này trần lâm không có cẩm thật sự là xem thường a trước đó trưởng thiên bình là hàn tính đ ặ thù hiện tại sao gần gà không có cách nào cho ai ai đều không thích hợp đệ tử của mình b c nếu luyện khí thất không có gì đáng giá nhổ lông dê địch pháp liền tiếp tục đi tới quả nhiên tiếp xuống liền là trận pháp ở giữa lao tử trận pháp trình độ cũng không thấp bằng không cũng sẽ không xông ra lưỡng nghi vi trần đại trận đây là hắn tự chế thái cực phụ lục là có thể chế tạo gian này chút pháp bảo tới mỗi một món pháp bảo đều chân quý dị thường lưỡng nghi vi trần đại trận trần lâm cũng biết lúc này trần lâm trận pháp trình độ gần với lao tử cùng thông thiên đương nhiên thật nếu nói hồng hoang vũ trụ trận pháp mạnh mẽ nhất sư hẳn là đ ế tuấn cầm trong tay hà đồ lạc thư tự sáng tạo hà lạc đại trận chu thiên tinh đấu đại trận các loại chương tám trăm tám mươi b ố cựu phẩm trận pháp sư tiến vào trận pháp ở giữa trần lâm lập tức liền cảm ứ n g được chính mình tiến vào một cái trận pháp không gian trận pháp vòng vòng đan sen thần kỳ khó lường có chút ý tứ môn này trận pháp là một môn chuyên môn dạy học dùng trận pháp ẩn chứa một long chiếu thiên địa âm dương sinh vật vật tam tài chu q u thần tứ tượng thiên địa biến ngũ hành trấn vạc cổ lục hợp hóa p h o n vân thất tinh tận thiên hạ bát k h á i diễn tương lai cựu c Có thể nói, chỉ cần cái nói, hóa thể nắm này 10 cái biến hóa lĩnh lộ, lúc n nộ, trận năng đến h pháp thiểu khả phẩm trình phẩm. độ. tối đi cựu Cựu có l trước trần lâm còn không có q u ộ t khởi thời điểm tại ngọc hư tiên môn tối cường trận pháp sư tài vương phẩm chỉ có một cái trừ cái đó ra liền nằm cái cựu phẩm trận pháp sư ra một cái cựu phẩm trận pháp sư sát xuất cao bao nhiêu nói ra trận pháp thần quyên có thể xưng trận pháp kỳ tài trận pháp dựa vào không phải tư chất mà là ngộ tính kỳ thật tu luyện chủ nghiệp cần tư chất muốn bỏ qua tư chất tiếp tục tu luyện như vậy phát triển nghề phụ liền là lựa chọn tốt nhất dùng nghề phụ đẩy hướng cao phong trong đó chủ yếu nhất nghề phụ cũng tỷ như luyện khí luyện đan trận pháp phù văn các loại dĩ nhiên còn có binh gia pháp gia này chút lại nhỏ yếu một điểm những này là tinh thần giá trị mà luyện khí luyện đan trận pháp là nghề phụ gia t r ỉ nếu như nói trận pháp sư gia t r ỉ là một trăm linh như vậy này chút nghề phụ gia t r ỉ bốn mươi tả h ư u giá trị khó khăn tự nhiên càng lớn thì như n h g i a trở thành á thánh trước đó vô luận ngươi học sĩ hạo nhiên chi khí bao nhiêu lợi hại thân thể nhỏ bé yếu ớt sinh mệnh cũng sẽ không đạt được gia tăng ngươi chính là một người bình thường thế nhưng có một câu nói h ư n g c m ộ lên nho ra xưng là thánh nhân lại có mấy cái nho i a năm thánh tính năm cái này nho ra năm thánh phân biệt chỉ là khổng tử nhan uyên tăng tử tử tư mạnh tử nhan uyên cùng tăng tham là khổng tử đệ tử, tử tư tức khổng cấp là khổng tử cháu trai tăng tử đệ tử mạnh tử sư thừa tử tư đệ tử nho ra trước kia là tiên tần chư tử bách ra một trong duy chỉ có vương dương minh có thể nói đến gần vô hạn thanh nhân đáng tiếc cuối cùng kém một chút vương âm dương dương sáng học lại xưng vương học tâm học làm nho một môn học học phái sớm nhất có thể đẩy ngược dòng từ mạnh tử là từ vương thủ nhân phát triển nho ra học thuyết c tư vật vật chí vô vô theo chính mình trong nội tâm đi tìm tìm lý lý tất cả người tâm lý hóa sinh vũ trụ thiên địa và vật người nắm hắn thanh tú cố nhân tâm từ nắm hắn tinh yếu tại biết cùng làm được quan hệ bên trên cường điệu nên biết càng phải đi biết bên trong có đi giữa các hàng có biết cái gọi là c h i thức đi đôi hành động cả hai tương hố là trong ngoài không thể tách rời biết chắc chắn muốn biểu hiện là đi không được thì không thể tín hiệu h biết chính xác mà n à y chút cái gọi là a thánh cũng bất quá là chỉ có thể hạo nhiên chi khí cải tạo thân thể nhờ ngươi có được thần thông bất khả tư nghị uy năng nhưng là đồng dạng lại không thể gia tăng tuổi thọ ý gì a n nguyên trăm tuổi mà kết thúc duy nhất thành thánh chỉ có khổng tử mà lại cái này thánh có thể không phải chân chính thánh nhân chẳng qua là n g ư ờ i thánh không chỉ là nho gia còn có binh gia p h á p gia chờ chút đều là như thế binh gia có một chút ưu thế tu luyện binh pháp chi nhiều người mấy đều là mang binh đánh giặc tướng quân ít nhất cần tu luyện võ công thân thể mạnh mẽ hơn nho ra nhiều lắm trận pháp nghệ phụ nhìn thoáng qua bách hoa tiên tử cùng trần tiểu long trần tiểu long được rồi hắn cố kỵ là coi thường cũng là bách hoa tiên tử có khả năng thật tốt học một ít không cầu cùng thẩm quyền một dạng siêu quần b ặ t tụy nhưng là có thể loại suy a thân là bách hoa tiên tử thiên phú quyết định hắn có khả năng theo ba cái phương diện vào tay luyện đan thiên y độc y thể trận pháp có cây luyện đan có cây chữa bệnh bách hoa vì trận trần lâm lúc này nói ra bách hoa tiến vào trận pháp không thông qua trận pháp khảo nghiệm không chính xác ra tới a bách hoa tiên tử cả kinh kêu lên không thông qua khảo nghiệm không ra sư phụ cái này cần bao lâu thời gian a sư phụ có muốn không về sau lại đến hiện tại chúng ta tại thái thượng bí cảnh còn không hào hào dò xét tập chúng tủ mà lại đệ tử còn không biết mình có hay không trận pháp thiên phú vạn vừa tiến vào một lần mấy chục năm trên trăm năm mới có thời gian ra tới chẳng phải là bỏ qua mấy trăm năm phấn khích đến lúc đó sư phụ ngươi cũng không nợ bỏ đệ tử ta à trần thiên lạnh hung hăng nói cái này ngươi không cần quan tâm Ta sẽ thay ngươi cải biến thời gian, bách a hoa tiên cải i b tử lập tức có một loại thổ hết xúc động tuất đi vào đi không cho bách hoa tiên tử bất luận cái gì cầu tình cơ hội trực tiếp vung tay lên liền tiến vào trong trận pháp cậu nên hạ hỏi trần lâm ngươi thật mường chăm bỏ ra mấy trăm năm trần lâm cười nói này đều là muốn nhìn hắn dĩ nhiên ta cũng sẽ không hắn tiến vào mấy trăm năm bên ngoài mấy giây cũng là một phút đồng hồ đi chúng ta vừa vặn các loại quả nhiên một phút đồng hồ sau bách hoa tiên tử một lần nữa theo trong trận pháp đi ra lúc này bách hoa tiên tử càng lão luyện hơn càng thêm trầm ổn ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần cơ t r í phải biết ngươi muốn đạt được trong trận pháp tìm tới đáp án có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy trận pháp bao quát muôn vàn thiết kế đủ loại cái gì ngũ hành bắt quái cựu cung lục đạo các loại có một chút chỗ nào không hiểu ngươi cũng không thể thuận lợi trường không trận pháp a không sai tám trăm năm thời、gian. nhường ngươi trở thành cựu phẩm trận pháp sư khó khăn cho ngươi trần lâm tức giận nói thế nhưng rõ ràng bách hoa tiên tử không thể nghe h i ể u trần lâm câu nói này ẩn chứa châm t cho hỏi người ha h à nói sư phụ đệ tử lợi hại đi cựu phẩm trận pháp sư trần lâm cả giận nói ngươi còn có mặt ngũi nói tám trăm n ă m mới thông qua khảo nghiệm ngươi biết nhân sinh mấy cái tám trăm n ă m biết cựu phẩm trận pháp sư tương đương với cái gì trường sinh cảnh tối đa cũng liền hơn một ngàn tuổi mà thôi tám trăm năm toàn bộ tu luyện trận pháp ngươi tu luyện có phải hay không cần trì trệ không tiến cũng là ngươi có ý tốt dương dương tự đắc thật tốt tỉnh lại một thoáng nhìn một chút mình rốt cuộc sai không sa Bách hoa trần i tới giận, lại tiên ê n cũng không nghĩ tới chính mình này lần tử tức t phụ sư sẽ là đầu A. lâm thấy bách hoa tiên tử nhận lầm thái độ còn có khả năng cũng không có lại truy đến cùng dự định bông tha hắn nói ra tốt biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn lần này tha ngươi thế nhưng cho vi sư nhớ kỹ về sau không thể lười biếng nhất định phải thật tốt tu luyện ngươi cũng biết vi sư có tốt mấy cái đệ tử ngươi cũng không thể bị ngươi mấy người sư tỷ các sư h u n h cho kéo ra nhiều lắm đi nói từ bản thân mấy cái đệ tử không biết phi thăng hay chưa nơi này cuối cùng cách một cái vũ trụ hắn cũng không là chuyện gì đ ư u biết nếu dạng này tự nhiên không lời nào để nói bách hoa tiên tử dù sao lấy bách hoa tinh khí thành tiên biết đến không nhiều người cũng b ô n g ra bản thân không giống như là tại làm tinh một mực lớn lên người một dạng đang không ngừng hút nước dưới mới có hiện tại ý nghĩ bàn phím hiệp uy lực vẫn là to lớn tại bàn phím hiệp cổ vũ dưới trần lâm mới có thể tại s a u khi xuyên việt trưởng thành đương nhiên hệ thống uy tính một bộ phận thế nhưng làm một cái bàn phím hiệp vẫn là có một thành bàn trải giao hấn song bách hoa hiện tại chỗ này trận pháp không gian cũng không có t ạ n biến ý nguyên tồn tại chờ đợi kẻ đến sau lúc này trần lâm đại khái đối lao tử mưu tính có dưới ý nghĩ chỉ sợ lao tử mục đích đúng là bồi dưỡng nhân tài vì lam tinh bồi dưỡng nhân tài cũng tốt nhường lam tinh đối phó người ngoài hành tinh lam tinh thần kỳ trần lâm đến nay không có làm rõ ràng thế nhưng càng như vậy càng khiến cho hắn đối lam tinh tầng, tầng thần ầ n g t kỳ thấy rung động từng bước một tới mặc dù bây giờ không biết thế nhưng hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết đến trận pháp ở giữa qua liền nhìn một chút bí cảnh tiếp theo không gian là cái gì phù văn sao nói lên phù văn Láo trần ử phù văn t ì n nhưng không、thấp. Nói lên、phù、văn, không thể không nói phù lục. Phù lục thoát thai từ phù văn, nhưng lại hướng đi một con đường khác. Đi vào phù văn địa phương. h thế thấp. phù thể phù Phù thoát thai phù khác. phù độ đi Đi địa một từ t lại lục. lục vào r lâm không khỏi nghĩ đến trước đó chính mình lấy được tiên thiên phù thạch đây chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp bảo vật tiên thiên phù thạch có tám cái đại biểu không gian thời gian lực lượng hiện thực linh hồn thôn vệ tốc độ chữa trị tám cái tiên thiên phù thạch trần lâm liền có một viên không gian tiên thiên phù thạch bất quá đưa cho tạ thanh sơn nếu là bát đại phù thạch toàn bộ tề t h i cái kia chính là tiên thiên trí bảo mà lại là phụ trợ tiên thiên trí bảo hắn công hiệu không thể so chu tiên tứ kiếm thái cực độ kém thậm chí chỉ có hơn chứ không kém quả nhiên ngay tại trần lâm bước vào này nhất trọng không gian thời điểm thật đúng là khiến cho hắn thấy được phù văn kiểu diệp phù văn phù văn chia làm bảy bảy bốn mươi c h í lá lá số càng nhiều uy lực càng lớn thiên tiên phù thạch liền là bốn mươi chín lá phù văn kiểu diệp phù văn bất quá là thế gian cực hạn mà thôi trần lâm mặc dù là thánh nhân đẳng cấp phù văn sư thế nhưng cũng chỉ là kiến thức qua phù văn chính mình lại chưa từng có chỉ làm qua phù văn kỳ thật chế tác phù văn rất đơn giản thế nhưng đối trần lâm mà nói không có cần thiết này hiện tại đột nhiên kiếm đạo phù văn cũng liền có chuyện như vậy trần lâm cũng không có để ý phù văn sao lao tử cũng là đem truyền thừa lưu lại rất đủ a bất quá nghĩ lại cũng là bình thường trở lại tại lam tinh phía trên có thể là không chỉ là phù văn còn có phù lục phù văn là căn nguyên hồng hoang vũ trụ biết phù văn rất ít đều là dùng phù lục tình thế tồn tại lam tinh phía trên còn có tương đối hoàn chỉnh phù lục truyền thừa phù lục thuật khởi nguyên từ vũ hích mà không có ai biết vũ hích kỳ thật liền là theo phù văn bên trong diện hóa tới cũng đồng dạng phù văn liền là theo tám đại tiên thiên phủ trong đá diện hóa mà ra Chân、chính â n c h đem phù lục phát dương quang đại còn là đến từ đạo giáo đạo giáo phù lục sử dụng m ộ ư ơ i phần g ộ ọ t thấp có ích tại làm người chữa bệnh người dùng đan thư phù lục tại giấy hỏa táng sau tan trong trong nước nhường bệnh nhân uống vào dùng đem phù lục giam phong khiến cho bệnh nhân mang theo có ích tại khu quỷ chấn t à người n g dùng mang theo trên thân hoặc dán ở ngủ trên cửa có ích tại cứu tế rừng hạ i người dùng đem phù lục nhảy sông đê vỡ đê chỗ dùng chỉ thủy mắc dùng vẽ b ù a triệu đem để giải t r ừ nạn hạn hán các loại đến mức đạo sĩ làm lập đàn cầu khấn pháp sự càng không thể rời bỏ phù lục dùng vẽ bụa tại trước biểu tấu lên thiên thần sử dụng phụ triệu đ sử dụng phụ chiếu cố minh p h ủ luyện độ vâng hồn toàn bộ đàn trong sân bên ngoài gián tiếp treo các thức phù lục như là đã tồn tại phù lục tự nhiên cũng cần đem hắn t r u y ề n thừa lưu lại mà lại những t r u y ề n thừa khác nói không chừng còn có thể trở thành lam tinh quật khởi mấu chốt lam tinh t r u y ề n thừa bác đại tinh thâm các mặt nhất là truyền thuyết thần thoại càng là dính đến hồng hoang vũ trụ đủ loại cựu diệp phù văn đã đầy đủ nhường lam tinh phù lục trình độ tăng lên một đoạt g i i ngoại trừ một cái phù văn không có cái gì ban đầu trần lâm nghĩ đến tiếp tục dò xét thái thượng bí cảnh thế nhưng kết quả dừng ở đây rồi căn bản không có những vật khác lao công ngươi định đem này thái thượng bí cảnh hiện tại liền giao ra vẫn là chờ đợi thời cơ sao c ũ n g nên hạ hỏi trần lâm lắc đầu nói không là thời điểm sớm lúc xuất thế trước thời gian nhường lam tinh tiến vào trạng thái tu luyện đối lam tinh phát triển cùng nội tính phát triển cũng là tăng lên cực lớn dù sao lam tinh bên ngoài ngoài hành tinh chiến hạm thời khắc nghĩ đến đánh vỡ lưỡng nghi vi trần đại trận sau đó công chiếm lam tinh bọn hắn có hai cái mục đích thu hoạch giao hẹ còn có liền là n g h ê n đón hoàng tử của bọn họ trở về ngoài hành tinh chiến hạm số lượng khổng lồ đối với lam tinh mà nói sẽ là một cái thử thách to lớn ban đầu này ngũ đại bí cảnh cần mấy năm vài chục năm thậm chí trăm năm thời gian tuần tự bị mở ra sau đó từng cái bị hồng quốc nắm giữ mới có chính mình nội tình đối phó phía ngoài ngoài hành tinh chiến hạm thái thượng bí cảnh là thời điểm hiện thế thời điểm phất tay một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ lao quân sơn lao quân sơn không giống như là côn lôn sơn côn lôn sơn ít a i lui tới thế núi dốc đứng vạn sơn c h i tổ mà lại độ cao so với mặt biển cao không gì sánh kịp lao q u n sơn có thể là phong cảnh du lịch khu mỗi ngày đều là tiếp đãi mấy vạn người nhiều nhất là đến ngày nghỉ lễ đó là muốn tiếp đãi mấy chục vạn người với lúc hôm nay liền là ngày nghỉ lễ mấy chục vạn người đều đang bỏ lao quân sơn đột nhiên xuất hiện k i quang Chỉ để nắm tất cả mọi người rung động đến trong hư không tựa như một đầu cự long đang gầm thét gào thét liên tục khàn giọng nếp h miệng phát ra vang các thiên địa gào thét toàn bộ thiên địa đều bị một tiếng này gào thét cho rung động đến long là cự long không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị tất cả mọi người bị hết thể trước mắt rung động đến không đúng này căn bản không phải cự long đây chỉ là hoàn cảnh một màn này các ngươi không cảm giác quen thuộc sao trước đó côn lôn tiên cảnh xuất hiện không phải liền là lần này ước chừng sao t r ấ n nguyên tử bí cảnh tây vương mẫu bí cảnh hiện tại cũng đã bị hồng quốc chính phủ tiếp quản hơn nữa còn dẫn tới o à n h động cực lớn nhất là muốn công khai phương pháp tu luyện đương nhiên thế hệ trước là không có cách nào tu luyện thế nhưng bọn hắn hậu bối con cháu lại có thể tu luyện trước hết nhất một nhóm là tu luyện đại học sau đó là chậm rãi phổ cập đến cao trung trung học liền bắt đầu tu luyện tiểu học bắt đầu khải mông nhưng mà t r ấ n nguyên tử bí cảnh cùng tây vương mẫu bí cảnh đều tồn tại to lớn tai hại chứng tám đi vũ trụ tinh không cái t i ê chính là chỉ có chút ít công pháp mặc dù bị trần lâm cải tạo thế nhưng cuối cùng chỉ có tinh mà không ở chỗ bác lao tử bí cảnh phát hiện không thể nghi ngờ là nhường hồng quốc tu luyện nhiều hơn một phần lựa chọn mà lại trước đó vô luận là tây vương m â u bí cảnh vẫn là trấn nguyên tử bí cảnh đều chỉ có phương pháp tu luyện nhưng không có võ học pháp thuật chớ đừng nói chi là nghề phụ luyện đ an luyện k h í phù va n trận pháp các loại cho nên nói lao tử bí cảnh mới là cái thứ nhất bị mở ra bí cảnh chẳng qua là bị trần lâm cho làm dối loạn bất quá không quan hệ mặc dù loạn thế nhưng ý nguyên còn kịp hiện tại xuất thế chính là thời điểm kim quang trung thiên thần long bay lượn thành công dẫn kinh động sự chú ý của mọi người có hai lần trước kinh nghiệm mọi người trước tiên liền biết đây là có chuyện gì cũng biết đây là có một cái bí cảnh xuất thế lập tức kinh động đến quân đội trước tiên điều động đại quân đến đây trấn áp lao quân sơn tự nhiên n à y chút đều cùng trần lâm không có bất cứ quan hệ nào còn lại mấy cái bí cảnh lúc này trần lâm cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với hắn mà nói tung thành vô địch bốn phía nhìn một chút mới là chuyện nên làm nhất lúc không có chuyện gì làm đi làm tinh bên ngoài hủy diệt chiến hạo thoáng qua một tháng trôi qua một tháng này đến nay trần thiên phát hiện mình thế mà nắm ngoài hành tinh chiến hạm cho đánh sập lít nha lít nhít mấy vạn tàu chiến hạm như một cái nguyên thủy thành lũy một dạng trạm không gian trực tiếp biến mất nay chẳng phải là mang ý nghĩa lam tinh mối nguy cứ như vậy giải quyết bất quá cũng rất không có khả năng càng như vậy chỉ sợ hẹn hò t r e o chọc ngoài hành tinh chiến hạm tại khoảng cách lam tinh mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài tồn tại một cái cực kỳ to lớn vũ trụ đế quốc khắc lý tư đế quốc đế quốc này chiếm cứ trên trăm cái như là ngân hà hệ một dạng tinh hệ lam tinh tại người ta trong mắt liền cùng một con kiến một dạng dễ dàng mà lại liền lam tinh binh đều là ngân hà hệ diện một cái tiểu tinh hệ lãnh chúa sai phái tới người ta căn bản xem thường ngươi lam tinh ai biết bị trần lâm tiêu diệt đến lúc này ai biết khắc lý tư đế quốc có thể hay không phát động chiến tranh đối với khắc lý tư đế quốc mạnh mẽ trần lâm không rõ ràng lắm cũng không cần thiết rõ ràng bởi vì đối với hắn mà nói thánh nhân đã đứng tại vũ trụ đình phong thực lực bọn hắn toàn bộ triển khai có khả năng tái tạo địa hòa phong thủy thông tục điểm nói chính là có thể hủy diệt vũ trụ vũ trụ đều có thể hủy diện ngươi một cái đế quốc tính là gì thời gian một tháng trôi qua lúc này trần thiên cũng đã là trần thánh đình phong khắc i p h lý tư tiên sinh huyết mạch mạnh mẽ nắm giữ không gian chi lực cùng hỏa lực lượng một sinh ra liền có được tiên nhân thực lực cũng chính là bậc này tiên sinh mạnh mẽ huyết mạch mới có được tuyệt đối thống trị địa vị tại hồng hoàng vũ trụ thấy là tư chất mà ở phía này vũ trụ thấy là huyết mạch huyết mạch chia làm cấp mười hai đối ứng cựu phẩm tư chất vương phẩm thần cấp tiên cấp mà siêu việt cấp mười hai cái kia chính là thần một sợi đều là thần thần phía trên liền là thần vương m à này phương vũ trụ thần vương cơ hồ đến đỉnh thần vương đối ứng là tiên vương phía trên chuẩn tiên đế tiên đế cho nên nói đây là một cái khoa học kỹ thuật cùng huyết mạch cùng tồn tại vũ trụ huyết mạch c h i lực tại tư chất của ngươi trở thành hỗn độn ma thần thân thể thời điểm chẳng những là tư chất của ngươi tăng lên huyết mạch tự nhiên cũng nhận được tăng lên kỳ thật tại tiên nhân phía dưới huyết mạch tác dụng cùng đột u ấ t không lớn thế nhưng một khi tiên nhân phía trên vậy liền huyết mạch rất trọng yếu thế nhưng hồng hoang vũ trụ mặc dù là dùng tư chất làm chủ huyết mạch làm phụ thế nhưng không có nghĩa là không có huyết mạch tầm quan trọng a lần này lam tinh chuyến đi cũng cho trần lâm cảnh tình tư chất cùng huyết mạch cùng tồn tại mà không phải dùng tư chất làm chủ huyết mạch làm phụ đây cũng là vì cái gì hắn không có vội vã tăng lên đạo thánh nhân cảnh giới nguyên nhân thánh nhân cũng có phân chia cao thấp lúc này trần lâm thánh nhân cũng đã tiến vào cái thứ ba cấp bậc thế nhưng hắn muốn là sau khi tiến vào trực tiếp tiến vào đệ nhất cấp bậc lực áp lao tử coi như là không sánh bằng hồng quân cũng có thể có lực đánh một trận hồng quân vi mạnh lực áp hết thẻ nhưng lại cũng không thể tùy tiện c h ấ n áp cứ như vậy mới có thể để cho hắn đối mặt hồng quân thời điểm có niềm tin hơn nữa còn không thể lợi dụng tiên tiên hồng mông tử khí trở thành hôn nguyên đại la kim tiên mà là trở thành hôn nguyên đại g i á c kim tiên nhìn như một cái đại la một cái đại g i á c kỳ thật có khác nhau rất lớn một cái là tại vũ trụ chứng kiến hạ thành thánh một cái là bản thân đột phá hết thể thành thánh lúc này mặc dù trần lâm là dùng hỗn độn ma thần thân thể mà lại là chú phẩm huyết mạch cũng có thể so với hỗn độn ma thần so cái thế giới này thần vương huyết mạch đều mạnh mẽ nhiều lắm nhưng lại cùng tư chất không ngăn nhau nói chắng ra là huyết mạch biểu hiện ra liền là thần thông so như thần thú liền là dùng huyết mạch kéo theo tư chất mà tư chất lại là dùng tư chất kéo theo huyết mạch vì cái gì không hai bút cùng vẽ bởi vì không nhất thiết phải thế trần lâm tự nhiên có lựa chọn của mình nếu dạng này không ngại đạo vũ trụ đi một lần trần lâm liền tìm đến câu nghĩa hạ trần tiểu long bách hoa tiên tử cùng hóa sinh năm chuyện đã xảy ra nói rõ ràng cái gì sư phụ muốn đi vũ trụ t i n h không sư phụ ta cũng đi ta cũng đi trần tiểu long cao hứng bừng bừng nói sư phụ ta cũng muốn đi bách hoa tiên tử nói、ra. cống nên hạ lại tràn đầy lo lắng hắn lúc này không có đủ đi vũ trụ tinh không điều kiện hoa sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ lần trước hoa sinh đạt được trần lâm truyền thừa cùng trợ rút cũng bước vào con đường tu luyện về sau hắn liền đem chính mình tu luyện tiên y bảo đ i ệ n từng bước truyền thụ cho chính mình mấy cái đệ tử đồ tôn các loại trung y hiện ặ n g truyền thừa nhất là tôn sư trọng đạo phương diện này cũng chính vì vậy mới khiến cho trần lâm yên tâm nhường hoa sinh chiêu thu đệ tử truyền thừa tiên y trí đạo nói đến tiên y biết có thể so sánh tây vương mẫu bí cảnh lão tử bí cảnh trấn nguyên tử bí cảnh lấy được truyền thừa đều muốn lợi hại hơn nhiều có thể hay không đi đến một bước nào liền xem hoa sinh chính mình ít nhất đối với trần lâm mà nói tại lam tinh lưu lại không tầm thường truyền thừa hoa sinh không được hắn này nhất mạch luôn có có thể làm sao trần lâm lắc đầu nói không được các người đều không thể cưới vũ trụ tinh không nguy hiểm vô cùng lại nói ta chính là du lịch một phiên nhiều nhất nửa năm một năm liền trở lại đồng thời nửa đường còn có khả năng tùy thời trở về truyền thánh có khả năng n g ả y vọt tinh hệ thánh nhân có thể tới đi vũ trụ suy nghĩ bố trí trong nháy mắt trở về lúc này trần lâm mặc dù còn không phải thánh nhân nhưng lại có thể so với thánh nhân có được cùng thánh nhân một dạng thần thông vĩ năng nếu lời đều nói đạo cái này phân lên mấy người cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận bàn giao một phiên trần lâm xuất phát đương nhiên trước khi đi trần lâm còn muốn đi một chuyến thế giới ngẩm t h u ậ n tay nắm thai ngén ở trong đó hoàng tộc giải quyết khắc lý tư đế quốc âm như có thể nói là làm người giận sôi bọn hắn dự định n h ư ờ n g đầu này hoàng tộc thai ngén sau khi hoàn thành hấp thu toàn bộ làm tinh năng lượng sau đó phía ngoài chiến hạm thuận thế thu hoạch nhân loại chế tác sinh mệnh nguyên dịch chương tám trăm tám mươi bảy làm tinh nội tỉnh kế hoạch rất hoà mỹ không phải trần lâm xuất hiện mặc dù cũng không thành công nhưng lại khiến nhân loại tạo thành vô pháp vãn hồi gặp nạn lúc này đầu kia thai ngén tại dưới mặt đất hoàng tộc hoàn toàn liền là một đứa con nít trạng thái nhưng lại hoàn toàn là một cái người lớn bộ dáng lúc này hai mắt nhắm n g h i ề n tim đập hô hấp cân xứng mà lại trong cơ thể năng lượng ẩn chứa không sai biệt lắm cũng đi đến thành tiên cảnh giới muốn thành tiên đã là gần trong căng tấc không đúng hắn là thành thần mới đúng huyết mạch trong cơ thể cứng hãn lại có thể là ẩn chứa sấm xét lực lượng huyết mạch lôi đình trí cao vô thượng thậm chí còn tại sao trời lực lượng phía trên một tia chấp vạch phá tinh không đại biểu chính là hủy diệt không gian cung họa lôi đình và quân cái này là khắc lý tư đế quốc hoàng tộc chân chính thống trị trên trăm cái hành tinh nguyên nhân chủ yếu một trong ban đầu trần lâm là dự định trực tiếp đem cái này hoàng tộc đánh giết thế nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý trước mắt cái này hoàng tộc không phải là tốt nhất luyện chế sinh mệnh nguyên dịch nguyên liệu sao người đem nhân tộc phối trí thành nguyên dịch ta vì cái gì không nói ngươi cũng xứng đưa thành nguyên dịch nhất ẩm nhất trác tự có thiên định nói tóm lại tại vũ trụ tinh không chuyện thích làm nhất chính là cái này như vậy ta liền đem ngươi hóa thành sinh mệnh nguyên dịch tốt. Phất tay. mạnh mẽ sinh m ệ n h nguyên dịch theo hoàng tộc trong cơ thể bị rút ra hắn không ngừng biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ đến trần lâm một chút cũng không có đồng tình ý tứ nhân tử cũng phải nhìn đối người đâu không phải tộc ta trong lòng n g ắ t nghĩ khác húng chi mục đích của bọn hắn là vì diệt vong lam tinh mà lại này chút khắc lý tư hoàng tộc tân sinh mệnh t h a n h n é n cũng là đẻ con mà sở hữu sẽ xuất hiện ở lương tinh cầu hắn mục đích đúng là cưỡng ép chiếm lấy những tinh cầu khác sinh mệnh lực lam tinh thời kỳ viết cổ là một cái người tu luyện hoành hành thần thoại thời đại nhưng mà sở dĩ biến thành dạng này nguyên nhân chủ yếu nhất vì cái gì linh khi thiếu thốn một phần là lưỡng nghi vi trần đại trận ngăn cách vũ trụ tinh không nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ngoài hành tinh hoàng tộc đang không ngừng hấp thu lam tinh tương lai tại phục hy thần nông tam hoàng ngũ đế thời điểm nhân loại tuổi thọ không phải một trăm mà là một ngàn b à n h tổ tám trăm tuổi có thể không phải chỉ là nói xuông mà là hàng thật giá thật sống lâu như vậy vì cái gì một ngàn nhân loại có thể sống lâu như thế bây giờ lại không thể truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì lam tinh tinh khí thần bị hấp thu lam tinh cũng như cùng là một người loại một dạng càng la cường thịnh sinh hoạt tại nhân loại ở phía trên càng dài thọ càng cường thịnh mà càng suy yếu phản hồi sau khi trở về nhân loại cũng đồng dạng càng nhỏ yếu hơn đương nhiên cái này hoàng tộc sinh mệnh nguyên dịch bị rút đi trần lâm cũng không có ý định chính mình chiếm thành của mình bây giờ không phải là phát hiện ba đại bí cảnh sao tu luyện cũng sắp tiến vào trạng thái loại tình huống này tự nhiên không thể thiếu làm cho nhân loại tiến vào vững bước trong tu luyện làm tinh khuyết thiếu linh khí mặc dù đạt được ba đại bí cảnh trợ rút thế nhưng cực kỳ b é nhỏ đ ê m này chút ban đầu thuộc về nhân tộc sinh mệnh khí tức trả lại nhân loại là lựa chọn chính xác nhất trả lại nguyên dịch sau đó tại phá mất hôn đ ộ âm dương ngũ linh đại trận hôn đ ộ âm dương ngũ linh đại trận tôn chỉ là trấn áp trấn áp hoàng tộc Hoàng t đối, đối, đối với hôn g có, đồn âm dương ngũ linh đại trận mặc dù hắn đã nghiên cứu vô cùng là thông thấu thế nhưng cũng chính là tiểu thành mà thôi nếu như đem tòa trận pháp này phá hủy chính mình thật tốt nghiên cứu một phiên tối thiểu nhất có thể đại thành a nói làm liền làm rất nhanh hoàng tộc sinh mệnh nguyên dịch triệt để bị rút sạch hắn cũng hóa thành cho bụi tan biến tại lam tinh phất tay này chút sinh mệnh nguyên dịch cũng lại một lần nữa bị trần lâm cho đưa ra ngoài trở về đại đ ị a ôm lam tinh theo này một cỗ khổng lồ sinh mệnh nguyên dịch xem lam tinh lam tinh cũng giống như một đứa bé một dạng thế mà cao hứng bên trên nhảy hạ nhảy dựng lên sướng đến phát rồi rồi thấy tất cả những thứ này trần lâm lắc đầu không thôi cần phải cao hứng như vậy sao được rồi tùy hắn đi đi ngược lại đối với trần lâm mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại nhưng mà ngay tại trần lâm không quan trọng thời điểm thế mà một cỗ thần bí mà viễn cổ tin tức xuất hiện tại trần lâm trong đầu thì ra là thế đã hiểu đều hiểu nguyên lai đây chính là vì cái gì làm tinh thần kỳ như thế nguyên nhân vì cái gì tây vương mẫu trấn nguyên tử thái thượng lao quân tầm mắt đều nhìn về lam tinh nguyên lai lam tinh lại có thể là một tôn đạo chủ ngã xuống sau trái tim biến thành vì cái gì vũ trụ khắc lý tư đế quốc sẽ thu hoạch nhân tộc giao hẹ bởi vì theo lam tinh dựng dục nhân loại một cái bù đắp được bên ngoài và người đây cũng không phải là bị khắc lý tư đế quốc lần thứ nhất thu hoạch giao hẹ mà là bốn lần đây là lần thứ năm đây cũng h trái tim i b là vì cái gì đương cục một mực lưu truyền người ngoài hành tinh truyền thuyết lại từ đầu đến cuối không có gặp được đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất lưu truyền là lưu truyền đều bị bên ngoài lưỡng nghi vi trần đại trận cho ngăn cản trừ phi là không có lực công kích nhỏ máy móc mới có thể lén qua ra tới tiến vào lam tinh thế nhưng người ta cũng chỉ là ông quan sát mục đích một cái vừa đi vừa về lam tinh trái tim đáng tiếc bị thu gặt bốn lần đã sớm là tàn phá không chịu nổi tác dụng duy nhất đại khái liền là có thể theo ở bên trong lấy được trở thành đạo chủ dẫn dắt từ đó vì bước vào đạo chủ cảnh giới làm chuẩn bị tìm hiểu đạo chủ đạo vận khó nhưng trách khó trách lao t ử tối cường ở trong đó hẳn là cũng có quan hệ rất lớn còn có nữ hoa nương đương, hậu tích bạc phát theo lý thuyết mấy đại thánh nhân bên trong hàn yếu nhất lại siêu việt chuẩn để cùng hậu thổ còn có a di đ ạ o phật cũng cần phải so nguyên thủy cùng thông thiên yếu nhưng lại thẳng bức lão tử thiếu sót duy nhất chính là không có một kiện tốt pháp bảo liên cực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên cuối cùng đều bị văn đạo nhân nuốt chừng lấy tam phẩm làm hại thật tốt thượng đẳng cực phẩm tiên tiên linh bảo trở nên hạ đ ợ i đi đến kèm chút không có giữ được tiên tiên cực phẩm linh bảo tư cách cuối cùng đa bảo vào phật môn vì thu mua đa bảo chỉ có thể cắn răng cuối cùng t r á n g cái này thập nhị phẩm công đức kim liên cho như lai、like. cứ như vậy cái gì tốt pháp bảo cũng không có cho nên đạo nhân ít nhất còn có một cái thất bảo rượu sao trần lâm biết lam tin mạnh、mẽ. Cũng trần lâm lai đến ạ o chủ đạo v bởi vì lúc n à khắc lý tư tinh cầu liền thi triển pháp tướng thiên địa trở nên to lớn vô cùng toàn bộ thân hình trên cao nhìn xuống túi đầu ngẩng đầu lấy toàn bộ khắc lý tư tinh cầu tựa như một tôn thần ma mà khắc lý tư tinh cầu lúc này ở trần lâm trong mắt liền là một cái trong mắt lớn nhỏ mà thôi đột nhiên xuất hiện cự nhân trong n g á y mắt làm cho cả khắc lý tư tinh cầu dân chúng đều sợ lên thử vong hoảng sợ trong n g á y mắt nồng gắn vào mỗi người trong lòng tất cả mọi người mập vòng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao lại biến thành dạng này là ai phải biết bọn hắn là một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu biết đại tiểu như ý phát hiện như ý hạn có thể lớn có thể nhỏ thế nhưng lớn nhất cũng bất quá khắc lý tư tinh cầu lớn nhỏ khắc lý tư tinh cầu mặc dù không phải chung quanh mấy trăm cái tinh vực bên trong lớn nhất tinh cầu nhưng lại cũng là bài dành trước ba tinh cầu mà lại chủ yếu nhất là bàn về sinh tồn hoàn cảnh tài nguyên phong phú hoàn toàn xứng đáng đệ nhất có thể nói hắn là bị tất cả mọi người phản phát quy chân sau đó cung cấp cho khắc lý tư tinh cầu như thế cự nhân đây là muốn hủy diệt khắc lý tư tinh cầu sao giờ k h ắ c này một màn này cùng một bức họa rất giống một cái cự nhân đùa bỡn lam tinh mà người khổng lồ này đại biểu người ngoài hành tinh lam tinh khoa học kỹ thuật còn ở vào thăm dò nguyệt cầu họa tính mức độ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật có thể qua lại vũ trụ bức họa này chẳng phải là quá hình tượng sao như thế hình tượng một màn xuất hiện ở chỗ này không thể không nói là một cái miệng ai trần lâm biến thành cự nhân khắc lý tư tinh cầu biến thành có khả năng bị đùa bỡn một khỏa cầu n à y có tính không một loại trâm trọc khắc lý tư đế quốc triều đình bên trong đương đại đại đế đương nhiên đó là một vị thần vương thần vương bất quá tiên giới tiên vương mà thôi trên triều đình tựa như tại hồng hoàng vũ trụ tiên giới thiên đình tất cả đều thân cao m ộ mươi mét túi đầu ngẩng đầu chúng sinh một cái là vì biểu lộ ra chính mình địa vị trí cao vô thượng một cái là vì triệt để bá đạo vô song chấn áp cả đời phản phát tại nói cho tất cả mọi người hẵn là khắc lý tư hoàng đế Khắc lý tư đại đế. bọn hắn khắc lý tư đế quốc cũng không phải không hề có l ư c hoàng thủ bọn hắn cũng có lao tổ tông tồn tại thần vương chẳng qua là điểm xuất phát không phải điểm cuối cùng trên giấy còn có thần tôn thần hoàng bọn hắn hoặc là du lịch tại bên ngoài hoặc là tại tinh cầu hạch tâm ngủ say lúc này mối nguy đến như thế cự nhân hiển nhiên là nắm như nắm là ý hạt vậy n dụng đến đ ỉ càng càng thần thần hạ hiện tại ta khắc lý tư đế quốc đứng trước trong đời lớn nhất mối nguy nhất định phải làm ra quyết định bằng không ta khắc lý tư đế quốc liền xong rồi không sai vậy hạ lúc này không làm ra tuyệt đối chờ đến khi nào khắc lý tư đại đế thở dài một tiếng nói Các người nói ta làm sao không biết nhưng là các ngươi cũng cần phải thấy được như thế lớn thân thể cho dù là các lao tổ tông ra tay cũng không nhất định là đối thủ a bất quá đối phương thật muốn đối phó ta khắc lý tư tinh cầu một bàn tay là có thể b ó n nát thế nhưng chậm chạp không có động thủ nói rõ nhất định có mục đích gì chư vị không bằng theo ta đi nhìn một chút vị đại nhân này rốt cuộc muốn làm gì không sai b ệ hạ nói có lý từng cái lo lắng thế nhưng khắc lý tư đại đế vẫn là bọn hắn chủ tâm cốt nếu b ệ hạ đều đã nói như vậy bọn hắn tự nhiên hoàn toàn ủng hộ khắc lý tư đại đế lúc này một bay mà lên biến hóa thân thể đương nhiên lại biến lớn sau khắc lý tư đại đế cuối cùng tại trần lâm trong mắt không còn là không thấy được tồn tại ít nhất cũng có lớn nhỏ cơ n ắ m tay tại hạ khắc lý tư đại đế bái kiến đại nhân không biết ta khắc lý tư đế quốc có thể từng mạo phạm quá lớn người nhường đại nhân muốn tiêu diệt ta khắc lý tư đế quốc khắc lý tư đại đế trực tiếp n ắ m vấn đề then chốt thả ở trước mặt mọi người trực tiếp hỏi không thể không nói như thế nhường trần lâm rất là ngoài ý mớn không phải ngoại giao trước quân sự sau sao mà lại ngươi không nên biến thành cùng ta một kích cỡ tương đương sao nhỏ như vậy có ý tứ gì không đủ chính mình một bàn tay c h ụ chết trần lâm làm sao biết không phải người ta không nguyện ý biến lớn mà là người ta căn bản biến không lớn lớn như vậy liền là đình phong bất quá y nguyên nói ra lam tinh cái gì nói ra lam tinh hai chữ khắc lý tư đại đế trong nháy mắt biến sắc bởi vì lam tinh tên quá quen thuộc một cái thần kỳ tinh cầu liên tiếp bốn vị hoàng tộc đều là tại lam tinh thai n é n m à thành thậm chí còn có con của mình đang ở lam tinh thai n é n bọn hắn hoàng tộc để bảo đảm huyết thống mạnh mẽ liền chọn như là lam tinh một dạng tinh cầu sau đó đem chính mình thai n é n ra tới dạng này huyết mạch tiềm lực to lớn huyết thống t u ậ t thiết đây cũng là cam đoan bọn hắn khắc lý tư gia tộc trưởng thịnh không suy chủ dược một trong những nguyên nhân bây giờ nghĩ lại hoàn toàn chính xác để cho người ta giật nảy cả mình khắc lý tư đại đế nói ra đại nhân cùng lam tinh quan hệ trần lâm lạnh nhạt nói ta sinh ra ở lam tinh bị lam tinh mang đến hắn mặc k h á c vũ trụ trở thành siêu việt thần hoàng tồn tại ta trở về biết lam tinh hết thảy tự nhiên muốn tìm bọn các ngươi khắc lý tư đế quốc phiền thoái ngươi nói ta muốn hay không tiêu diệt các ngươi khắc lý tư đế quốc tin tưởng ta một bàn tay xuống các ngươi toàn bộ khắc lý tư tinh cầu liền sẽ triệt để hủy diệt vừa vặn tinh cầu bên trong có một cái thần hoàng năm cái thần tôn diện bọn hắn liền như bóp chết một con kiến dễ dàng trần lâm hết sức nói thẳng ra thẳ không thể để cho ta hài lòng ta diệt chính là không muốn nói khắc lý tư tinh cầu diệt toàn bộ vũ trụ trần lâm đều chuyện đương nhiên mặc dù hắn không phải t h á n h nhân cũng không thể triệt để dò xét toàn bộ vũ trụ độc tính thế nhưng không trở ngại hắn có cái này tự tin và năng lực khắc lý tư đại đế có chút một vòng đồng dạng cũng thấy sợ hãi khi sâu một hơi nói ra đại nhân là ta khắc lý tư đế quốc đã làm sai trước ta nguyện ý làm ra đền bù tổn thất còn mời đại nhân tha ta khắc lý tư đế quốc trần lâm vốn chính là muốn bồi thường diệt bọn hắn khắc lý tư đế quốc có chỗ tốt gì nói một chút ngươi đền bù tổn thất đi trần lâm nói ra muốn đền bù tổn thất đ â y đối với khắc lý tư đế quốc đơn giản liền là thiên đại h ì sự khắc lý tư đại đế vội và nói g n ta nguyện ý cùng đại nhân ngươi chia đều thiên hạ từ nay về sau ngươi chính là ta khắc lý tư đế quốc một chữ tịnh kiên vương địa vị giống như ta có thể hiệu lệnh toàn bộ khắc lý tư đế quốc đại nhân ngươi xem dĩ nhiên ta sẽ n h ư ợ n g bộ nắm toàn bộ ngân hà hệ xem như đại nhân l ã n h địa của ngươi hoàn toàn trưởng khống ngân hà hệ đồng thời bồi thường đại nhân mười vạn đức khắc lý tư tệ nói tới chỗ này khắc lý tư đại đế đơn giản lòng đang dị máu a có tiền hay không, không quan trọng một chữ tịnh kiên vương cũng không quan trọng thế nhưng ngân hà hệ lại là hắn khắc lý tư đế quốc bài danh trước ba tinh cầu t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt một chữ tịnh kiên vương không đủ trần lâm lạnh nhạt nói cái này muốn đánh phát ra từ mình đất ức ngân hà hệ m u ố n ta còn muốn tiến vào ngươi khắc lý tư đế quốc bảo khố tìm kiếm mười cái bảo vật đây mới là trần lâm mục đích ở phía này vũ trụ bọn hắn khoa học kỹ thuật cùng huyết mạch tu luyện cùng tồn tại luyện khí cũng là chế tác cơ giới thậm chí liền vũ khí cũng là khoa học kỹ thuật lĩnh hội coi như là chính mình sử dụng kiếm cũng là đi qua khoa học kỹ thuật rèn luyện không muốn chết luyện khí trực tiếp luyện chế m ạ thành như thế đến nay cũng rất dễ dàng xem nhẹ một chút tiên tiên pháp bảo thì như trước đó huyết mạch tinh bản thân liền là thiên địa tạo ra tiên tiên linh bảo hơn nữa còn là nhất lưu quả thực là bị không người biết nhìn hàng cho xem như một khóa tinh cầu quỷ biết khắc lý tư bảo khố bên trong có hay không tốt pháp bảo l i ê n này tiến bảo bảo khố mà thôi khắc lý tư đại đế thở dài một hơi hoàn toàn không biết mình thoạt nhìn dễ dàng tại trong mắt người k h á c liền là thu hoạch khổng lồ thả ở trước mặt mình cơ hội hạ có thể bỏ l ỡ đến lúc này trần lâm tự nhiên nói ra vậy thì tốt dẫn đường đi nói xong thân thể thu nhỏ rất nhanh liền cùng đang thừa nhận cười to khắc lý tư đại đế cũng tự nhiên đi theo thu nhỏ dâng lên giờ khắc này khắc lý tư đại đế mới thật tốt thấy trần lâm đại nhân trần lâm nói ra làm sao thật bất ngờ không không có khắc lý tư đại đế tranh thủ thời gian lắc đầu trong lòng rung động có thể là một chút cũng không ít hít sâu một hơi đại nhân ta này cái này triều đình tại chỗ tuyên bố ngươi trở thành ta khắc lý tư đế quốc một chữ tịnh kiên vương ngươi nhìn ta phong ngươi làm cái gì hán vương lãnh chúa như thế nào hán vương không tệ a hồng quốc không phải là tự xưng dân tộc hán sao dân tộc hán vương trần lâm gật đầu nói t ố t cứ như vậy định trên triều đình nhìn xem cự nhân tàn biến khắc lý tư đại đế bình an trở về toàn bộ triều đình đều náo nhiệt lên chúc mừng đại đế giải quyết vì khắc lý tư đế quốc mối nguy đại đế uy c h ấ n thiên hạ không ai có thể ngăn cản chúc mừng đại đế lập tức khắc lý tư đại đế uy danh đi đến đ ỉ n h phong tình huống của mình chỉ có tự mình biết nhìn xem chúc mừng chính mình mọi người cười khổ không thôi chính mình là thắng lợi trở về sao chính mình là bị uy hiếp trở về bất quá có một chút còn tốt cái kia chính là ít nhất vị đại nhân này hiện tại cũng là bọn hắn khắc lý tư đế quốc một chữ tị kiên vương không biết còn tưởng rằng là khắc lý tư đế quốc có bao lớn mị lực có thể làm cho bực này tồn tại gia nhập khắc lý tư đế quốc biết đến tự nhiên biết khắc lý tư đế quốc là bị buộc khắc lý tư đại đế hít sâu một hơi nói ra tốt phía dưới ta có một kiện đại sự muốn tuyên bố cũng chính là từ hôm nay trở đi trần lâm đại nhân chính là ta khắc lý tư đế quốc hàn vương đất phong chính là ngân h à hệ mà lại hắn từ nay về sau chính là ta khắc lý tư đế quốc một chữ tịnh kiên vương gặp hắn như thầy ta địa vị cao hơn thân vương hoàng tử thái tử một chữ tịnh kiên vương có thể lý giải giống như là thân vương cũng chính là khác họ vương thế nhưng ngươi cũng không thể nói một chữ tịnh kiên vương quyền thế có khả năng có thể so với hoàng tử cùng thái tử a lập tức tất cả mọi người dồn dập biểu thị phản đối b ậ y hạ người này là ai dựa vào cái gì trở thành một chữ tịnh kiên vương mà lại b ậ y hạ ta khắc lý tư đế quốc từ xưa đến nay số thời gian ngàn tỷ năm bên trong còn chưa bao giờ xuất hiện qua một cái một chữ tịnh kiên vương lần này cũng không được đúng tuyệt đối không thể có cái gì một chữ tịnh kiên vương ta cũng phản đối một chữ tịnh kiên vương xuất hiện tương đương với trên đầu nhiều hơn một tòa đại sơn ai nguyện ý a mà lại nhiều một cái một chữ tịnh kiên vương lợi ích nhất định sẽ một lần nữa phân chia này cũng là bọn hắn không nguyện ý nhất thấy dồn dập phản đối lập tức hiện trường một mảnh xôn xao ồn ào âm thanh bên hai không dứt không ai đồng ý khắc lý tư đại đế có thể là dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra hắn cũng không giống như là những người khác không biết thân phận của trần lâm vị này liền là vừa rồi vị k i a cự nhân trấn áp thiên địa tùy tiện có khả năng hủy diệt khắc lý tư đế quốc tồn tại n g h e một chút vừa rồi người ta nói lời siêu việt thần hoàng tồn tại bọn hắn khắc lý tư đế quốc người mạnh nhất đích thật là thần hoàng nhưng lại không có một cái nào vũ trụ tối cường giả tồn tại vũ trụ tối cường gi nếu là hắn biết trần lâm là c h u ẩ n thánh không sai nhưng lại là có thể so với thánh nhân sẽ nghĩ như thế nào vũ trụ c h i chủ tồn tại trong truyền thuyết vũ trụ tối cường giả liền là vũ trụ nhân tộc mới một vị m à thôi chớ đừng nói chi là cái gì vũ trụ c h i chủ câm miệng hết cho ta sợ một đám hạ thần càng nói càng khó nghe khắc lý tư đại đế cuối cùng phất nộ hán vương đại nhân liền là trước đó khắc lý tư tinh cầu bên ngoài cự nhân siêu việt thần hoàng tồn tại lộc cộc siêu việt thần hoàng có thể tùy ý đánh nổ tinh cầu cự nhân khó trách khó trách đại đế muốn cho hắn trở thành một chữ tịnh kiên vương tất cả mọi người dọa đến như ve sầu mùa đông chật vật n u ố t xuống nước miếng một cái trong lòng tràn đầy hoảng sợ người ta thật muốn tức giận chẳng lẽ có thể một bàn tay đánh nổ chính mình giết mình cái kia chính là nhất chuyện dễ dàng hoảng sợ sợ hãi bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải ta đồng ý đại nhân trở thành một chữ tịnh kiên vương không có người nào bị đại nhân càng thích hợp đại nhân có thể trở thành ta khắc lý tư đế quốc một chữ tịnh kiên vương là chúng ta khắc lý tư đế quốc vinh hạnh ta đề nghị chúng ta không ngại nắm cái tin tức tốt này tuyên cáo toàn bộ vũ trụ nhường vũ trụ hết thệ thế lực đều biết hán vương điện hạ tồn tại không phải gọi bệ hạ mới đúng. Bái bút. Bao Hán kiến dưới ngoài Vương lớn hạ. hồ xưng Lâm về sau, tất cả mọi sau, ông thể cả người đùi nào tới. Ôm a một tôn siêu việt thần hoàng tồn tại đối với khắc lý tư đế quốc quốc lực cùng lực ảnh hưởng tăng lên to lớn đơn giản không thể tin được điều này tất cả mọi người không tự chủ được bị chấn động đến đến lúc này còn có lời gì nói sao không có có chỉ có thật tốt định bợ trước đó có nhiều phản đối hiện tại liền có nhiều đồng ý đơn giản hận không thể ghé vào người ta trên thân cung kính đều to hai tiếng lúc này không cố gắng định bợ còn chờ khi nào h ắ n không thể quỳ xuống đất gọi cha trần lâm muốn chính là cái này hiệu quả đương nhiên đối với những người này đ ị n h bỡ hắn thật đúng là không để vào mắt không quan trọng sao tùy bọn hắn đi phất phất tay không tiếp tục để ý bọn hắn hiện tại đối với hắn mà nói khẩn yếu nhất vẫn là đi trong bà khố khắc lý tư đại đế nói ra hán vương đại nhân ngươi xem dạng này ngươi có thể hài lòng trần lâm nói ra có khả năng đúng nhường ngân hà hệ bên trong hết thể lãnh chúa quân đội đều cho ta rút lui ta không thích một tháng thời gian không rút lui ta liền trực tiếp gạt bỏ đây là cảnh cáo cũng là tiện lộ quyền lợi của mình thời điểm lời tuy nhẹ mà lại hết sức tùy ý thế nhưng tại chỉ cần lãnh thổ là tại ngân hà hệ bên trong người bao bọc bạch hùng bá tức lúc này đều một vệt mồ hôi lạnh xông ra do đến bạch hùng tinh vực thuộc về ngân hà hệ bên trong một cái trung đẳng quy mô tinh vực c h i ế m cứ hơn một trăm viên tinh cầu tư nguyên hơn năm mươi viên ở lại tinh cầu hơn một viên khoáng mạch tinh cầu dưới trướng mấy trăm vạn đại quân chiến hạm vô số nhân khẩu bao lớn mấy ngàn vạn đ ứ c nhiều chương tám trăm chín mươi hai một lời định sinh tử hiện tại cứ như vậy không có ngươi dám phản đối sao ngược lại hắn không dám không biết vì cái gì hắn liền cảm thấy trần thiên nói ra làm đến xem ra bạch hùng tinh vực là không trả lại duy nhất có thể làm liền là nhường khắc lý tư bệ hạ một lần nữa phân chia một cái tốt đất phong bạch hùng tinh vực bọn hắn trắng hùng gia tộc kinh doanh trên triệu năm còn thật không n ợ a chẳng những là bạch hùng ba tước vượt b ự c nhất liền là c ắ p lợi công tước bởi vì hắn là ngân hà hệ bên trong lớn nhất linh châu hơn ba n g h n viên tinh cầu tư nguyên hơn một n g h n ở lại tinh cầu hơn mười vạn khoáng thạch tinh cầu nhân khẩu là bạch hùng tinh vực mấy trăm vạn lần nhiều mà lại bọn hắn đ ủ có thần nhân huyết mạch vua ngủ huyết mạch ngay cả khi ngủ, ngủ. lớn nhất bản sự liền là nhập mộc thuật có khả năng trong ng cũng chính bởi vì vậy mới có thể đã sớm cắp lợi nhất mạch điểm mạnh bây giờ lại muốn chọn rời đi ngân h à hệ bị trần lâm đặt được hắn dĩ nhiên k h ô n g phục trên triều đình lợi dụng khoa kỹ không cần chân thân hiện thân triều đình cắp lợi công tước bản thể tại thuộc về mình gia tộc cắp lợi tinh cầu phía trên phẫn nộ gấp b ạ c h hùng bá tức có thể nhận rõ sự thật thế nhưng cắp lợi công tước kinh doanh thuộc tại lãnh địa của mình trên triệu năm hắn nhưng là đi theo khắc lý tư gia tộc trong nhà khắc lý tư đế quốc bắt đầu theo lúc kia bắt đầu bọn hắn cắp lợi gia tộc liền chiếm cứ toàn bộ ngân hạ hệ lớn nhất lãnh địa hiện tại muốn dọn đi một lần nữa phát triển, như thế nào khẽ các ắ n r ă lợi công tước phẫn nộ nói đại đế ngươi lời nói nhẹ nhàng linh hoạt thế nhưng ngươi có, có nghĩ tới không ngân hà hệ ta kinh doanh mấy trăm triệu năm lâu ngươi nói nhường lại liền ngược lại ta mặc kệ cái gì hàn vương ta cũng mặc kệ cái gì di chuyển lãnh địa ngược lại ngân hà hệ thuộc về ta cấp lợi gia tộc ai cũng đoạt không đi khắc lý tư đại đế phẫn nộ nói các lợi, lợi, lợi, lợi công tước đã ngươi muốn chiến vậy liền đánh đi ta sẽ lập tức tuyên bố ngươi cắp lợi gia tộc là ta khắc lý tư đế quốc phản đồ đồng thời phái binh đến đây chinh phạt ngươi cắp lợi gia tộc đối với cắp lợi công tức phản kháng không ai đứng ra nói câu nào ngược lại từng cái một mặt ý cười nhìn như đang nhìn một trận cho hay mặc dù bọn hắn bị trần lâm cường hãn rung động nhưng lại đồng dạng trong lòng còn có nghi hoặc dù sao trần lâm cường hãn là khắc lý tư đại đế nói tới ai biết mục đích của hắn là cái gì là không phải là vì bức bách người khác nhường ra ngân hạ hệ chuyên môn tìm người tới d i ễ n địch các lợi công tước làm cái này người tiên phong bọn hắn vui thấy hắn thành khắc lý tư đại đế gấp toàn thân run rẩy nói ra các lợi công tước ngươi đây là muốn tự tìm đường chết ta trần lâm đại nhân ta tại đây bên trong xin lỗi ngươi còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ cho ta một chút thời gian ta nhất định sẽ cứ việc đem ngân hạ hệ giao cho trong tay của ngươi trần lâm nói ra cần muốn bao lâu thời gian này khắc lý tư đại đế khổ s ở nói các lợi công tức thực lực cường hãn chỉ sợ cần một trăm n ă m dĩ nhiên ta sẽ tận lực triệu tập binh lực có lẽ chỉ cần tám mươi năm không năm mươi năm liền có thể đem ngân hà hệ triệt để giao cho trong tay của ngươi trần lâm nói ra thời gian quá dài được rồi chính ta tiếp nhận ngân hà hệ được rồi c á p lợi công tức sao ta thay ngươi xử lý tốt vừa mới nói xong c á p lợi công tức liền cảm thấy trời đất quay cuồng sau một khắc hắn phát hiện chân thân của mình thế mà xuất hiện tại t r i ệ u đường bên trong ngây người một lúc công phu c á p lợi công tức sắc mặt đại biến ta làm sao lại xuất hiện ở đây ta rõ ràng tại các lợi tinh lúc này những người còn lại cũng đều bị chấn động đến một mảnh xôn xao trước một khắc còn tại cắp lợi tinh sau một khắc liền xuất hiện tại t r i ề u đường cho tới nay mỗi một lần t r i ề u hội bọn họ đều là hình ảnh đến đây bản thể đều tại thuộc về mình ngạch tinh cầu chỗ ra lệnh cũng thế có thể tới đi tung hoành vũ trụ thế nhưng bản thể lại theo không hề rời đi chính mình đại bản doanh một cái vẫn là vì an toàn thứ hai là vũ trụ ở giữa đi lại giữa vũ trụ khoảng cách quá xa vời cho nên bọn hắn mới chọn loại phương thức này hiện tại hoàn toàn phá vỡ tất cả những thứ này trực tiếp để cho người ta chưa từng xem vũ trụ tinh không khoảng cách xuất hiện tại trên triều đình các lợi công tức lúc này hoàn toàn một vòng trong bất chi bất giác trong đầu xuất hiện một vệ h o à n g sợ cùng kinh dị đến thế nhưng thì tính sao mặc cho ngươi đang run sợ và phần đối với trần lâm mà nói mục đích của hắn rất đơn giản không hy vọng phiền thoái sợ phiền thoái đã ngơi chính mình muốn chết ta liền thành toàn ngươi đã khỏe vung tay lên các lợi công tức chia năm xẻ bảy tại chỗ bỏ mình thế nhưng trần lâm có thể không có ý định tính như vậy mà là một chỉ điểm ra tại mọi người kinh dị chú mục dưới một g ọ t máu tươi bay ra rơi vào trần lâm trong tay sau đó bốc cháy lên trần lâm thản nhiên nói các lợi công tức p h à m là cùng hắn có huyết mạch liên hệ đi đến một mươi trở lên người đều phải chết khắc lý tư bệ hạ hiện tại hẳn là có khả năng trong vòng một tháng đem ngân hạ hệ giao cho ta đi có thể có thể lộc cộc thật cường hãn thủ đoạn lật tay thành mây trở tay thành mưa không chỉ là tay có thể hãi ngôi sao đây chính là các lợi công tước bản thể ở vào các lợi tinh cầu cứ như vậy bị tùy tiện bắt lấy tới chia năm xẻ bảy bọn hắn không nhìn lầm các lợi công tức là một vị thần vương cừng giả liên sức hoàn thủ đều không có đáng sợ nhất chính là các lợi công tức huyết mạch thân người đều phải chết nhanh lập tức điều tra c á p lợi công tức hậu nhân tình huống các thế lực lớn dồn dập điều động người đi điều tra rất nhanh điều tra kết quả ra tới mà lại là nhất trí kinh người tất cả mọi người đạt được một cái kết luận c á p lợi công tức hậu nhân tổ tông cùng với bọn hắn tiền bối toàn đều biến mất hóa thành xương máu tiêu tán trên không trung tiêu tán cũng là tử vong liết mắt định sinh tử siêu việt thần hoàng vũ trụ tối cường giả thật là đáng sợ đương nhiên đ á n g sợ đồng thời cũng là vui mừng vui mừng chính mình không có có giống như các lợi công tức một dạng đứng ra phản đối còn tuyên bố không lùi hiện tại tốt gia chủ bị d i ệ t các lợi trở thành lịch sử khắc lý tư đế quốc tồn tại mấy trăm triệu năm các lợi gia tộc là nhất cố l a o bảy đại gia tộc một trong thế nhưng này bảy gia tộc lớn chỉ có hai đại cổ l a o công tức gia tộc quyền lợi to lớn nội tình chi sung túc mặc dù so ra kém hoàn thất nhưng lại cũng là những vương quốc khác không thể so bỉ nói một k h ô n g hai chiếm lấy ngân hạ hệ thế nhưng chính là như vậy một cái nhân vật cường hãn người ta vừa mở miệng liền chết nay để bọn hắn biết đạo vũ trụ tối cường giả đáng sợ thậm chí rất nhiều người đều tại là một cái suy đoán cái t i ế chính là trần lầm khả năng căn bản không phải vũ trụ tối cường giả đơn giản như vậy uy thế như thế chỉ có một lời giải thích đó chính là hắn rất có thể là vũ trụ c h i chủ điều khiển vũ trụ luôn xuất phát thủy chương tám trăm chín mươi ba mười cái bảo vật khắc lý tư đại đế lập tức bảo đảm nói hán vương đại nhân yên tâm ta cái này nắm ngân hà hệ cho thanh lý ra tới bất quá đại nhân ngươi xem nắm các đại l i n h chủ n ề u đi quản lý ngân hà hệ làm sao quản lý trần lâm nói ra trước kia là thế nào quản lý khắc lý tư đại đế nói ra có hai cái phương pháp một cái vẫn là người làm quản lý một cái là người máy quản lý bất quá tất cả mọi người là dùng gia tộc làm h ạ tâm người máy làm phụ đại nhân có thể có cái gì gia đình trần lâm nói ra được rồi ta tìm vài người hỗ trợ quản lý tốt quản lý nhân tài sao cái này đơn giản làm tinh trong lịch sử nhiều như vậy quản lý nhân tài chính mình trực tiếp theo trong dòng sông lịch sử tìm kiếm chính là đầu tiên là quản lý nhân tài thứ nhất trần lâm nghĩ đến quan trọng quan trọng là thời kỳ xuân thu tề quốc kiệt xuất chính trị gia được vinh dự pháp gia tiên phong thánh nhân tri sư hồng quốc văn minh người bảo hộ hồng quốc đệ nhất tướng tại tề hoàn công thời kỳ đảm nhiệm quốc tướng tại nhiệm bên trong đại hưng cải cách cho dù trọng cải cách trong chính trị quan trọng chỉnh đốn ngay lúc đó hệ thống quản lý hành chính hữu hiệu, hiệu g i ữ gìn xã hội ổn định tại dùng người phương diện tổng kết ra một bộ đối với các cấp quan viên thực hành thường phạt cụ thể biện pháp chú trọng kinh tế và nông nghiệp phản đối nói xuông chủ nghĩa khai sáng nghề nghiệp kỹ có thể giáo dục ngoại giao bên trên đánh ra tôn vương cấp di cơ sĩ, trên quân sự chế định một loại xã hội cùng quân sự đem kết hợp chiến đấu thể chất vì ngày sau quy mô lớn tác chiến đánh xuống cơ sở kinh tế bên trên thực hành thống trị m ố i sắt kinh tế chính sách quan trọng cải cách khiến cho tề quốc nước giàu binh mạnh tề hoàn công cũng đã trở thành thời kỳ xuân thu vị thứ nhất bá chủ thừa tướng ứng cử viên tự nhiên là hai cái tốt nhất quan trọng tính một cái cái thứ hai liền là tiêu hà nói lên nổi danh đầu đẩy ra các lượng thế nhưng ra các lượng cúc cung tận tụy quá cần quyền lợi sự tình gì việc phải tự làm trần lâm không phải rất ưa thích mà lại ưa thích đúng tay quân sự hắn cần chính là nội chính quân sự phân ra quan trọng tính một cái tiêu hà tính một cái tiêu hà là hán cao tổ lưu bang thời kỳ thừa tướng cùng trương lương hà tín cùng xưng là hán sơ tam kiệt tần mạc phụ tá lưu bang khởi nghĩa thành t i ể u đại nghiệp triều hán thành lập về sau tiêu hà đảm nhiệm thừa tướng chức tại trong chính trị lớn nhất thành t i ể u chính là chế định hán luật tiêu hà phê trừ lúc ấy vô lý triều tần hà khắc pháp mà duy trì trật tự xã hội pháp lệnh chế độ đều hết thể giữ lại một lần nữa chế định pháp lệnh chế độ làm chín chế độ có hai người này tự nhiên có thể giúp chính mình quản lý ngân hạ hệ đương nhiên nội chính người mới có đương nhiên còn cần vài vị phụ trợ hai vị này hai vị này tin tưởng người phía sau tuyển cũng có thể b á i phục bọn hắn vương an thạch chương cư chính địch nhân kiệt ba người địch nhân kiệt tam hiệu x ự án nhất định phải một cái có đôi khi x ự án thời điểm nhất định phải một cái quân sự nhân tài cũng cần mấy cái thứ nhất trần lâm lựa chọn bạch k h ở i thứ hai là lý tĩnh vị thứ ba là hà tín tứ đạt nhạc phi vệ thanh h o ắ khứ bệnh mấy người cũng bị trần lâm theo trong dòng sông lịch sử khai ra hết đến mức cái gọi là máy tướng sau này hay nói khiến cái này người trước tiếp quản quân đội nội chính chí ít có một cái đi trước đến sau không trong lịch sử người người là hào kiệt uy chấn nhất thời thời đại con cưng không ai phụ h a i thế nhưng có cái tới trước tới sau các ngươi tổng không lợi nào để nói đi đương nhiên sống lại trần lâm tự nhiên cũng không thể để bọn hắn dùng phạm nhân thân thể quản lý toàn bộ ngân h à hệ a tự nhiên là để bọn hắn có được tu vi trước đó huyết mạch tinh liền tạo nên tác dụng cắp lợi gia chủ hết thể hơn ba người thần vương bảy người thần tôn ba người thế mà còn có một vị thần hoàng những huyết mạch này thạch tăng lên huyết mạch ban cho tu vi quá đơn giản điểm này huyết mạch chỗ tốt huyết mạch đủ rồi khai phá huyết mạch nhường ngươi trong nháy mắt có được ngang cấp tu vi mà không giống như là tư chất ban cho tăng lên tư chất đều cần chậm rãi tu luyện lúc này hoàn toàn không cần mấy người tất cả đều đủ có thần cấp huyết mạch trở thành thần nhân thần tại trong vũ trụ trí cao vô thượng coi như là khắc lý tư đế quốc ở bề ngoài cũng chỉ có hơn mười vị thần m à thôi ngân hạ hệ cũng là c ấ p lợi gia chủ có thần tồn tại t h ư như là bạch hùng bá tức đều không phải là thần có thể nghĩ thần cường hãn chớ đừng nói chi là quản lý gia thuộc người thập nhị phẩm cũng không tệ rồi thập nhị phẩm tương đương với thành tiên cảnh giới phạm nhân đình phong bạch hùng bá tức liền là phạm nhân đình phong đến một bước này đã là tiến vào có thể tiến vào đến một bước này bọn ngươi tại nắm con đường của mình cho chắn chết rồi nếu dạng này trần lâm cũng không cần thiết đi theo mù bức bức một câu nói làm cho tốt không nên t r e o chọc ta t r e o chọc ta liền muốn trả giá đ ắ t tất cả mọi người nhìn xem trần lâm kỹ thuật bị dọa phát sợ không dám nói nửa chữ không không dám có nửa câu h á n hận hướng sẽ tự nhiên hết sức sắp kết thúc rồi tại rung động cùng trong sự sợ hãi kết thúc bọn hắn tận mắt thấy thật tốt một người bị người giết các lợi gia tộc cứ như vậy tan thành mấy khói trở thành lịch sử trên triệu năm gia tộc không có, có chút ó c vốn liếng ai mà tin nội tình có thể là thần hoàng a nhận lấy cứ như vậy bị người tiêu diệt mà lại bị diệt không có chút nào tính tình có thể nói thậm chí bọn hắn đều tìm không ra bất luận cái gì lý do để phản bác điểm này giết gà doa khỉ trấn lâm muốn chính là cái này hiệu quả chiều hội kết thúc trấn lâm liền đến đến k h ắ c lý tư đế quốc trong b ả o khố b ả o khố to lớn trực tiếp kiến tạo một cái vị diện vị diện không gian kỹ thuật đã hết sức phát đạt thì như không gian chữ vật làm ruộng không gian tiểu thế giới các loại vị diện ở vào tiểu thế giới đẳng cấp phụ thuộc vào hoàn thất chỉ có khắc lý tư đại đế tự mình phê chuẩn mới có thể tiến nhập tiểu vị diện bên trong toàn bộ bảo khố có thể nói là rực rỡ m ô n màu ứng không xuệ coi như là trần l â m cũng thấy hai mắt sáng lên những thứ kia nhiều lắm đủ loại bảo bối đều có cái gì b í kỹ khoáng thạch linh thảo cái gì mỗi một cái đều phân công rõ ràng chi tiết thả rất h á trần lâm biết cái vũ trụ này rất nhiều bảo vật đều tại bị long đong hắn tìm liền là cái này bảo vật không nói rất nhanh liền khiến cho hắn tìm tới một điểm hào tin tức ô lỗ mục đây chính là vũ trụ cấp cao nhất tài liệu một thuộc tính trí bảo có thể so với hồng hoang vũ trụ bồ đề thụ nay bản thân liền là ô lỗ thụ thụ tâm ô lỗ mục là một chủng tộc một khi trưởng thành liền là thần vương cảnh giới thêm chút tu luyện liền là thần tôn thần hoàng thuộc về sâu trong vũ trụ cường đại nhất bốn đại chủng tộc một trong số lượng thưa tớt toàn bộ vũ trụ chỉ có như vậy một hai cái nay đoạn ô lỗ mục cháy đen một mảnh sinh cơ hoàn toàn không có sợ sợ chính là nguyên nhân này cho nên mới bị đem gác xó ném vào trong bà khố bị người không có coi ra gì nhưng lại đối với trần lâm mà nói là bảo vật khó được thu lại đây coi như là kiện thứ nhất đương nhiên đối với trần lâm mà nói cái gọi là mười cái nói cách khác nói mà thôi hắn cũng không tin đến lúc đó hắn không chỉ là mười cái ngươi còn có ý kiến không thành ngươi dám có ý kiến gì không có ý kiến cũng cho ta kìm nén hắn cũng không nôn chiều ngươi khắc lý tư đại đế hiện tại chỉ có thể nhận v u a nhận thức đến trần lâm lợi hại luân suất pháp t ù y tùy tiện đánh giết các lợi gia chủ liền biết chỉ sợ chính mình khắc lý tư hoàng thất tại người ta trong mắt cũng như cũ cùng sâu kiến không có gì khác nhau